t r ư ơ n g bảy mươi đại đạo b ả o bình xác định phương hướng ba năm lý thiên ly khai lưu lại hơn tập h vạn linh thạch thượng phẩm phía sau mang theo một đám thủ hạ ly khai tiêu phàm hắn trêu c h ọ không nổi tất nhiên là muốn cùng bên ngoài g ã y mất nhân quả miễn cho sau này bị người thanh toán mà t r ố i lên đám người cũng đều lòng còn sợ hãi âm thầm may mắn thiên tứ chi thể quật khởi chỉ là vấn đề thời gian dầu gì tương lai cũng sẽ là nhất phương đại năng không phải là bọn hắn những thứ này thể xác phảm tục có thể so sánh nhìn tiêu phàm rời đi thân ảnh trỗi lên nhãn thần trở nên h o ả n hốt sau đó hắn lắc đầu l ệ n h lùng nói liên quan tới người này tất cả nghiêm cấm n g o ạ i chuyện nếu người nào dám can đảm o ạ i chuyện đừng trách sư h i n h tâm n g o a n thủ lạc mọi người buôn bã liên tục gật đầu trong mắt phần nhiều là tôn sùng cùng kinh hãi màu sắc bực này tên cướp đã định chức sẽ quật khởi đại năng ai dám nhiều lời l ờ i giống vậy lý thiên tứ thứ ba đã ở không sai biệt lắm thời gian lấy cực kỳ nghiêm nghị thái độ nói ra thiên tứ chi thể ý nghĩa trọng đại một ngày tin tức để lộ chỉ sợ dị tộc biết điên cùng tập sát bóc giết nhân tộc chi thiên tài với không quan trọng trong lúc đó thậm chí bọn họ còn nghĩ tới càng nhiều nói thí dụ như tiêu p h à m bên người còn có hộ đạo giả tồn tại lúc nào cũng có thể xuất thủ nếu không thánh địa há lại sẽ theo đuổi hắn ra ngoài bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới liền thánh địa cao tầng đều đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả tiêu p h à m không muốn cùng thánh địa dây dưa nhiều lắm nhất quả càng không muốn mình bị trói buộc được thánh địa t r o n g tự nhiên là sẽ không nói cho thánh địa cao tầng chính mình người mang hoàng cổ thánh thể mà hết thể này tiêu p h à m tất nhiên là không biết lúc này hắn đang một thân một mình hành tàu ở v ự c ngoại thiên ma tràng sát phạt tư phương muốn góp đủ còn lại về điểm này cựu hận giá trị mới vừa một phen đại chiến thật ra khiến ta đối với t h ô n thiên ma công lại có toàn bộ lĩnh mộ mới đại đạo bảo bình gần có thể ngưng tụ thành hình tiêu phàm thuận tay thôn vệ luyện hóa một con thần thông cảnh thiên ma hậu lộ b ộ tự nói ở góc của hắn bên trong tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ xá lợi ở ở giữa liên tục không ngừng tinh thần lực chiếu nghiêng xuống tiêu trúc tại nơi trôi hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm hình thành một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí ba đậu thế nhưng viên này xá lợi cao thấp so với mới thu được lúc cũng là nhỏ hơn không chỉ gấp mấy lần cực kỳ hiển nhiên không bao lâu viên này phật môn đại năng xá lợi đã đem triệt để tiêu tán mà ở tiêu phàm mênh mông trong góc một cái bảo bình hư ảnh. đại đạo bảo bình hư ảnh phong cách cổ xưa mà tự nhiên hình thức cũng không phổ não làm cho người ta cảm thấy đại đạo t h í giản cảm giác cái này giống như là đạo vật dẫn có thể chấn áp chư thiên vạn giới huyền bí khó lường tương lai tiêu phàm kết xuất đại đạo bảo bình ấn có thể nuốt thổ nhật nguyện tinh hoa thiên địa linh khí đại thành đại đạo bảo bình có thể chấn áp chư thiên vạn giới cũng có bất hủ huy năng phun r a nuốt vào đại thế giới b ổ n nguyên huyền bí khó lường có thể phệ thiên địa đây là bí thuật tướng văn nhân đại đế sáng chế sát phạt thánh thuật uy không m à khi đáng tiếc tựa hồ là ta tu vi không đủ vạn hóa thánh quyết các loại chờ sát phạt thánh thuật vẫn là chưa từng lĩnh nộ g ra tới tiêu phàm trong mắt lóe lên một tia tiếp nối màu sắc vạn hóa thánh quyết này thánh thuật ngạo thị cổ kim uy lực mạnh mẽ tuyệt đối cử thế vô song có thể hóa tận thiên hạ bí pháp đem tất cả kinh thế kỳ thuật hóa thành phạm tục cố hữu vạn hóa danh xưng là cử thế vô song đáng sợ đến mức tật cùng t h ô n tin ma công truyền thờ hắn đều thu được những cái này sát phạt thánh thuật cũng đều nhất nhất ghi chép trong đó cũng là cần tiêu phàm tự hành lĩnh n g ộ bất quá nghĩ đến cũng đúng những thứ này sát phạt thánh thuật uy lực vô song chính là đối với đại đạo khắc sâu giải độc cùng lợi dụng tu vi không đủ miễn cưỡng tu được chỉ sợ là biết hoàn toàn ngược lại phản tổn thương mình thân bằng không như vậy nói ban đầu thánh địa cũng sẽ không hạn chế sát phạt thánh thuật cổ tự quyết nếu như càng nhiều hơn tu sĩ tập được cổ tự quyết tại đối kháng chư tộc lúc chẳng phải là có thể làm nhiều công í c sát phạt tư phương bất quá lúc này là tối trọng yếu vẫn là đương trúc tăng cao tu vi cùng với đông vực ốc thổ chiến tiêu phàm c hoang ắ p cổ thánh g ệ thể không tiến giai trong mắt n h n g bắn đối với tư nguyên nhu cầu có thể nói rộng lượng y hắn tính toán muốn phải tiến giai vì trường sinh bí cảnh chỉ sợ là rời hết toàn bộ nói ban đầu thánh địa linh thạch linh dược mới vừa rồi có thể chịu được kham làm được chỉ là dù cho hắn triển lộ ra hoang cổ thánh thể đ ặ c t h ù được s á t phong làm thánh tử nói ban đầu thánh địa há lại sẽ vì một mình hắn mà rời hết toàn bộ thánh địa khác thì tiêu phàm cũng không phải chưa từng nghĩ tàn sát d ị tộc dùng cái này để hoàn thành tiến giai nhưng thật nếu như tàn sát d ị tộc lấy thôn t i ê n ma công thôn vệ luyện hóa để hoàn thành tiến giai chỉ sợ được tàn sát một số thập tộc lại có thể thật là như vậy hành sự chỉ sợ là biết dẫn tới vạn tộc tức giận nhất tê liên thủ muốn diện hắn ở phía sau nhanh liền nhân tộc đều có lẽ nhất hắn lúc này tuy là không đại đế nhưng mỗi bên tộc bên trong đại năng không biết có bao nhiêu không ít cường tộc trên tay còn kiểm giữ đế binh hoàn toàn sống lại dưới tình huống đế binh kỳ thân uy cái thế vô song không phải cực đạo đế binh không thể đỡ dưới tình huống như vậy tiêu p h à m nào dám đi bực này tàn sát bộ tộc việc càng nghĩ h ắ n cuối cùng vẫn bác bỏ hai con đường này ngược lại quyết định đi ra thánh địa đi những kia bị dị tộc chiếm linh hoang cổ tri địa tìm kiếm bất tử thánh dược v à mà tiến ra trường sinh bí cảnh đến trường sinh bí cảnh phía sau hoang cổ thánh thể chính là không hề cần tài nguyên tu luyện quan trọng nhất là dĩ nhiên góp đủ mười triệu cựu hận giá trị cái kia liền bắt đầu rút thưởng a tiêu phản khuôn mặt hiện lên một nụ cười vô song rút thưởng, hệ thống rút thưởng làm cho hắn rất là chờ mong lần đầu tiên rút thưởng chính là thu được cử thế vô song hoang cổ thánh thể làm cho hắn ở hàng bắt đầu bên trên liền siêu việt người khác lần thứ hai rút thưởng tuy chỉ là thu được cựu trọng lôi đao nhưng ước chừng gấp bảy phát lực kỹ xảo ở tương lai đánh cận c h i ế n lúc cũng sẽ làm cho hắn lẩn chiếm tiện nghi như vậy lúc này đây lại đều sẽ thu được cái gì chứ hắn rất chờ mong chương bảy mươi một vạn vật mẫu khí đ ỉ n h trở về thánh đ ị a n bốn năm hệ thống ta muốn rút thưởng kèm theo tiêu phàm thanh â m hạ xuống trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng trói l ọ ạ i giả thuyết đĩa quay tiêu phàm dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng chuy Khoảng trừng g qua mấy giây, Kim Đồng hồ mới bắt đầu dãi đây chính là diệp thiên đế cực đạo đế binh công phạt phòng ngự đều là cái thế vô song uy chấn thiên hạ chờ một chút đây tựa hồ là sơ bộ luyện đến không có đan dẹp gia đạo cùng lý vạn vật mẫu khí đỉnh t i ê u phạm nội thị lấy thưởng thức hải trong cái kia nhất tôn tiểu đ ỉ n h phong cách cổ xưa mà tự nhiên hai lô hai mười làm sinh âm dương ba chân định tiên h địa tròn khuyết n ạ p hỗn đ ộ t đỉnh trên khuôn mặt c h ú t nào không cái gì đạo cùng lý chi giao đan dệt ý vị này cũng không phải là đế binh cấp vạn vật mẫu khí đỉnh bất quá ngược lại cũng vừa lúc tương lai có thể để ta làm tự mình rèn luyện đan dệt ra thuộc về ta đạo cùng lý người khác nói trung quy chỉ có thể là tham khảo mà không coi như tự thân chi đạo cái gọi là học ta giả sinh lại tựa như ta giả chết chính là đạo lý này đạn lãm hàng vạn hàng nghìn tiên kinh tìm được đạo của bản thân đây mới là ta phải đi đường vào giờ k h ắ c này tiêu phàm tựa hồ là h i ệ u ra một dạng linh đài một hồi thanh minh thần hồn chi lực trong nháy mắt tăng gọn cũng trở nên càng phát tinh thuần một lát sau tiêu phàm chậm rãi mở mắt ra nhãn thần thâm thúy mà hữu thần tựa như một vũng hồ sâu khó có thể nhìn thấu cái này tiêu phàm thử muốn đem vạn vật m â u khí đỉnh tế xuất cũng là phát hiện lấy hắn hôm nay tu vi vận dụng bắt đầu vạn vật m â u khí đỉnh đều có chút c ậ t lực bắt đầu tiêu phàm một tiếng quát nhẹ đem toàn bộ pháp lực tuân hướng vạn vật mẫu khí đỉnh rốt cục đưa nó tế xuất nó cổ pháp vô hoa làng lặng treo ở hư không bên trong giống như là khai thiên tích địa c h ỗ một khối bàn thạch vẫn không n ú c ních phá tiêu phàng quắc nhẹ muốn no đánh phía hư không trong một khối cự đại vân thạch không đủ cao một tấc đỉnh trên không trung vẹn vẹn chỉ là chấn động trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đánh phía khối kia vẫn thạch khổng lồ vê anh ở tiểu đỉnh trước mặt khối kia lớn vô cùng vân thạch tựa như lưu xa một dạng ầm ầm bị đánh tan hóa thành thật nhỏ chi bụi bẩm trừ khử với hư không bên trong không hổ là diệp thiên đế vạn vật mẫu khí đình dù cho còn chưa từng đan dẹp g a đạo cùng lý lại cũng là như vậy khủng bố tiêu p h à n mặt lộ vẻ vui mừ hiện đã đơn giản châu đ á o khí tượng nếu như đang d ẹ t ra đạo thuộc về hắn cùng để ý một ngày kia nhất định là kinh khủng nhất cực đạo vũ khí lúc này dù cho tiêu phàm còn chưa đem tiếp tục r è n luyện kỳ uy có thể cũng không kém lại tựa như lý thiên vị kia huyền âm hàn băng đình tâm niệm vừa động tiểu đỉnh hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa trở lại tiêu phàm thưởng thức hải bên trong cũng cực kỳ bá đạo chiếm giữ ở xá lợi phía dưới không ngừng tiếp thu tinh thần chi lực thanh tẩy cùng g i n luyện liên đông căn đồng nguyên hắn biến hóa đại tự tại kiếm đều không thể đoạt lấy vạn vật mẫu khí đỉnh chỉ có thể ở nó phía dưới tiếp thu tinh thần chi vô danh thiên địa chi thủy là vì nói nội danh vạn vật chi mẫu là vì thiên địa huyền hoàng là thiên địa c h i tinh là vạn vật mẫu khí là rèn luyện hết thể t h á n h vật nước quần trào tinh thần lực đi ngang qua rèn luyện phía sau trở nên ngày càng cố động từng tia từng sợi đều mang khí tức vô hình nặng nghề không gì sánh được đi ngang qua chuyển hóa phía sau liền tiêu p h à m pháp lực đều biến đến vô cùng cố động uy năng c à n mạnh từng tia từng sợi cũng đều mang khí tức vô hình nặng nghề không dị sánh được có thể tưởng tượng đợi một thời gian tiêu p h à m pháp lực đem sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng ngày hậu tấn thăng trường sinh bí cảnh pháp lực c h u y ể n thành thần lực chỉ sợ là muốn kinh ngạc đến ngây người một đám đại năng con mắt nay vũ khí bất phàm ta đại khả học diệp thiên đế đem đỉnh này làm vì mình duy nhất khí nhất khí phá v ạ n pháp hoa của ta n ở ra lấn át hết cả muôn hoa vào giờ khắc này tiêu p h à m đã làm ra quyết định đem vị này vạn vật mẫu khí đỉnh làm vì mình duy nhất tế lượt khí dù sao vạn vật mẫu khí vốn là rèn luyện tất cả vật chất thánh vật sẽ thành cực đạo vũ khí lúc này sẽ chờ thánh địa triệu hoán trở về thánh địa sau đó l ậ xem n h i t ị c h tìm kiếm hoang cổ đất cổ t tiêu phàm cất b ư ớ c với đại địa bên trên tùy ý dục dịch mới vừa một lần hối đoái đã là đem cựu hận của hắn giá trị t h a n h k h ô n g những ngày qua thôn phệ luyện hóa cũng để cho hắn có chút chắn ghét lúc này hắn tiến r a cần tài nguyên giống như cái động không đáy tiếp tục thôn phệ luyện hóa mấy ngày này mà bất quá là xe ly nước lương chẳng làm cho tâm thần mình t r ầ m t ĩ n h lại như vậy lung tung không có mục đích không biết đi đi bao lâu rồi tiêu phàm rốt cuộc đã tới triệu h á n một tòa cổ xưa cửa đá ở trước người hắn ba mét chỗ xuất hiện một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt thổi tiêu phàm tâm thần chập trợn nói ban đầu thánh địa ta lại đã trở về tiêu phàm trở về th nghỉ ngơi thêm cả đêm m ỹ mỹ ngủ qua một đêm phía sau lúc này mới đi trước nhiệm vụ điện chuẩn bị trả nhiệm vụ tương đối đúng dịp chính là lần này người t i ế p đãi y 4 7 0 cũng là lần trước người đệ tử kia người người dĩ nhiên đã trở về t h ê n kia đăng ký đệ tử gương mặt bất khả tư nghị cực kỳ hiển nhiên hắn cũng còn nhớ rõ tiêu phàm người này tiêu phàm gật đầu giao ra mười viên tinh thần nguyên châu cũng thử d o hỏi sư minh gần nhất có thể có cái gì chuyện mới m ẹ phát sinh nói như vậy thánh địa trong tin tức linh thông nhất địa phương nhiệm vụ điện xem như là một cái dù sao mỗi tháng đều có đại lượng nhiệm vụ tụ tập tu sĩ càng là người đông nhìn nghịt tin tức con đường có thể nói nhiều kinh người đăng ký đệ tử một bên vì tiêu phàm xử lý nhiệm vụ tình huống một bên nói ra tự nhiên là có nghe nói ở chúng ta đông ngực biên giới bên ngoài có người bất ngờ phát hiện một chỗ cổ tích rất nhiều nội môn đệ tử đều tới nơi đó đổi đâu tiêu phàm hai mắt tỏa sáng cái này ngược lại là hỏi đúng người hỏi tới ồ ra sao cổ tích có thể có tin tức chuyển đến sao đăng ký đệ tử hơi suy nghĩ một chút thuận miệng trở lại đến có người nói cùng cái t i ê huyết ma tộc có quan hệ sư đệ ngươi ngược lại là có thể đi thử thời vận tiêu phàm hỏi ồ vì sao Đăng ký đệ ký trải ử thần bí hề hề nói bí a hoa A. ma hoa có cũng chính cái chuyển tộc có trước. nói, người thánh nơi nào, đây chính là cái bí mật, ngươi không nên tùy ý loạn như nhiên dẫn thánh nguyên thánh đi Tiêu tới đi đạo đây đạo Phạm khẽ huyết thể tử mật, tùy tử Trước là mày, bí ý dĩ năm.、Trải、qua một phen tìm hiểu tiêu phàm biết được chỗ kia ở vào đông vực biên giới bên ngoài huyết ma tộc sống ở tri điệp m mấy Tục truyền, trước, còn từng là huyết ma tộc tinh anh tộc nhân thí luyện ngàn chỗ kia ma, ma, ma đ cho đến ngày gần đây đột nhiên tuân ra tin tức nơi đây bị người lấy bí pháp mở ra dẫn tới không ít gì tộc người đi trước có người nói chỗ này huyết ma tộc thí luyện c h i địa bên trong có trong truyền thuyết huyết nguyên thánh quả huyết nguyên thánh quả vô thượng bí dược bên ngoài bên trong lẩn chứa vô tận tinh khí đối với tu sĩ mà nói cũng đại bố đối với tiêu phàm mà nói huyết nguyên thánh quả chính là mà hắn cần đại bố c h i vật có thể cung cấp hắn rất nhanh để cao tu vi căn cứ trương t h a n g nói đông vực ốc thổ chiến thần thông bí cảnh tầng t ứ thi tuyển bên trong rất có thể gặp phải thực lực cường đại thiên tứ chi thể đây là đông vực ba đại thánh địa cùng với những cái này đại tông môn vì đông vực ốc thổ chiến chuẩn bị vũ khí bí mật bảo đảm đông vực danh giới một t ứ c không mất nếu là ở thi tuyển bên trong h ắ n tao ngộ thần thông đại viên mãn thiên tứ chi thể tu sĩ thắng bại thật đúng là đúng vậy cái này chính là tiêu phàm nóng lòng tăng cao tu vi một trong những nguyên nhân đang hoàn thành một siêu di dường giả trình tự phía sau tiêu phàm thân phận biến thành nói ban đầu thánh địa nội môn đệ tử có thể tùy ý nhận nhiệm vụ không hề bị thánh địa trói buộc trên cơ bản có thể nói h ắ n ở thánh địa trong trên cơ bản liền là trở thành một người tự do trừ phi là thánh địa sống còn chi tế bằng không nói ban đầu thánh địa không phải hồ hạn chế tự do của hắn không có l ử a thì sao có khói chưa chắc vô duyên c ớ đi ra nhiệm vụ điện trở lại chỗ ở của mình phía sau tiêu phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị kiếm các phế tích việc ta có thể còn không quên đâu hết lần này tới lần khác lúc này lại tuân ra huyết ma tộc thí luyện chi đ ị a giữa hai người này có thể hay không có liên hệ gì đâu kiếm các phế tích việc nói ban đầu thánh địa t ồ n thất nặng nề g h cho đến ngày nay nói ban đầu thánh địa như trước chưa từng t r a ra giết chết kiếm các phế tích trấn thủ trưởng lão người liền có chút manh mối đều chưa từng cha được càng làm cho tiêu phàm cảm thấy kỳ quái là lấy thánh địa thánh tử thân phận hết lần này tới lần khác cũng là muốn đi trước huyết ma tộc thí luyện chi đ ị a cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái thánh đ ị a thánh tử hầu như giống như là ma tộc hoàng tử thân phận mà huyết ma tộc chỉ là ma tộc dưới chướng một yếu tộc ai từng thấy hoàng tử đi trước thủ hạ mình tộc yếu thí luyện chi đ ị a chẳng lẽ n à y đạo hoa thánh tử chính là thánh đ ị a đau khổ truy tìm chính là kẻ phản bội Chật, tiêu phàm lắc đầu cười thầm chính mình quá đăng y thánh đ i ệ thánh tử thân phận bực nào tốt quý tài nguyên không ngừng càng là dự điều này sao có thể bất quá đã như vậy lời nói cái kia nói vậy huyết nguyên thánh quả tin tức có thể còn thật không phải là nghe đồn tiêu phàm trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc theo bản năng nắm quả đấm một cái nếu như một viên huyết nguyên thánh quả lời nói có thể thật đúng là đáng giá thánh tử đi trước chỗ kia huyết nguyên thánh quả mặc dù không phải là không chết thánh dược nhưng ẩn chứa vô thượng tinh khí ngược lại cũng có thể nói thế gian nhất t u y ệ n càng khiến người tâm động chính là b ự c này cực phẩm linh dược đối với trường sinh cự đầu đều nhất định có bổ dưỡng hiệu quả có thể tăng mạnh mẽ cơ thể phách nơi này chính là đông vực biên giới sao Tiêu cho ạ m từ t nên g t t bất kỳ cái gì đi trước đông vực biên giới truyền thống trận đều chưa từng an trì ở trong thành mà là tại đông h o a n g thần thành bên ngoài nhân tộc lãnh thổ bên trong lúc này xuất hiện ở tiêu phàm trước mắt là làm một bộ cực kỳ rộng lớn mạnh mẽ hòa quyền đầy trời bụi bẩm tung bay bụi bẩm bên trong rất nhiều khổng lồ cự thú đang lao nhanh đông đông đông tiếng chân như tiếng sấm nổ vang xa xôi trên đường chân trời màu đen rừng rậm kéo dài từng cây đại thụ giống như ổ tim sở dìm một dạng một mạch tố thanh thiên trên bầu trời vang lên thanh lượng t i ê p lệ giống như vân sơn ác đ i ể u tấn công lao xuống lợi t r ả o như kiếm từ mê mang trong b ụ i bẩm đánh nắm lên một con mũi lân thân voi manh thú t i ê n huyết ngang trời cao chỗ xa hơn có cắm vào mây trời lồng lộng sơn lĩnh bên trong có ánh á n h quang mang lưu chuyển bừng tỉnh tiên cảnh nhưng cái này trong tiên cảnh thỉnh thẳng có màu đen tơ n g ệ t h u lên đem đi ngang qua cự thú bắt được cũng có ngọn núi chùi lùi không khí trầm lặng đỉnh núi bị một con nằm sắp sư h ổ khổng lồ thân hình báo phủ ngủ say tiếng như trấn lôi ngọn núi kéo t r u n g điệp vô tận thậm chí còn có thể chứng kiến m ả n g lớn hắc cám ao đầm cùng nóng bức thiêu đốt hoang mạc những chỗ này đều có thể nhìn đến như núi non một dạng tuyết trắng hải cốt nơi đây chính là đông vực biên giới những cái này trắng như tuyết bạch cốt chính là n h â n tộc cùng chư tộc tranh phong bảo ra vệ thổ để lại hiển hách chiến vân chính là có một đời lại một đời tiết liệt không tiếp sinh mệnh bất kể đại giới che già măng mọc mới vừa rồi bảo trụ trung thổ thế giới làm cho dân tộc có thể phổn diễn sinh sống, an, cư, lạc nghiệp. mà để cho nhất hắn rung động nhưng vẫn là đương t r ú c tòa kia được gọi là đông hoang thần thành nhân tộc thành thị chăm nghe không bằng một thấy hiện tại chân chính nhìn thấy tòa thành thị này tiêu phạm mới biết được nó vì sao có thể được xưng là thần thành ở tung hoành không biết mấy triệu giảm s á m lạnh mãng hoang trên bình nguyên tòa thành thị kia đột ngột từ mặt đất mọc lên nó hoàn toàn là huyền phù ở hư không bên trong thành thị là một tòa màu đen phi hành p h á o đài xa xa nhìn lại nó giống như là một đầu phi ở trên không trung một mươi ngàn mét trong hát sắc tự long khó có thể tưởng tượng ở đông vực biên giới đúng là có như thế vĩ đại hùng tráng như vậy thành thị có người nói đây là bởi vì biên giới quá lớn dù cho kiến tạo lớn hơn nữa thành thị cũng khó mà toàn bộ bảo vệ chẳng kiến tạo một tòa phi hành pháo đài mượn c h ấ n pháp tùy ý xuyên toa trong chiến trường các nơi dành cho trợ giúp càng đi càng gần từ từ tiêu p h ả m cũng nhìn thấy tòa thành thị này một góc đường nét tiêu p h ả m chỉ cảm thấy một cỗ rộng rãi khí thế bàn g bạc phản phất đại năng đích thân tới giống nhau đánh thẳng vào thân tâm của hắn tiêu p h ả m trong lồng ngực liền lấp đầy một cỗ không do huyết khí cả người nhiệt huyết sôi trào tòa thành thị này dùng hùng vĩ để hình dung đều lộ vẻ được vô cùng chẳng bệnh cả tòa thành ánh địa quang là phi hành cao độ liền có m thành thành phố bên trong lại có cao lớn kiến trúc thế cho nên rất nhiều kiến trúc đều đã chạm vào đám mây thành thị bốn phía vương tường thành cũng giống như cùng thiên nối liền với nhau mịt mờ vô m ờ cả toàn thành thị bốn phía cô phong hiệu đ í n h nham bích chân chuột trong như gương căn bản không có đường chỉ có từng cái như là thùng nước to ngâm đen xích sắt r ũ xuống xích sắt một mặt ghim vào gậy trơ xương trong vách đá một chỗ khác liền tại mấy ngàn thước phía dưới trên bình nguyên từ trên nhìn xuống đi cái kia xích sắt một đoạn thô to mà cao chót vót một chỗ khác càng ngày càng mà nhỏ cuối cùng biến mất ở mịt mờ trong biển mây làm người ta kinh ngạc run r u y những thứ này xích s á t chính là cái tại trong hư không cầu cũng là từ đông hoang thần thành vào thành thông đạo như vậy kiến thành phương thức vào thành ra khỏi thành đương nhiên bất tiện bất quá lại có một chỗ tốt lớn nhất đó chính là dễ thủ khó công lại đi gần một chút tiêu p h à m lúc này mới thấy rõ những cái này nhìn như ánh sáng rực rỡ t ừ n g thành thật thì là quan g hoa nội liễm trên đó mơ hồ có v ô tận sắc khí cũng là như vẹn vẹn chỉ là một tòa thông thường thành trì chỉ, chỉ sợ yêu ma hai đại cường tộc đại năng t h â n tới một kích phía dưới là có thể đem phá hủy nhân tộc tiên liệt thật là khủng bố như vậy chương bảy mươi ba uy vũ thần thành dị tộc gó quan một năm, bị giật mình chứ đi ở tiêu phàm bên người một gã tu sĩ nhìn trước mắt thần thành người nói lần đầu tiên tới nơi này người đều bị nó to lớn đổ s ộ chấn nhiếp tình khó kiềm nén tiêu phàm gật đầu nói vực này hùng vi thành trì khen là thần thành hoàn toàn xứng đáng nói ban đầu thánh địa tuy lớn khí thế cũng b ằ n g bạc nhưng đối với so với cái tòa này đông hoang thần thành tới cũng là thiếu sơ sát tiêu điều cùng thiết huyết càng giống như là một cái thế ngoại đào nguyên đây là tự nhiên đông hoang thần thành là là năm đó h i ê n viên đại đế hạ lệnh kiến tạo lấy chư tộc cường giả khung sương làm chủ lấy thiên tài địa bảo cường giả tiên huyết t i ê u trúc mà thành lại kinh các đời nhân tộc đại năng gia trì uy năng vô cùng tên tia tu sĩ vẻ mặt kiêu ngạo màu sắc cảm khái nói bằng không như vậy n h â n tộc ta làm sao lấy chấn áp chư tộc thủ vệ ô t h ổ cùng loại như vậy thần thành ở nhân tộc ta danh giới chỗ còn có ba tòa phân biệt c h ấ n thủ còn lại tam vực mỗi tòa thần thành bên trong đều là có tài năng lớn tòa c h ấ n trong đó tuy là quanh năm không lộ diện nhưng là thần thành c h i hạch tâm đảm bảo thành không mất bốn tòa thần thành liền chuẩn đế thân tới cũng chưa chắc có thể đem bên ngoài đánh vỡ trừ phi cực đạo đế, binh hoàn toàn lại, vô cùng đạo đế bi mới vừa rồi có thể phá đây là kinh các đời nhân tộc đại năng gia trì lại thu thập có các tộc sinh linh t i n h huyết kiêu trúc bên ngoài phòng ngự có thể nói thiên hạ vô sóng không năm trăm m ư ơ i người có thể địch theo mọi người bước chân tiêu phàm cũng cuối cùng đi tới đông hoang thần thành phía dưới chờ đợi lấy vào thành lúc này sắc trời đã chậm rãi đen xuống trên tường thành lóe ra l o á n g thoáng yếu ớt quang minh tản ra một cỗ khí thế không tên làm cho người ở tại tràng không không do cảm nhận được một cô minh mông sóng sức mạnh đang tầm thường thời khắc những thứ này trận pháp đại bộ phận vì tụ tập thiên địa linh khí duy trì thần thành hoạt động mà ở thời gian chiến tranh thì là trong nháy mắt chuyển hóa thành khủng bố sát trận uy năng v bất luận cái gì muốn tới gần thành này dị tộc sinh linh đều sẽ lọt vào những thứ này trận pháp khủng bố đã kích mệnh tang tại chỗ có thể nói đây là một tòa dùng vô số nhân tộc cường giả trí tuệ cùng với chư tộc sinh linh huyết đ ụ c xây thiết huyết thần thành đi ngang qua khoảng một canh giờ đ ợ i rốt cục đến phiên tiêu phàm leo thành t h a n h trí bốn phía có cấm không pháp trận bất kỳ cái gì thánh nhân cảnh phía dưới sinh linh đều là không cách nào phi hành đây là vì phòng ngừa có chút phi hành loại yêu thú đánh bất ngờ mà thiết chí cho nên muốn vào thành chỉ có từ xích sắt bên trên leo lên xích sắt cũng không phải như tiêu phàm nghĩ vậy vẹn vẹn chỉ là sắc thường chế tạo vừa vặn tư phản Những thứ này xích sắt đều trải qua đặc không chỉ ở có như vậy xích sắc bên trên còn có, có chút trọng lực gia trì càng là đi lên thì càng khó đang càng có người nói đây là vì phòng ngừa có chút nhiệt huyết tu sĩ thiết lập tu vi không đủ giả liền vào thành tư cách cũng không có tiêu phàm nhảy lên xích như như s á hàng hàng theo một p c h ạ rất nhiều tu sĩ đi xuống dưới nơi đây vẹn vẹn chỉ là tường ngoài phía dưới là đông vực liền giáp quân nơi dừng chân mà chỉ có xuyên qua tường ngoài phương mới xem như chân chính tiến nhập thành trì bên trong Vừa mới đi xuống tu ừ ngoài, i t ê phạm chính là cảm nhận được không cảm được là gì sĩ á thánh n nồng nặng mà bạo ngược thiên địa linh、khí. Nơi này thiên địa linh khí,、so、với nói ban đầu thánh địa cũng không kém chút nào. h khí. khí, chút được địa địa đầu địa mà kém bạo so Tu với s tu luyện thiên địa linh khí nồng độ trọng yếu phi thường cực kỳ hiển nhiên tại kiến tạo lần đầu người thiết kế liền suy tính vấn đề này cả tòa đông hoang thần thành tụ linh trận pháp từ bỏ giữ gìn thành trì vận hành bên ngoài chính là lấy sức mạnh vô thượng đem ở lại thành trì bên trong lấy cung cấp tu sĩ tu luyện tiêu phàm tới nơi đây ngược lại không phải là vì tu luyện mà là liên quan tới huyết ma tộc thí luyện tri địa cụ thể vị trí tiêu phàm cũng không biết cần ở chỗ này tìm hiểu tin tức dù sao Chỗ k như, như đây, phương phương đây là nhân i n h tộc có công chi sĩ công đức pho tượng thả ở chỗ này lấy cung hậu nhân chiếm ngưỡng có người cười giải thích tiêu phạm hiếu kỳ đi tới phát hiện ở đài kim loại chính diện chỗ có từng hàng văn tự v i ễ n cổ trải qua ba nghìn hai trăm năm mươi mốt hai năm t i ế u nguyên thành với đông h o a n g thần thành bên ngoài chạm sát m ộ ư ơ i ba yêu tộc trường sinh cự đầu do gió ghi khắc lấy lệ hậu nhân tiêu phạm trong lòng cả kinh người này cho là thật bất p h ả m có thể với vạn quân từ đó chạm sát m ộ ư ơ i ba cái trường sinh cự đầu còn có thể trở về lưu này công đức pho tượng thực sự cứng hãn nếu không phải là có chút tiền bối trước gác ở chỗ này q u ă n g đầu ném lâu n h i ệ t huyết nhân tộc chỉ sợ là sớm đã vì hắn tộc sở nô dịch trở thành khẩu phần lương thực nơi này công đức pho tượng vô số kệ bởi vậy có thể tưởng tượng nơi này chiến đấu là bậc nào kịch liệt bậc nào tạc khốc ngày khác ta như vì thiên đế làm trấn áp thế gian tất cả địch không biết sao tiêu p h à m lúc này thầm nghĩ bắt đầu trong tiểu thuyết diệp thiên đế lời nói hùng hồn cảm xúc dâng trào không n ớ t nếu như một ngày kia hắn cũng vì thiên đế ổn thỏa như diệp thiên đế một dạng trấn áp thế gian tất cả địch làm cho nhân tộc sừng sững ở vạn tộc bên trên mà bây giờ hắn đang từng bước một kiên định hướng về kia cái đường đi tới mặc dù con đường này rất là gian khổ vạn phần hung hiểm nhưng hắn không sợ hãi cũng vui vẻ mà hướng đúng lúc này thần thành bên trong vang lên một tiếng to lớn hoàng trung đại l ư âm thanh ngay sau đó một hồi đều nhịp tiếng bước chân của vang lên từng hàng ăn mặc huyết sắc chiến đến giáp liền mặt mũi đều giấu ở dưới mặt nạ tu sĩ nhanh chóng tập kết ở giáo trường bên trong theo lấy sự xuất hiện của bọn họ giữa sân nhất thời sát ý kinh tiên h sắc khí kinh người không ít tuổi nhỏ hơn một chút tu sĩ tại chỗ chính là sắc mặt trắng bệnh trong mắt mang theo một vẻ hoang sợ cái này đây là chuyện gì xảy ra có tuổi trẻ tu sĩ run r à y hỏi có dị tộc gó quan có người nhãn thần đông lại một cái theo bản năng cầm vũ khí trong tay tay mỗi ngày coi như là thức đêm viết cũng sẽ hoàn thành cam kết hy vọng mọi người đừng trách ta cuối cùng là buổi chiều bắt đầu đổi mới dù sao ta cũng là buồn ngủ mọi người nếu như dễ dàng tận lực điểm một cái tự động đặt ủng hộ ta một cái cảm ơn lạc ùn g sát t r ậ n kinh thiên, ung, ung. tiếng h ê n nhiệt h u y t c h i ế t r ư ờ n năm, ủng ủng. Tiếng vang ầm ầm trấn thiên hám địa ở b ê n h mông vô b ờ s á m lạnh mãng hoang phía trên vùng bình nguyên bùi đất tung bay vô số to lớn hấp ảnh ở trần thổ bên trong như ẩn như hiện tại b ự c này kinh người cảnh tượng xuất hiện chi t ế một cỗ tràn đầy bạo ngược máu tanh khí thức ầm ầm từ bình nguyên phía dưới chuyển đến không ít người thấy rõ cảnh tượng này hai chân đều có chút đứng không vững tiêu phàm theo mọi người cùng nhau đi tới trên thành t ư ở n g nhìn thấy liền l ạ như vậy một màn đầy trời bụi bẩm tung bay bụi bẩm bên trong rất nhiều khổng lồ cự thú đang lao nhanh đông đông đông tiếng chân như tiếng sấm nổ vang trên người của bọn nó đều tản ra vô tận hung uy tràn đầy tàn bạo cùng huyết tinh những thứ này đều chẳng qua là chưa mở linh trí y ê u thú chịu đến yêu tộc thúc giục sung mãn làm còn cờ thí thấy rõ mọi người vẻ mặt hoảng sợ g i á n g dấp một cái hạng nặng võ trang tu sĩ đầu lĩnh nhàn nhạt nói ra đây bất quá là món ăn khai vị mỗi một lần yêu tộc bất kích đều biết sai khiến những thứ này yêu thú tới đây đã nhiều năm như vậy thủ đoạn của bọn họ chưa bao giờ thay đổi tiêu p h ẳ n từ khi người này lẽ nào những thứ này tu vi trí ít cũng là thần thông cảnh yêu thú không đáng để lo lập tức nghi ngờ của hắn liền được giải đáp ông bên ngoài trên tường một hồi hơi rung động sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong trên đó lõe ra ánh sáng yêu đ ớt theo thời gian trôi qua quan mang càng phát ra cường thịnh một cỗ kinh người s ắ c khí cũng theo đó lan tràn ra ùng ùng một chỗ thành tường sắt trận phát động linh khí như cá voi hấp thủy một dạng thanh thế lớn sau đó lấy cái kia một nơi tường thành vì bên trong rung động ra một cỗ như đại dương ba động mạnh mẽ vô cùng thần lực quyển thượng t i u tiên vào giờ khắp này nơi đó phảng phất chính là hủy diệt đầu g ư ờ n g i a n g giác. t ừ n g đạo có chừng bằng thùng nước từ sắt lôi đ ỉ n h bừng tỉnh mưa rào tầm tã một dạng dày đặc mà điên cuồng đánh xuống lôi điện như lao chỗ đi qua điện tiếng sấm chớp phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài lấy đất còn có sợi luồng khói xanh từ cái này chút đen thủi lùi yêu thú trên người toát ra không phải đám người chấn động hết lại một chỗ thành tường sát trận phát động v ù vù. phía trên vùng bình nguyên tự dưng nổi lên cồn phong tựa như cựu h ữ chi ngủ cầm phong một dạng thực cốt tiêu hồn ấm phong mịt mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía một chỗ di động trong n g á y mắt têu rên có tiếng têu thảm thiết bên thai không rước hết thể bị âm phong thổi qua yêu thú trong n g á y mắt ra chóc thịt bong tiên huyết chảy g i ò n không ngừng miệng vết thương càng là xuất hiện tối giữa ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở chính là hóa thành một câu bạch cốt nằm ngang đại điệu bên trên ông lại là một chỗ tưởng thành sắt trận khởi động lần này ngược lại là không có gì dị tượng sản sinh nhưng tạo thành khủng bố lực sát thương không chút nào xính làm cho trước hai đại sắt trận đột nhiên từ đại bên trong toát ra không ít thể hình to lớn yêu thú một đầu đụng vào thạch trụ bên trên lại là sinh sinh đụng chết hai nạn là dây c h u y ể n những thứ này đụng chết yêu thú trở thành kẻ tới sau ác mộng một đầu tiếp một con yêu thú không ngừng bị đụng chết hoặc là té ngã bị kẻ tới sau g i ẫ m đạp mà chết kêu rên kêu cực kỳ thảm thiết thanh âm bên thai không rước đúng lúc này Vâng. viên vô vấn không bên trong, một hồi chấn động, linh rũng tản Thư một tụ, một hồi khí cháy mạnh mà lửa bạo ra vô tận ngọn t h h n tiêu v phản ra vô tận ngọn lửa cháy mạnh vẫn thạch hạ xuống, các h loại chờ một đám mới tới giả không khỏi là hít một hơi h a n h khí bực này hung y yêu thú triều xác thực khiến người ta hoảng sợ nhưng càng khiến người ta sợ hái than lại là dưới chân bọn họ cái tòa này đông hoàng thần thành đông hoang thần thành sát trận giống như mạt nhật chế tạo cơm ộ t dạng không ngừng chế tạo mạt nhật tai nạn mặc cho những cái này yêu thú hình thể to lớn hung y n g ậ p trời tại bực này kinh người sát trận trước mặt cũng không khỏi không sợ run bất quá là món ăn khai vị mà thôi kế tiếp mới là bữa ăn chính các ngươi nhìn được rồi tu sĩ thống lĩnh khinh thường cười sau đó vung tay lên rất nhiều h ắ c giáp tu sĩ đều dồn dập thả người xuống tựa như đại điệu mở một dạng lao thẳng về phía mặt đất những cái này yêu thú đều là không hề linh trí bị yêu tộc sở thúc d ụ n không giải quyết rơi những cái này yêu tộc người lần chiến đấu này không coi là kết thúc tu sĩ thống linh ý vị t h â m trường nhìn thoáng qua chiến trường sau đó mặt hướng mọi người giải thích sát trận không thể vẫn phát động cần thời gian nhất định cun đầu cũng xúc tích năng lượng mà lúc này chính là chúng ta tu sĩ ra sơ lúc những thứ này yêu tộc người thường thường liền tới g ó quan khu xử những thứ này yêu thú tới đây bất quá là vì chúng ta tiễn bảo bối tới mà thôi những thứ này yêu thú huyết đ ụ c thậm chí đầu khớp xương có thể đều là thượng hạng tài nguyên tu luyện mà lúc này đã có tốc độ thật nhanh tu sĩ cùng những cái này thể hình to lớn yêu thú chính diện tương tiếp và nói thì, chậm, khi đó thì nhanh tên kia tu sĩ giơ tay chém xuống một đầu có chừng mấy thức cao y ê u thú đầu lâu to lớn bị chém huyết dịch phóng lên cao dính người nọ một thân ha ha thống khoái thống khoái yêu tộc đám nóc con đa tạ các ngươi hậu lễ tên kia tu sĩ mặc cho yêu thú huyết dịch đổ xuống vẻ mặt dữ tợn sắc khí không ngờ ngửa mặt lên trời cười to nhằm phía một đầu khác y ê u thú rất nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng những cái này y ê u thú đánh giáp la cả sắc ý kinh tiên máu chạy thành sông như vậy một màn nhìn ở đây chi tu sĩ không, không phải nhận huyết sôi trào hận không thể có thể lập tức hạ tràng cùng những cái này yêu thú đại chiến một trận có gắn chết đều theo ta xông lên đánh tiếp giết sạch những cái này yêu tộc thẳng ngãi con tu sĩ thống lĩnh trong mắt lộ vẻ cười quanh thân pháp lực dân trào thả người nhảy lao thẳng về phía phía dưới cùng lúc đó hắn g á i kêu một tiếng kinh thiên gào thét triệt để đốt rất nhiều tu sĩ đầy khang nhiệt huyết chúng ta t h i ê n liệt huyết nhiễm c ắ t vàng người trước ngã xuống người sau tiến lên vì nhân tộc ta mở một đường máu thủ vệ nhân tộc ta chỗ ở bọn ta sống ở nhân tộc khéo nhân tộc cũng sẽ chết ở vì nhân tộc phấn đấu trên đường chúng ta chi sứ mệnh đó chính là 3 năm. Chư vị, ta đây i cái trước một một t bước. Có h n lớn một tiếng, nói cùng với chính mình linh người xuống.、Rất、nhanh, càng n thể tuổi trẻ tu một thả Rất hơi khí cười với đại mập sĩ, g đao, à càng nhiều tu sĩ, không không pháp tu sĩ, là ự c dân t vì nhân tộc mà chiến đây là vì bảo vệ trong lòng nói mà chiến vì nhân tộc quật khởi với vật tộc vì nhân tộc không hề trở thành khẩu phần lương thực vì nhân tộc không phải lại trải qua thống khổ huyết tinh cái này liền là chúng ta tu luyện mục đích liền là chúng ta trở nên nỗ lực căn nguyên tiêu phàm nhớ tới những lời này để trong lòng cũng nhiệt huyết b ố c lên không có ở đây không phải mưu kỳ chính thân ở như vậy lại thế hắn h i ể u khởi có thể thờ ơ g i ế tiêu t phàm quát khẽ một tiếng thả người nhảy nhảy xuống từng ư thành đ tiêu phàm chính là dưới tình huống như vậy xông vào hai tộc giao chiến chiến trường n h ì n liêu chết s ô n g tới các y ê u thú tiêu phàm như một pho tượng một dạng đứng sừng ở tại chỗ thần sắc không thay đổi đạo y bị kính phong tội bày phất phới tại hắn cặp k i a mênh ngông như sâu dạ tinh không một dạng đôi m â u bên trong lóe r a vô tận tàn nhẫn màu sắc cái này giống như đã từng quen biết một màn làm cho trong lòng hắn c ố này còn manh tàn nhẫn đột nhiên trào trên trán giống tiêu phàm trên mặt khác máu màu sắc dày đặc mọc lên cả người bỗng nhiên trong lúc đó biến thành một đầu không biết đói bụng bao nhiêu năm cần gấp lấy g i t chóc cùng huyết tinh tới tràn đầy trong lòng hết thẻ hồng hoang manh thú một dạng phát sinh một tiếng kêu to một tiếng này lại phảng phất đến từ thầm trầm nhất dưới nền đất càng giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến không có ai biết chuyện gì xảy ra chỉ là cảm giác một cổ kinh khủng vô biên khí thế mênh mông không ngừng áp bách mà đến phảng phất có thể làm cho thân thể của bọn họ trở nên đ é p v à mẹo nghiền nát chết tiêu phản g một bước tiến lên trước xong quyền bên trên xông lên một lớp ánh sáng vàng n h ạ t nhạt một quyền liền trực tiếp đem liều chết xông tới cự đại yêu thú đầu nổ nát đầy trời bạch hoa hoa hốc kèm theo huyết dịch bay tán loạn hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống một quyền một đầu yêu thú vong huyết dịch nương theo ó c bay tán loạn một cước một đầu y phần còn lại của chân tay đã bị cột nương theo huyết dịch văng khắp nơi huyết tinh khủng bố tiêu phàm khỏe miệng tà ý nghiêm nghị trong mắt huyết quang đ ầ y trời hắn đi lương tưởng móng tay không ngừng vung lên trải qua chỗ đầu lâu bay lên huyết dịch bắn tung tóe xương bể bay loạn thi thể giống như mưa s ố i xả một dạng không ngừng hạ xuống trùng điệp té xuống đất phản g phất hắn liền là đến từ sâu nhất địa ngục ở nhân gian không ngừng lấy mạng tạ ác tử thần nơi đi đến vạn vật giết hết lưu lại chỉ có sợ hãi và tử vong từng chiêu thấy máu từng chiêu thấy thị huyết tinh so với một cách mà chết tử vong cẳng có thể làm người tâm sinh sợ h bốn phía yêu thú ở không ngừng lùi lại dù không ngừng thì dường như tiêu phàm chúng quanh thân thể trong vòng chăm thức toàn bộ đều là tử vong cấm khu m ở dạng rất sợ chạm đến nửa phần so sánh tên nhân loại này mới là yêu chân chân chính chính đại yêu chúng nó sợ chúng nó sợ ở tiêu phàm trước mặt chúng nó những thứ này bị mang theo huyết tinh tàn nhẫn hung ác yêu thú phảng phất là đợi làm thịt dê con một dạng không còn sức đánh trả chút nào liền chống lại đều là phí công nhưng mà chúng nó đã bị tiêu phàm theo dõi giống dết hưng thời tiêu phàm tốc độ cùng l ư ợ đạo trở nên kinh khủng hơn chỉ là trong trước mắt chính là lại nhảy vào đám này yêu thú bên trong thinh phong huyết vũ hải cốt đầy đất ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật lại là ướp chừng mười mấy, mấy con yêu thú bị tàn sát không còn tiên máu nhuộm đỏ đại điện ở hoang cổ thánh thể khủng bố thân thể trước mặt bất kỳ cái gì yêu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo cường tráng thân thể đều là dường như giấy r á n một dạng đâm một cái là rách tiêu phàm không có dùng chút nào pháp lực liền cựu trọng lôi đ a o phát lực kỹ xảo đều chưa từng dùng tới nhưng mặc dù như thế vẫn không có bất luận cái gì một chỉ yêu thú có thể ngăn cản tiêu phàm một cách lúc này ở vô tận yêu thú phía sau đứng nhiều đội người trên mặt của bọn họ hoặc là trên người nhiều mọc rậm rạ bộ lông hay là còn có nào đó động vật đặc thù cái này chính là yêu tộc bọn họ ở hóa hình sau đó hơn vân nửa đều sẽ còn sót lại có chút động vật đặc thù tu vi càng cao những thứ này đặc thù chính là càng ít cho đến tấn chức thánh nhân c ả n h phía sau những thứ này đặc thù mới có thể hoàn toàn tiêu thất ô tầm đại nhân thoạt nhìn tình huống không quá dây đâu một cái trên mặt có một chút bộ lông đồng tử lộ ra một vẻ q u ỷ dị màu xanh b i ế c nữ tử cười tủm nói rằng ở cô gái này ngay phía trước cả người cánh chim màu đen vậy chiến g i á nam tử đang mặt không thay đổi nhìn phương xa chiến trường nghe được lời của cô gái này hắn chậm rãi quay đầu thần tình hờ hưng nói bất quá là chút phá o hôi mà thôi chết bao nhiêu cũng không quan hệ đừng quên chúng ta bất quá là tới thanh lý tồn kho đối với nhân tộc mà nói những thứ này yêu thú là huyết tinh tàn bạo rồi lại cả người là bào quái vật mà đối với yêu tộc mà nói những thứ này hình thể to lớn rồi lại linh trí chưa mở yêu thú cũng không coi là bọn họ đồng tộc ở trong mắt bọn họ những thứ này yêu thú đều là phá o hôi dùng để tiêu hao địch nhân sinh lực phá o hôi thậm chí một ngày yêu thú số lượng quá nhiều chính là sẽ vô ý thức hủy diệt yêu tộc chỗ ở liền yêu tộc hậu duệ cũng có thể sẽ bị chúng nó a tươi cho nên không có cách một đoạn thời gian yêu t ộ c chính là biết lấy bí pháp khống chế những thứ này yêu thú đến đây g ó quan trừ ra mượn nhân tộc thủ thanh lý yêu thú bên ngoài cũng đánh tiêu hao nhân tộc sinh lực chủ ý dù sao so sánh với yêu thú sinh sôi nảy n ở tốc độ nhân tộc tu sĩ sản sinh tốc độ là kém xa tích t ắ p lúc này có một cái vẻ mặt lông khỉ yêu tộc nam tử chỉ vào tiêu p h ả m chỗ ở chiến trường nói ô tầm đại nhân cái này cái nhân tộc tu sĩ không giống bình thường làm như nhân tộc thiên tài ô tầm nghe vậy nhìn lại chỉ thấy cái kia một khu vực huyết vụ mấy ngày liền kinh người sát khí khiến người ta sợ kinh khủng tiếng nổ vàng tiếp nhị liên tam tuyệt chút ý tứ, đúng là một tiêu từng thân thể tộc thiên tài liên giờ chi liền pháp nhị văng lên, chẳng đoạn đúng dụng, nhục như nhân chưa chỉ cho h là lực lực làm là bao dựa vào vậy, Có có được đều quá. ý sử k ô n g tầm h nghi ể ngờ. Ô t quan vọng một lát sau khoe miệng nổi lên một lanh khốc tiêu ý đạ mặt m nói lôi viên cái này cái nhân tộc liền giao cho ngươi thời gian chỉ có một khắc đồng hồ vượt quá thời gian không về ngươi sẽ t r ở bị phạt ta cái kia vẻ mặt lông khỉ yêu tộc nam tử nghe được lời này vui không thắng thu lập tức hắn quỳ một chân c h i n đất s á c ý đằng đằng nói linh mệnh một k h ắ c đồng hồ thời gian cũng không cần thuộc hạ nhất định có thể chém xuống thủ cấp của hắn mang v ề chế thành tuyệt đẹp đồ uống rượu trình diễn miễn phí vu đại nhân người ở tại tràng ai cũng biết ô tầm hoan hỉ nhất nhân tộc thiên tài đầu lâu chế thành đồ uống rượu tục truyền ở ô tầm nơi ở nhân tộc thiên tài đầu lâu chế thành đồ uống rượu có chừng bên trên hơn trăm cái Đ.S. một cái lao bài tác giả sách mới mọi người có hứng thú có thể đi nhìn đô thị chi du hy biến thành sự thật bốn năm gió lạnh leo hết vũ đầy đất đống hỗn đ ộ tiêu p h ạ m chỗ đi qua không có một mặt cỏ yêu thú hoàn toàn không có nửa phần sinh cơ đầy đất tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cuộc xương bể không không chứng kiến lấy hắn cái tiêu huyết tinh mà hung ác giết chóc phản phất hắn liền là đến từ sâu nhất địa ngục ở nhân gian không ngừng lấy mạng tạ ác tử thần nơi đi đến vạn vật giết hết lưu lại chỉ có sợ hãi và tử vong ở tiêu p h ạ m trước mặt chúng nó i những thứ này bị mang theo huyết tinh tàn nhẫn hung ác yêu thú phản phất là đợi làm thịt dê con m ự dạng không còn sức đánh trả chút nào liền chống lại đều là phi công hắn biến hóa đại tự tại kiếm vạn kiếm quy tông như vậy giết chó làm cho tiêu phàm sát ý càng sâu lập tức tâm niệm v ừ a động h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm hiện hiện với hư không bên trong ở bí thuật thôi động phía dưới h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm nhất trận rất nhỏ rung động sau đó trên thân kiếm tản ra yếu ớt bạch quang trong nháy mắt một biến hóa hàng vạn hàng nghìn trong nháy mắt thiên không bên trong hàng vạn hàng nghìn loé r a ưu ưu hàn quang h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm dường như hàng vạn hàng nghìn khỏa giống như sa băng tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt riết tiêu phàm một quyền đánh bể một chỉ yêu thú đầu tâm niệm vở động hàng vạn hàng nghìn hàn biến hóa đại tự tại kiếm như từng đạo thần mang tùy ý x tiểu từ này rốt cuộc làm vị nào trưởng lão môn hạ cao đồ làm sao tới nơi đầy hồ đồ tu sĩ thống linh trong lúc vô tình phát hiện tiêu p h làm bên này dị thường nhất thời nhịn không được nhữ mày lại bậc này kinh khủng chiến lược gần như biến thái vật lộn chiến lược thanh địa làm sao sẽ theo đuổi hắn đi ra con bực này đất nguy đất hắn i ể m h là tự ừ vừa nói ban đầu thánh địa trong năm thần thông đi vài mới rồi địa ra đầu tu sĩ, sớm c u t r ọ nhiên g tiên, là có thể nhìn ra tiêu p h à m tu vi còn chưa vào trường sinh cảnh nhiều lắm bất quá mới khó khăn lắm thần thông hai tam trọng thiên bộ dạng có thể vẹn vẹn chỉ l à như vậy tu vi giết bắt đầu yêu thụ tới chẳng những tốc độ còn nhanh hơn hắn động tác so với hắn còn lưu loát liền số lượng đều vượt qua hắn đáng sợ như vậy c h i lực không phải thánh địa thiên tài là cái gì dựa theo lẽ thường mà nói b ự c thiên tài này cho là an tâm ở thánh địa tu hành mới là chờ đợi sau này nhất minh kinh nhân vì nhân tộc làm ra lớn hơn công hiến nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở đây các loại chờ địa phương nguy hiểm không được nơi đây quá nguy hiểm duy vừa gặp phải có điểm tướng kỳ yêu tộc hắn nhất định là khó thoát khỏi cái chết tu sĩ thống lĩnh trong mắt lóe lên một vẻ kiên định nhất tôn thiên tài có khả năng làm ra công hiến viễn siêu thường nhân hôm nay ngay cả là hắn chết trận nơi này nếu là có thể đổi lấy tiêu phàm bình an hắn cũng hiểu được đằng giá cúc này cho ta tu sĩ đầu lĩnh vận tay đem trước mắt cản đường yêu thú xé rách hóa thành một nói lưu quang trực tiếp bay về phía tiêu p h ạ m mà lúc này cái kia tên là lôi viên yêu t ộ c người cũng tìm tới tiêu p h ạ m tiểu tử người tốt can đảm lôi viên sát khí tung hành trong mắt hình như có lôi điện l ó i r a bắn ra từng khúc rực rỡ t h ầ n mang dám ở chỗ này tùy ý tàn sát người thật coi ta yêu t ộ c không tồn tại đang khi nói chuyện lôi viên mở miệng phun ra một mặt tiểu kỳ hóa thành một nói lưu quang hung hăng cắm vào tràn đầy máu tươi thổ địa bên trong tiêu phàm nhìn thoáng qua lôi viên hắn biến hóa đại tự tại hóa thành một nói lưu quang trở lại trước người của hắn thản nhiên nói yêu tộc thì như thế nào dám đến ta liền dám g i ế t yêu thú tinh huyết thịnh vượng sinh mệnh tinh khí viễn siêu huyết ma tộc mới vừa một phen giết chóc cộng thêm lúc trước hắn giải t í c h lập tức thuận lý thành trường tấn thăng làm thần thông tam trọng tiên hắn thần thông nhị trọng tiên thời điểm liền có thể l ự c chiến thần thông cựu trọng tiên mà không bại lập tức chính là thần thông đại viên mãn yêu tộc tới đây hắn chính là không sợ chút nào cái này đây không phải là cái kia yêu tộc lôi viên sao lúc này theo này mặt tiểu kỳ hạ xuống bọn họ phụ cận yêu thú đột nhiên t ố i lui không ít tu sĩ nhất thời phát hiện dị thường của nơi này không sai chính là cái kia g ê tởm yêu tộc huynh đệ ta chính là chết thảm ở trên tay của hắn có người nghiến răng nghiến lợi hận không thể xông lên đem l ô i viên xé nát nhưng lúc này loại tình huống này hắn là biết mình không thể ra tay đây là biên giới không thành giành quy củ điểm tướng cục nay mặt tiểu kỳ chính là điểm tướng cục bắt đầu tiêu chí điểm tướng cục hai tộc bên trong cùng giai tu vi hai tộc người thần thông đối với thần t h ô n g trường sinh đối với trường sinh là vì cùng giai tiến hành công bằng quyết đấu bất kỳ cái gì nhất phương đều không cho phép đ ú n g tay người thắng có thể được điểm tướng kỳ khả dùng ở tiếp theo hai tộc tranh lúc công bằng khiêu chiến đối phương giới trướng c ừ n giả cực kỳ hiển nhiên lúc này đây là yêu tộc người theo dõi tiêu phạm muốn cùng lúc nào tới một hồi công bình quyết đấu bọn họ là không cho phép đ ú n g tay một ngày có nhân tộc đ ú n g tay yêu tộc trong cường giả cũng sẽ giận dữ xuất thủ không phải để lối thoát giống như nếu như trên chiến trường nhân tộc cường giả để mắt tới một cái yêu tộc thiên tài tìm tới cửa yêu tộc cũng chắc là sẽ không đ ú n g tay bọn họ thì thí dù chư tộc lời nói mà nói đây là một hồi thợ săn cùng con n g ồ i giữa quyết đấu cái này lôi viên rất lợi hại nhưng cuối cùng bảy trăm bốn mươi đều thong dong rời đi ngươi nói có lợi hại hay không người nọ cười khổ nói cho dù là cùng các loại cảnh giới tu luyện đồng dạng công pháp và bí thuật hai người ở thánh địa trong tu hành cùng ở đông hoang thần thánh tu hành giữa hai người trên lệch thoáng như một đạo h n g câu khó có thể vượt quá dù sao một cái ở hoa lớn trong nhà ấm đoá mà một cái k h á c cũng là ở trong núi thây biển máu đánh giết hư nhân n ai mạnh ai yếu liền không cần nghĩ không chỉ có như vậy đáng giận này yêu tộc những năm gần đây liên trảm nhân tộc ta thiên tài b ạ c tôn đều là thần thông lục trọng thiên trở lên thiên tài tu sĩ có người cắn răng nghiến lợi nói nghe được lời này mọi người nhất t ể biến sắc thiên tài tu sĩ vậy cũng so với phổ thông tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều cánh bị trước mắt cái này yêu t ộ c c h ả m sát bảy tôn lẽ nào sẽ không có nhân tộc ta cường giả đi tìm hắn xui có người nghi ngờ nói cái này yêu t ộ c giảo hoạt đa đoan mỗi khi có nhân tộc cường giả tìm hắn hắn chính là biết tận mà không hiện bằng không như vậy hắn há lại sẽ sống tới ngày nay người nọ cười khổ nói rất nhiều tu sĩ nhãn thần đều là một trong ả m hiển nhiên lôi viên còn sống đối với bọn họ mà nói đều là một cái đà kích ha ha tiểu tử loài người ngươi cực kỳ kiêu ngạo lôi viên cười ha ha trong mắt sát khí cũng là càng phát ra nồng nặc hắn nhìn chòng chọc vào tiêu phàm lạnh lùng nói hy vọng chờ chút ngươi bị ta cắt đứt cả người xương cốt huyết dịch chạy khô lúc ngươi còn có thể lớn lối như thế Trưng trưởng lôi tiêu tay lập, mặt tĩnh, mặt ta tại tiễn dứt tiêu xuất thủ. tiêu ngươi đường. gánh viên, đoàn đỉnh. Năm năm, bình nói, nói nhảm nhiều quá, ta hiện tại liền tiễn lên đường. Vừa dứt lời, tiêu chính là hung hán xuất thủ. anh, tiêu vung nằ lực lôi lôi lập, lời, là sắc quá, phạm hai phụ phạm phạm Vừa Vừa ở đạm đầu lại tựa như trên chín tầng trời chiến thần uy thế ngập trời thật can đảm l ô i viên giận dữ lấn người mà lên d ơ lên hắn cặp kia thiết quyền nên hướng tiêu phàm một quyền này yêu lực vô tận trên đó lóe ra màu xanh nhạt quang v ư ợ n g lam bánh bánh sáng trong suốt ba thanh âm phi thường vang dội như một tiếng sấm đất bằng phẳng n ổ v a n g truyền về bốn phương t h m hướng hai quyền giao kích dung ra từng đạo lôi điện ánh sáng lôi viên cái kia nhìn như mỹ lệ nhạt vầm sáng xanh lam giống như một đạo nói lôi điện chi hoàn m ộ dạng kinh khủng lôi điện chi lực đem hai người giao chiến chỗ bao phủ đại đ i ệ đang dung dường như m ạ n nhện một dạng kẽ hở không ngừng ở làn tràn bên trong càng mơ hồ có lôi điện ánh sáng l ó e lên ai đáng tiếc nhân tộc ta lại tổn hại nhất tôn thiên tài tu sĩ lôi viên chiến l ự c vô cùng bị hắn để mắt tới nhân tộc thiên tài chưa từng còn sống rời đi qua chiến trường tiền lệ lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ chín trăm hai mươi ba g â y tởm thật hy vọng lúc này tới nhất tôn cái thế thiên tài đem cái này lôi viên bắt giữ đặt ở bên trong tòa thần thành s ử tử làm chỉ. rất nhiều người h oán giận nhưng là làm điện quang tản ra lúc mọi người đều sợ ngây người nghẹn họng nhìn chân chối đem lời nói tiếp theo đều sinh sôi nuốt trở vào giữa sân tiêu phàm đạo y phân p h ậ tìm không thấy chút nào tổn hại sắc mặt bình tĩnh a n t ĩ n h đứng tại chỗ mà cái kia lôi viên cũng là sắc mặt tái nhận lùi lại mấy thước toàn bộ tay phải hoàn toàn biến hình không còn hình dáng tích tích yêu huyết không ngừng chạy ra cái này điều này sao có thể hắn là ai vậy dĩ nhiên đem lôi viên đ ả thương thiếu chút nữa liền hắn toàn bộ cánh tay phải đều biến thành tàn tật đây là người nào làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chẳng lẽ gần nhất đông h o a n g thần thành lại tới nhất tôn đáng sợ thiên tài bất quá mới thần thông hai tam trọng thiên tu vi dĩ nhiên có thể lấy nục thân tri lực khuất nhục yêu tộc chẳng lẽ lần này thật có hy vọng lưu lại cái này lôi viên vì những cái này chết oan nhân tộc huynh đệ báo thù dựa hận bốn phía rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị t h â n tình có chút hưng phấn một k í c h lấy nục thân chi lực bộ giặc đánh khuất n ụ c lôi viên còn suýt nữa đem cả cái cánh tay đều phế bỏ cái này để cho bọn họ chứng kiến lôi viên chém đầu hy vọng lần này nhưng là điểm tường chiến yêu tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi viên nhận lấy cái chết mà bất lực cái này tiểu t ử này chỉ sợ so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn khoan thai tới trầm tu sĩ thống lĩnh vẻ mặt vẻ kinh dị trong lòng hoảng sợ lôi viên này liêu hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc còn từng cùng người thảo luận qua nếu là muốn chạm sát này liêu trừ phi có thần thông đại viên mãn thiên tài tu sĩ xuất thủ hoặc là hắn như vậy bình thường trường sinh tự đầu hay không thì là kiên quyết khó có thể bắt không giống với ma tộc yêu tộc c h i người sinh mệnh lực thịnh vượng vật lộn năng lực ở chư tộc bên trong mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất nhưng cũng là cầm cờ đi trước khá khó xử quấn hà tử nghĩ coi như là chính mình đi tới tuy là có thể một kích đem lôi viên đánh cho trọng thương nhưng đó cũng chỉ là dựa vào thần lực ai mà không phải nhục thân tri lực tên tiểu từ trước mắt này thật là cái yêu nghiệt cùng mọi người phản ứng bất đồng tiêu phàm rất là bình tĩnh sắc mặt không biến hóa chút nào lúc này hắn tuy là thần thông tam trọng thiên tu vi nhưng hắn người mang hoàng cổ thánh thể chỉ sợ bình thường trường sinh cự đầu nhục thân đều khó cùng hắn đánh đồng Ngươi, viên sắc mặt cực độ âm trầm, giữ tợn cùng bố, hiện nhiên là lửa giận trung nhưng trong lòng hắn cũng là rất là giận mình. Hắn chẳng những là trường cốt bẻ gây nát ấy, liền toàn bộ cánh giữ lôi điệp, phải là lửa là là là vật yêu sắc cực cốt mặt âm trầm, rất tay thậm tạng. độ đều bị đập bộ động nội tộc, lộn, bố, bẻ bấy, kinh khủng lực đạo, thậm chí hổ hắn nội tạng. Hắn kia rung hiểu còn gây gãy, bị đạo đạo, đến hắn còn có mặt mũi nào trở lại trong tộc lại có gì bộ mặt mặt đối với mình thân bằng hào hữu ngươi muốn đánh gãy xương của ta làm cho máu của ta chạy khô khó khăn a tiêu p h ả m đứng tại chỗ sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh nhãn thần đạm mạc nhìn về phía lôi viên ánh mắt như cùng ở tại xem một người chết lôi viên sắc mặt cứng đ ở cánh tay phải run nhẹ nhẹ một cô yêu lực hiện lên ngắn ngủi một số cái hô hấp gian cánh tay phải của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu tiểu tử loài người mới vừa ra bất quá là trong chốc lát sơ xuất m ạ thôi ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì được ta lôi viên thử giật giật cánh tay con ngươi bên trong đều là lạnh lùng s ắ c khí mở miệng phun ra một hạt trâu treo ở trước người của nó chỗ hạt trâu này gần to cỡ nắm tay tiểu trên đó l o e ra màu xanh nhạt quang vựng cũng là tản ra vô tận u y áp tựa như một tòa núi lớn bất kích để ở đây không ít tu sĩ hung m u ợ n khí đoạn khó có thể hô hấp cái này đây là lôi viên yêu đan có người kinh hô yêu đan chính là yêu tộc bẩm sinh vật là bọn hắn lực lượng nguồn suối cũng là bọn hắn tối cường vũ khí đương nhiên đối với nhân tộc mà nói yêu tộc yêu đan càng là một mặt thánh dược có thể nuốt vệ luyện hóa tăng cường thực lực vẹn vẹn chỉ làm ấ y hơi thở võ thuật lôi viên yêu đan uy áp càng tăng lên khổng lồ áp lực làm cho rất nhiều người đều vô cùng tim đập nhanh sắc mặt trắng bệnh không ngừng n g ừ i lại liên bị huyết dịch nhuộm dần đại địa cũng đều không chịu nổi bực này khủng bố uy áp vang lên càn kẹt nứt ra từng đạo một khe lớn gian g rắc yêu đan bên trên mơ hồ có kỳ dị đạo văn hiện lên từng đạo khủng bố lôi đỉnh vờn quanh bốn phía hình thành một cái cực kỳ khủng bố lôi điện quang hoàn ghê tởm tiệu tử loài người chịu chết đi lôi viên gầm lên kèm theo tiếng này gầm lên yêu đan bên trên đạo văn hiện hiện lôi đình như ngục hóa thành từng đạo màu xanh nhạt lôi điện. dường như thiên la địa võng một dạng hướng về tiêu phàm bổ tới cái này từng đạo tia chớp màu xanh lam nhạt có chừng cỡ thùng nước trên đó khủng bố vi năng làm cho không ít người sợ không n ứ t bực này kinh khủng lôi điện ai có thể thừa nhận nhưng mà để cho bọn họ nghẹn họ nhìn g n chân chối một màn xuất hiện tiêu phàm trên hai tay tái hiện nhạt hào quang màu vàng kim nhạt hai tay đủ phách nên hướng cái tia từng đạo khủng bố lôi điện bành bành bành lệ khiến được vô số người trong mắt đều muốn kinh điệu một màn xuất hiện tại nơi nhạt màu vàng nhạt dưới hai tay cái tia từng đạo khủng bố lôi điện tốt như thủy tinh một dạng sinh sôi bị đập nát liền hư không đều rất giống bị rung s ụ p một dạng v ặ n vẹo không còn hình dáng trong lúc nhất thời mọi người cũng vì đó sợ hãi đỡ s c ả m t ạ bạn đọc hồng trần trong thiên địa khen thưởng cùng v ẻ tháng cảm ơn chương bảy mươi tám thúc giục đưa tờ gân xương ô tầm tức giận một năm đối mặt như vậy một mãn lôi viên làm như cũng không ngoài ý còn có chút một chút lông khỉ trên mặt thậm chí còn nổi lên một tia lanh khốc màu sắc trong nháy mắt yêu đan bên trên lôi đỉnh ánh sáng càng sâu tựa như một viên tản g a vô cùng lôi đình bảo châu sau đó trong n h y mắt hình thành một bả màu tím nhạt lôi đình chi nào đón gió căng phồng lên dài đến hơn mười t r ư ợ n g mang theo tiếng gió gào thét hướng tiêu phàm bổ tới cái này lôi viên lại rèn luyện ra tự viên yêu lôi có người nói loại này lôi đ ỉ n h rất khó l u y ệ n được mỗi một sợi lôi đ ỉ n h c h i lực cũng có thể đoạn sơn phá nhạc đáng sợ hơn là loại này lôi đ ỉ n h c h i lực có bầu bất khả tư nghị c h i vì năng có thể c h ạ m nhân t h ầ n hồn không nghĩ tới đã cách nhiều năm rốt cuộc lại có yêu tộc luyện thành bực này đáng sợ lôi đ ỉ n h pháp yêu tộc không hổ là thập đại cường giả tộc một trong nhớ kỹ phía trước trong chiến đấu lôi viên nhưng là chưa từng khiến cho xuất phát này nghĩ đến cái này làm là của hắn nội tình đi quan chiến người đừng không biến sắc tất cả đều khẩn chương quan tâm từ viên yêu lôi có thể đoạn sơn phá nhạc có thể chạm diệt sinh linh thần hồn một ngày tế xuất uy lực cực kỳ lớn tương truyền cái này chính là một yêu t ộ c chuẩn đế sáng tạo chi lôi pháp nhưng thất truyền đã lâu chưa từng nghĩ dĩ nhiên tại cái này lôi viên trên người h như thế tiêu p h à m gầm nhẹ một tiếng quanh thân khí huyết như rồng pháp lực phun trào mà ra trên hai tay càng là kim mang rực rỡ phá cho ta tiêu p h à m thôi động cựu trọng lôi đ a o p h á p lực kỹ xảo lấy hoang cổ thánh thể chi lực phối hợp hẳn cái kia tinh thuần không gì sánh được n h i ễ có huyền hoàng khí hơi thợ pháp lực bỗng nhiên đánh phía cái kia một bả màu tím nhặt lôi đình chi đao、Ken. tại mọi người không gì sánh được trong ánh mắt kinh hãi tiêu p h à t một quyền đánh kích trên đó kinh khủng lực đạo và pháp lực đồng tiến lập tức chính là một quyền đem cái chuôi này lôi đ ỉ n h chi đao đập nát ấy kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực văng khắp nơi mỗi khi rơi trên mặt đất đều sinh sôi n ổ ra một cái dài đến mấy chục thước sâu tới mấy thước hô to thiên nột từ i ê n yêu lôi có thể chạm diệt thần hồn h ắ n hắn dĩ nhiên lấy nục thân bộ dạng đánh còn nghĩ bên ngoài đánh nát cái này cái này là tu luyện như thế nào thế gian này tại sao có thể có đáng sợ thiên tài thực sự là thiên hữu nhân tộc ta n h â n tộc đương hưng n h â n tộc đương hưng ở đâu xem cuộc chiến tu sĩ không không tinh thần chấn động sầu lo quét một cái sạch trước mắt đáng sợ như vậy mà khiến người ta kinh hãi một màn để cho bọn họ tình khó kiềm nén cảm xúc dân g trào không được không được ta được mau nhanh đăng báo trưởng lão người này như vậy yêu nghiệt không thể lại để cho hắn ở lại thần thành miễn cho gặp yêu ma hai tộc người lo lắng tu sĩ thống lĩnh nhìn trước mắt một màn chấn động không l ớ t lập tức chính là đưa tới một tên thuộc hạ để cho hướng bên trong thành trưởng lão truyền lời đây cũng là vì tiêu phàm an toàn muốn một ngày điểm tướng cục kết thúc nói không chừng những cái này liền ra mặt cũng không muốn yêu ma hai tộc c h tiêu phạm tu vẫn, vẫn, vẫn chưa dừng lại nổ nát cái t u ô i này đáng sợ lôi đình chi đao phía sau thân như lưu quang thẳng đến viên tia tản ra vô tận lôi đình ánh sáng yodan đây chính là đại bổ tri vật có thể tăng mạnh mẽ sinh linh tu vì chính là tiêu phạm cần nhân tộc tiểu nhi sao dám như thế lấn ta lôi viên nhất nhãn chính là nhìn ra tiêu phạm dự định hồn hẹn y ê u đ a n cùng hắn vui buồn tương quan một ngày yêu đan bị đoạt hắn chính là lực lượng gần như hoàn toàn biến mất liền cuối cùng một tia lật bản hy vọng cũng không có nếu như bình thường tu sĩ hắn tất nhiên là không sợ yêu đan bên trên có hắn khổ tu mà thành tử viên yêu lôi hạng người bình thường ai dám đụng vào lại cứ cũng là gặp phải tiêu phàm tên biến thái này cả kia có thể chém người thần hồn tử viên yêu, yêu lôi bực này tên đáng sợ nói không chừng hắn yêu đan thật đúng là sẽ bị đoạt nhưng mà hắn đúng là vẫn còn chậm một bước đang ở hắn tâm niệm vừa động muốn, muốn lấy lại yêu đan chi tế một đạo thần mang hiện lên một thanh ba tấp tiểu kiếm đâm thẳng hướng mi tâm của hắn lôi viên có thể cảm giác được trôi này ba tấc tiểu kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ giường nào năng lượng b a đ ộ n bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bứt ra né tránh né qua cái này đáng sợ m ộ t kích trơ mắt nhìn tiêu phàm bàn tay to lấy xuống chính mình y ê u đ a n di ngược lại là có chút ý tứ tiêu phàm bắt lại cái viên này y ê u đ a n chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay có một cỗ cảm giác tê dại nhưng là chưa từng đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiêu phàm đem này cái yodan thu nhập thưởng thức hải bên trong vạn vật mẫu khi đỉnh tại chỗ đem chấn áp cắt đứt nó cùng lôi viên giữa liên hệ tiêu p h ạ m t h ầ m vận thôn thiên ma công chậm dại đem thuế vệ phốc phốc ở y ê u đ a n liên hệ bị chặt đứt trong nháy mắt lôi viên nhất cửa yêu huyết phương ra k h í tức nhất thời phải à i biến đến tựa như một cái phạm nhân một dạng y ê u đ a n bị đoạt lực lượng nguồn suối bị chặt đứt thời k h ắ c này lôi viên thậm chí còn không bằng một đầu thần thông cảnh yêu thú nhưng tiêu p h ạ m vẫn chưa cứ như thế mà bông tha hắn vung tay lên lôi viên dường như d i ợ u một dạng bay ngược hướng tiêu p h ạ m gian rắc tiêu phàm mặt mỉm cười lấy pháp lực phong bế lôi viên toàn thân làm cho bên ngoài căn bản là không có cách n ú c n í c h sau đó chính là một cất đạc tại chỗ đạc gậy lôi viên vài gốc xương s ngươi không phải muốn đạp gậy ta xương cốt toàn thân làm cho dòng máu của ta c h ạ y hết mà chết sao tiêu p h à m nợ nụ cười mặt mỉm cười trên mặt lạnh lùng sát ý hiện lên hiện tại ta liền để cho ngươi thử xem tư vị này như thế nào đang khi nói chuyện lại là một c ư ớ c đạp lôi viên hai chân dường như bị đá lớn nghiền ép lên một dạng lúc này bề sạch sẽ nhưng là lúc này toàn thân hắn vì tiêu p h à m pháp lực sở phong liền hết thảm đều làm không được đến đau đớn bị liệt làm cho hắn khuôn mặt vô cùng dữ tợn và mẹo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lưu lại làm cho trên mặt hắn lông khỉ dính vào nhau lộ vẻ đến mức dị thường xấu xí cùng bất kham bốn phía chi tu sĩ đều vỗ tay khen hay không có chút nào không đành lòng màu sắc đây là nhân tộc cùng yêu tộc giữa chiến tranh không tha cho thương hại càng chưa nói tới thương cảm đối phương nếu là bọn họ bên trong người nào bị yêu tộc bắt giữ kỳ hạ chàng chỉ biết so với trước mắt lôi viên càng thê thảm gấp trăm lần không ngừng Nhân tộc, đại hương. đoàn ạ i hương. đ người bên trong có người nhịn không được hét to lên nhất thời dẫn được vô số tu tù sĩ tùy tùng nhân tộc đại hưng nhân tộc đại hưng nhân tộc đại hưng đàn tiếng gào thét thanh âm chấn động bắc phương đúng là giống như một thủ hùng dũng chiến khúc một dạng khích lệ vô số còn tại chiến đấu nhân tộc tu sĩ trong lúc nhất thời trong sân giết chóc càng sâu các yêu thú liên tục bại lui mà lúc này ở phương xa quan vọng đến một màn này yêu tộc người ô tầm lập tức dẫm chân một cái đại địa cũng vì đó ra nẻ khủng bố vết rách từ dưới chân hiện lên ghê tởm lôi viên phế vật này quả thực mất hết bổn tọa bộ mặt tờ s c ầ u một lớp tự động đặt tác giả nấm b á i tạng chương 79, y ê u tộc t ạ m lui mặt gặp t r ư ở n g lão hai năm một lần này yêu tộc g ó quan cũng không phải là ô tầm một người chủ trì vừa vặn t ư phản hẳn chỉ là trong đó một con tiệu phân đội lĩnh đội người Lúc này, lôi này, viên đối i bại, điểm hội đi ể m mục một tướng thất tướng tuyên thất đoạn, hướng bọn chuyến này cục cơ cáo đích họ bị bại đ kỳ là nữa.、Đối、với yêu tộc mà nói b ó p giết nhân tộc thi ê n tài so với sát thương phổ thông tu sĩ càng có ý định hơn nghĩa càng có giá trị thậm chí trở về đến bên trong tộc thời điểm có khả năng lĩnh đến l ợ i khen cũng muốn nhiều hơn không ít đại nhân vậy làm sao bây giờ cái k i a đồng tử mang sanh yêu tộc nữ tử thận trọng hỏi bọn họ sở thống l ĩ n h yêu thú lúc này đã tử thương gần nửa tiếp tục nữa cũng bất quá là tăng thêm thương vong không có chút ý nghĩa nào đồng thời cái này cũng ý nghĩa bọn họ trong khoảng thời gian kế tiếp cần phải hao phi khí lực lại đi chóc nã yêu thú phương mới có thể tiếp tục góc quan ngũ ba bảy liền lôi viên đều không phải là đối thủ của tên t i ể u t ử kia các người đ a m phế vật này đi vào liền càng không được ô tầm cánh chim màu đen một dạng chiến giáp hơi chấn động một chút đãng suất một hồi kính p h o n g tới trong mắt sát khí ẩn hiện cái kia cái nhân tộc thiên tài đầu người ta ô tầm chắc chắn phải có được tạm thời rút lui trước ngày khác tái chiến vừa dứt lời ô tầm hai cánh tay r u lên cả người như cùng một con chim lớn một dạng bay vào thiên không bên trong rất nhanh chính là mất đi thân ảnh còn lại yêu tộc người tay niết tấn quyết quanh thân yêu lực dân trảo một cô ba động kỳ dị tùy theo lan tràn g hẳn ra cùng lúc đó tiêu phàm đám người chỗ ở cái kia một chỗ trên chiến trường nhóm lớn yêu thú m á n h một trận sau đó không ngừng lùi lại c h i t để lui cách chiến trường bất quá lúc này ở những địa phương khác chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tù tiểu tử người thật to gan tiêu phàm đang muốn kết quả lôi viên tính mệnh phía sau chuyển đến gầm lên một tiếng làm cho hắn thu lại động tác chỉ thấy phía trước hắn đã gặp cái kia cái tu sĩ thống lĩnh vẻ mặt tức giận bước nhanh hướng hắn đi tới ngươi là môn hạ vị trưởng lão nào đệ tử sao dám len lén chạy tới bi ê n quan ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao tu sĩ thống lĩnh đi tới tiêu phàm trước mặt một mét chỗ dừng lại dưới mặt nạ mắt lạnh lùng như xương g ắ t gao nhìn chằm chằm tiêu phàm ngươi biết một phần b ạ n ngươi vẫn lạc nơi này đối với nhân tộc mà nói là một tổn thất lớn n g ư ơ i sao nhưng như thế đem tánh mạng của mình trở thành trò đùa tiêu phàm ngạc nhiên hắn không minh bạch vì sao vị này tu sĩ thống lĩnh biết có như thế tức giận hắn càng không minh bạch hắn cùng với người này vô thân vô cố đối phương như vậy quan tâm hắn lại là cớ gì bất quá mặc dù như thế trong lòng của hắn vẫn là có một dòng nước cấm lội qua không đợi tiêu phàm mở miệng tu sĩ thống l ĩ n h một phất ống tay áo thần lực bạo dũng mà ra quần c u ộ n nổi lên tiêu phàm cùng cái kia lôi viên trực tiếp bay về phía đông h o a n g thần thành nơi đây chiến sự đã xong nhưng cái khó có sát khí ám phục đã hết mau trở lại thành mới lạ bực này thiên tài yêu nghiệt quyết định không thể vẫn lạc nơi này ngay cả là bọn mình hắn cũng muốn đem cái yêu nghiệt này thiên tài mang về thần thành bảo vệ được bên ngoài chu toàn đây là hắn lúc này trong lòng chân thực suy nghĩ trở lại thần thành tu sĩ thống linh đem lôi viên giao cho thủ h ạ chờ đợi lôi viên sẽ là xử tử làm trì liền hắn thi cốt đều sẽ hóa thành đông hoàng thần thành tài liệu kiến trúc Mà giờ khác này, hắn đang mang này, giờ đang tiêu khác hắn theo phía m đi đông đều đây trước thần thành、bảo、tháp. Thần thành、bảo、tháp, đông hoang thần thành trung su, tất cả pháp trận thao túng trung su đều ở đây bảo tháp bên trong. chế cả hoang không pháp h bên bảo bảo bảo p su, su ở trước tiêu phàm còn chưa từng vào thành chưa từng thấy được cái tòa này trong truyền thuyết bảo tháp nhưng lúc này hắn gặp được trong lòng một hồi chấn động khi tiến vào đông hoang thần thành sau đó dễ thấy nhất kiến trúc liền là nằm ở thành thị chính giữa cự tháp cái này cự tháp là tứ phương truy hình từ ở giữa chỗ bắt đầu chính là hoàn toàn không có vào đám mây bên trong đỉnh tháp đã mơ hồ không rõ khó có thể quan sát đến, đến rồi nó nhìn lên tựa như là trên địa cầu kim tự tháp một dạng nhưng so với kim tự tháp càng lớn càng hùng vĩ không chỉ có như vậy bên ngoài xem cũng không gì sánh được phi phàm chỉnh thể chuyển màu tím đen l ó e ra điểm một cái ánh sáng yêu ớt đó là pháp trận khắc ghi trên đó kết quả vẹn vẹn chỉ là xa xa ngắm liếc mắt một cái tiêu phàm đều có thể cảm giác được cái tòa này cự đại hùng vĩ cự tháp bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí cùng khủng bố mênh mông năng lượng ba động làng đông hoang thần thành hạch tâm thần thành bảo tháp tất nhiên là khủng bố phi thường bảo tháp cùng sở hữu chín mươi chín tầng bảo tháp trước ba mươi tầng có đại lượng trận pháp đại gia giữ gìn thần thành vận hành cùng giữ gìn đỉnh chóp ba mươi tầng chính là thần thành tu sĩ thống lĩnh vẻ mặt tiêu ngạo màu sắc vì tiêu phàm giới thiệu thần thành báo tháp tình huống căn bản còn như tầng cao nhất chính là thành chủ hắn lão nhân ra c h ỗ ở vị trí t ụ c truyền còn có tài năng lớn tọa c h ấ n trong đó nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua đợi chút nữa ta mang người đi gặp chính là lưu khánh dư trưởng lão hắn chính là chúng ta nói ban đầu thánh địa đi ra tu sĩ tiêu phàm gật đầu hiện tại hắn đã biết vị này tu sĩ thống lĩnh ý đồ chỉ là ý đồ của hắn làm cho tiêu phàm có chút không biết nên khóc hay cười bảo hộ nhân thân của hắn an toàn cũng hộ tống hắn trở lại đến ban đầu thánh địa hắn không xa vạn dằm tới đây còn không thấy cái kêu huyết ma tộc thí luyện t r i địa cứ như vậy bị người hộ tống đưa trở về cho nên hắn là kiên quyết phản đối rơi vào đường cùng tu sĩ thống lĩnh không thể làm gì khác hơn là mang theo tiêu phàm yết kiến lưu khánh dư trưởng lão rồi hy vọng lưu trưởng lão có thể đem tiêu phàm khuyên trở về thánh địa dù sao cuộc chiến hôm nay không biết có bao nhiêu yêu tộc người chú ý tới tiêu phàm nói không chừng lúc này đã có yêu tộc người đang chuẩn bị tranh thủ tiếp theo gõ quan chi tế đem tiêu phàm từ đó bóc chết bóc chết thiên tài là một kiện đại công với chư tộc bên trong đều là thông hành đạo lý mấy vạn năm tới nay mỗi bên tộc bên trong không biết có bao nhiêu thiên tài bị bóp chết với không quan trọng lúc khiến cho người tiếp cận đang khi nói chuyện hai người đã tới thần thành bảo tháp cái này thần thành bảo tháp đại điện thông đạo có vài chục mét cao người đi ở bên trong có loại cực độ nhỏ bé cảm giác thông đạo hai bên đều là một vài bức to lớn vách tường mười bảy vẽ phú điêu mặt trên ghi lại nhân tộc gian tân t r ư ở n g thành huyết lệ sử nhân tộc có thể có hôm nay tất cả đều là tiền bối tiên liệt lấy tiên huyết sái thanh thiên bất kể sinh tử chém giết đổi lấy bọn họ làm vì tất cả hậu bối sở kính ngưỡng theo thông đạo đi qua hai người tới thang lầu xoán đốc chỗ theo thang lầu không ngừng đi lên đối với người tầm thường mà nói chín mươi chín tầng cao lầu leo lên không chết cũng nửa tản nhưng đối với tu sĩ mà nói chín mươi chín tầng cao lầu bất quá là chốc lát võ thuật liền có thể đạt đến rất nhanh hai người chính là dừng ở một tòa cánh cổng kim loại phía trước cái tòa này cánh cổng kim loại bên trên văn khắc có p h á p trận công năng viễn siêu thường nhân tưởng tượng tu sĩ thống lĩnh móc ra lệnh bài thân phận nhẹ nhàng ở cánh cổng kim loại bên trên vung lên mà qua sau đó không mình hành lễ nói trưởng lão tiêu phàm mang tới chương tám mươi tin tức có sai lầm trưởng lão bất mãn Đại một ô n bên trong, chuyển tới m thanh âm cỗ h ấ khó ô n g c ẩn có h thế nhưng thanh a bất kỳ kéo ví ác, mực c này âm một Một lại dài tưởng cánh thể dùng lời diễn tả được khí t ứ c ầm ầm đập vào mặt đây là thuộc về cường giả khí t ứ c khiến người ta run sợ gian phòng cũng không lớn một người mặc thanh s ắ c đạo bảo lão giả đang ngồi xếp bằng ở một cái ngọc chất trên bồ đoàn hai mắt khép hở dung mạo của hắn thoạt nhìn cực kỳ phổ thông vóc người hơi có vẻ gầy n h m thế cho nên cái tia thanh sắp đạo bảo thoạt nhìn túng túng khoa khoa trường lão tiêu phàm dẫn tới tu sĩ thống lĩnh hành lệ sau đó tiên lặng lui ra ngoài đại môn lại tự động khép lại trong khoảng thời gian ngắn bên trong căn phòng chỉ còn lại có tiêu phàm cùng lưu khánh dư trưởng lao hai người tiêu phàm nín thở hắn bao nhiêu là có chút trọn dạng dù sao trên người hắn có g i ấ u đại bí mật vô l u ậ n là thôn thiên ma công vẫn là vạn vật mẫu khí đỉnh bất kỳ cái gì một món lấy các thứ ra cho dù là mười lăm chuẩn đế đều phải vì thế mà t â m động hắn đều không d á m khẳng định chính mình những bí mật kia có thể hay không bị người phát hiện người chính là tiêu phàm lưu khánh dư trưởng lao khẽ lên một tiếng hắn cái kia một đôi nguyên bản khép h ờ mắt đột nhiên mở ra đen nhánh kia trong con ngươi cái bóng ra khỏi tiêu phàm a n h tử tựa như giống như tấm gương tiêu phàm có thể từ cái kia trong con ngươi rõ rõ ràng ràng chứng kiến chính mình mỗi một phần biểu tình tiêu phàm trong nháy mắt tâm thần buộc chặt hắn cảm giác đôi mắt kia dường như lập tức đem chính mình nhìn thấu hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc da thịt hắn đan điền ngũ tạng lục phủ thập nhị chính kinh k ỳ kinh bắt mạch toàn bộ bị lưu khánh dư trưởng lão thu hết vào mắt dường như liên thức hải đều bị hắn đảo qua một lần tiêu phàm chấn động trong lòng h Vừa vận lưu ơ n phản, g t i Phạm nhịp tim lại khánh dư trưởng lão nói g n nhất thể h c của thời làm cho tiêu phạm yên lòng dường như vị trưởng lão này cũng chưa phát hiện hắn thưởng thức hải trong dị thường liền cường hãn tuyệt luân hoan cổ thánh thể hắn cũng không phát hiện chỗ đặc biệt nào khác là tiêu phàm đã khôi phục bình thường hắn mới vừa biểu hiện đương nhiên cũng bị vị trưởng lão này cảm giác được nhưng cái này cũng không hề kỳ quái bất kỳ một cái nào thần thông c ả n h thanh nhân nhân đang đối mặt mạnh mẽ tuyệt đối cường giả lúc đều khó bảo trì ung dung cốt linh không vượt qua hai mươi vật lộn chi lực có thể so với yêu tộc thiên tài cũng đã được coi là một yêu nghiệt lưu khánh dư trưởng lão tán thưởng tiêu phàm một câu sau đó lời nói xoay chuyển nói bất quá ngươi mặc dù là yêu nghiệt tu sĩ nhưng lúc này bất quá thần thông tam trọng thiên tu vi lưu ở nơi đây nguy hiểm quá lớn hay là trở về thuộc về thánh địa tấn thăng làm trường sinh cảnh cự đầu phía sau lại tới nơi đây l ị c h lãm mới vừa rồi an toàn trường sinh cảnh lại được xưng là trường sinh cự đầu ý là nhất phương cự đầu ý ở chư tộc bên trong thần thông cảnh tu vi chính là lực lượng trung kiên trường sinh cảnh mới miễn cưỡng có thể xưng là một các phương cừng giả mà những cái này thiên tứ chi thể trường sinh cự đầu thì càng phi phạm có thậm chí có thể vượt cấp cùng thánh nhân đại năng bẻ đấu lực t a y tử bởi vậy có thể thấy được lộn đốn ở đông vực biên giới mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thần thông cảnh tu sĩ chết trận s á trường nhưng cũng có càng nhiều hơn thần thông cảnh tu sĩ trước tới báo danh b、so、cực kỳ hiển nhiên lưu khánh dư ý kiến của trưởng lão cùng cái tia tu sĩ thống linh giống nhau đều cảm thấy tiêu phàm lưu ở nơi đây không thích hợp thật là nguy hiểm tiêu phàm lắc đầu cự tuyển nói đa tạ trưởng lão còn yêu bất quá ta tới nơi đây là vì tìm hiểu một phen huyết ma tộc thí luyện t h i địa tin tức cho nên huy ế t n g u y ê n thánh quả cho hắn có tác dụng lớn có thể nhường cho hắn rất nhanh tiền đến dai bảo đảm hắn có thể tham dự đông vực ốc thổ chiến thậm chí là ở đông vực ốc thổ tranh tài rực rỡ hào quang thu gặt đại lượng kính n g ư ợ n g giá trị không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hắn cũng không muốn bung tha húng chi đông hoang thần thành lúc đó có yêu ma hai tộc g ó quan hắn cũng có thể ở chỗ này trắng trận giết chóc âm thầm thôn p h ệ luyện hóa cũng có thể tăng cao tu vi như vậy quang minh tránh đại giết chóc chỉ cần hơi chút khống chế một chút thôn vệ luyện hóa trình độ liền có thể tăng cao tu vi cũng để cho hắn không muốn dễ dàng rời đi dù sao kèn theo tu vi tăng trưởng đồng thời, hắn còn có thể thu gặt một lớp c ử u hận giá trị cái này đều là mà hắn cần lưu khánh dư trưởng lão lắc đầu nói huyết ma tộc thí luyện tri địa tin tức ta cũng có nghe thấy nhưng theo tộc của ta thám tử chuyển về tin tức lúc này vẫn chưa tới cởi mở thời gian ngươi bây giờ đi vậy là một chuyến tay không a tiêu phàm trở nên mần ra chính mình tiên tân vạn khổ đến đây biên giới chính là vì sáu trăm ba mươi bảy khả năng này tồn tại huyết nguyên thánh quả kết quả nhưng là bị báo cho biết thí luyện tri địa còn chưa mở ra chính mình đúng là phí công một chuyến lưu khánh dư trưởng lão thảm như nói cho nên ngươi chính là trước tạm trở về lấy n g ư ơ như vậy thiên phú ở thánh địa trong c ũ nhưng g là k hắn i t nơi đ đó chỗ này mạo biết tiêu p h à m yêu nghiệp chiến lược nói ban đầu thánh địa cao tầng căn bản là hoàn toàn không biết gì cả chớ đừng nhắc tới tài nguyên tu luyện ở trên nghiêng vệ quan trọng nhất là tiêu p h à m tiến giai cần tài nguyên là đủ liền toàn bộ nói ban đầu thánh địa rời hết thánh địa há lại sẽ làm như vậy tiêu phàm lắc đầu nói mặc dù là như thế có thể ta muốn ở chỗ này dừng một thời gian lấy thực chiến ma luyện thân mình cũng xin trưởng lão đáp ứng lời này vừa nói ra bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời trở nên đông lại một cái một c ú mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng huy áp ầm ầm hạ xuống gắt gao đặt ở tiêu phàm trên người bốn năm ai ai tại bậc này đáng sợ uy thế phía dưới tiêu phàm chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình đang không ngừng đánh thẳng vào hắn có thể dùng thân thể của hắn không tự chủ được đi xuống con chớ không phải là ngươi cho là mình là thiên tài là có thể ở chỗ này không kiêng nệ gì cả còn là nói ngươi cho rằng yêu ma hai tộc không gì hơn cái này không chịu nổi một ít ngươi cũng biết như ngươi như vậy thiên tài đông hoang thần thành hàng năm cũng không biết muốn chết bao nhiêu nói như lôi âm kinh sợ tâm thần mỗi một câu nói hỏi ra cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối uy áp thì càng quá mức một bậc trực áp tiêu phàm đều nhanh một mạch không đứng dậy thể nay cổ cực mạnh uy áp giống như một tòa núi lớn một dạng đ è ầm ầm ở tiêu phàm trên lưng làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ tiêu phàm cái chán toát ra nhưng ánh mắt của hắn là kiên định lộ ra một c ố bất khuất màu sắc Ừm. lưu khánh dư trên mặt hiện lộ vẻ kinh ngạc màu sắc đối với tiêu phàm càng phát thưởng thức hắn là trường sinh đại viên mãn tu sĩ chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào thánh nhân cảnh trở thành một phương đại năng có thể tiểu t ử trước mắt này bất quá khó khăn lắm thần thông tam trọng thiên tu vi dĩ nhiên có thể ngăn cản được hắn tạo áp lực điều này thật làm cho hắn kinh ngạc tạm dừng không nói thần thông cùng trường sinh trong lúc đó thực lực h ư n câu vẹn vẹn chỉ là thần hồn chi lực khác biệt cũng đủ để cho người trông đã khiế thảo nào tiểu tử này có thể như vậy người t i ê n chỉ cần liền phần này đạm phách cùng ý chí đã là siêu v i ệ t không ít người tuổi trẻ lưu khánh dư trong mắt lộ vẻ cười nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt càng phát ra ôn hòa đứng lên thầm nghĩ bất quá tiểu tử này thiếu đánh bóng như vậy không biết trời cao đất rộng vẫn là cần được gõ một cái mới là nghĩ được như vậy lưu khánh dư đem khí thế vừa thu lại thản nhiên nói nếu ngươi thật ở muốn lưu ở nơi đây cũng không phải không thể nhưng ngươi cần bằng lòng ta một cái điều kiện tiêu phàm nghe vậy vui vẻ đều bất chấp trà lau mồ hôi trên mặt hỏi tới điều kiện gì nếu như hắn kiên trì không chịu trở về thánh địa chỉ sợ vị trưởng lão này sẽ trực tiếp áp giải hắn trở về thánh địa vậy thì có chút không ổn hắn cũng không muốn ở thánh địa trong lãng phí thời gian dù cho hiện tại không thể đi trước huyết ma tộc thí luyện tri đ ị a ở chỗ này đánh chết yêu thú cũng có thể làm cho tu vi của hắn trong vòng thời gian ngắn nhảy lên một hai n ư c thang lưu khánh dư khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười thản nhiên nói chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta ta liền không ngăn cản nữa ngươi lưu ở nơi đây tiêu phản trở nên mật a nói đánh bại ngươi lưu khánh dư gật đầu nói đợi chút nữa ta tự phong tu vi đem cảnh giới tự phong vì thần thông đ ngươi chỉ cần có thể đánh bại ta lưu ở nơi đây hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì tiêu phạm trầm mặc hoặc khắc chính là bình tĩnh nói t ố t một lời đã đ i n ế u như lưu khánh dư không phải phong tu vi tiêu phạm không cần suy nghĩ lúc này liền là biết tự tuyệt dứt khoát trở về nói ban đầu t h á n h đ i ệ m như vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh giới đại viên mãn hắn có gì không thể thử một lần hoang cổ thánh thể cùng giai vô địch những lời này không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi đối mặt tiêu phạm như vậy bình tĩnh thái độ lưu khánh dư làm như sớm có dự liệu trên mặt không có chút nào vô cùng kinh ngạc màu sắc t i một phe là tự phong tu vi trường sinh cự đầu một phe là chiến lược vô song thiên tài yêu n g h i ệ t tin tức này truyền h i n h ra làm cho hơn nửa thần thành cũng vì đó sôi chảo cái kia thiên tài yêu nghiện vẫn là quá tự phụ trường sinh cự đầu cho dù là tự phong tu vi đó cũng không phải là hắn có khả năng khiêu chiến nha người xác nhận chưa thấy người nọ đánh chết yêu thú lúc tràn g cảnh tàn bạo khủng bố bất kỳ cái gì thần t h ô n g cảnh yêu thú đều là một k í c h bị mất mạng chưa chắc không có có một trận chiến khả năng ngươi vẫn là quá trẻ trường sinh cự đầu cho dù là tự phong tu vi bên ngoài kinh nghiệm đối chiến đối với bí thuật lính lộ đều hoàn toàn không phải thần t h ô n g cảnh có thể so sánh người nọ như thế nào đi nữa yêu nhiệt g cũng khó mà cùng đánh một trận ở đâu không sai giữa hai người trinh lệch không phải đơn giản tự phong tu vi liền có thể bù đắp yêu nhiệt g kia quá tự phụ lúc này đã có không ít người ở chỗ lôi đài cùng đợi hai người gặt hái nhưng cơ hồ là thuần một màu không coi trọng tiêu phạm dù sao thần thông cảnh cùng trường sinh cảnh t r ê n lệnh qua xa cho dù là lưu khánh dư trưởng lão tự phong tu vi bọn họ cũng như trước không coi trọng tiêu p h ạ m đương nhiên cũng có một số ít người cũng không như vậy cảm thấy ở một bên mắt l ạ n h lợi tại mọi người không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong tiêu p h ạ m từng bước một đi hướng l ô i đài ánh mắt tiến tĩnh nơi này lôi đài vì đặc thù kim loại hôn hợp dị tộc cường giả đầu khớp xương dựng nên t r ì n h thể chuyển màu tím b ầ m tản ra ánh sáng yếu đất c h ạ c h ở lôi đài một phía càng nắm chắc hơn vị trận pháp đại gia đang ở điều chỉnh thử phát trận lấy phòng ngừa và nhất thần thông cảnh tu sĩ đại chiến lực phá hoại quá lớn nếu không cách nào trận ngăn cản chỉ sợ sẽ hủy hoại kiến trúc suy giảm tới quan chiến người tiêu p h à m lên đại không lâu sau lưu khánh dư lăng không hư độ mà đến thanh s á c đạo bảo bay phất phới trên người cầu vầng ẩn hiện tựa như tiên nhân hàng thế tiểu tử ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp nếu không chờ sau đó lao phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình lưu khánh dư mặt m ỉ m cười thản nhiên nói loại tình huống này h ắ n tự nhiên là sẽ không đường nếu không sẽ không đ ư ờ n ngược lại còn sẽ dốc toàn lực ứng phó rất đả kích một phen tên tiểu tử trước mắt này phải cho hã biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không thể khinh thường anh hùng thiên hạ có thiên phú cố nhiên là chuyện tốt nhưng nếu làm ơ tưởng xa vời thấy không rõ chính mình c ò n kia biết bị hủy hắn lãng phí thượng thiên ban cho thiên tư của hắn không phải ta cũng muốn thử xem cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào tiêu triệu triệu p h à m lắc đầu nhãn thần kiên định chiến ý đằng đàng có thể nói lưu khánh dư là hắn gặp được đối với trong tay thực lực tối cường tu vi cao nhất người lấy hắn làm đá thử vàng tất nhiên là lại thỏa đáng bất quá tiểu từ này lưu khánh dư bực nào nhân vật lập tức chính là minh bạch tiêu phàm ý đồ thấy bực người sau đó lúc này ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía trên lôi đài bọn hắn cũng đều vô cùng chờ mong lấy trận này không cân đối khiêu chiến tái đến tột cùng là dự liệu bên trong vẫn là dự liệu bên ngoài chương tám mươi hai mũi như kim thánh địa tuyệt học năm năm trưởng lão đã tội tiêu p h à m q u á t khẽ một tiếng quanh thân pháp lực phun trào mà ra, trên hai tay kim man g rực rỡ sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiêu p h à m lấn người mà lên âm thầm thôi động t i ể u trọng lôi đ a o phát lực kỹ xảo phối hợp hẳn c á i tia tinh thuần không gì sánh được nhiếp có huyền hoàng khí hơi thở pháp lực đông nhiên đánh phía lưu khánh dư tiểu tử ngược lại là có vài phần tiểu thông minh bất quá bực này thăm dò không cần cũng được lưu khánh dư liếc mắt liền xem thấu tiêu phản là có tâm thăm dò cười ha ha gian vung mạnh lên ống tay áo khủng bố thần lực hóa thành một đại trưởng đông nhiên p á c h về phía đánh tới chấp đoán tiêu phản một trường này cực kỳ khủng bố đánh hư không chấn động phát sinh tiếng nổ ẩm thanh thế lớn không a i bằng tiêu phàm nhãn thần đông lại một cái không lùi mà tiến tới vàng lóng lánh nắm tay hung hăng đánh vào đại trên lòng bàn tay thình thịch to lớn tiếng nổ vang ầm ầm vang lên thần lực ngưng tụ mà thành bàn tay ở tiêu phàm một q u y ề n phía dưới đúng là tại chỗ bị đánh bạo mà tiêu phàm cũng là không hư hại chút nào liền kinh khủng kia chiến đấu giữa ba đều bị bên ngoài phun trào pháp lực sở ngăn cản sợi tóc đều chưa từng có chút mất trật tự cái này điều này sao có thể có người hoảng sợ vẻ mặt chấn động màu sắc xứng đáng được khen là thiên tài yêu nghiệt nhục thân m à i đáng sợ như thế quyền phá lưu trưởng lao thần lực năm trăm ba mươi ba bàn tay có người mặt lộ vẻ tán thưởng màu sắc hôm nay chỉ sợ bọn ta có nhãn phúc cuộc khiêu chiến này nhất định là dị thường đặc sắc có người vỗ tay cười to trong mắt tràn đầy trờ mong vẹn vẹn chỉ là một mở màn vẹn vẹn chỉ là một lần gió xét để ở đây tu sĩ tinh thần chấn động cái này nhất định là một hồi long tranh hồ đấu hào tiểu tử quả nhiên không có khiến ta thất vọng lưu khánh dư cười to thân hình l o ạ lên n h ả chi thiên không bên trong vươn tay phải ra chỉ như ngọc một dạng trong suốt nạt nhỏ đoạn tiên chỉ nói ban đầu thánh địa có bát đại tuyệt học chính là tiền bối đại có thể kết hợp cổ kinh sáng chế uy lực tự đại có đoạt thiên địa tạo hóa hay tuy là không kịp sát phạt thánh thuật cổ tự quyết nhưng là thần t h ô n g cảnh liền có thể học tập nhìn trời chi phí không có quá lớn yêu cầu đoạn thiên trị chính là cái này bát đại một trong những tuyệt học uy lực vô cùng lớn thần bí vô cùng tương truyền nếu như đạt đến đến cảnh giới cực hạng có thể ngăn ra thiên tri dấu ấn c â u động đại đạo chi lực lưu khánh dư ngón tay như ngọc ó n g ánh trong suốt trên đó có thần hoa long lánh bắn ra rực g ỡ thần mang đầu ngón tay khé nhúc ních gian như thần long bãi vĩ tản mát ra hai nhân khí vỡ ép cơ hờ t i thở, quan chiến tu sĩ không không phải hít một hơi lanh khí loại này tuyệt học thật là đáng sợ mặc dù có pháp trận phòng ngự ngăn cản mọi người như trước có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ đối mặt như vậy thế tiến công tiêu phàm cũng là nhãn thần trở nên đông lại một cái đồng tử mánh co giụt lại nhưng hắn vẫn là không sợ hai chút nào、Vá. một đạo thần mang từ tiêu phà mi m tâm hiện lên một thanh ngọc cũng không phải ngọc như kim mà không phải kim ba tấc tiểu kiếm xuất hiện ở hư không bên trong phá cho ta hàn biến hóa đại tự tại trên t h â n kiếm thần quang tốc biến trên t h â n kiếm thần bí đạo vân hiện lên một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng vì thế ẩm ẩm lan tràn ra trong n g a y mắt một thanh kinh thiên thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên đón gió căng phồng lên tựa như một tọa thần sân bậy mang theo vô tận vì thế ẩm ẩm tuân hương cái tia lưỡng đạo thần long hư ảnh bành bành bành thần kiếm cùng thần long hư ảnh tranh phong lưỡng đạo thần long hư ảnh dường như cây ké phát sinh từng tiếng khủng bố tiếng nổ vang nhưng lệnh khiến được vô số người hoảng sợ là đáng sợ như vậy giác công cũng là chút nào không làm gì được cái kia thần kiếm chỉ là đánh hư không chấn động liền pháp trận phòng ngự lồng ánh sáng năng lượng đều một hồi hơi rung động như vậy công phạt bí thuật kịch liệt như vậy đối kháng mặc dù là cách pháp trận phòng ngự vẫn như cũ để cho bọn họ cảm nhận được phát ra từ trong xương hàn ý chiến lược như vậy quá kinh khủng người này không hổ là thiên tài yêu nghiệt thảo nào trưởng lão kiên trì muốn đưa người này trở về thánh địa như đổi lại là ta cũng kiên quyết lo lắng hắn lưu ở nơi đây đáng sợ xác thực đáng sợ Nếu là t a c h ờ thêm đi, cũng không b i ế đều run rẩy rung động ư đ ầm ầm thần mang trợn nổi lên bắn ra bốn phía mà ra khiến người ta run sợ thần long hư ảnh vô kiên bất thôi đánh vào thần trên thân kiếm nhưng chỉ là phát sinh liên tiếp rực rỡ thần mang không có cách nào tiến lên trước một bước một cái nói ban đầu thánh địa bát đại tuyệt học đi qua tự phong tu vi trường sinh cự đầu phát sinh một cái hàn biến hóa đại tự tại đế kinh trong công phạt bí thuật có thể nói là cây kim so với cổng dâu l ư u khánh dư khá giật mình đoạn thiên chỉ mặc dù không phải vô thượng sát phạt thánh thuật nhưng cũng là nói ban đầu thánh địa bát đại một trong những tuyệt học uy lực vô cùng làm sao có thể không áp chế được tiêu phản cái kia thanh thần kiếm hơn nữa có chút cổ quái là tiêu phản toàn bộ hành trình đúng là chưa từng thi triển nói ban đầu thánh địa bí thuật ngược lại dùng tới tây vực phật môn bí thuật cái này là đạo lý gì bất quá lúc này hắn cũng không tiện hỏi nhiều chỉ có thể đ ợ i khiêu chiến kết thúc sẽ đi hỏi thăm tiểu tử ngươi ngược lại là càng ngày càng để cho ta vui mừng lưu khánh dư trong mắt lộ vẻ cười sau đó ngón tay hắn liền chấn động nạt nhỏ thấy rõ ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học cũng quyết định không phải đơn giản như vậy theo tiếng quát k h é p của hắn hạ xuống ngón tay của hắn không ngừng rung động từng đạo thần mang bắn nhanh mà ra đúng là biến hóa ra năm đạo thần long hư ảnh chiếm giữ hư không bên trong trong lúc nhất thời vô tận uy áp hạ xuống nguyên bản còn thế quân lực địch trẳng diện nhất thời hóa giải tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong năm đạo thần long hư ảnh rít gào xuống cùng cái k i a lưỡng đạo thần long hư ảnh h ộ i hợp lẫn nhau dây dưa cùng nhau uy thế càng sâu bành bành bành kinh khủng tiếng nổ vang tiếp nhị liên tam vang lên tựa như một bài hùng dũng chiến khúc một dạng làm cho lòng người huyết dân trào năm đạo thần long hư ảnh ra nhập vào nhất thời làm cho chiến cuộc ị c h chuyển đánh thần kiếm liên tiếp lui về phía sau thần huy ảm đạm cực kỳ hiển nhiên nếu như tiêu phàm lại vô hậu chiều chỉ sợ lập tức cuộc khiêu chiến này tái hãn chính là nhất định phải thua tiêu phàm bất vi sở động quanh thân pháp lực bạo dũng mà ra thôi động hoang cổ thánh thể chi lực lấn người mà lên lao thẳng về phía cái kia hư không trong tần h kiếm mọi người thất kinh hắn đây là muốn làm gì chương tám mươi ba chiến lược kinh thiên cổ tự quyết hiện một năm mọi người còn đang nghĩ hoặc trở nên thấy rõ vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng s á t mặt rồn rập cổ biến chỉ thấy tiêu phàm khí huyết như rồng pháp lực phun trào khí thế như hồng quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt ở bên ngoài trên hai tay càng là bao phủ một luồng kim mang tựa như hạ phàm thần nhân một dạng phá cho ta tiêu phàm vây quanh tần kiếm pháp lực phun trào mà ra tụ vào thần kiếm bên trong kim sát hai tay quang mang càng sâu đúng là như vây quanh như núi lớn quét ngang đi cùng phong ở gà thét hư không tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy một k í c h trở nên vặn vẹo bất ham b à n h bành bành thần kiếm như núi quét ngang thiên hạ đáng sợ k i a thần long hư ảnh đúng là không chịu nổi kinh khủng như vậy thế tiến công dồn dập bạm mở thần lực thưa tớt trong lúc nhất thời hư không bên trong nhất thời vì bừng sáng chỉ còn lại cái k i a thanh thần kiếm đứng sừng sững trong đó tiểu từ này thật đúng là yêu nhật chặt lưu khánh dư lộp b ộ tự nói trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn là trường sinh cảnh giới đại viên mãn cho dù là tự phong tu vi. cũng kiên quyết không phải là thần thông bình thường đại viên mãn có thể so đo tại bậc này dưới tình huống thi triển thánh địa tuyển học đoạn thiên trị bình thường trường sinh cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể phá giải chớ đừng nhắc tới đem đánh bể không thể không nói trước mắt cái này gọi tiêu phàm tu sĩ xác thực làm cho hắn kinh ngạc và phần lưu khánh dư còn như vậy những cái này quan chiến người càng là khó có thể tin ta ta không nhìn lầm chứ lưu trưởng lao đoạn thiên trị lại bị đánh bể cái này thiên tài yêu nghiệt không khỏi cũng quá mức lịch thiên chứ lưu trưởng lao thi triển đoạn thiên trị lấy thần thông cảnh khả năng mặc dù là không thể câu động đại đạo nhưng ẩn chứa kinh khủng thần lực cũng đoạn không phải chính là một cái thần thông cảnh tu sĩ có thể chống đỡ ngự không sai cái yêu nghiệt này thiên tài s á c thực khủng bố nhục thân mại gần như vô trần vô cấu có thể so với yêu t ổ n g người bên ngoài bí thuật cũng tuyệt không đơn giản có thể cùng đoạn tiên chỉ đối kháng rất nhiều tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ màu sắc nhìn về phía hư không bên trong tiêu phàm thân ảnh tràn đầy tôn sùng cương giả tại bất cứ lúc nào đều sẽ phải chịu người khác tôn sùng đó là xuất phát từ nội tâm lại không cách nào ức chế tâm tình thôi động cựu trọng lôi lao phát lực kỹ xảo ớt như núi lớn một dạng thần kiếm q u é theo n g cái này quát khẽ một tiếng một cái to lớn chữ cổ hiện lên hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống lấy không thể cản phá tư thế áp hướng thần kiếm đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn trên đó tiên vụ lật lờ mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong ở tại trên đỉnh núi c à n g có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ tản ra mạc đại uy thế uy thế như vậy có thể sẽ rách nhân t h ầ n hồn thủy thiên diệt đ ị a mặc dù cách pháp trận phòng ngự nhưng ở tràng quan chiến tu sĩ không không cảm thấy khô miệng khô lưới đáy lòng phát lạnh đây là sát phạt thánh thuật không thể ngăn cản t mọi người hít một hơi lanh khí thần tình hoảng sợ không gì sánh được bọn họ cũng không phải vì lưu khánh dư chiêu thức ấy đáng sợ cổ tự quyết trấn yếp mà là bị tiêu phàm yêu nghiệp chiến lực mà kinh hãi một cái tự phong tu vi trường sinh cự đầu dĩ nhiên cần thi triển như vậy sát phạt thánh thuật dùng cái này để chống đỡ tiêu phàm thế tiến công điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ liền lưu trưởng lão cũng không dám nhẹ nhất kỳ phong mang không dám đón đỡ tiêu phàm kinh khủng này một k í c h h ư không bên trong cồn phong gào thét linh khí bạo loạn bất h a m năng lượng kinh khủng dư ba không ngừng oanh kích lấy lồng ánh sáng năng lượng n ệ lồng ánh sáng năng lượng nổi lên từng cơn sóng gợn tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong thần kiếm cùng thần sơn va chạm như biển gầm bạo phát lại tựa như thiên băng địa liệt khiến người ta sợ hai khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng và a thần kiếm tuy mạnh nhưng đúng là vẫn còn không làm gì được cái tòa này đáng sợ thần sơn lúc này bị thần sơn sợ chấn động liên đối lấy tiêu phàm cùng nhau bay ngược trở về ở lực lượng so đầu d ư ớ i tiêu phàm đúng là vẫn còn kém hơn một chút một màn này mọi người không khỏi mỉm cười gật đầu cái kêu thiên tài yêu nhiệt g tuy mạnh nhưng cũng không thể có chiến thắng khả năng mới là tuy nói từ bên ngoài g ậ t hái tới nay biểu hiện của hắn kinh tài diễm diễm khiến cho người sợ hãi nhưng lưu trưởng lao cuối cùng là cái có uy tín trường sinh tự đầu ngay cả là tự phong tu vi cũng kiên quyết sẽ không dễ dàng bị đánh bại bây giờ sát phạt thánh t ậ t vừa ra lập tức liền đem này thiên tài yêu n g h i ệ t chấn áp muốn trước khi đến lưu trưởng lão có thể chỉ là đang nhường mà thôi rốt cục vẫn bại sao như vậy yêu n g h i ệ t chiến l ự c cũng trung quy bị sở đoàn bản có hạn nếu như ngang hàng tu vi phía dưới thắng bại chưa chắc có thể phân vẫn là quá ngây thơ rồi trường sinh cự đầu như thế nào dễ dàng như vậy đánh bại rất nhiều người trở nên tiếp hận bọn họ lòng tràn đầy cho rằng tiêu phàm đem sẽ sáng tạo kỳ tích người thiên cường thế đánh bại lưu trưởng lão nhưng chưa từng nghĩ sát phạt thánh thuật vừa ra hẳn chính là tại chỗ bị chấn áp khó có thể xoay người còn có thật nhiều người cũng chưa lên tiếng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản cái tia thiên tài yêu nghiệt làm như còn có bí thuật chưa ra chưa chắc không có chuyển bại thành thắng cơ hội thần sơn tiếp tục hạ lạc theo sát đánh bay thần kiếm đi cuốn phong gào thét vì đó gào thét trợ uy phát sinh từng đợt thê lương tiếng xé gió hiện nhiên lưu trưởng lao cái này là chuẩn bị nhất lao vĩnh giật làm cho tiêu p h à m không thể không túi đầu nhận sai ngoan ngoan trở về nói ban đầu t h á n h đ i ệ m trang diện này vô cùng đáng sợ một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn vậy gào thét mà đến uy thế ngập trời không thể ngăn cản năng lượng kinh khủng d ư ớ ba dường như sóng biển mở dạng không ngừng vớt pháp trận phòng ngự lồng ánh sáng năng lượng trực đả lồng ánh sáng năng lượng một hồi lay động trường sinh cự đầu chính là trường sinh cự đầu cho dù là tự phong tu vi uy thế cũng không phải thần thông cảnh tu sĩ có thể so sánh được dưới lôi đài xem cuộc chiến tu sĩ đều khô miệng khỗ lưỡi tâm thần chấn động nhưng tầm mắt của bọn họ vẫn chưa từng ly khai đạo kia không ngừng rơi xuống thân ả n h đáng sợ như vậy thế tiến công bực này kinh người sát phạt thánh thuật cái yêu nghiệt này thiên tài đem biết ứng đối ra sao là anh dũng trực diện chưa từng có từ trước đến nay lại chế kỳ tích vẫn là thần sơn đem chấn áp lại không xoay người chỗ、chống. Đợt, xin lỗi ngày hôm qua thức đêm đến năm điểm ngày hôm nay trạng thái khó coi càng mới tới hơi trễ chương tám mươi b ố đại đạo b ả o bình thành thánh chi tư hai năm mọi người ở đây chờ mong chi tế vê anh một c ố khó diễn tả được tựa như xuyên thấu qua vô tận thời không mà đến khí cơ phát sinh giữa sân nhất thời xuất hiện kinh thiên ba động mơ hồ như có đại có thể hàn g lâm khiến người ta run sợ vào giờ khắc này tiêu phàm khí chất thay đổi khí chất không linh mà nội liễm lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế đứng n g o nghệ với hư không bên trong chân đạp thần kiếm hát phát đón gió mà phát động đôi mắt thâm thủy như mênh mông tinh không ở trên đỉnh đầu hắn ô quang c h ấ p động rất nhanh đ a n dẹp ra một cái hát sắc bảo bình hư ảnh cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng m á n h bảo hư ảnh không ngừng rõ ràng nhưng thủy trung chưa từng hóa thành chân thật cái trai đây là hắn tu vi chưa đủ duyên cớ nhưng tha là như thế thời khắc này tiêu phảm cũng là cực kỳ khủng bố hắn giống như một tôn thần ma vậy đứng ngạo nghệ với hư không bên trong một cỗ khó diễn tả được bốn sáu không đáng sợ khí cơ ầm ầm lan c h ẳ n ra song đồng thâm thủy không gì sánh được tựa như mênh mông tinh không khó có thể nhìn thấu đang cùng lưu khánh dư khiêu chiến bên trong ti Lĩnh mộ đại ư ợ c thôn t n công, ma thành n t đại đạo Bảo bình. đại đạo bà bình phong có thể chấn áp chư thiên vạn giới cũng có, có, có, có, có bất hủy năng phun ra nuốt vào đại thế giới bồn nguyên huyền bí khó lường có thể phệ thiên địa đây là bí thuật t ư ớ ngoan n g nhân đại đế sáng chế sát phạt thánh thuận uy không mà khi lúc này tiêu phàm mặc dù chỉ là vừa mới tìm hiểu tập được nhưng cũng là khủng bố phi thường chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn d ơ cao khỏi đầu kết xuất đại đạo bảo bình ấ n miệng bình ở vào hai tay kết tấn chỗ nuốt thổ nhật nguyện tinh hoa thiên địa linh khí Và anh, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào vỡ này anh, tựa đáng cùng như hồng cuốn lên, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản. khí khắp thủy phát, thủy thể cực cả kỳ đê, sát giờ sợ, tất bạo lại hư không bên trong xuất hiện một b ứ c rất là kinh người hình ảnh ô quan g lóe lên bảo bình hư ảnh tản ra vô tận sắc khí cùng tòa kia không ngừng rơi xuống tiên vụ lượn quanh thần sơn rằng co hai người đều là đang phát tán ra vô cùng sắc khí làm người ta sợ hãi t mọi người đều hoảng sợ nhất tề hít một hơi lanh khí đáng sợ thật là đáng sợ không nghĩ tới thế gian này lại còn có đáng sợ như thế chi bí thuật s á t phạt mạnh khiến người ta hoảng sợ không hổ là thiên tài yêu nghiệt tại bậc này sơn cùng thủy tận chi tế còn có thể b ộ c phát ra đáng sợ như vậy phản công thật là đặc sắc tuyệt luân bọn ta xa không thể thành cũng rất nhiều tu sĩ thần sắc khác nhau trong mắt cũng có lấy khó tin thần sắc người nào đều không từng nghĩ đến tại bậc này sát phạt thánh thuật phía dưới tiêu p h à m lại còn có xoay người chỗ trống phát sinh kinh khủng như vậy chi thế tiến công đây chính là nói ban đầu thánh địa sát phạt thánh thuật đối thủ của hắn nhưng là tự phong tu vi trường sinh đại viên mãn cự đầu cái này tiêu p h à m thật là một yêu nghiệt người đang xem cuộc chiến còn như vậy người trong cuộc lưu khánh dư chấn động càng sâu hắn tuy là tự phong tu vi nhưng trên bản chất vẫn là trường sinh đại viên mãn cự đầu bên ngoài thần lực trong cơ thể mạnh hơn nhiều tiêu phạm bây giờ hắn lấy vô thượng thần lực thi triển nói ban đầu thánh địa sát phạt thánh thuật mục đích đúng là vì kinh sợ tiêu phạm bức ép c ú i đầu ngoan ngoan trở về thánh địa này đây hắn đang thi triển cổ tự quyết lúc không có chút nào lưu thủ ra tay toàn lực thúc giục cổ tự quyết kinh người vi năng thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tại dưới bực này tình huống hắn như trước thất lợi tiêu phạm trên đỉnh đầu b ả o bình hư ảnh tuy là còn chưa từng thành hình nhưng hắn đã nhìn ra cái này một bí thuật đáng sợ chỗ bên trong g ẩ n có vô tận sát khí cùng vi năng không ở cổ tự quyết phía dưới thậm chí hắn còn có thể nhìn ra tiêu phàm bất quá là vừa mới lĩnh n g ộ cái này một bí thuật đối với hắn cũng không quá tinh thông bằng không như vậy chỉ sợ lúc này tình huống chỉ biết b ế t bắt hơn trường giang sóng s a u đẻ sóng trước giang sơn đ ờ i nào cũng có người tại a nhìn cái kia tản ra vô cùng sắc khí không hề đứt đoạn n ị c h tập mà đến bảo bình hư ảnh lưu khánh dư lòng có c n g khái nói ta đúng là vẫn còn già rồi cái thế giới này sân khấu đúng là vẫn còn những thứ này thanh niên nhân người này bất phàm tương lai tất có khí hậu nhân tộc ta sao mà h ạ n a i vào giờ khác này nội tâm của hắn một mảnh dân trạo lập tức chính là làm ra quyết định anh phía trên ngọn thần sơn tiên vụ tiêu hết thần hoa biến mất sau đó trong c h ư ớ c mắt thần sơn đột nhiên trừ khử với hư không bên trong tựa như không còn tồn tại một dạng tiêu phàm ngạc nhiên nhưng cũng không dám k i n h thường nạn ấn quyết tùy thời chuẩn bị xuất thủ được rồi tiểu tử ta sự chấp thuận ngươi lưu lại nhưng không cho phép dính vào lưu khánh dư khí thế vừa thu lại chậm rãi từ hư không bên trong đi xuống khí chất phiêu giật xuất trần tựa như tiên nhân một dạng tiêu phàm lần ra c h ợ m tiên lặng thu hồi bí thuật bảo bình hư ảnh tùy theo l o i lên cũng là từ hư không bên trong tiêu thất trong nháy mắt sắc khí hoàn toàn không có uy thế tiêu hết hư không trở nên thanh minh đi thôi trước đi theo ta có chút việc muốn hỏi ngươi lưu khánh dư từ tiêu phàm bên người đi qua thản nhiên nói tiêu phàm không dám kinh thường theo sát phía sau biến mất ở trên lôi đài mà giờ k h ắ c này phía dưới sớm đã làm một như ngây người gà chúng tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại thiên n ộ t ta ta không nghe lầm chứ cái này điều này sao có thể lưu trưởng lao dĩ nhiên nhận rồi hắn cho là hắn có đầy đủ năng lực ở lại chỗ này mới vừa vậy đáng sợ bí thuật là cái gì dĩ nhiên có thể khiến cho lưu trưởng lao thay đổi chủ ý thiên là ta quá ngu dốt vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh ba mươi mốt rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ không ít người càng là vẻ mặt về mãi bọn họ bên trong đủ thần thông cựu trọng tiên thậm chí là thần thông đại viên mãn tu sĩ nhưng cùng tiêu phàm so với quả thực liền làm cho sách i à y tư cách cũng không có lấy thần thông tam trọng tiên tu vi lại làm cho tự phong tu vi trường sinh cự đầu thi triển ra sát phạt thánh t h u ậ t cuối cùng còn nhận rồi thực lực của hắn bậc này hành vi người tiên bọn họ nhưng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ một vị thành danh đã lâu thần thông đại viên mãn tu sĩ càng là tự nhiên hantở người này làm có thành thánh tri tư trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch tớ nha mọi người kiên trì mỗi ngày đặt một cái ủng hộ một chút tác giả n đặt thành tích không tốt lên không được đề cử b á i nâng mọi người làm chương tám mươi lăm yêu ngộng tiên tử giữ tại nguy cơ ba năm lữ khánh dư thất bại tin tức này hầu như như, như vòi rồng quét ngang toàn bộ đông hoang thần thành đồng thời có hướng đông v g ự c bên trong truyền bá xu thế làm thế hệ trước trường sinh cự đầu l ư u khánh dư danh tiếng mặc dù không vang nhưng trường sinh đại viên mãn tu vi cũng là không giả như vậy một vị trường sinh đại viên mãn cự đầu tự phong tu vi phía dưới đúng là bại vào một cái thần thông tam trọng thiên tu sĩ trong tay thực sự thật là làm cho người ta r u n động thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là mọi người đối với tiêu phảm không hiểu nhiều lắm liền tên của hắn cũng không biết mà duy nhất biết tên mấy người nhưng là bị hạ lệnh hàn nghiêm cấm n g o ạ i chuyện dù sao nơi đây là đông v ự c biên giới cùng yêu ma hai đại cường tộc giáp giới một ngày truyền ra nhất định dẫn tới yêu ma hai tộc tử sĩ sợ mơ ước bất quá lòng người khó lường giấy cuối cùng là không g ó i được lửa mãn g hoang bình nguyên một bên kia yêu tộc căn cứ rất nhiều đến đây gõ quan cường giả yêu tộc đủ tụ tập ở đây bọn họ lúc này, đang ở kiếm kê, lần này gõ quan thu hoạch cùng t ổ thất ngôi ở vị trí đầu chính là một cái dáng dấp tuân tú t h n ra yêu dị hơi thở nữ tử nàng tiếng nói hơi lộ ra âm n u nói ra lần này phải ư biết thánh nữ mỹ như yên bên kia tiến triển có thể nói là thần tốc chúng ta bên này nếu như phối hợp không tốt đưa tới kế hoạch thất bại vậy chúng ta khả năng liền nói xong lời cuối cùng sắc mặt của nàng nhất thời dử tợn sắc khí hiện lên khi thế khủng bố giống như một tọa ma sơn đặt ở rất nhiều cường giả yêu tộc trong lòng khiến cho cho bọn họ tâm thần sợ hãi cả người đều bị run dày đứng lên mời đại nhân giáng tội chúng ta có tội rất nhiều cường giả yêu tộc đều r ô n dập quỷ xuống đất túi đầu t h ỉ n h tội bọn họ không dám khinh thường bởi vì người con gái trước mắt này ở toàn bộ yêu tộc thậm chí vạn tộc bên trong đều là tiếng t â m lừng lây hàng người yêu ngộng tiên tử cô gái này chắc là người này nguyên vị nhân tộc không bao lâu bởi vì gia tộc đấu tranh bị người phế bỏ tu vi làm cung hình cũng ném đến đông vực b ê n liên i sau lại bị mị tộc người mang hồi tộc bên trong x u n g mãn làm nô đãi chưa từng nghĩ người này tâm cơ thâm trầm còn có hiếm thấy tu tập m ị tộc công pháp thiên phú ở một ngày lại một ngày nô dịch trong kiếp sống hắn tích lũy sức mạnh rốt cục ở một ngày nào đó bạo phát đem cái k i a m ộ t chỗ m ị tộc căn cứ m ị tộc người đều t à n sát sau đó chạy trốn tới yêu tộc bên trong đầu phục yêu tộc băng vào có thể so với thánh nữ chiến lược thực lực cùng với k ỳ nhân thâm độc các độc cuối cùng yêu hoàng đem người này lưu lại cũng bị thác trọng trách đem ăn bài ở đông vực bên giới phục vụ yêu tộc cấp tiên phong mỹ tộc chi chủ nghe tìm tới lại cuối cùng bị yêu hoàng sở ngăn cản bảo vệ người này bởi vì không bao lâu tao nộ, nàng cực độ thâm độc biến thái đối với nhân tộc càng là cực độ cự thị lấy thị sắt nhân tộc làm vui rất chịu yêu hoàng c h i tín nhiệm ở yêu tộc bên trong yêu mộng tiên tử địa vị không thể so yêu tộc thánh nữ mỹ như yên kém bao nhiêu như vậy địa vị cực cao thực lực rất mạnh rất chịu yêu hoàng tín nhiệm lại tâm ngoan thủ lạc cực độ thâm độc biến thái người may là yêu tộc không ít trưởng lão cũng vì đó trái tim băng giá yêu mộng tiên tử lười biếng ngồi ở hoàng kim đại trên m ặ n g tế phất tay một cái lười nhắc nói mà thôi mà thôi lợi dụng tâm chút lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm cần tuân đại nhân lệnh khiến rất nhiều cường dạ yêu tộc nhất tề l i n h mệnh không dám chút nào bất kính cái trước có can đảm bất kính yêu tộc người lúc này đầu của hắn đang treo ở ngoài điện thần hồn tức thì bị rút ra thả ở trong điện linh đang bên trong ngày đêm d à y vỏ muốn sống không được muốn chết không xong yêu ngộng tiểu tử khẽ bịt môi đỏm ọ n g k h o á t tay á o nói các ngươi lại xuống phía dưới chuẩn bị đi được rồi ô tầm lưu lại rất nhiều cường giả yêu tộc hơi không mình hành lễ sau đó nối đuôi nhau mà ra ly khai đại điện ở đây rất nhiều cường giả yêu tộc bên trong chỉ có ô tầm thụ nhất yêu ngộng tiên tử sở hỉ loại sự tình này bọn họ sớm đã là tư không nhìn quen thấy có lạ hay không thậm chí có nghe đồn nói hai người tình đầu ý hợp sớm đã là soi như vợ chồng bất quá lợi như vậy bọn họ là đánh chết cũng không dám nói ra miệng người nào cũng không muốn thử xem yêu ngộng tiên tử ác độc kia thủ đoạn đại nhân lưu lại thấp h è n vì chuyện gì ô tầm k h ô n g mình hành lễ thận trọng hỏi cái loại này nghe đồn hắn cũng từng nghe nói qua cũng là c ư ờ i nhạt yêu ngộng tiên tử sở di đối với hắn v à i phần kính trọng bất quá là bởi vì hai người hứng thú hợp nhau mà thôi ha h a gần nhất tìm được nhất bí phương bào chế nhân tộc đầu lâu có hiệu quả có thể khiến cho thần hồn bất diện có ở đồ uống rượu bên trong khởi vũ chờ sau đó ta liền truyền thụ cho ngươi yêu ngộng tiên tử cười tùng tìm nói ô tầm nghe vậy vui vẻ nói đa tạ đại nhân gần nhất vừa may lại thu tập được mấy viên tốt nhân tộc đầu lâu chờ sau đó thuộc hạ liền sai người trình diễn miễn phí vu đại nhân yêu ngộng tiên tử k h o á t tay á o khinh thường nói tâm ý của ngươi bùn toa lĩnh bất quá nghĩ đến ngươi chỗ đầu lâu kia cũng không làm sao thôi bỏ đi à ngươi lại chú ý đông vực ốc thổ chiến sắp đến nói vậy gần đây biên giới chỗ sẽ đến không ít nhân tộc thiên tài l ị c lãm ngươi coi dụng tâm chút mới lạ nói tới đây yêu n g ộ n tiên tử suy cười một tiếng nói tiếp đúng rồi nhận được thám tử báo lại hôm nay có một nhân tộc yêu nghiệt lấy thần thông tam trọng thiên tu vi lực chiến tự phong tu vi trường sinh đại viên mãn cử đầu cái yêu nghiệt này thiên tài đầu lâu bổn toàn lớn nhớ kỹ người này là t h ụ một thân có một bí thuật đỉnh đầu bạo bình h ư ảnh công phạt chi chín trăm mười bảy lực vô song ngươi nếu như tình cờ gặp có thể ngàn vạn lần chớ bỏ qua ô tầm nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn tàn nhẫn màu sắc cười cằn nói đại nhân lúc nào ngài coi trọng bà bối ta ô tầm làm cho ngài thất vào qua yên tâm trong vòng mười ngày ô tầm định vì đại nhân thao xuống đầu của hắn tự mình trình diễn miễn phí cùng đại nhân yêu ngộng tiên tử thỏa mãn gật đầu tá nhiều người như vậy bên trong là thuộc ngươi nhất hiểu lòng ta cái tiết chuyện đại sự như thành bù tọa định hướng yêu hoàng bệ hạ thành công đến lúc đó ngươi tâm nguyện là có thể đã thành ô tầm đại hỷ lúc này túi đầu quý tạ nói đa tạ đại nhân thành toàn mà hết thẻ này tiêu p h à m cũng không biết chuyện lúc này hắn đang ở thần thành bão tháp bên trong tiếp thu lưu khánh dư nghe thấy tuần tiểu tử chỗ lôi đ à i người lắm mắt nhiều lão phu không tiện hỏi ngươi hiện tại ngươi nên thành thật trả lời vấn đề của ta lưu khánh dư mang trên mặt cười nhãn thần cũng là đang hỏi chuyện trong n h y mắt trở nên cực kỳ sắc bén vì sao người thi triển bí thuật đều không là ta nói ban đầu thánh địa thuật hơn nữa lao phu đều là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy lúc này giữa sân bầu không khí trong nháy mắt đ ọ n lại sắt khí t ứ phía đ đ â y là đang lấp hố mọi người bỏ qua trò dù sao ngay từ đầu đ ả o xuống hố được từ từ viết nói các ngươi có nhìn ra là cái gì gài bẫy chưa chương 86, thịnh hội tân bí được thần thành lệnh khiến bốn năm tiêu phạm trong lòng dùng mình mặt ngoài cũng là không hoảng không loạn thần s ắ c bình tĩnh hắn từ lúc thu được t h ô n thiên ma công lúc liền từng nghị qua cái này các loại vấn đề trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu thế giới sao mà to lớn không chỗ nào không có lẽ nào ta vẫn không thể có chút gặp gỡ tiêu phàm thản nhiên nói hệ thống đạt được công pháp bí thuật đều không là thế giới này hết thảy đảm nhiệm bọn họ làm sao truy t r a cũng là không chút nào manh mối cũng chư tộc đều là không dính n ổ i bên mà ở tại bọn hắn truy t r a lúc chính là sẽ phát hiện tiêu phàm hết thảy đều có dấu vết mà lần theo không tồn tại là gì tộc người vấn đề kể từ đó cái kia liền không có vấn đề gì có thể hắn sở hữu bí thuật chỉ là một cái không biết tên đại năng sáng chế chưa từng truyền lưu thế gian mà thôi cái này không có gì thật là kỳ quái quả nhiên lưu khánh dư thấy tiêu phà bình tĩnh như nước không hề hoảng loạn màu sắc lập tức chính là cười nói hù dọa t i ể u tử ngươi một cái không để cho là thật bất quá ta còn là rất y ế u kỳ vì sao ngươi sẽ không chút nào nói ban đầu thánh địa tuyệt học dựa theo hắn lý giải tiêu phàm như vậy yêu n g h i ệ t chiến l ự c cho là nói ban đầu thánh địa một vị trưởng lão môn hạ cao đồ mới là không có đạo lý sẽ không nói ban đầu thánh địa tuyệt học mới là tiêu phàm giải thích ta mới tấn chức nội môn đệ tử còn chưa từng đi tu tập tuyệt học trên thực tế hắn là đi ra quá vội vàng trong chốc lát đã quên chính mình nội môn đệ tử thân phận lưu khánh dư nghe được lời này sắp mặt trở nên vui vẻ nói ngươi lại vẫn không có sư phụ ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy tiêu phàm trả lời không thể nghi ngờ làm cho hắn động lòng như vậy yêu nghiệt thiên tài lại còn là vô sự tự thông căn bản là vô danh sư chỉ điểm cái này không thể nghi ngờ có vẻ bên ngoài thiên phú càng kinh người cái này cũng ý nghĩa trước mắt cái này thanh niên nhân tuyệt đối có trùng kích cảnh giới cao hơn khả năng tương lai ở vạn tộc bên trong cũng tất nhiên có thể chiếm được một chỗ ghế nếu là có thể đem thu nhập muôn h ạ hắn lưu khánh dư cũng trên mặt có vẻ vang nói không chừng còn có thể nhân tộc trong lịch sử lưu lại dấu vết của hắn tiêu phàm lắc đầu lên tiếng cự tuyệt xin lỗi lúc này ta còn không có bái sư dự định mong trưởng lao chớ tờ giờ á cờ h ở có vô song rút thưởng hệ thống nơi tay hắn công pháp thần binh lợi khí đều không thiếu vì sao phải b á i sư bị người đất t h u ố c húng chi lấy lưu khánh dư tu vi cùng địa vị liền thỏa mãn tiêu p h ạ m cần tài nguyên cũng không thể tiêu p h ạ m liền c à n g sẽ không đáp ứng tiêu p h ạ m không chút do dự cự tuyệt lập tức làm cho lưu khánh dư cười khổ một tiếng ngược lại cũng ở dự liệu của ta bên trong thiên tài đều là cao n g o không muốn bị người đất thúc tiêu phản trầm mặc không nói như một con rông tây lao đứng nghiêm tại chỗ vẫn không n ú c ních lưu khánh dư xoay người ngồi vào trên bộ đoàn hỏi đúng rồi ngươi phải ở lại chỗ này là muốn ma luyện thân mình vì sau đó không lâu đông v ự c ốc thổ chiến làm chuẩn bị phải không tiêu phàm gật đầu nói không sai ta cảm giác tu vi của mình chưa chắc có thể tham dự vậy chờ tình hội cho nên muốn ở chỗ này ma luyện một phen mặt khác cũng chưa hẳn không nghĩ kiến thức một phen yêu ma lưỡng cường tộc thiên tài thủ đoạn ý tưởng cái gọi là biết người b i ế t t a bắt chiến bắt thắng tiêu phàm khi biết huyết ma tộc thí luyện tri địa còn chưa mở ra lúc chính là chuyển má thay đổi phương l ư ợ n quyết định ở chỗ này dừng bằng bảo t h ô n tin ma công sắp bén tăng cao tu vi mặt khác trong quá trình này hắn cũng có thể được đại lượng cựu hận giá trị cùng tính ngưỡng giá trị nói không chừng còn có thể tiến hành một lần r ú t thưởng thêm nữa nội t ì n h mà trong lúc ở chỗ này hắn ắt sẽ gặp phải yêu ma hai tộc thiên tài khả năng khác có sự hiểu biết nhất định l ư u khánh dư gật đầu trầm giọng nói lấy n g ư ơ i hôm nay tu vi muốn tham dự đông vực ốc thổ chiến quả thật có độ khó vẹn vẹn chỉ là tu vi đều rất có vấn đề phải biết lần trước đông vực ốc thổ chiến ba tộc bên trong lên sân khấu tu là thấp nhất giả đều có thần thông cựu trọng thiên tu vi thực tế chiến lược càng là viễn siêu bình thường trường sinh ngũ trọng thiên cừng giả nghe được lời này tiêu phạm lệnh cả tim đông vực ốc thổ chiến độ khó chỉ sợ so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn nhiều hắn thực sự nhưng tại tràng chú mục chính là tái sự bên trong rực dỡ hào con sao thần thông i ự u trọng tiên tu vi chiến lược viễn siêu trường sinh ngũ trọng tiên cự đầu cái này cũng đầy đủ đáng sợ thấy do tiêu phạm như vậy t h ầ n sắc lưu khánh dư an ủi đông vực ốc thổ chiến căn hệ trọng đại cuối cùng có thể lên chẳng giả không khỏi là ta đông vực trong nhân tộc người nổi bận mà u ma hai tộc cũng là như vậy cái này cũng không kỳ quái nói tới đây hắn do dự một chút lúc này mới tiếp lấy nói ra kỳ thực ta cũng không hy vọng ngươi tham dự trận này thỉnh hội thứ nhất nó căn hệ trọng đại lại tàn khốc không gì sánh được thứ hai người coi giới tu vi quá thấp mặc dù là lên sân khấu cũng khó trốn bị tiêu diệt hạ tràng tiêu phàm mặc dù là yêu nghiệt bất phàm nhưng ở trận kia chuyện liên quan đến nhân tộc khí vận thịnh hội bên trong càng quái dị thiên tài chỗ nào cũng có lúc này tiêu phàm còn không cụ bị ra sân tư cách tiêu phàm c h ầ m mặc nhưng trong lòng thì ở tự định giá đông vực ốc thổ chiến trăm năm nhất ngộ như là bỏ lỡ giống như là mất đi một hồi thu gặt kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị thị hiến đây là hắn không thể tiếp nhận đông vực ốc thổ chiến chẳng những muốn tham dự càng phải chiến thắng thu gặt một đang ạ i s khi n g nói g trị chuyện n g hắn móc ra một tấm lệnh bài phóng ánh trong suốt mặt trên còn ẩn hiện thần hoa hiển nhiên có trận pháp gia trì nói đây là thần thành lệnh khiến ở nơi này đánh chết yêu thú cùng với dị tộc người lúc đều có thể được điểm cống hiến có ở thần thành bên trong hối bái thiên tài địa b ả o hy vọng có thể giúp được ngươi đi lý lý triệu thần thành lệnh khiến chính là đông vực huyền giáp quân đặc hữu không gia nhập đông vực huyền giáp quân không cách nào lấy được có này lệnh khiến ở đánh chết yêu thú và dị tộc lúc có thể được điểm công hiến mà bình thường tu sĩ chỉ có thể thu được dị tộc thi thể dùng để hướng thần thành trao đổi thu hoạch điểm công hiến cực kỳ hiển nhiên có này lệnh khiến đối lập bắt đầu bình thường tu sĩ mà nói tiêu phạm sở có thể thu được chỗ tốt càng nhiều càng lớn tiêu phạm tiếp nhận lệnh bài không mình hành lễ nói đà tạ trưởng lão lưu khánh dư khoát tay não được rồi ngươi đi ra ngoài rất n g h ĩ ngơi và hồi phục một phen a những cái này dị tộc nhưng là thường xuyên g ó quan tiêu phàm gật đầu lập tức rời khỏi nơi này thằng đến nội môn đệ tử bài danh chiến bắt đầu trước hắn đều đem ở chỗ này tu hành mà hôm nay chỉ là một bắt đầu nhưng hắn vẫn là không biết lúc này yêu tộc bên trong đã có người đang ngó chừng hắn yêu tộc lại một lần nữa góp quan lại thời gian càng ngày càng dày đặc tựa hồ là có âm mưu gì một dạng mấy ngày này tiêu phạm đều không nhớ rõ chính mình đánh chết bao nhiêu yêu thú và yêu tộc người chỉ là cực kỳ đáng tiếc hắn không có có thể gặp được hay là yêu tộc thiên tài điểm tướng kỳ đều không có cơ hội dùng ra bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch t h ầ n thanh lệ khiến bên trong ước chừng thu hoạch có vài chục vạn điểm c ô n g hiến đều nhanh có thể hối đoái nhất kiện nửa đạo khí bất quá tiêu phạm cũng không từng đem hối đoái điểm cống hiến ở thần thanh bên trong tác dụng rất nhiều nếu chỉ là hối đoái nhất kiện nửa đạo khí khó theo r á n khỏi có c tu lãng phí. vi ấ u hai đề thăng người, à m lấy l đại ư thôn e giấu h thiên ma công luyện hóa yêu thú yêu tộc người đạt được thiên địa linh khí xa xa khó có thể đạt được hiệu quả dự trù tu vi của hắn tốc độ tăng lên lần nữa chậm chạp mà thiên vận tử dương tố công hiệu quả không thua gì huyết nguyên thánh quả bên ngoài bên trong ẩn chứa số lượng cao thiên địa linh khí càng ẩn chứa một tia tiên tiên thuần dương chi khí đối với h ỏ a thuộc tính thể chất người có hiệu quả bất quá điểm c ô n g hiến thu được không dễ tiêu phạm ở chỗ này chém g i ế t mươi ngày mới vừa rồi toàn ra mấy trăm ngàn điểm c ô n g hiến nếu là muốn hối đoái thiên vận tử dương tố độ khó không nhỏ đây là nhờ vào hắn kinh khủng sức chiến đấu một q u y n một cước bất kỳ cái gì thần thông cảnh yêu thú và yêu tộc người đều là khó ngăn cản hắn chi thế tiến công bình thường thần thông cảnh tu sĩ mười ngày có thể toàn ra mấy vạn điểm cống hiến liền coi là không tệ Chứ phi có thể chạm sát mấy tôn yêu tộc thiên tài hoặc là trường sinh cự đầu cảnh yêu tộc tiêu phàm nhãn thần sáng khắc đôi mâu bên trong tràn ngập chiến ý lúc này hắn đã thần thông ngũ trọng thiên tu vi một thân pháp lực ngưng tụ không gì sánh được viễn siêu thần thông đại viên m ã n người càng bởi vì có huyền hoàng khí hơi thở nhiễm cùng đánh bóng bên ngoài chất có thể so với trường sinh cự đầu thần lực mà mấy ngày liên tiếp chen viết hắn đối với đại đạo bảo bình cái này một bí thuật cũng nhiều có tìm hiểu lúc này hắn ngưng tụ ra bảo bình hữ ảnh sớm đã so với mười ngày trước muốn ngưng t h ự c nhiều uy lực kinh khủng hơn điều này làm cho niềm tin của hắn tăng gấp bội đối với yêu tộc thiên tài cùng trường sinh tự đầu hắn đều muốn đỏ sức một phen húng chi mỗi một vị yêu tộc thiên tài cùng trường sinh tự đầu đều có viễn siêu bình thường yêu tộc giá trị điểm cống hiến càng nhiều mà giờ khác này ở đám này yêu thú viết vương ô tầm các loại chờ yêu tộc người cũng lần nữa gặt hái mấy ngày này bọn họ thâm nhập mãng hoang ở chỗ sâu trong lấy bí pháp đã khống chế đại lượng yêu thú lúc này mới phản hồi phía trên vùng bình nguyên chuẩn bị lấy lại danh dự vài thứ kia đều cho các yêu thú đốt đồ ăn quả chứ ô tầm nhìn về phương xa chiến trường sắc bén nhãn mâu bên trong sắc ý nồng nặc đại nhân bọn ta sở hữu yêu thú đều đã đem bên ngoài đốt đồ ăn xin đại nhân yên tâm một đám yêu tộc người cùng kêu lên trở lại đến tốt các loại chờ những thứ này yêu thú bị chém giết sạch sẽ chính là các người g ạ t hái lúc nhớ kỹ nếu như chứng kiến có đỉnh đầu bảo bình hư ảnh nhân t ộ c lúc không để hàm chiến hiểu chưa ô tầm lạnh lùng nói có thể lấy thần thông tam trọng thiên tu vi lực chiến tự phong tu vi trường sinh cự đầu bậc thiên tài này không phải dưới tay hắn những thứ này phổ thông yêu tộc có thể đụt vào tuân lệ một đám yêu tộc người đôi mâu bên trong hiện lên một tia khát máu ý vẻ mặt dữ tợn đúng rồi đừng hổ chờ sau đó ngươi cần được cẩn thận một ít đừng có gây nên nhân tộc cường giả chú ý chúng ta một đội này điểm tướng kỳ đã mất ta cũng khó bảo vệ được ngươi chu toàn ô tẩm thanh â m hơi lộ ra trầm thấp nói rằng hắn nói đừng hổ là một cái thanh niên nhân nơi chán có một như ẩn như hiện chữ vương chính là hắn trở về trên đường vô tình gặp được mời tới hắn phân đội bên trong đừng hổ lệ thuộc hộ tộc tu bfeb vì là thần thống cựu trọng thiên có một tia hoàng tộc hệ thống chiến lược viễn siêu phổ thông yêu tộc rất chịu hắn coi trọng. Hắn đã ô tầm thỏa mãn gật đầu nói ngươi cũng đi chuẩn bị đi vạn vừa gặp phải không thể được người không để hãm chiến đừng hồ ứng thanh đúng khí lên tiếng sau đó đi tới một bên trà lao bắt đầu vũ khí của mình tới kế hoạch một ngày thành công cái tòa này to lớn thành trì đó là thuộc về ta yêu tộc ô tầm nhãn thân sáng tác ngắm nhìn xa phương trên bầu trời cái tiên một hát ảnh tràn đầy tham d n g một gã tuổi trẻ tu sĩ trong tay nhảy ra một đám lửa nhiệt độ cực cao vẹn vẹn chỉ là một k i a hỏa tinh rơi xuống đất lúc này đem cái kia một nơi mặt đất đốt cháy đen Vâng! h ỏ a diễm bị ném ở một đầu yêu thú trên người ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đầu kia thần t h ô n g cảnh yêu thú chính là hóa thành một cho bụi thanh sơn sư đệ không thể như này ngươi sử dụng như vậy bí thuật khả năng liền mất đi tới đây mục đích một bên người đàn ông trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc nhưng, nhưng lại không tiện lên tiếng quá lớn tuổi trẻ tu sĩ như bai nói đại sư minh ta chỉ là chơi bửa về sau sẽ không hắn gọi lục thanh sơn tu vi thần thông đại viên mãn chính là xuất từ thanh dương thánh địa vì thanh dương thánh địa đệ tử n ó n g cốt thiên tư bất phảm rất chịu trưởng bối yêu thích Lúc liền luyện là là Lục lại luyện vực ốc chiến chèm chuyện phục chiếu thuộc chất, này, đông tuyển hắn thân mình. Mới vừa nói chuyện người đàn ông trung niên, là là hắn minh, mệnh tới đây chiếu nhìn hắn. Thanh Sơn Thiên tư bất phạm, lại người mang hỏa thuộc tính thể chất, tu luyện Thanh Dương Thánh đây đây Địa giết, vừa vi thổ thi tới tới Tư Bất thể tu thuật, Phạm, hỏa Mới sắp sư sao, mở ma ra, Dù bí thời khắc chú ý lục thanh sơn nhất cử nhất động lục thanh sơn vẻ mặt nghiêm túc ở một chúng đàn yêu thú bên trong h o n g như một đạo thiểm địa vậy qua lại sung phong liều chết thần thông đại viên mãn tu vi cho dù là không dùng tới bí thuật dưới tình huống giơ tay nhấc chân đều có mạc đại huy năng mà hắn càng là một gã thiên tài tu sĩ một quyền một cước đều có thể đánh chết một đầu yêu thú rất nhanh tại hắn phụ cận yêu thú đều là hắn giết chết huyết vụ đầy trời dẫn tới không ít người chú ý trong này liền bao quát có ô tầm đám người đừng hổ vẻ mặt hưng phấn chỉ vào lục thanh sơn ứng thanh ứng khi nói ra đại nhân cái này cái nhân tộc tính mệnh t ạ n ô tầm nhìn một chút trên mặt nổi lên một lanh k h ố c tiểu ý phân phó nói không có chút tướng kỳ đừng hổ độc thân đi trước gặp nguy hiểm các ngươi lại đi vì hắn lựa chọn vì hắn tranh thủ thời gian có chuyện sao một đám yêu tổng người vẻ mặt dữ tợn đồng nói cận tuân đại nhân lệ khiến chương 88, m hổ khiếu s ơ n lâm thiên tài va chạm một năm vê anh lục thanh sơn một quyền đem một đầu yêu thú oanh sát đang muốn oanh sát một đầu khác yêu thú lúc trận cảm thấy trong lòng phát lạnh cả người nổi ra gà b ư c lên có sát khí lục thanh sơn thân hình l o i lên cực nhanh rút lui về phía sau ở tại rút lui một giây kế tiếp một con yêu khí lượn quanh bàn tay to ẩm ẩm phách về phía quanh đại điệu một hồi run r u dày khe hở như câu b ù i bặm như nước thủy triều c u ộ n c u ộ n dựng lên người tới người phương nào lục thanh sơn nhãn thần phát lệnh sát ý nghiêm nghị pháp lực bảo dũng khí thế ngập trời mới vừa hắn n ế u không phải lui nhanh chỉ sợ lúc này đã bị trọng thương sinh tử không khỏi mình điều này làm cho hắn rất là tức giận hắn từ trước đến nay này còn chẳng bao giờ như vậy chật vật quá yêu tộc đường hổ nhân loại ngươi để cho ta cực kỳ kinh hỉ chờ sau đó kéo xuống ngươi đầu lâu lúc ta sẽ nhường ngươi không thống khổ chút nào đừng hồ h i ề n thân quanh thân yêu lực lỡ lờ giống như là một tòa núi lớn vậy áp bách mà đến huyết khí quần quận như nước thủy triều thanh â m lại tựa như sấm xét kinh tâm động p h á c h lúc này bốn phía đã bị yêu tộc mọi người lấy trận pháp cách xa nhau ngoại nhân không cách nào tìm đến giữa sân chỉ còn lại có lục thanh sơn cùng hắn sư m i n h yêu tộc thật can đảm lại dám lớn lối như vậy người đàn ông trung niên nổi giận tự tay chính là một trường pháp lực gào thét mà ra với hư không bên trong hình thành một con hỏa diễm cự trưởng sóng nhiệt đằng đẳng liệt diễm thao thao giống như một khoả trời dáng vẫn thạch một dạng uy thế vô song giống đừng hồ há mồm một tiếng gầm rung động non sông lớn lao tiếng hổ gầm vang vọng đất trời kinh khủng sóng âm dường như quần c u ộ n hồng thủy mở dạng tại chỗ liền đem hỏa diễm bàn tay báo bà phủ đây là h ổ tộc g ầ m ba bí thuật hổ gầm một tiếng sóng âm như nước thủy triều càng có lực lượng đáng sợ nhắm thẳng vào sinh linh thần hồn có thể nói là khủng bố phi thường Vì thế ngập trời hỏa diễm cự t r ư ờ n g tại b ự c này đáng sợ sóng âm phía dưới đột nhiên trừ khử ở vô hình kinh khủng sóng âm như thủy triều vào tới hung hăng đánh phía người đàn ông trung niên phốc phốc người đàn ông trung niên không địch lại rất rơi xuống đất phun ra một mụ máu tươi khí tức nhất thời h đây là cực kỳ đáng sợ thanh â m sóng công kích có thể đả thương cùng sinh linh thần hồn trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới may là người đàn ông trung niên là một thần thông đại viên mãn tu sĩ cũng không đỡ được đến từ thần hồn tương tổn nhất thời chiến lược hoàn toàn không có hôn đ à n muốn chết lục thanh sơn giận dữ sắc mặt không gì sánh được tái n h ậ t n ắ m ấn quyết chiến lược toàn bộ khai hỏa trong n g a y mắt một con hỏa hoàng d ư ơ n g cánh mà ra liệt diễm đằng đằng nham tương quần quận như từng đạo s u n g dài liên miên bất tuyệt phượng minh đạo tiên mắt lạnh mà lâu đời hỏa hoàng trên không ở tại bên n g chín chín t á m mươi một đạo nóng dực nham tương như từng đạo đảo lư đầy trời đều là xích h ồ n g sắc quan m ì n h đem hư không đều p h á n g phất đốt và mẹo bên cạnh một yêu thú thi thể trong khoảnh khắc chính là bị hòa tan trở thành một tầng đỏ bừng dịch thể chậm rãi chạy xuôi xuống tới t h á p nước khô héo mà sông lửa lại tiện đà rũ xuống rơi xuống bực này t r a n g diện khiến người ta run sợ nhiệt độ nóng bỏng làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi có ý tứ không hổ là nhân tộc trong thiên tài đ ư n g hổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lấn người mà lên quanh thân yêu lực dâng trào như một con mánh hổ xuống núi uy phong đường, đường lao thẳng về phía con kia không trung hỏa hoàng ở nửa không bên trong hắn thân hình thoắt một cái hiện hiện chân thân. một con nước chừng có vài chục mét dáng dấp m á n h hổ xuất hiện ở hư không bên trong nay hổ toàn thân vàng lòng ánh như phi kim lân một dạng ở ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống tản ra kim quan g lòng ánh uy thế đường đường khí huyết như nước thủy triều quần quận không dứt bừng tỉnh hỏa lò m ở dạng khí thế khủng bố đúng là làm được phía dưới cây c ỏ cũng vì đó héo rũ đáng sợ uy áp ẩ m ẩm lan tràn ra không ít vẫn còn ở cùng yêu tộc đại chiến nhân tộc tu sĩ không, không cảm thấy khí cơ bị kiếm hãm suýt nữa bị yêu tộc sợ chém ngươi rất mạnh nhưng tiếc là chính là người gặp ta hóa thành kim sắc cự hổ đường hổ miệm nói tiếng người con ngươi đang mở hí kim mang như kiếm khí cực kỳ kinh người vừa dứt lời dưới kim s á c cự hổ đi ngược lên trời hổ trào bên trên hiện lên một tia rực rỡ thần hoa ẩm ẩm p h á c h về phía con k i a khí thế bất p h à m hỏa hoàng cái này yêu tộc không khỏi cũng quá tự tin chứ người đàn ông trung niên điều tức một phen phía sau thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp xếp bằng ngồi dưới đất vẻ mặt cười nhạt lục sư đệ tuy là chưa vào trường sinh nhưng hỏa thuộc tính thể chất phối hợp cái này thuần dương chân hỏa chính là trường sinh cự đầu cũng không dám ngại hám thật là muốn chết bí mật quan sát tình huống ô tẩm cũng là mặt lộ vẻ sầu lo màu sắc lộ bột lẩm bẩm đường hổ v bực này bí thuật tránh thoát đi chính là cần gì phải cùng với liều mạng giống kim sắc cự hồ t h é t dài thanh â m như quần quần tiên lôi tại chỗ đã đem lửa kia sông giống bạo rực rỡ văng lửa khắp nơi linh rơi xuống đất như vẫn thạch rơi xuống đất một dạng phát sinh n m vang n ổ vàng liệt diễm ngập trời dựng lên ngay sau đó kim sắc hổ t r ả o nên hướng hỏa diễm thần hoa rực rỡ uy thế ngập trời còn kia hỏa hoàng tại chỗ bị phép bạo ngọn lửa màu vàng văng khắp nơi đại đ i ệ bên trên nhất thời liệt diễm càng sâu tựa như nhân gian luyện ngục một dạng những cái này còn sót lại yêu thú thi thể càng là cổ vũ hòa thế làm cho giữa sân nhiệt độ càng sâu. kim s á c cự hổ giống như một tôn thánh hổ một dạng ở hàng vạn hàng nghìn liệt diễm bên trên hành tẩu khí cơ khủng bố phi thường làm người ta sợ hãi cái này điều này sao có thể người đàn ông trung niên hoảng hốt gương mặt không thể tin tưởng lục sư đệ thuần dương c h â n hỏa ngay cả là trường sinh cự đầu cũng không dám ngạnh hám cái này yêu tộc làm sao có thể lấy nhục thân bộ dạng đánh b ự c nào là thiên tài vượt cấp m à chiến bất quá như uống nước một dạng ung dung dạ liền là thiên tài cúng giai vô địch chỉ là các thiên tài rất nhiều nhãn hiệu trong một cái mà thôi sư đệ cẩn thận nay hổ nhất định là yêu tộc thiên tài cắt mạc đại ý người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc h ô hai anh hiện tại phát hiện không khỏi cũng quá muộn bí mật quan sát tình huống ô tầm cười lạnh một tiếng nhìn về phía trong sân con ngươi tràn đầy sắc khí đường h ổ chiến lược nếu không phải mạnh mẽ bổ tọa há lại sẽ bị thác trọng trách tên thiên tài này đầu lâu, lâu ta ô tầm chắc chắn phải có được vừa lúc có thể thử một lần tiên tử tặng cùng ta bí thuật không cần người đàn ông trung niên nhắc nhở lục thanh sơn cũng biết trước mắt con này kim sắc cự hồ bất p h ẳ n sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng nhưng trên mặt của hắn cũng là không hề sợ hãi ngược lại là chiến ý trùng tiên khởi trên người huyết dịch dường như nộ hải kinh đạo khó có thể bình tĩnh tới thật đúng lúc hôm nay lợi dụng người chi yêu huyết tế điện nhân tộc ta chết đi hàng vạn hàng nghìn đồng bào lục thanh sơn bước ra một bước chân sinh hỏa liên ngự không mà đi cùng cái k i a đừng hổ ngang hàng sau đó tay hắn bóp t ấ n quyết pháp lực bạo dũng mà ra trong nháy mắt một c ỗ kinh thiên kinh người khí cơ ẩm ẩm lan tràn ra thanh ngục san sát liệt dương trên không chương 89, thanh ngục liệt dương đừng hộ sự suy thoái hai năm vê anh kèm theo lục thanh sơn quắc khẽ một cô tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra chèn ép người ở tại trảng đều tâm sinh sợ hãi đây là một loại vô thượng h u y áp làm như đại năng thần tới căn bản không có biện pháp chống lại ùng ùng đại điệu từng đợt rung động từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra hàng vạn hàng nghìn đại m ụ c tàn ra vô tận uy thế không ngừng tới gần kim sắc cửa hồ cái này từng cây một đại m ụ c dường như chân thật cây c i một dạng vẻ xanh biếc giặt rào, rào linh khí mười phần làm cho người ở tại trảng đều kinh hãi nhưng mà cái này còn không có hết v ơ i anh thiên không bên trong từng sợi thần quang dường như bị bàn tay vô hình áp bách một dạng sinh sôi bị đẻ ép cùng một chỗ hình thành một vầm mặt trời chói trang thần huy như ngục tản ra vô tận quan mang nhiệt độ vào giờ khắp này đột nhiên tăng lên tựa như bốn năm bảy thân ở khang khít luyện ngục mở dạng đây là thanh dương thánh địa bí thuật uy năng vô cùng thanh ngục liệt dương vừa ra như tái tạo nhân gian đáng sợ tộc cùng thật là đáng sợ đây chính là nhân tộc thiên tài có thể cũng đáng sợ như vậy hổ tộc thiên tài địa vị ngang nhau không rơi xuống hạ phong bực này bí thuật thật là đáng sợ ta có thể dường như còn cảm giác được cái này bí thuật còn có chỗ chống phát huy thần thông một hệ hỏa hệ thần thông biến hóa vô cùng lúc này chỉ sợ là sát khí chưa lộ rất nhiều yêu tộc người đều hết hồn trong chiến trường đừng hổ càng khiếp sợ hơn hắn thân có một tia hổ tộc hoàng tộc huyết thống khởi điểm liền so với bình thường yêu tộc cùng n h â n tộc cường đại hơn rất nhiều chiến l ự c càng là không thể đo lường có thể đang đối mặt nhãn tiền nhân tộc t i ê n tài bí thuật lúc hắn cũng hết hồn mơ hồ cảm thấy một cỗ đường mạng s á t khí gắt gao tập trung vào hắn không được làm đánh nhanh thắng nhanh mới là đừng hổ nhãn thân nhất hẳn điên cồn g diết đạo âm ba phập phồng như nộ hải kinh đạo một sóng tiếp nhận một sóng phô thiên cái địa vậy ép tới thế nhưng tại nơi hàng vạn hàng nghìn thanh mục trở ngại dưới âm ba sắc bén căn bản là không có cách phát huy còn chưa tới đạt đến lục thanh sơn trước mặt lúc liền đã trừ khử với hư không bên trong dường như cái kia hàng vạn hàng nghìn thanh mục có phòng ngự hiệu quả hồ yêu chịu chết đi lục thanh sơn quắt khẽ đôi mâu bên trong s ắ c ý như đ a o xem người tâm sợ m ệ n run vain hàng h vạn hàng nghìn thanh mục rung động giống như một căn căn giống cây lao bắn nhanh hướng đường hồ mỗi một cái thanh mục bên trên đều mang hơi thần hoa năng lượng đáng sợ ba động làm cho người ở tại chẳng đều kinh hãi dầm, dầm dầm thanh mục như mũi tên nhọn vào tới uy thế bất phàm nhưng là bị kim sắc cự hổ lấy lớn đại hồ trào đệ ra chưa từng chút nào làm bị thương hắn bất quá cái kia từng cây một thanh mục bị thêm vào l ự c đạo lại là bị kim sắc cự h ổ liên tục bại lui đối mặt tình huống như vậy lục thanh sơn làm như sớm có dự liệu lập tức trên mặt hiện lên một âm mưu thực hiện được màu sắc lần nữa n ắ n đoán quyết ông hàng vạn hàng nghìn ở hư không bên trong loạn xạ thanh mục dường như chịu đến triệu hoán một dạng một cây tiếp một cây quay t r u n g quanh ở kim sắc cự h ổ b ố n phía t ả n ra không rõ năng lượng ba động ừng tiểu tử này dự định làm cái gì thế tiến công dừng lại làm cho đường hồ có chút khó hiểu nhưng một dây kế tiếp hắn chính là hiểu rõ ra hàng b ạ n hàng nghìn thanh mục dường như xếp gỗ một dạng sinh sôi hóa thành một cái túi tại chỗ đem kim sắc cự h ổ nhốt trong đó khi thế khủng bố áp chế gắt gao lấy kim sắc cự h ổ làm cho bên ngoài không thể nhúc đ í c h đáng sợ hơn chính là cái này từng cây một thanh mục cực kỳ cứng cỏi lấy đường h ổ kinh khủng l ự c đạo cũng không thể đem đánh vỡ sư đệ trưởng thành như vậy cơ c h i ứng đối muốn tham dự đông vực ốc thổ chiến cũng không phải không có khả năng a người đàn ông trung niên trong mắt lộ vẻ cười đều là thanh dương thánh địa người hắn tất nhiên là biết cái này một bí thuật đến tiếp sau lúc này bất quá là mới bắt đầu mà thôi nhốt một ngày đem địch nhân nuốt trong đó cách cái chết chính là không xa không xong đường hổ vẫn là sơ xuất quá lúc này tình huống này ta đều không thể xuất thủ ô t ầ m con ngươi bên trong một mảnh băng hẳn tựa như t ị c h nguyện hàn đông băng m ở dạng hắn b ự c này tu vi cùng kiến thức tất nhiên là biết cái kia nhân tộc thiên tài liền sẽ ra tay mới vừa rồi là sát chiêu lúc này đường hổ đã là tiến nhập cái kia nhân tộc thiên mới bày xuống bảy dập bên trong sợ là khó có thể thoát thân nhưng hắn không dám lộ diện hắn cảm ứng rõ ràng đến phụ cận đây có mấy cái không kém chút nào hắn nhân tộc cực giả một ngày hắn hiện thân chờ đợi hắn chính là lôi đỉnh đặc kích thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng hàng vạn hàng nghìn thanh mục sinh sôi ở hư không bên trong hình thành một cái túi đem đường hổ nhốt trong đó thanh mục cứng rắn không gì sánh được càng có một loại khí thế không tên đem thực lực của hắn suy yếu làm cho hắn càng khó phá lồng mà ra lúc này hắn gần giống như một con bị nhân tộc nhốt cự hổ mở dạng chờ đợi hắn chỉ có tử vong h ổ yêu chết đi cho ta lục thanh sơn trong mắt sát khí từ phía sắc mặt â m trầm như nước ấ n quyết ắ n trong n h y mắt hư không run run một hồi anh, mặt trời trói trang di chuyển về phía trước không ngừng tới gần hướng cái kia thành một túi thể phải đem kim sắc c ự hầu ngay tại chỗ giết chết cái này chính là này bí thuật đáng sợ chỗ thuần dương chân hỏa uy năng vô cùng nhiệt độ cao vô cùng một cỗ kinh tiên động điện năng lượng ba động ầm ầm lan tràn ra nhìn vô số người ánh mắt mê say một ngày mặt trời t r ó i trang đi tới thành một chỗ sẽ châm l ư ợ ngưng n g tụ thành một, một hệ linh lực cổ vũ mặt trời t r ó i trang chi uy năng mà ở t h a n h một tù lồng trong định nhân át sẽ bị những cái này uy năng càng sâu tràn đầy vô tận sát cơ thuần dương chân hỏa luận hóa đây là cực kỳ đáng sợ bí thuật hơi không cẩn thận chính là sẽ vì thanh m ụ c túi sợ cầm cố mất đi sau cùng một tia trốn sinh cơ biết cực kỳ hiển nhiên lúc này đường hổ đã là thịt trên tớt sẽ mặc người c h é m g i ế t nhưng làm sở hữu h ổ tộc hoàng tộc một tia huyết mạch đường hổ hiệu khởi bốn mươi sáu là dễ dàng như vậy bị chấm d g t chương á i kia đừng ổ hổ trong mắt, một thấy trào tốc một ra, ảo, đạo bão cũng là hiện lên băng hẳn hắn biến miệng vồng cực Chỉ cấp cầu c là há độ đó, ý. sau ớ p mà r h vậy điện quang hỏa h t chín hóa, l à mươi cho、Lục、thanh n cả đường hồ nội tỉnh viễn cổ huyết mạch ba năm ngỡ đất. t h a n h một túi bên trong kim s ắ c cự hổ trên thân hình đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra vạn trượng con mang những ánh sáng này ở sau thân thể hắn ngưng tụ uy thế như như sóng to gió lớn tịch quyển thiên địa làm người ta sợ hãi cái này đây chẳng lẽ là người đàn ông trung niên trong mày chấm t ư suy nghĩ sau đó hắn biến s ắ c cả người cũng không nhịn được hơi phát run lên hiển nhiên hắn sợ đoán được đồ đạc thực sự có chút đáng sợ vâng những ánh sáng kia ở hư không bên trong ngưng tụ trong lúc mơ hồ phảng phất là tạo thành một đầu lớn vô cùng quang minh cự hổ một loại đáng sợ ba động cùng mỹ áp chậm, chậm khoách tản ra tiểu tử ngươi sẽ là người thứ nhất nhìn thấy ta vô thượng bí thuật người ngươi là đủ vẫn lấy làm t i ê u ngạo đương nhiên điều này cần ngươi dùng sinh mệnh làm giá làng gỗ này uy áp tỏa ra lúc đường hổ cái kia tràn đầy vô tận s á t ý tiếng quát cũng là như sấm nổ ùng ủng trên bầu trời chuyển vang mở ra ánh sáng sáng chói mang theo hùng hồn vô cùng thần lực ba động từ đường hổ phía sau bạo phát ra tại nơi các loại chờ cường liệt đích quan g mang dưới phản phất liền đêm tối đều là bị xua tan đi một dạng quan mang bắt đầu khởi động phía chân trời mà ở tia sáng kia gian trong lúc mơ hồ dường như đi xuất hiện một đầu cực kỳ khổng lộ quang minh cự hồ cái này cự hồ phảng phất toàn bộ thiên địa đều dưới chân của nó một loại có thể chống trời đất vậy lực lượng sóng g ợ n chậm d ã i khoách tán ra làm cho không gian b ộ c phát ra từng đạo rung động mà vây khốn đường hồ thanh một túi ở nơi này đáng sợ quang minh cự hồ trước mặt như dương xuân bạch tuyết mấy hơi thở trong lúc đó chính là trừ khử ở vô hình đường hồ biến hóa là thân người huyền phụ tại nơi quang minh cự hồ phía trước trên gương mặt tràn đầy lăng lệ h à n mang tại nơi các loại chờ tia sáng phụ trợ dưới hắn toàn thân cũng là tràn ngập mạnh mẽ u y áp khiến cho người không dám nhìn thẳng cái này đây chẳng lẽ là trời ban pháp tướng người đàn ông trung niên vẻ mặt hôi bại màu sắc thần t ì n h thất lạc lại tràn đầy tuyệt vọng trời ban pháp tướng vì thiên tứ chi thể đặc hữu bình thường p h à m thể đều không có khả năng sở hữu tương truyền đang như tên trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng quy tắc cấu tạo uy lực của nó vô cùng lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ trên cơ bản càng là cường đại thiên tứ chi thể có khả năng thức tỉnh pháp tướng cũng liền buộc phát cường đại như đường hồ thực sự người mang thiên tứ chi thể lục thanh sơn căn bản cũng không có thể có thể đem chiến thắng cái kia là căn bản không thể thiên tứ chi thể cho dù là nhỏ yếu nhất thiên tứ chi thể Cũng có viện siêu thường nhân gấp mấy lần gấp siêu mấy không chỉ chiến lược, cũng có chống khác ngạc cái còn cựu sắc khác pháp khủng bố phi phạm, khó thể không kinh nhìn thân hổ phía sau cái kia giống như còn sống một dạng quang minh cựu hổ, thần sắc khác nhau. Không ngoài trời giờ người kia giống bên ban tướng này, đường vận sống dạng quang mà Mà một bố ít sau đỡ. xong đây là trời ban pháp tướng cái k i a tiểu gia h ỏ a gặp nguy hiểm có nhân tộc cường giả biến sắc hướng phía bên này chạy tới Kiệt kiệt, Không thiên tài trời đi ta tộc tướng. ban yêu được, được pháp vào cái này dường như cũng không phải là trời ban p h á p tướng ngược lại tựa hồ là một loại b í thuật không được lại đi nhìn kỹ hắn nói có người quan sát khoáng khắc vẫn là không nhịn được muốn qua theo những người này dùng để đ ừ n g hổ thủ hạ b à y p h á p trận căn bản là không có cách đám đông ngăn cản cũng may có cường g i ả yêu tộc gia nhập vào cục diện tạm thời ổn định mà tiêu p h à m cũng là vào lúc này đi tới nơi này xem chừng hai tộc thiên tài quyết đấu ừng chờ các loại cái này dường như cũng không phải là trời ban p h á p tướng lục thanh sơn nguyên bùn cũng là vẻ mặt kinh hãi màu sắc nhưng hắn lộ ra thần n i ệ m chậm thấy tình huống cũng không phải vậy trời ban phát tướng chính là thiên địa quy tắc cấu tạo có nhiều loại bất khả tư nghị chi vi năng con này quang minh cự hổ tuy mạnh nhưng bên trong hoàn toàn không nửa phân thiên địa quy tắc có chỉ là cường đại mãnh liệt yêu lực kết quả này làm cho lục thanh sơn hơi chút trầm tính lại không phải thiên tứ chi thể là tốt rồi nếu như thiên tứ chi thể hôm nay hắn đem hết toàn lực chỉ sợ đều khó chiến thắng cái này yêu t ộ c thiên tài cái này đừng hổ làm thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa lúc này ô tầm cũng là vẻ mặt kinh hỉ màu sắc vang lanh sắc bén con ngươi bên trong lại ngoài ý muốn hiện lộ mỉm cười không nghĩ tới hắn lại kỳ tư diệu tưởng đem bí thuật cùng yêu đan kết hợp hình thành một chủng loại lại tựa như trời ban pháp tướng biểu hiện giả dối ngược lại là một nhân tài không thể không nói hắn càng ngày càng xem trọng đường h ổ vào giờ khắc này trong lòng hắn ám quyết định đem đường h ổ làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nhất định phải đem bồi dưỡng thành trong tay hắn một bà đao nhọn một bà hung hăng đâm hướng nhân tộc sắc bén đao nhọn cái này yêu tộc trên người lại tựa như có một tia viễn cổ huyết mạch khí t ứ c nếu là có thể đem thôn vệ luyện hóa chỉ sợ so với luyện hóa hàng ngàn hàng vạn con yêu thu còn phải mạnh hơn nhiều tiêu phàm trước mắt vui vẻ trong lòng hơi động sắc khí nghiêm nghị hơn nữa lấy biểu hiện của hắn đến xem chỉ sợ gần triệu điểm cống hiến vẫn phải có. khoảng cách ta thu hoạch bội cây k i a thiên vận tử dương tố lại gần một bước thôn thiên ma công đối với thôn vệ luyện hóa các loại bồn nguyên có cực kỳ kinh người hiệu quả so với thôn vệ luyện hóa phổ thông tinh khí linh khí mạnh hơn nhiều đừng hổ trên người cái tiêm một tia viễn cổ huyết mạch nếu như vì tiêu phàm đọc được có khả năng cung cấp linh khí cùng tinh khí căn bản cũng không phải là phổ thông yêu tộc yêu thú có thể so đo sinh vật cường đại hậu đại huyết mạch bên trong đều có một tia bên ngoài tổ tiên huyết mạch chi lực một ngày thức tỉnh thì có khủng bố tuyệt luân lực lượng lúc này đừng hổ chính là loại tình huống này n h một chiêu c này cổ một c c ư ngày giả năng đại thi ê chuyển ra chớ nói lục thanh sơn chỉ là thần thống cảnh tu sĩ coi như hắn là trường sinh cự đầu cũng nhất định thỏa đáng chàng trọng thương tiếng quát vừa rơi xuống đường hổ h i ệ n nhiên cũng không tính cho lục thanh sơn nửa điểm thời gian cất bộ vừa lui chính là lướt vào phía sau cái kia quang minh cự hổ n ã o túi bên trong sau đó cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài một đạo kinh thiên động địa một dạng hổ gầm âm thanh vang vọng dựng lên thân hổ vừa kêu kinh thiên dưới Chương chấn chuyển, chẳng có tịch khủng bố quyết đấu, hỏa linh thể hiện. Năm. Úng Thánh hổ phương khủng thể thấy khủng bố uy thế, Úng Úng bố bố ba, bố quyết đấu, tiếu, uy lấy tê tám mắt di âm thần hoa bắt đầu khởi động như mánh hổ xuống núi một dạng u n g u n g đạp làm cho thiên địa cũng vì đó dung chuyển bước tiến mang theo vô tận sát khí hung hãn nhằm phía lục thanh sơn bực này hung uy cái kia thanh dương thánh địa đệ tử chỉ sợ là không đỡ được có nhân tộc tu sĩ tức hận bất quá lúc này ai cũng không dám tùy tiện ra tay hai người cường giả đều ở người nào như đậu trước tất nhiên gặp bên kia thực lực mạnh mẽ đ ả kích Chứ phi đại năng thân tới phương mới có thể hoàn mỹ bảo vệ lục thanh sơn kiệt kiệt đáng sợ như vậy công phạt thuật chính là trường sinh cự đầu đều sợ cái này tiểu từ loài người chết chắc rồi ô tầm mặt lộ v ẻ tự mãn đã là ở trong lòng vì trường tranh đấu này định ra điệu ở đáng sợ như vậy công phạt thuật dưới muốn toàn thân trở ra gần như là không có khả năng phải làm sao mới ở đây mười lăm phải làm sao mới ở đây người đàn ông trung niên vẻ mặt hôi bại màu sắc nhãn mâu bên trong lộ ra nồng nặc tuyệt vọng màu sắc tiểu sư đệ còn chưa từng rực rỡ hào quang chính là vẫn lạc nơi này trở về thánh địa phía sau ta nên như thế nào đối mặt một đám trưởng bối cùng đồng môn lúc này trong lòng hắn vạn phần hối hận nếu không phải hắn đề nghị lục thanh sơn tới đây bọn họ căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở đây sao dù sao ở nhân tộc bên trong lĩnh vực vẫn có không ít có thể cung cấp địa phương lịch luyện luyện ùng ùng cự hồ nơi đi đến thiên bang địa liệt cuốn phong tịch quyển thiên địa bằng p h ẳ n g mãn g hoang phía trên vùng bình nguyên càng là xinh xinh xẻ rách ra một cái rộng mấy c h ụ c thức cự đại khe ránh xem nhân sợ mất mật tại nơi thần hoa lóng lánh cự hồ trước mặt phản phất là bất luận cái gì đều không thể đem ngăn cản một dạng càng khiến người ta tuyệt vọng là cự hồ chỗ đi qua vô luận là lục thanh sơn sở biến nào ra thanh mục vẫn là l u ệ n dương đều không cách nào đem ngăn cản chút nào đều là dồm trừ khử với vô hình bên trong đây là sát phạt đại khủng bố lục thanh sơn g trên người nhất thời buộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ dường như thiên thần hàng thế một dạng tản ra vô tận huy áp cùng lúc đó trên người của hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo thần hoa trong lúc mơ hồ có câu vân không ngừng hiện lên một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy huy áp khí tức ẩm ẩm lan tràn ra cổ hơi thở này không thể so với đường hồ khí tức trên người kém lại tựa như bao nhiêu thậm chí mơ hồ có vẻ càng cường đại hơn cái này đây là hỏa linh thể chỉ lần này với các loại thiên tứ chi thể thể chất đặc thù có người la thất thanh nói trong thiên địa trừ ra những cái này được với thiên sử ái vừa sinh ra chính là thiên tứ chi thể người may mắn bên ngoài còn có các loại thần kỳ thể chất đặc thù những thứ này thể chất đặc thù mặc dù thì không bằng thiên tứ chi thể cường đại nhưng cũng là viễn siêu thường nhân thậm chí ở có chút công pháp đặc thù phối hợp phía dưới một ít thể chất đặc thù còn có thể cùng thiên tứ chi thể nhân bẻ đấu lực tay tử dĩ nhiên là hỏa linh thể ô tầm trong mắt tinh quang nổ bắn ra có chừng ba thước có thừa chiêu kỳ hắn lúc này tâm tình kích động lần trước ở tiên tử tàng bạo thất bên trong ta cũng đã gặp qua nước của nàng linh thể tu sĩ đầu lâu chế thành đồ uống rượu hơi nước lửa lở l sặc sỡ l ó a mắt không nghĩ tới lúc này đây ta lại có cơ hội thu được hỏa linh thể tu sĩ đầu lâu dùng nó tới chế thành đồ uống rượu nhất định là càng tươi đẹp hơn nghĩ được như vậy ô tầm n h ị n không được nuốt một ngụm nước bọn nhìn về phía lục thanh sơn ánh mắt càng phát lưu hỏa loại ánh mắt này không phải thưởng thức càng không phải là bảo vệ mà là một loại nhìn về phía mình đâu yếm trí bảo n h ã thần ở ô tầm trong mắt lục thanh sơn chính là hắn đặt t r ư ớ c kế tiếp vật siêu tầm một cái đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn vật siêu tầm anh, Lục là lượng là lịch xích sắc chấn cỗ cực Thanh trên đột bột phát một tám khuyết tán, một thần trời bắt đầu, đất rơi xét. trên trong mắt thủy tinh nhiên hỏa như hướng phương hướng mạnh như phẳng phẳng hoang phía bình nháy h ra ba ba xa Sơn người vòng giống dương động, bốn động người. năng động, giống sóng ngập bằng sống Bằng mãng vùng nguyên, biến rơi diễm, đại mọi Đây đầu, đều mẽ về kỳ trong h nháy mắt địa ngục nhân gian hỏa linh thể cường đại không thể nghi ngờ giết lục thanh sơn giống như một tôn từ trong hỏa diễm đi ra thần linh quanh thân phả da xích sắt hỏa diễm đi ngược lên trời sắc ý nồng đậm quần quần nổi lên thiên trọng mây đây là cực kỳ đáng sợ mật màn nhất tôn hỏa diễm thần linh đi ngược lên trời thể muốn chạm sắt thần hổ huyết nhiễm thanh thiên bành bành bành tiếng vang như sấm cái chỗ này xảy ra và chạm mạnh thần huy tràn ngập khí tức kinh tiên h ánh sáng trói mắt rõ ràng che mất hư không khiến cho người vẽ sợ hãi một phe là thấy tám trăm năm mươi tỉnh một tia viễn cổ huyết mạch yêu tộc thiên tài một phe là người mang thể chất đặc thù nhân tộc thiên tài hai vị diệu thế đại tài nơi này phương thiên địa triển khai chiến đấu kịch liệt hư không ở chấn động kinh khủng chiến đấu dư ba ngẫu nhiên rơi vào đại địa bên trên nhất thời hành kích ra một cái hố sâu khói xanh tường sợi xem tâm thần người hoảng sợ rốt cuộc là thức tỉnh rồi một tia viễn cổ huyết mạch thật là khủng bố như vậy a có yêu tộc người càng khái trong lòng hoảng sợ thể chất đặc thù quả thực bất phàm có thể cùng cái kia yêu tộc thiên tài tranh phong có nhân tộc tu sĩ vỗ tay cười to người đang xem cuộc chiến đều là kinh hại không thôi nhưng đối với giữa hai người chiến đấu ai thắng ai thua cũng là không tốt kết luận vô luận là thức tỉnh rồi một kia viễn cổ huyết mạch đường h ổ vẫn là người mang hỏa linh thể lục thanh sơn đều là kinh tài diễm diễm h à n g người ai thắng ai thua thật là năm năm số khó có thể phán định tiêu phàm nhìn hư không trong va chạm kịch liệt nhãn thần sáng khắc cảm xúc dâng trào đây cũng là thiên tài sao bất quá cản đường t á giả trói mắt đi nữa thiên tài ta cũng nên chấn áp rs đề cử một cái khác lao tác giả vô địch sau đó làm v ũ em thành tích rất tốt đáng giá nhìn một cái chương chín mươi hai thanh sơn bị thua tiêu p h à m g ậ t hái năm năm vê anh hai người đánh khó hòa giải thần hoa loạn rượu hư không đều bị đánh ra từng cơn sóng gợn như muốn đổ nát năng lượng c u ầ n bạo ba động có thể dùng người ở tại trảng đều chắt lươi không lướt thình thịch lại là một lần va chạm kịch liệt hai người đều thối lui vài trăm thước lang đối không chỉ lúc này hai người đều là cả người mang thương cự hổ sớm bị đánh thần hoa ảm đạm khi tức đều có chút để p h i nhưng bên trong đường hổ tình huống cũng là không việc gì như trước chiến ý ngang nhiên tinh thần nào ngược lại thì lục thanh sơn cả người nhiễm huyết khí tức một hồi cuộn cuộn mở miệng v ừ a phun chính là một ngụm máu đen phun ra cực kỳ hiển nhiên ở cái này một x i y a di trong đục n t r ạ m lục thanh sơn rơi xuống hạ p h ò n g cái này điều đó không có khả năng ta làm sao có thể đánh không lại cái này yêu tổng người lục thanh sơn lắc đầu gương mặt thất hồn lạc p h á c h màu sắc hắn là thiên tài tu sĩ cả người có đủ họa linh thể thiên tài tu sĩ càng tu tập có thanh dương thánh địa họa thuộc tính công pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chính là bình thường trường sinh cự đầu hắn đều có thể đánh một trận dĩ nhiên không làm gì được cái này yêu t ổ n người điều này làm cho luôn luôn k ê u n g ạ hắn có chút khó có thể tiếp thu ai đúng là vẫn còn không địch lại yêu tộc người khí lực cường kiện khí huyết như rồng so với n h â n tộc cường đại nhiều l ắ m c ó người lắc đầu thở dài liên tục cái tia yêu tộc thiên tài có một tia viễn cổ huyết mạch thất tình bình thường trường sinh cự đầu đều khó đối kháng h ắ n chi bị thua cũng ở dự liệu bên trong có người dám cảm khai nói hai anh chính là nhân tộc thiên tài hiệu khởi có thể cùng ta yêu tộc thiên tài đánh đồng có yêu tộc người cười nhạt nhân tộc tuy mạnh nhưng là liền như thế muốn cùng ta tộc thiên tài tranh phong quả thực lực cười có yêu tộc người trầm đắng lời tuy như vậy nhưng người ở tại tràng đều vẻ mặt cảnh giác màu sắc lúc này trận này thiên tài quyết đấu sắp sửa kết thúc đảm nhiệm ai cũng biết trận chiến này chấm dứt chi tế chính là đại chiến tương khởi lúc nhân tộc muốn muốn cứu nọ vậy thiên tài tu sĩ yêu tộc chẳng những phải giải quyết nọ vậy thiên tài tu sĩ còn muốn đem đường hồ bảo vệ một trận đại chiến lại khó tránh khỏi thôi được hôm nay chính là đánh bạc tính mệnh cũng muốn giữ được tiểu sư đệ bình an trở lại trung niên tu sĩ đấy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt theo bản năng nhìn một chút trong tay một viên đan hoàn lộ bộp lẩm bẩm tiểu sư đệ nếu ngươi có thể bình an trở về nhưng chớ có t a nhà tiểu a trong tay hắn viên kia đan hoàn thành từ thanh sắc chính là tiếng tăm l xuất từ một cái không biết tên tiểu tộc tôn thế cực nhỏ h ắ n chính là t ỉ n h cờ nhận được loại đan dược này sau khi dùng có thể trong vòng thời gian ngắn để t h ă n g người dùng gấp năm lần chiến lược chỉ khi nào dùng ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong chính là biết thân thể nổ tung thần hồn đều thiêu đốt mà chết n ị c h thiên c h i vật trung quy không phải vì thiên địa sở hỉ ha ha đ ừ n g hổ quả nhiên không có khiến ta thất vọng xem ra ta vật siêu tầm bên trong lại đem nhiều hơn một viên h ỏ a linh thể đầu lâu chế thành tinh phẩm giấu đồ uống rượu ô tầm trên mặt hiện, hiện vẻ vui mừng đối với kết quả như vậy hiển nhiên thật là thỏa mãn mà giờ khác này đường hổ điều khiển thần hổ lần thứ hai đánh út về phía lục thanh sơn trong lúc nhất thời hư không bên trong yêu lực ngập trời hung uy như sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng làm người ta sợ hãi mà thôi mà thôi coi như một trận sinh tử lục thanh sơn cười thẳng một tiếng toàn thân lần thứ hai b ư ớ c lên xích s ắ c hỏa diễm lên lên kích nhưng mà ở nơi này hung uy ngập trời thần hổ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích v h o a n h t h ầ n h ổ đánh t r ả o một kích phía dưới thần hoa diệu thế tại chỗ chính là đánh lục thanh sơn xích xác hỏa diễm hoàn toàn không có một thân cẳng l ạ như bóng cao su mở dạng bị tại chỗ đánh bay phốc phốc lục thanh sơn với nửa không bên trong tiên huyết chảy như điên khí tức h vẻ vải suy sụp như một viên vẫn thạch vậy r ớ t rơi xuống đất sinh sôi đập ra một cái hố to tới nhân tộc thiên tài bất quá như thế t h ầ n hồ miệng nói tiếng người vô cùng chẳng đáng l a n g không mà đi muốn lấy lục thanh sơn tính mệnh mắt thấy màn này âm thầm đại năng khí cơ tập trung chuẩn bị xuất thủ người đàn ông trung niên càng là vẻ mặt cười thảm màu sắc chuẩn bị dùng đan hoàn bạo phát sinh mệnh sau cùng qua mang cứu lục thanh sơn đúng lúc này hiu một đạo thần mang hiện lên đâm thẳng hướng thần hố làm cho không thể không bước ra lui lại tạm thời tránh mũi nhọn hào quang lại lên lộ ra bên ngoài đội hình một mặt tản g a vô tận sắc khí giống bay phượng múa viết một cái huyết sắc chiến chữ tiểu kỳ vững vàng c ắ m trên mặt đất đón gió lay động điểm tương kỳ người đàn ông trung niên l à thất thanh nay kỳ cũng không phải số ít thậm chí ở đoàn người bên trong không ít người thì có này kỳ nhưng đối mặt với đường hổ như vậy hung uy những cái này sở hữu này kỳ nhân tộc tu sĩ cũng không dám đứng ra nay kỳ vừa ra không chết không nớt người bên ngoài không được đ h ú n g tay hơn nữa một ngày thất lợi này kỳ tướng biết vì yêu tộc người đ ạ được với đại cục bất lợi thậm chí có thể sẽ đưa tới càng nhiều hơn thiên tài tu sĩ vì yêu tộc làm hại cho nên không thấy này kỳ người đàn ông trung niên cũng không oán hận thế nhưng hắn không từng nghĩ đến ở thời khắc mấu c h ố t này vẫn còn có người đứng ra cứu lục thanh sơn dừng ở đây điểm tướng kỳ hiện một cái cực kỳ đẹp trai m ặ t như mỹ ngọc vóc người cân xứng tuổi trẻ tu sĩ lăng không hư độ mà đến tựa như tiên nhân một dạng kèm theo hắn hiện thân một con tản gia thánh khiết mà tinh thuần hơi thở bạch ngọc bàn tay to đông nhiên phách về phía thần hồ thình thịch không cam lòng con n ồ i bị cướp đường hồ tại chỗ bị đánh bay ước chừng bay ngược vài trăm thước cái này mới đứng vững thân hình cái kia yêu nghiệt tu sĩ đoàn người bên trong có người kinh h ỉ lên tiếng dĩ nhiên là hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngay tại này có người vui vẻ nói cái này tình huống cho là có chuyện cơ thật hy vọng hắn có thể chạm sát đầu này hổ yêu đ ầ u lâu mang về thần thành làm kỷ niệm có người v ẽ mặt chờ mong màu sắc ha ha ta xem ngươi là muốn mang trở về thi thể của hắn bắt hắn hổ tiên ngồi q ba ba có người cười ha ha mượn cơ hội chế dễ ước nhân tộc tu sĩ nhất thời cười vang mới vừa không khí khẩn trường nhất thời trở nên tàn ra bởi vì người tới là cái kia yêu nghĩa tu sĩ bọn họ đối với hắn có lòng tin dĩ nhiên là tiểu từ này xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ ô tẩm trong mắt lóe lên một tinh quang trên mặt nổi lên một nụ cờ ư i gàn hắn đối với người tới ấn tượng không cạn lập tức chính là nghĩ tới người tới không là người khác chính là tiêu phàm tiêu phàm hư không đứng nặng nế sắc mặt như không hề bận tâm đ ạ m mặt nói nhân tộc thiên tài bất quá như thế vậy ngươi lại là thứ gì Đơ ts c ả m t ạ bạn đọc tài xế ra một vạn điểm khen thưởng nói thật nội tâm là cảm động kiểu cách nói cũng không muốn nói nhiều tranh thủ đem thư viết khá hơn làm cho mọi người xem càng vui vẻ hơn nói ở chỗ này yếu ớt cầu một lớp khen thưởng được hay không Chương liên tục quất bay đường hổ nội tình một năm người đừng hổ mặt mũi từ thần hổ bên trong hiện lên sắc mặt tái nhuận tức giận không nớt đến mép thịt béo bị cướp liên đối cùng với chính mình đều bị một cái tát quất bay cái này bảo hắn làm sao chịu nổi nhân tộc tiểu nhi hôm nay ta nhất định muốn cho lột ra ngươi uốn g máu của ngươi rút ra thần hồn của ngươi ở vô tận âm hỏa dưới thiêu đốt đừng hổ giận dữ thần hổ lần thứ hai dẫm lên trời thần hoa bắt đầu khởi động kinh thiên sắc khí kinh khủng dị thường h a n h tiêu phạm lạnh r ê n một tiếng hai tay hướng nắm vào trong hư không một cái ba tấc tiểu kiếm tái hiện Tại mọi người, ánh mắt kinh hãi bên trong, ấm ấm hóa thành một thanh tiên thần kiếm, thần thế, thật thế đạo mọi người kinh hãi kinh kiếm, diệu hiện, ấm ấm ánh bên văn ẩn song. hóa hoa anh, là uy thế vô Vô chỉ thấy tiêu phàm khí huyết như rồng pháp lực phun trào khí thế như hồng quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt ở bên ngoài trên hai tay càng là bao phủ một luồng kim mang tựa như hạ phàm thần nhân mở dạng phá cho ta tiêu phàm vây quanh thần kiếm pháp lực phun trào mà ra tụ vào thần kiếm bên trong kim sát hai tay quang mang càng sâu đúng là như vây quanh như núi lớn m ư ơ i năm quét nang đi c ù n phong ở gà thét thư không tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy một cách trở nên vặn vẹo bất ham Thinh thịnh. cực h thần hổ dường như hợp chỗ bị gia bay trở về, thần hòa nhỏ rách hiện hiện. ú t tại quất trở trên vết nào, dường bóng dạng, người càng cao gia bị bay bé có c su số mở ảm đạm, về, vô kỳ hiển nhiên ở tiêu phàng hung ác qua phía dưới đường hổ đã là nỏ mạnh hết đà khó mà chống đỡ được trước đây hắn lấy thần thông tam trọng tiên h tu vi liền có thể chiến tự phong tu vi trường sinh cự đầu bây giờ hắn tấn chức thần thông ngũ trọng tiên h giao hấn một phen đường hổ tất nhiên là không hề nói dưới cái này điều này sao có thể lại bị một kích quất bay cái này nhân tộc tu sĩ là lai lịch ra sao lại là kinh khủng như vậy như vậy lịch tiên chiến lực cái này nhân tộc tiểu nhi làm sao chưa từng thấy qua cái này cái nhân tộc tu sĩ như vậy nghịch thiên chiến l ự c quả thực đáng sợ rất nhiều yêu tộc người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc khó có thể tin đ ừ n g h ổ khủng bố n h thế mới vừa có thể nói là nhìn một cái không sót gì nhưng cường đại như vậy yêu tộc thiên tài thậm chí ngay cả cái này cái nhân tộc nhất chiêu đều không tiếp nổi thực sự khiến người ta chấn động ha ha ta liền biết thiên tài yêu nhiệt vừa ra tay đầu này hổ yêu tất nhiên khó có thể toàn thân trở ra có người vỗ tay cười to thân tình tràn đầy sung sướng không sai người này có thành thánh tri tư giao hấn đầu này hồ yêu thật là không có áp lực gì có người gật đầu phụ hòa nói đại khoái nhân tâm đại khoái nhân tâm ở đâu như nhân tộc ta nhiều hơn nữa chút thiên tài như vậy tu sĩ như vậy yêu tộc người nơi nào còn dám lớn lối như vậy có người vỗ tay bảo hay dẫn được vô số yêu tộc người căng thức nhưng người này không lọt vào mắt thư không bên trong bí mật quan sát tình huống đám đại n ă n g cũng đều vẻ mặt mỉm cười hiển nhiên rất là hoan hỉ tiêu phàm cường thế mà phía dưới ô t ầ m cũng là sắc mặt tái xanh cắn răng nghiến lợi nói lại là này tiểu tử chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh chính là muốn cùng ta đối nghịch sao phía trước dưới tay hắn giải thượng lớn nội viên chính là chết thảm ở tiêu phàm trong tay địa tướng kỳ tức thì bị tiêu phàm đọc được làm hại hắn lúc này có vô cùng h ổ cái này yêu tộc thiên tài gia nhập vào đ ề u không có biện pháp hoàn toàn bảo vệ được bên ngoài chu toàn lúc này hắn đúng là mơ hồ có lại chém đường h ổ xu thế điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu yêu tộc thiên tài mặc dù không phải ít nhưng cũng không phải dễ tìm như thế cũng miễn ý gia nhập vào tiểu đội của hắn nhất là liên tiếp có yêu tộc thiên tài ở dưới tay của hắn bị chăm sát sau này hắn còn như thế nào mời chào mới yêu tộc thiên tài tiểu tử hôm nay bổn tọa chính là liệu mạng nội tình cũng nhất định phải đưa ngươi chăm sát không để lại hậu h o ạ ô tầm trong lòng đại hận quyết định muốn đem tiêu phàm chạm sát người này chưa trừ diện hắn khó tiêu mối hận trong lòng gây tởm đừng h ổ không tin tả hổ bộ sinh phong lần thứ hai bạo trùng mà lên t h ề phải đem tiêu phàm vô xuống phản g trần đem sinh sinh đập chết hổ trào kinh thiên uy thế bất phàm thao thiên yêu lực không dứt dường như sóng c h i ề u một dạng tuần ra mang theo cồn phong gạo thét hung hăng phách về phía tiêu phàm một cách này nén giận mà ra uy thế mặc đại sát phạt chi lực khủng bố phi thường nhưng mà tiêu phàm đối với lần này bắt lại chỉ có một tiếp tục quất chỉ thấy hắn vây quanh thần kiếm pháp lực phun trào mà ra tụ vào thần kiếm bên trong kim s á c hai tay quang mang càng sâu đúng là như vây quanh như núi lớn quét n ă n g đi thình thịch không huyền n i ệ m chút nào thần hổ dường như bóng cao su một dạng lại bị quất bay trở về thần hoa ảm đạm trên người càng có vô số nhỏ bé vết rách càng rõ ràng hơn a a a a đừng hổ nổi giận thần hổ bên trên hào quang tỏa sáng giống như một vầng mặt trời trói trang sắc ý càng sâu dường như nộ hải cùng đ ả o khó lấy bình t ứ c trước mặt mọi người hắn đường được một cái yêu tập thiên tài đúng là dường như bóng cao su m ộ dạng bị liên tục quất bay cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu hắn muốn cắt cái này cái nhân tộc ra ăn tươi thịt của hắn uống sạch máu của hắn lại rút ra thần hồn của hắn đặt ở vô tận âm hỏa phía dưới thiếu đốt mỗi ngày thưởng thức cái này cái nhân tộc thiên tài tiếng hét thảm chỉ có như vậy trong lòng hắn hầm vực mới vừa rồi khả giải cái này cái nhân tộc phải chết phốc phốc đừng hổ phun ra một ngụm yêu huyết ăn mòn mặt đất một hồi tí tách rung động khói xanh ứa ra cái này yêu huyết phun ra có thể dùng hắn chấn động không dứt nội phủ tám trăm năm mươi ba hơi chút dễ chịu hơn một ít không hề như phía trước vậy bực mình khó chịu gh tởm nhân tộc hôm nay ta tất chả ngươi đừng hổ lang bái bò lên. sắc khí như sóng c h i ề u mở dạng sôi trào m á h liệt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phạm lạnh lùng nói đây hết thảy d ừ n g ở đây à là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính bản lãnh vừa dứt lời quanh người hắn q u a n g mang thu lại thần hổ t i ê u thất một viên lóe r a thần hoa tản ra vô tận hung uy y u đ a n đang ở hư không bên trong tích lưu lưu chuyển động phốc phốc đ ư n g hổ manh phun ra một n g ụ m tinh huyết đều vung vãi ở y ê u đ a n bên trên trong nháy mắt hư không rung động một cỗ cực kỳ cổ xưa tràn đầy vô tận hung uy khí t ứ c ẩm ẩm lan tràn ra cổ hơi thở này làm như hồng hoang manh thu phục sinh lại đến nhân dân khủng bố khí cơ làm cho không ít người tìm gan đều sợ hãi không k i ể m hãm được đánh phát lạnh run dày mà lúc này đừng hổ tay run một cái một đạo thần mang bắn ra thẳng vào yêu đan bên trong long hổ phong vân đ ợ s đặt tình huống không quá dây à n u ô i sách đồng hải phiền phức mỗi ngày điểm một cái đặt dù cho đặt hàng cái t r ư ơ n g một không nhìn cũng tốt ủng hộ một chút tác giả nấm được không không có đặt lên không được đề cử tác giả nấm nếu mà biết thì rất thê thảm b á i thác các vị chương chín mươi b ố thổ tiên sức mạnh to lớn mọi người hoảng sợ hai năm long từ mây hổ từ gió kèm theo đường hổ cái này quắc khẽ một tiếng thiên địa phong vân biến đạo linh khí b ạ o dũng khí tức kinh khủng ầm ầm hàn lâm từ cái này k h ỏ a thần hoa lóng lánh yêu đan bên trong một thần mang t ố c biến hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hát sắc hổ ảnh không ngừng đang r ũ n g động viễn cổ c h i tổ mời lắng nghe tà c h i hô hoán a đừng h ồ ngầm đầu hướng về phía xa xa khẽ nhữ mày tiêu phàm l ạ n h l ạ n h cười nụ cười khiến người ta mao cốt tủng nhiên sau đó hắn manh quát khẽ một tiếng một ngụm tinh huyết phun ra bắn vào trong hư không đạo kia hổ ảnh bên trong suy suy theo đạo kia tinh huyết bắn vào đạo kia hư ả o ảnh nhất thời điên của nhuyến động h có một loại cực kỳ đáng sợ ba động c h u y ể n vang mở ra cái này đây là cái gì bốn chu cường giả nhìn thấy một màn này đều s ắ c mặt biến nguyễn trong mắt đều có nghi ngờ ta tử cổ tịch trên co xem qua có chút cường đại yêu tộc hậu đại có thể lấy tự thân chi tinh huyết cùng yêu đan kết hợp triệu hồi ra viễn cổ tổ tiên chi sức mạnh to lớn sức công phạt có thể so với sát phạt thanh t h u ậ t có người la thất thanh không không ba nói không sai đạo yêu hổ ảnh chính là đã chết đi viễn cổ hổ tộc đại năng bọn họ hậu đại có thể tạo do huyết mạch chi truyền thừa làm bí pháp đem triệu hoán mà ra vì đó chinh chiến có người vẻ mặt vẻ bờ cái này yêu t ộ c thủ đoạn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi có người chấn động rất nhiều nhân tộc cương giả đều mặt mang sầu lo màu sắc liền âm thầm nhân tộc đại năng cũng không khỏi là vẻ mặt ngưng trọng màu sắc hiển nhiên đừng hổ cái này một bí thuật khiến cho cho bọn họ cũng không coi trọng tiêu phẩm mà yêu t ộ c người thì đều là vẻ mặt hương phấn màu sắc tiết kiệm nhân tộc tiểu nhi còn vọng muốn cùng ta yêu t ộ c thiên tài tranh phong quả thực không biết mùi vị viễn cổ tổ tiên chi lực sống lại chính là trường sinh cự đầu cũng phải chịu không nổi cái này cái nhân tộc chết chắc rồi ở yêu tập thiên tài trước mặt cái gì nhân tộc thiên tài đều không đáng giá nhắc tới yêu tộc người cười khẳng khặc quái dị nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt như đang nhìn một người chết một dạng viễn cổ h ồ tộc đại năng chi lực khủng bố phi thường đừng nói là chính là một cái thần thông ngũ trọng thiên tu sĩ chính là trường sinh cự đầu đều khó đem tiếp được b fac lẽ nào còn là muốn thất bại sao người đàn ông trung niên vẻ mặt s ắ c cho tàn trong mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng nguyên bản hắn cho rằng tiêu phàm tất nhiên là phải thắng kết cục tất nhiên là mỹ hảo nhưng chưa từng nghĩ trong n h y mắt chính là công thủ tư thế n g ư ờ truyền mau cũng làm cho hắn có chút không tiếp thu được cái này yêu tộc thiên tài mạnh xác thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đáng tiếc ngươi nếu là ở m ộ ư ơ i ngày trước gặp phải ta ta cũng chỉ có thể sử dụng ẩn dấu nội tình phương mới có thể đem ngươi chấn áp tiêu phàm chắp hai tay sau lưng sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng thở dài mười ngày trước hắn bất quá thần thông tam trọng tiên pháp lực kém xa như bây giờ vậy cường đại l i ề n hoan g cổ thánh thể cùng với các loại bí thuật đều kém xa như bây giờ vậy khủng bố muốn phải đối phó đường hồ đáng sợ như vậy sát phạt thuật hắn cũng chỉ có thể sử dụng hỗn độn trùng thanh liên dị tướng phối hợp đại đạo bảo bình cái này một sát phạt thanh thuật phương mới có thể ổn áp đường hồ một bậc đáng tiếc đường hồ đối mặt là sau m ư ơ i ngày tiêu phàm tu vi thánh thể thần thông đừng ề u là trên hổ căn bản chưa nghe h ắ n nói mà là sắc mặt ngưng trọng như nước hai tay quanh kết thành phát tấn đem hết toàn lực thúc giục bí thuật Kiệt kiệt, nhân tộc tiểu nhi, ngươi ngươi đại nhất nhân tộc thiên tài. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, ngươi ngươi tiêu diệt, tộc rất ta đường hổ mới vừa rồi là cường đại nhất tộc Bất ta, trước ta ta, nhân mạnh, cường nhân đáng định quang hảo được cực quá, gặp gặp là đã bị kỳ sẽ cũng là trên ừ g g ư n n đ ọ bầu trời hư không chấn động ở kế một con kia đạp đi ra hổ t h à o phía sau một con khác hổ trào cũng là lấy không nhanh không chậm tốc độ từ hư không bên trong bức ra một đôi hổ trào làm như hắc rượu thần thiết làm bằng tản ra ưu ưu thần hoa làm cho người trông đã khiếp sợ và toàn trường hầu như mọi ánh mắt đều là ở nơi này một sắt na đem ánh mắt đầu bắn đi khủng bố s ắ c thực khủng bố vẹn vẹn chỉ là triệu hồi ra bên ngoài tổ tiên một đôi hộ t r ả o liền có uy thế như thế nếu như hoàn toàn sống lại bên ngoài tổ tiên c h i lực lại đều sẽ là bực nào đáng sợ có người la thất thanh đừng có suy nghĩ nhiều cái tia yêu tộc thiên tài chỉ có một tia viễn cổ huyết mạch có thể làm được như vậy đã là cực hạn có người phản bác không sai nếu như hoàn toàn sống lại bên ngoài tổ tiên c h i lực phải bên ngoài huyết mạch c h i lực nồng nặc tiến hành hiến tế thiên địa phương mới có thể thành công có người phụ hỏa nói cái này khiến cái tia yêu n h i ệ t tu sĩ cũng là phiền t o á i có người cao mày bọn họ tất nhiên là nhìn ra được cái này một đôi hổ trào có như thế nào kinh người sức mạnh to lớn chính là trường sinh cự đầu ở chỗ này đều là khó có thể chống lại trừ phi là những cái này trường sinh cự đầu trong thiên tài mới vừa rồi có thể cùng tranh tài k i ệ t k i ệ t ta đã nói rồi cái này cái nhân tộc thiên tài chết chắc rồi có yêu tộc cười to hh ắ c ắ cái c này hổ tộc tiểu t ử rất là không đơn giản một tia viễn cổ huyết mạch chi lực liền có thể làm được như vậy ngược lại cũng gọi là ta yêu tộc thiên tài có yêu tộc gật đầu mỉm cười không sai loại này bí thuật không ít đồng tộc đều sẽ nhưng có thể triệu hoán ra viễn cổ tổ tiên vô địch sức mạnh to lớn giả thực sự có ít không ít đồng tộc người triệu hồi r a tổ tiên sức mạnh to lớn thậm chí còn không bằng chính mình b ỹ thuật có yêu tộc phụ h ò a nói nhân tộc tiểu nhi đi chết đi cho ta đừng hồ nạn ân quyết cái kia hai hổ trả huy động trong nháy mắt thiên địa linh khí bạo động phong vân biến ả o tựa như ngày tận thế một dạng cùng phong như đ a o xé rách không khí phát sinh kinh khủng tiếng g i ế t phô thiên cái địa áp lực giống như một tọa thần sơn một dạng đ è xuống người chung quanh không không cảm thấy một cỗ cực mạnh áp bách cảm giác dồn dập vận công lui lại người đàn ông trung niên cũng sắc mặt đại biến vội vã vận khởi còn xuất lại pháp lực ôm người bị thương nặng lục thanh sơn rút lui khỏi mà đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công tiêu phàm không có chút nào biến sắc có chỉ là chiến ý như đảo tịch quyển thiên hạ ta nói rồi ngươi là thứ gì vừa dứt lời một c ố khó diễn tả được tựa như xuyên thấu qua vô tận thời không mà đến khí cơ phát sinh giữa sân nhất thời xuất hiện kinh thiên ba động mơ hồ như có đại có thể hàng lâm khiến người ta run sợ mọi người hoảng hốt cái này vậy là cái gì chương chín mươi lăm bảo bình tái hiện s á t khí lại xuất hiện ba năm vào giờ khác này tiêu phàm khí chất thay đổi khí chất không linh mà nội liễm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 Tiêu phàm giống như một tôn t giống phàm như h ma cực kỳ đáng sợ vô cùng sát khí vào giờ khắp này như hồng thủy bạo phát quận tất cả lên lại tựa như hồng thủy quyết đê không thể ngăn cản trong né mắt hư không bên trong phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh vào giờ khắc này một hồi kinh thiên quyết đấu đại bạo phát chúng nó、no、quấn quít lẫn nhau cùng nhau triển khai cực kỳ khủng bố chiến đấu mênh mông sa mạc đều rất giống hòa tan một dạng sa lịch hóa thành mẫu thủy tinh sau đó lại bị năng lượng kinh khủng nổ nát thành mẫu thủy tinh a u đó b năng lượng k n khủng nổ nát h à n h bụi phấn theo cùng bạo cồn phong tư tán trừ khử ở vô hình đại đại điệu trên thi hải đã ở năng lượng kinh khủng báo tắt dưới đột nhiên tiêu tán ồ quang đời trời thảo nào lúc đầu lưu trưởng lão không muốn đánh tiếp nữa thật nếu như đánh tiếp chỉ sợ thắng bại khó phân hắn bộ mặt khả năng liền khoái bất trụ thiên tài yêu nghiện thật lạ yêu nghiện không gì sánh được bực này sát phạt thánh thuật quả thực đáng sợ trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca người này nếu không trung thổ vẫn lạc h â n tộc đại năng bên trong nhất định có bên ngoài nhỏ nhoi rất nhiều dân tộc tu sĩ vẻ mặt chấn động tình khó kiềm nén đáng sợ như vậy chiến lược chỉ sợ là trường sinh cự đầu cũng không dám nhẹ nhớ phong mang. Liên kỳ dám âm trong h nhân không nhịn m mặt mỉm năng, cũng cũng tộc t được mặt mỉm cười, đại mắt đó ề u là vẻ tán thường. Trong đ còn có một vị đại năng lại cười nói người này bất phàm lần này đông đ ư ợ c ốc thổ chiến ta xem trọng hắn còn lại rất nhiều đại năng không không biến sắc vị này thật không đơn giản dĩ nhiên đối với người này như vậy xem trọng xem ra người này chỉ sợ còn có để gần chưa ra thật là yêu nghiệt chả ta người này phải chết có yêu tộc người kêu gạo thân tình dữ tợn k h n g bố không sai người này nếu bất tử chắc chắn làm hại nhất phương nên trẻ m có yêu tộc người phụ họa đồng dạng cũng là sát khí nghiêm nghị chỉ chờ điểm tướng chiến xong xuôi bọn ta một cùng ra tay đem người này chu diện có yêu tộc phía dưới định ra nhạt dạo thì phải đem tiêu phàm chu diện núp trong bóng tôi yêu tộc đại năng cũng đều mặt lộ sắc cơ hiển nhiên chờ sau đó nếu như những cái này yêu tộc người đặc thủ bọn họ cũng chắc chắn ngăn cản những cái này nhân tộc đại năng như vậy yêu n g h i ệ t thiên tài tuy là không đáng bọn họ tự mình xuất thủ nhưng bọn hắn cũng sẽ không để mặc cho người này tiêu giao hậu thế ở một bên ô t ầ m nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn nhớ tới yêu ngộng tiên tử theo như lời n ữ liệu gần đây có nhất tôn nhân tộc thiên tài yêu nghiệt thần thông tam trọng thiên tu vi có thể chiến tự phong tu vi trường sinh đại viên mãn cự đầu chẳng lẽ chính là nói người này yêu ngộng tiên tử nhưng là điểm danh muốn lấy đầu lâu l u y ệ n chế thành tuyệt đẹp đồ uống rượu để mà cất giấu hai anh tiểu tử hôm nay ngươi chính là chém giết đường h ổ cũng tất nhiên không thể để ngươi sống nữa ai bảo yêu ngộng tiên tử coi trọng ngươi nữa nha ô tầm sát k h í b ố n phía khuôn mặt dữ tợn khủng bố vô luận l à thù mới hẳn cũ vẫn là yêu ngộng tiên tử mệnh lệnh hôm nay hắn đều muốn tất t r ạ n tiêu phàm hắn đã từng là yêu tộc trong thiên tài có trừng trường sinh cựu tr cái nào còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay vê anh ô quang lóe lên đại đạo b o bình phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên bạo phát kinh thiên thần quang triệt để đem hổ trào b o phủ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hổ trào đánh bể trừ khử ở vô hình sau đó đại đạo b o bình chìm chìm nổi nổi hướng về đường hổ áp đi khi thế khủng bố có thể dùng bạo bình chỗ đi qua không khí phát sinh liên tiếp nặng nề nổ vang phía dưới đại địa c à n g là dường như bị thần linh bàn tay to đầy quá một dạng sinh sôi đẩy ra một danh thật sâu phốc phốc viễn cổ tổ tiên sức mạnh to lớn bị hủy trong nháy mắt đường hổ kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được một ngụ m yêu huyết p h u n ra khi tức trong nháy mắt phải m i mới vừa sở triệu hồi ra viễn cổ tổ tiên chi sức mạnh to lớn mượn dùng là của hắn yêu đan cùng thần hồn chi lực bây giờ viễn cổ tổ tiên sức mạnh to lớn bị đánh bạo hắn cũng gặp phản vệ lúc này trọng thương cái này điều đó không có khả năng ta là vô địch làm sao lại bị ngươi đánh bại đừng hổ tóc hai bù sủ thân tình giữ tận khủng bố khó mà tin được hết thệ trước mắt hắn là kiêu ngạo yêu tộc thiên tài vượt cấp mà giết tình huống không phải số ít tức thì bị hổ tộc tộc trưởng tán thường quá danh tiếng hắn vì hổ tộc trăm năm nhắc n ộ thiên tài mà khi giới, đừng、so so、hổ còn muốn mở miệng đại đạo bảo bình đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn nghìn vạn đạo rực rỡ ô quang rút xuống giống như một mảnh nhỏ thác nước một dạng tại chỗ đem nuốt sau đó không cho hắn phản kháng chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dĩ hấp lực tại chỗ đem hút vào đại đạo bảo bình bên trong đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên thu nạp chính là một cái yêu tộc tất nhiên là không nói chơi tiêu phàm nhờ vào đó bí thuật che lấp hoàn thành đối với đường hồ thôn p h ệ luyện hóa để tránh khỏi bị nút trong bóng tối đại năng phát hiện đầu mối trong lúc nhất thời giữa sân hoàn toàn tính mịch ai cũng không nghĩ tới thắng bại trong nháy mắt đã phân ra yêu tộc người cũng không kịp phản ứng đường hồ đã vì tiêu phàm sợ chém bất quá lúc này người nào cũng không có vọng đậu người nào nếu như đậu trước chắc chắn gặp đối phương lôi đình nhất kích s á c thực không đẹp nhưng kinh tiên sắc khí cũng là đang lặng lẽ xúc tích lấy đúng lúc này tiêu phàm nhìn chung quanh một vòng con ngươi vô cùng lạnh lẽo đạ mặt nói còn có ai dám lên t r ư ớ c đánh một trận chương chín mươi sáu liên trạm thiên tài ngạo thị toàn trường bốn năm còn có ai dám lên t r ư ớ c đánh một trận lớn như vậy thanh âm chuyến khắp bốn phương tám hướng nhưng không một người đứng ra dám cùng tiêu phàm đánh một trận tiêu phàm phóng tầm mắt nhìn tới một c ú khổng lồ áp lực hướng về rất nhiều yêu tộc người phóng đi những cái này yêu tộc thiên tài thậm chí là một ít trường sinh cự đầu cảnh yêu tộc người đều dồn dập túi đầu có chút k h ô n g phục yêu tộc thiên tài còn cậy mạnh lấy cứng cổ muốn cùng tiêu phàm đối diện nhưng ở tiêu phàm lạnh lùng t h ế t hướng hắn lúc bọ thường thường liền như bị xét đánh lung lay sắp đổ bọn họ chỉ cảm thấy tiêu phàm cặp kia trong mắt màu đen bên trong giống như có vô tận tinh không có thể thôn phệ chư thiên vạn giới thực sự kinh người tiêu phàm những lời này là cố ý nói nhất tôn yêu tộc thiên tài giá trị không thể đo lường trừ ra khổng lồ điểm cống hiến bên ngoài bọn họ buồn nguyên t r i lực cũng viễn siêu bình thường yêu tộc người thôn phệ luyện hóa có thể sánh bằng phổ thông yêu tộc mạnh hơn nhiều bảy hai linh dù sao bất kỳ cái gì nhất tôn thiên tài sở dĩ là thiên tài bọn họ có khả năng chịu tải lực lượng cảnh giới để thăng cần linh khí đều là viễn siêu thường nhân bằng không há lại sẽ có kinh thiên chiến lực Có đây là nhất tôn yêu tộc thiên tài quanh thân khí huyết như hồng vô cùng khủng bố rõ ràng bất quá là thần thông cảnh giới đại viên mãn lại cứ sinh tản ra viễn siêu bình thường trường sinh ngũ trọng thiên cự đầu khí tức khiến người ta hoảng sợ Kiệt kiệt, âm hoàng n g ư vị này yêu tộc thiên tài liên tục kích tấn phát sinh từng đạo đáng sợ công phạt đại thuật thần hoa diệu tiên nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì quang hoa nói lên nghìn vạn đạo rực rỡ ô quang rũ xuống giống như một mảnh nhỏ thác nước một dạng tại chỗ lenot sau đó ở một tiếng hét thảm qua đi chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dị hấp lực tại chỗ đem hút vào đại đạo bảo bình bên trong bị tiêu phàm lấy thôn t i ê n ma công thôn phệ luyện hóa trong lúc nhất thời giữa sân hoàn toàn tính mịch sắc khí càng sâu nhân tộc tu sĩ r ồ n r ậ p vỗ tay vô tay tán thưởng mặt mang hưng phấn màu sắc làm giết hết thiên hạ yêu tộc thiên tài mới vừa rồi làm nhân sinh một vui thu lớn không sai đại t r ư ở n g phu làm như thế một ngày kia đao nơi tay tàn sát hết thiên hạ yêu ma cầu giết tốt vị này yêu tộc thiên tài nhưng là chạm sát nhân tộc ta không ít thiên tài tu sĩ bây giờ có kết quả này cũng là đáng lời đối với yêu ma hai tộc hận ý từ viễn cổ thời đại đến nay đông v ự c nhân tộc tu sĩ liền từ chưa tiêu lui qua làm giáp giới đông v ự c hai đại c ư ờ n g tộc yêu ma hai tộc dành cho nhân tộc lấy trầm thống mà trí nhớ khắc sâu cái kia đều làm máu và lửa ký ức tam tộc trong lúc đó có không thể điều hòa c ử u hận hoặc đem l ĩ n h viễn không hòa giải ngày bộ dạng so với nhân tộc hưng phấn cùng sung sướng yêu tộc trận doanh bên trong thì là một mảnh hôi bại màu sắc chết tiệt cái yêu nghiệt này nhân tộc không khỏi c ũ n g qua không đem bọn ta để vào mắt chứ làm bác bên ngoài ra rút ra gân uống máu hận mới vừa rồi khả giải mối hận trong lòng của ta người này nên chém ai muốn cho ta yêu tộc đem đầu lâu bắt rất nhiều yêu tộc người lòng đầy căm phẫn mặt lộ sắc cơ tâm tình kích động ngắn ngủi một nén nhang không tới thời gian hai vị yêu tộc thiên tài chết thảm ở này có thể nói là tổn thất nặng nề có thể làm gì được lúc này tình huống đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn yêu tộc người thật đúng là cầm tiêu phàm không có biện pháp nếu như trường sinh cự đầu đi vào trạm sát hắn chỉ sợ còn chưa từng đi qua nhân tộc đại năng chính là biết đ g ú n g tay đến lúc đó yêu tộc đại năng ngăn cản chiến trường tất nhiên là một mảnh hỗ chiến nói không chừng cái tia thiên tài yêu nhiệt chính là biết nhân cơ hội chạy đi đào chi yêu yêu ta tới rất nhiều yêu tộc trong lớn ú c suy quát tư, một tiếng l truyền ra chỉ thấy một người cao quá ba mét cả người mọc đầy rậm rạp lông đen người đàn ông trung niên nay yêu tộc người vừa ra sân nhất thời làm cho yêu tộc người k i n h hỉ sắc mặt không gì sánh được dữ tợn gấu mười hai trạm sát này liêu ta nguyện làm ngươi đưa lên một thùng bách hoa mật gấu mười hai nỗ lực lên chỉ cần có thể giết chết tiểu tử này ta nguyện chuyển cho ngươi một loại bí thuật xé nát hắn đem máu thịt của hắn mang về đêm nay chúng ta vì ngươi tổ chức khánh công hiến rất nhiều yêu tộc lớn tiếng gào thét hiện nhiên đối với vừa mới lên trảng gấu mười hai tràn đầy lòng tin dĩ nhiên là cái này yêu t ộ c người cái này tình huống có chút không ổn có người la thất thanh nói đây t ự a hồ là hùng tộc hoàng tộc đứng hàng thứ mười hai cho nên được gọi là gấu mười hai này liêu lực lớn vô cùng pháp lực m ậ p trời vẹn vẹn chỉ là vật lộn trí lực liền có thể lực chiến trường sinh c ự đầu có người mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc cái gì hùng tộc hoàng tộc ở nơi này tôn yêu nhiệt g tu sĩ trước mặt bất quá là gà đất cho sành một dạng nhân vật tính là cái gì có người chẳng đáng hắn tin tưởng vững chắc tiêu phàm là có thể lực chiến này yêu tập người quả nhiên tiêu phàm không để cho người này thất vọng bạo bình ở hư không bên trong chìm chìm nội tại nơi nghìn vạn đạo ô quang trước mặt bất kỳ cái gì đáng sợ bí thuật đều không đánh thủng cái tia rực rỡ ô quang vô công nhi phản mà tiêu phản cũng là lấn người mà lên khí huyết như rồng toàn thân kim quang hiện lên bừng tỉnh một tôn thần linh vậy tự tay phách về phía gấu một mươi hai nhận thấy vậy tình huống rất nhiều nhân tộc lắc đầu thở dài đều nói tiêu phản bất trí thật sự là quá mức tự phụ lại cùng hùng tộc thiên tài so đấu vật lộn chi lực mà gấu mười hai thì là mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc hình thể đột nhiên biến lớn khi tức đáng sợ ầm ầm lan tràn hẳn ra d ơ quyền nên hướng tiêu p h ả m thể phải đem này nhân tộc đánh thành thịt vụn nhưng mà thực tế thì tàn khốc thình t h ị c h tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bàn tay lớn màu vàng nóng không chín c h ụ c được tại chỗ chính là buộc phát ra một hồi đùng đùng tiếng xương vỡ vụn gấu mười hai giống như một chỉ quả bóng xì hơi một dạng ké bay ra ngoài gấu mười hai dùng rằng muốn từ dưới đất bỏ dậy đại đạo bảo bình hạ xuống ô quang tốt biến gấu mười hai cũng bức đường hổ đám người rậm khôn theo thu nhập đại đạo bảo bình bên trong bị tiêu phàm âm thầm thôn h ệ luyện hóa có đại đạo bảo bình ngăn cản đảm nhiệm là đại năng thần tới cũng kiên quyết nhìn không thấu bên trong tình huống có thể nói là an toàn tốt cùng tiêu phàm xoay người như nhất tôn ma thần vậy thư không đứng ngạo nghễ tóc dài lay động mâu quang lạnh lùng như lao nhìn khắp bốn phía còn có ai chương chín mươi bảy bảy yêu tức giận lần nữa du tờ thượng nd năm năm thanh â m như bình mà sấm xét tiếng chấn động khắp nơi thật l à uy phong đường đường nhìn cái này thanh tú tuấn mỹ vô cùng nhân tộc tu sĩ không ít yêu tộc người cả người run lên thình lình đánh phát lạnh run r u dày liên trạm ba vị yêu tộc thiên tài đều vì hoàng tộc huyết mạch bực này kinh khủng sức chiến đấu ai còn dám đứng ra cái k i a hư không bên trong chìm chìm nổi nổi bà bình càng làm cho người tìm gan đều sợ hãi không người dám di chuyển bất kể là cùng những cái này yêu tộc thiên tài giao hảo yêu tộc vẫn là một ít trường sinh cự đầu đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia trong hư không nhân tộc tu sĩ thân ảnh trong lúc nhất thời đúng là hơi có chút không trở về được thần chẳng ai nghĩ tới cái kia ở trước đây không lâu còn chuyện trò vui vẻ bá khí nghiêm nghị yêu tộc những thiên tài bây giờ cũng là hài cốt không còn thần hồn tiêu hết hoàn toàn biến mất ở thế giới này bên trong loại này như thiên địa cách một dạng cực đoan biến ảo làm cho người ở tại tràng đều cảm giác mình thân ở mộng cảnh bên trong một dạng không giống với yêu tộc người phản ứng nhân tộc tu sĩ đều là vẻ mặt hưng phấn màu sắc chờ sau đó nên uống cạn một chén lớn chỉ sợ lúc này những cái này yêu tộc người liền hối hận phát điên liền tổn hại ba vị có chưa hoàng tộc huyết mạch thiên tài yêu tộc chỉ sợ trở về cũng phải chịu phạt rất thực sự là hay lắm lão phu trong lòng đều cảm giác một đoàn hỏa hoạn đang cột trào hôm nay nên chạm đều ở t r à n g yêu tộc người rất nhiều nhân tộc tu sĩ không khỏi là sắc mặt p h í m hồng kích động khó nhịn như vậy cường thế không ai bằng bá đạo vô địch chấn áp yêu tộc thiên tài sự tình bọn họ đã là hồi lâu chưa từng nhìn thấy bọn họ chỉ cảm thấy trước ngực nhiệt huyết dâng trào hận không thể có thể làm d ư i vọt vào yêu tộc người bên trong đại sát tư phương nhưng cũng có chút nhân tộc nghĩ càng nhiều âm thầm vận chuyển thân lực tùy thời chuẩn bị xuất thủ đ ể phòng bất chắc yêu tộc người nhiều giả dối nói không chừng chính là sẽ đối với cái k i a thiên tài yêu nghiệt hạ thủ bọn họ không thể không đề phòng mà giờ khác này thư không trong đại năng cũng đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc hiển nhiên không nghĩ tới tiêu phàm đúng là có thể làm được như vậy liên trạng ba vị có chứa hoàng tộc huyết mạch yêu tộc thiên tài cái này trong ngày thường cũng đều là không thấy nhiều cái này tiểu ra hỏa cho là thật phi phạm có một vị đại năng càng là cảm khai nói nếu như nhân tộc ta nhiều mấy tôn như vậy yêu nghiệt thiên tài tu sĩ bọn ta há lại sẽ lo lắng hậu thế ở đây đại năng đều r ồ n r ậ p gật đầu lòng có đồng cảm có một vị khác đại năng trầm giọng nói lại lại quan sát một phen nếu là có thể ta dự định thu đó vì đồ dốc lòng giáo dục một đám đại năng kinh hãi mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc vị này thật không đơn giản chính là thành thánh đã lâu đại năng đúng là dự định thu đó vì đồ chẳng lẽ tiểu tử kia còn có cái gì là nhóm người mình không có thể nhìn ra được một đám đại năng lặng lẽ r ồ n r ậ p đem l ự c chú ý lần thứ hai tập trung ở tiêu phảm trên người bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cái người tuổi trẻ trên người đến tột cùng có vật gì vậy hấp dẫn cái này vị đại năng m không, không sai nếu h n tộc như người này không chết chỉ sợ bọn ta sau khi trở về không chết cũng phải lửa ra rất nhiều yêu tộc tiểu đội trưởng đều sắc mặt tâm trầm trong mày hiển nhiên là cực sợ yêu ngộng tiên tử cái kia kẻ hung hãn không những đối với địch nhân tàn nhẫn đối người mình cũng đều là ác độc chặt bọn họ cũng không muốn thử một lần nàng ác độc thủ đoạn bất quá lúc này loại này quỷ dị tình huống cũng là khiến cho cho bọn họ không dám vọng đ ậ n bốn phía đều có nhân tộc tu sĩ nhìn chằm chằm âm thầm càng có tài năng lớn ở rình người nào nếu như ra tay trước thật sự là bất t r í nói không chừng còn chưa tới gần vị kia nhân tộc thiên tài bọn họ chính là bị đánh thành thịt vụn trong lúc nhất thời giữa sân lại là hoàn toàn t ĩ n h mịch dĩ nhiên không người dám bên trên tiêu phản thấy tình hình này lắc đầu gạ mặt nói đều nói yêu ma hai tộc là cường tộc bây giờ gặp mặt cũng bất quá như thế n h á t như chuột đây là khiêu khích đây là trắng trợn khiêu khích đây là tiêu p h à m tận lực mà thôi cuộc chiến hôm nay ảnh hưởng sâu xa chỉ sợ ngắn hạn bên trong hắn không cách nào ở chỗ này tiếp tục liệp sát tu luyện liên t r ạ m ba vị có chứa hoàng tộc huyết mạch thiên tài nhất định là có thể dùng yêu tộc người cực kỳ tức giận thế phải đưa hắn chẳng sát điểm này tiêu p h à m vô cùng khẳng định bởi vì đang ở hắn liên t r ạ m ba vị yêu tộc thiên tài sau đó đột nhiên tăng vọt mấy triệu điểm cừu hận giá trị cùng với mấy triệu điểm kính ngưỡng giá trị cái này đã đủ để chứng minh vấn đề Hắn đối với lúc này chính hắn mà nói trường sinh cự đầu còn chưa phải là vậy tốt chém giết nhưng cũng chưa chắc không thể giết đối với lần này tiêu phàm cũng rất là chờ mong cùng trường sinh cự đầu không năm mươi bảy giao thủ quả nhiên ở tiêu phàm nói ra lời nói này phía sau yêu tộc người tất cả đều nổi giận yêu lực không nở bầu không khí trong nháy mắt ngưng đ ộ n g thiếu nhi cảnh dám như thế nhục ta yêu tộc thật là không biết trời cao đất rộng thật coi bọn ta chém giết không được ngươi con tuổi nhỏ đã là như thế tự phụ hôm nay nên ngươi chết ở đất này yêu tộc mọi người dồn dập tức giận mắng nhưng vẫn là không một người ra tay trước đều là ở q u a n vọng súng bắn chim đầu đàn đạo lý bọn họ những công việc này quá lâu yêu tộc há lại sẽ không biết mà lúc này tiêu phàm rốt c u c góp được rồi rút thưởng cần t ị phân hệ thống ta muốn rút thưởng kèm theo tiêu phàm thanh â m hạ xuống trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng trói lọi giả thuyết đĩa quay tiêu phàm dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng chuyển động khoảng chừng qua m ấ y giây kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi su chậm cuối cùng kim đồng hồ dừng ở một khối khu vực vũ ký loại vũ ký loại tiêu phàm trong lòng vui vẻ hắn đang thấy được thủ đoạn của mình quá ít lúc đối địch có nhiều bất tiện dù sao có ít thứ lúc này còn nhận không ra người một lần này rút thưởng biết là vật gì đâu tiêu phàm rất chờ mong. vui lấy được c ử u bí tái chiến trường sinh một năm chúc mừng ký chủ thu được c ử u bí hệ thống tiếng nhắc nhở nhất thời làm cho tiêu phàm mừng rỡ nỗi lòng khó có thể bình tĩnh hắn đang lo chính mình đối với địch thủ đoạn chỉ một chính là quất đến bực này bí thuật thực sự làm cho tâm hắn chiều dân trào khó có thể bình phục k i u bí già thiên bên trong kinh d i ệ m nhất chi bí thuật liền một đời nữ đế vì đối kháng thuật này đều không thể không khai sáng một loại lại một loại sát phạt thuật có này bí thuật ở hôm nay vượt cấp mà chém trường sinh tự đầu làm không nói chơi hệ thống ký chủ có hay không hiện tại thu hoạch k i bí trong i ê u Phạm chế kích kềm động t l ò nháy g b ì n tĩnh nói ra, bắt đầu đi. Trong nói n đi. ra, đầu mắt tiêu phàm chỉ cảm thấy não hải bên trong tuân ra một cỗ khổng lồ tin tức lưu như muốn đem hắn đại não nhồi vào vô số huyền n o kinh văn dường như ở hắn não hải bên trong tụng nghiệm một dạng kiểu bí các loại tin tức cũng đều nhất nhất liền hiện ra chữ lâm bí mật phòng ngự mạnh nhất chủ tu nhục thân bí chữ binh khống binh thuật thiên địa vạn vật đều có thể vì chính mình binh khí bao quát đối thủ binh khí bí chữ đấu tối cường công kích có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật giả tự bí tối cường chữa thương bí pháp được xưng một g ọ t huyết tu phục thân mình g a i tự bí sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần công kích phòng ngự tốc độ hết thệ thêm mạnh hơn m ộ ư ơ i lần bất quá gây ra có yêu cầu không thể vĩnh trú chữ số bí mật thân ngoại hóa thân có thể hóa ra mấy cổ cùng thân mình sức chiến đấu không sai biệt lắm đạo thân tổ tự bí tinh v u t r ậ n pháp có thể chấn áp thiên địa vạn vật vật t i ê n tự bí liệu địch tiên cơ chủ tung u y ê n thần có thể dự đoán tương lai hành tự bí thế gian cực nhanh có thể chạm đến lĩnh vực thời gian gia thiên tự bí không hổ là đạo giáo cựu đại thiên tôn khai sáng thật là kinh tài diễm diễm khủng bố phi thường tiêu phàm trong lòng hoảng sợ đạt được cựu bí tin tức tạc kẽ tiêu phàm lúc này mới phát hiện kiểu bí mạnh lại là vượt xa khỏi dự tính của hắn làm cho hắn cũng vì đó hoảng sợ theo hắn tu vi không phải ngừng tiến bộ kiểu bí sở có thể phát huy tác dụng cũng liền đem càng cường đại hơn cả công lẫn thủ còn có nhiều loại phụ trợ thuật thật sự làm lịch thiên tộc cùng không đợi tiêu phàm kinh h ỉ hết hắn chợt cảm thấy trong lòng phát lệnh hình như có đại nguy cơ gần sát lúc này thôi động hành tự bí trong nháy mắt ly khai tại chỗ Vâng anh, đen thùi tr lợi màu sắc tiêu phàm nhãn thần phát lệnh xoay người câu động thần kiếm ẩm ẩm quét ngang hướng chỗ kia thân ảnh lúc này đây tiêu phàm thúc giục đấu chữ quyết thần kiếm quét ngang oai càng là khủng bố thần trên thần kiếm thần hoa như ngục uy áp vô cùng quét ngang phía dưới cho nên ngay cả hư không đều bị quét ra từng cơn sóng gợn làm cho người ở tại trảng đều trái tim băng giá thình thịch vạn vạn không nghĩ tới hắn lòng tràn đầy cho rằng tất thắng một kích lại bị người tới ngăn trở làm cho tiêu phàm đều do được g i ậ mình lúc này hắn mới nhìn rõ người tới người tới là cả người cánh chim màu đen vậy chiến giáp nam tử khuôn mặt phổ thông duy có một đôi t r ò n g mắt cực kỳ sắc bén nhìn người chỉ sợ hãi nếu như đường hổ ở chỗ này tất nhiên là có thể nhận ra được người này chính là ô tầm t ấ m tắc thật là một cực mạnh bảo thể, như tác phẩm nghệ thuật một dạng khiến cho người t h ẳ n thắn ô tầm gần như tham l u y ế n nhìn tiêu phàm nhãn mâu bên trong tràn đầy vô tận khắc cầu ngươi cũng không cần phản kháng tốt miễn cho hư hại cái này tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật tiêu phàm nghe vậy những mày không hiểu do lắm người này n ữ điệu bất quá hắn lại là có thể khẳng định lai giả bất thiện nên chẳng chi tất cả phát sinh quá nhanh c ộ n thêm lẫn nhau giữa kiên kỵ hai tộc song phương không ngờ q u ỷ dị dừng lại ràng co với nhau nhất là yêu tộc càng l a nhìn chằm chằm rất sợ nhân tộc cường giả xuất động gạt bỏ ô tầm cái này tôn trưởng sinh cự đầu dù sao cái tia cái nhân tộc thiên mới bất quá mới khó khăn lắm thần thông ngũ trọng tiên h chống lại ô tầm vị này ngày xưa yêu tộc thiên tài hôm nay t r ư ở n g sinh cựu trọng tiên h cự đầu căn bản lại không tồn tại hy vọng thắng lợi bọn họ cười gằn tựa hồ là chứng kiến tiêu phàm chết thảm tại chỗ nhân tộc cường giả nội trận lôi đình tràng cảnh tiết kiệt, kiệt ô tầm tên khốn kia đều xuất động tiểu tử này cho là chắc chắn phải chết không nghĩ tới ô tầm như vậy gần lớn loại tình huống này cũng dám ra tay trước thật là không muốn sống nữa tiết kiệm hắn đây là vì bảo trụ mạng nhỏ thuận tiện lấy nếu không ngươi cho rằng hắn vì sao như thế yêu tộc người hưng phấn thảo luận trong mắt đều là loẽ ra khát máu q u a n mang ô tầm cái này tôn trưởng sinh cựu trọng thiên cự đầu xuất động bọn họ không cảm thấy cái k i a cái nhân tộc thiên tài còn có đường sống âm thầm yêu tộc đại năng cũng đều hài lòng gật đầu đồng thời âm thầm đề phòng nhân tộc đại năng xuất thủ lúc này loại tình huống này bọn họ không tin những cái này rào hoạt nhân tộc đại năng còn có thể ngồi yên so sánh với yêu tộc người hưng phấn nhân tộc tu sĩ bên này thì là sầu vân thảm vụ hoán giận liên tục nguy rồi nguy rồi tiểu tử này quá cậy mạnh bực này trường sinh cự đầu xuất động hắn lại làm sao không ly khai tìm kiếm bảo hộ cái kia yêu tộc ta biết chính là một c h i tiểu phân đội đội trưởng tu vi ở trường sinh cựu trọng tiên từng vị yêu tộc thiên tài vì sao không người xuất thủ ngược lại thì làm cho yêu tộc người đoạt chiếm tiên cơ lẽ nào chư vị đều sợ này yêu tộc sao nói cẩn thận mặt trên có tài năng lớn chuyển lời xuống không cho phép bọn ta tùy tiện ra tay đoán chừng là có cái kia vị đại năng coi trọng yêu nghĩa muốn, muốn khảo nghiệm một phen a rất nhiều nhân tộc tu sĩ sắc mặt khác nhau nhưng nhìn về phía giữa sân đạo thân ảnh kia nhãn thần cũng không k hiện ô n g h lộ lấy lo lắng màu sắc đây chính là một tôn trưởng sinh cự đầu pháp lực tiến hóa thành thần lực uy năng càng cường đại thần thông cảnh tu sĩ căn bản không thể so sánh cùng nhau cho dù là thiên tài cũng khó mà vượt quá vậy chờ hồng câu a tiểu tử ngươi lại làm sao không phải tự sát thấy tiêu phàm nửa này g cũng không có động tác ô tầm chân mày hơi nhữ lại bất mãn nói ngươi thật cho là chạm sát vài cái yêu tộc thiên tài là có thể cùng ta tranh phong quả nhiên là ngây thơ như ngươi như vậy sao hảo hảo con kiến hôi ta hàng năm không biết muốn đẻ chết bao nhiêu cái. tiêu phàm bất vi sở động sắc mặt bình tĩnh đạm mặt nói ta khả năng không được tốt lắm nhưng chạm sát người coi là đầy đủ thật can đảm ô tầm lộ ra bàn tay to biến hóa ra một con to lớn hát sắc m ó n g chim giống như một chỉ lớn vô cùng hát thiết đại trào mở dạng che khuất bầu trời hướng về tiêu phàm t r ụ m tới làm người ta sợ hãi đây là cực độ tự phụ đối mặt tiêu phàm cái này l i ê n trạm bà vị yêu tộc thiên tài yêu n g h i ệ t hắn đúng là chút nào không kiến sợ muốn trực tiếp một chảo vồ chết tiêu phàm một hồi đại chiến kinh thiên chính thức mở màn chương á n â n tin, cho nên dùng. nên, vọng cảm có cho Cho các thấy thể t hy h lưu k h muốn quấn quyết đề chín ả m ơn. á c cầu một h mươi chín khủng bố quyết đấu hát huyền thứ hiện hai năm vê anh không thể không nói ô tầm hoàn toàn chính xác có nạo g nhân thực lực hát sát đại trào chỗ đi qua không gian ám nước sơn giống như là bị sinh sôi đẻ sụp đổ mở dạng một cách này thật là khủng bố không nớt sát khí nghiêm nghị giết ngay một khác này tiêu phạm rốt c u c xuất thủ thi triển g a đ o n sát thủ đại đạo bà bình lúc này đây Đại đạo b một, hiện hiện một cổ hủy diệt diệt địa khí cơ phát sinh giữa sân xuất hiện ba động kinh mặt trời mọi người đều sợ run thập phương câu run run run như thánh nhân đích thân tới uy thế không thể phạm ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chất động rất nhanh đan và hóa thành một cái màu đen bà bình cũng dần dần rõ ràng kiên cố phản phất t h ọ n đời bất hủ t i ê u phàm g i ố người n h ta đây đúng là một yêu nghiệt bậc này đáng sợ thế tiến công quả thực không thể tin rất nhiều nhân tộc tu sĩ hoàng sợ vẻ mặt kinh sắc nhìn đạo kia bừng tỉnh ma thần một dạng thân ảnh tiêu phạm trên đỉnh đầu đại đạo bà bình mang cho mọi người áp lực bừng tỉnh nhất tôn thánh nhân hàn g lâm làm cho bọn họ đều vẻ sợ hãi hơi thở kia như núi lớn lại tựa như biển sâu khó có thể chống đỡ phô thiên cái địa khủng bố phi thường thậm chí một ít tu vi yếu hơn tu sĩ tại chỗ bị áp chế chân mềm nhún nằm úp sấp túi xuống trên mặt đất m à yêu tộc bên kia càng sâu không ít thần thông cảnh yêu tộc người tại chỗ bị chấn áp tâm thần bị đoạn khó khống chế trong cơ thể chi yêu lực may mắn được bốn phía cường giả yêu tộc tương trợ rồi mới miễn cưỡng tỉnh lại nhân tộc tu sĩ sở cảm thấy v ẹ vẹn chỉ là đại đạo bảo bình cái này một sát phạt thánh thuật y năng đáng sợ mà yêu tộc bên này nhưng là bị đại đạo bảo bình kinh thiên sát khí nơi nhằm vào kết quả như vậy ngược lại cũng bình thường người này không chết tất thành hậu hoạn không sai người này nên chạm ngay cả là b ồ i thượng mấy tôn trưởng sinh cự đầu cũng đáng làm đáng sợ như vậy sát phạt thánh thuật đáng sợ như vậy chiến lược bất tử lòng ta khó ăn lạ rất nhiều cường giả yêu tộc không không sát cơ bôi phía như muốn ngưng tụ thành hình có thể thấy được bên ngoài sát ý nặng tiêu phạm kinh diễm biểu hiện đã là làm cho một đám cường giả yêu tộc cảm nhận được uy hiếp cảm nhận được hắn đáng sợ chiến lược cùng tiềm lực đáng sợ như vậy thiên tài q u ậ khởi đối với yêu tộc mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt người này phải chết. chi mọi tộc Ở đây chi yêu tộc mọi người từ đó đạt t đó h à này h chung nhận thức. Đừng nói l bọn bên họ, liên ẩn dấu ở một ê u thật ộ lộ c cũng sắc đại đều đem tiêu năng, muốn mặt cơ, p à m giết chết cho thương khoái. chết cho Như v y yêu n g h i ệ nhân tộc thu sĩ, không thu tộc thể sĩ, là ư tưởng, u yêu So với việc yêu tộc đại năng ý tưởng, nhân tộc đại cái tộc tộc cũng đám đó năng nhân năng nghĩ cái gì ý l người. Người ngoài h kinh ấ t trí n ư Người ờ i này n g là thật ta dự liệu nội tinh mạnh ngay cả ta đều có chút kinh ngạc cái kia xem trọng tiêu phàm nhân tộc đại năng lại cười nói rất nhiều đại năng cũng đều khẽ gật đầu hiển nhiên là nhận rồi cái thuyết pháp này tiêu phàm sử dụng đại đạo bà bình để cho bọn họ đều có thể cảm nhận được n à y sát phạt thánh thuật khủng bố đợi một thời gian người này ổn thỏa có thể cùng bọn chúng cùng so sánh tạm thời định ra người này chờ sau đó đại chiến kết thúc ta liền t r ư ớ c dẫn hắn trở về thành các ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt cái kia xem trọng tiêu p h ả m nhân tộc đại năng cười nói rất nhiều nhân tộc đại năng khẽ gật đầu cười không nói Vâng, vào ấn, bình ấn, miệng bình ấn nuốt thổ nhật nguyện tinh tiêu tay kết xuất tay kết thổ hai khỏi đại hai đầu, phạm hợp chỗ, hò đạo cao dơ bảo ở không thể ngăn cản tại này cổ đáng sợ cái thế sát khí phía dưới con tia lớn vô cùng hát thiết đại trảo ầm ầm nghiền nát trừ khử với hư không bên trong ừ m dĩ nhiên không có thể đem người bắt ô tầm hơi n g ẩ n ra chợ khuôn mặt hiện lên một nụ cười nói không hổ là tuyệt hảo bảo t h ể lại có như thế nội tình làm thật là không bình thường bất quá đáng tiếc là ngươi gặp phải là ta một cái trường sinh cựu trọng tiên h thiên tài đầu lâu của ngươi ta lấy đ ị n h rồi vừa dứt lời ô tầm con ngươi bên trong hát mang hưng hực tựa như một đôi hát rượu thạch một dạng tản ra vô tận hung y hưu ô tầm võ tới trước quanh thân tản ra vô tận hắc mang cực độ t à ác cực kỳ khủng bố tựa như đến từ địa n g ụ c thâm viên ác ma một dạng khiến người ta mau cốt tủng nhiên ở nơi này vô tận hắc mang bên trong hắn một đôi nắm tay nhưng lại như là cùng sáng trói kim cương một dạng tản ra vô tận quan mang có vẻ cực kỳ quỳ dị nay yêu tộc chân thân dĩ nhiên là hát h u y ề n thiếu tương truyền đây là tượng t r ừ n g cho tử vong tà chim có đáng sợ lực tử vong có người la thất thanh tương truyền nay yêu tộc người tạ tà ác tàn nhẫn từ khi ra đời lúc liền nắm giữ lực tử vong một ngày giáng sinh cha mẹ tinh hoa huyết mục đều sẽ bị bị bên ngoài c ắ n bớt khi còn bẽ liền là có thêm thần thông bất khả tư nghị năng lực có người hoảng sợ không chỉ như vậy có người nói ở viễn cổ thời đại tộc này người đều là đi theo yêu tộc đại năng vì đó khai đạo quỷ dị bí thuật không biết chém giết bao nhiêu dị tộc cường giả có người sắc mặt t r ắ n g bệnh đây là cực kỳ tà dị bộ tộc có không thể đo lường sức mạnh to lớn đầu lâu của ngươi là của ta hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu ô tầm than nhẹ mang theo vô tận h ắ c mang cùng cái tiêm một điểm rực rỡ thần quang đông nhiên nhằm phía tiêu phản đây là cực kỳ đáng sợ mất kích sinh sôi đánh hư không sụp đổ phát sinh từng đợt đáng sợ âm thanh nghe được mọi người vẻ mặt vẻ sợ hãi vê anh tiêu p h à m lấn người mà lên không ngừng mà thôi động đều là tự quyết hành tự bí cũng tại đồng nhất thời gian thôi động hướng về ô tầm bạo trùng đi đều là tự quyết bị gây ra lại bị tiêu p h à m lấy cựu trọng lôi đ a o phát lực kỹ xào thôi động kinh khủng hoang cổ thánh thể chi lực bạo phát có thể dùng tiêu p h à m lúc này dường như thần linh hàng thế đoan đích thị vô cùng đáng sợ thình thịch ở mọi người không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong hai người quyển cướp tương ra đánh có hòa giải thiên hôn địa ám giống như là một tiếng sấm đất bằng phẳng bắt đầu màu vàng cùng năng lượng màu đen quần bạo bất h a m giống như là thủy triều c ộ n trào mãnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng vào tới mọi người đều kinh ngạc không thôi nhưng bọn hắn càng mong đợi kinh khủng như vậy va chạm kết quả sẽ là như thế nào t r ư ơ n một trăm chúng sinh hoảng sợ đại năng sát khí ba năm bùm bùm như phong q u y ể n tàn vân lại tựa như đại lãng đào xa kinh khủng chiến đấu d i ữ ba vừng tỉnh kinh đ ả o hãi lãng một dạng hướng về bốn phương tám hướng vào tới đại địa văng tung t ó é thiên hôn địa á m vô tận cắt đùi bị cuốn bắt đầu tựa như một đầu cắn người k ắ c cắt đùi cự thú một dạng thứ vô kị đạn t ư n g n g lần va chạm đầu tiên dễ như t r ở bàn tay kinh thiên động địa bốn phía đại địa khe danh vô số khói xanh lứa ra cả mặt đất đều sinh sôi bị tiêu diệt mấy thước làm thực sự là cực kỳ kinh người quan chiến c h i người thất kinh dồn dập bức ra trở ra không còn dám đợi ở tại chỗ như vậy cảnh tượng đáng sợ khiến người ta vẻ sợ hãi cái này thật là một thần thông cảnh đối chiến trường sinh cự đầu tràng d i ệ n sao quả thực như thế hai vị thần linh ở va chạm yêu nhiệt g này thật là yêu nhiệt g cực kỳ đáng sợ như vậy khó có thể tưởng tượng có người vẻ mặt chấn động màu sắc thần thông chiến trường sinh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thế gian này sao có yêu nhiệt như thế người chỉ sợ là thiên tứ chi thể cũng bất quá như thế chứ có người sợ hay nói đáng sợ nhục thân đáng sợ hơn bí thuật cuộc chiến hôm nay chắc chắn tán dương ba phương có người chắc chắn nói đáng sợ như vậy chiến đấu cảnh tượng mọi người đều trở nên đ ộ n g d u n g khó có thể tin thật là đáng sợ nhục thân dĩ nhiên có thể cùng trường sinh cự đầu liều mạng cái này nhân tộc tu sĩ thật là biến thái l i ề n hát huyền t h i ế u đều có thể liều mạng thảo nào phía trước vậy mạnh mẽ chỉ sợ người này không phải thiên tứ chi thể cũng không so với thiên tứ chi thể kém bao nhiêu yêu tộc người nghị luận ở mỹ khó có thể tin hát huyền t h i ế u bộ tộc ở viễn cổ thời đại đều vì đại có thể mở đường t i ề n phong bên ngoài quỷ dị bí thuật nhiều không kể x i ế t nhưng càng làm người hơn nói chuyện say sưa vẫn còn đương chúc bên ngoài nhục thân hát huyền t h i ế u nhất tộc n ụ c thân mạnh ở yêu tộc bên trong cũng là cầm cờ đi trước là đủ đứng vào yêu tộc hai mươi vị trí đầu mà ô tầm càng là một trường sinh cự đầu tình huống như vậy dưới hai người nhưng chỉ là đánh cân sức ngang tài thực sự khiến người ta hoảng sợ Vậy này, anh,、Kích、chiến trong Âu Tẩm, hiện nhiên cũng là phát hiện tình huống này, trong cách phát tầm, ô là l có khả năng chế thành đồ uống rượu cũng lại càng là chân quý xem ra không dùng tới điểm bản lĩnh thật sự hoặc là khó có thể có thể bắt được ô tầm trong mắt tinh quang nổ bán ra quanh thân tán phát vô tận h ắ c mang càng phát ra thịnh vượng tựa như ban đêm chi tinh không một dạng mênh mông vông ngân tràn đầy vô tận sát khí thình thịt ương kích t r ư ờ n g không vàng bay liệm và g i ả m ô tầm vung ra một con to lớn rực rỡ h ư n g trào thư không cũng vì đó x ẽ rách đây là hán chi nhất tộc đáng sợ bí thuật t ư n g chạm sát vô số dị tộc cừng giả con này h ư n g trào trông rất sống động tựa như chân thực tồn tại một dạng trên đó có câu vân ẩn hiện tản ra vô cùng bị khí tức khủng bố như nhạc viết không không ít người chỉ cảm thấy núi lớn đánh tới đè ầm ầm ở trên người của bọn họ suýt nữa quỷ giảm trên đất khủng bố ưng t r ả o đánh tới thư không đỡ tan khủng bố k h í cơ áp chế gắt gao lấy tiêu phàm khiến cho bên ngoài không nhúc n í c h được thình thịch đại đạo bảo trên bình ô quang từng k i a từng sợi như thác nước một rẳng rắc đem tiêu phàm hộ tống ở trong đó ưng t r ả o hạ lạc hung hăng bắt đánh vào đại đạo bảo trên bình phát sinh liên tiếp hào quang n g ánh cũng là chút nào không làm gì được bảo bình một cách này vô công nhí phản đại đạo bảo bình là ngoan nhân đại đế chi vô thượng bí thuật có thể công có thể thủ Huy n đại, đại đạo bảo bình trong ba vị yêu tập thiên tài một mực liên tục không ngừng vì tiêu phản cung cấp rộng lượng linh khí cùng bổn nguyên trí lực không bao lâu tiêu phản là có thể lần thứ hai tiền đến dai thực lực đem lại lên tầng lầu lập tức tiêu phản vây tay gọi lại hàn biến hóa đại tự tại kiếm h ó a thành một ba thước thanh phong không ngừng thôi động đều là tự quyết lấn người mà lên có cựu trọng lôi đao phát lực kỹ xảo hơn nữa đều là tự quyết mười lần tăng phúc tiêu p h à m vật lộn năng lực thậm chí mơ hồ vượt lên trước lúc này đại đạo bảo bình đáng sợ sức mạnh to lớn bành bành bành hai người ở trên hư không đại chiến rực rỡ thần hoa như là mặt trời trói trang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hư không đều bị bọn họ đánh không ngừng sụt xuống phát sinh một siêu gì đáng sợ âm thanh lại tựa như hai tôn thần linh đang đ ạ i chiến thiên dung địa chấn khủng bố phi thường viết không rất nhiều tộc người đều nghẹn họng nh khó có thể tin cái này đây là cá nhân sao làm sao cảm giác so với chúng ta yêu tộc còn yêu tộc cả nói chuyện là một cái hùng tộc người lấy vật lộn chi lực c h ứ danh nhưng bọn họ lấy làm tự hào vật lộn chi lực ở cái này cái nhân tộc tu sĩ trước mặt cũng là không đáng giá nhất tới thần thông cảnh lực chiến trường sinh cự đầu lại vẫn có thể lấy vật lộn chi lực đem người sau áp chế quả thực chưa bao giờ nghe yêu người ta đây tuyệt đối là yêu nghiệt chỉ sợ thiên tứ chi thể nhân tộc tu sĩ đều bất quá cũng như vậy thôi nhân tộc tu sĩ tất cả đều hoảng sợ khó mà tin được một màn trước mắt l i ê n âm thầm nhân tộc đại năng cũng đều rối rít ghé mắt khó trách người động tâm tư muốn thu đó video đáng sợ như vậy bảo t h ể mặc dù không phải thiên tứ chi thể cũng không nhất định thiên tứ chi thể kém lại tựa như bao nhiêu có tài năng lớn kinh ngạc nói không sai khí huyết như rồng thần lực vô cùng thần thông liền có thể nhục thân chi lực á p chế trường sinh cự đầu yêu tộc thiên tài quả thực đáng sợ có tài năng lớn phụ h ò a nói cái kia xem trọng tiêu phàm đại năng gật đầu nói chỉ có như vậy người tiên phương mới có thể vào ta phát nhãn bất quá ta cũng chưa từng ngờ tới tiểu tử này lại có như thế kinh khủng rất nhiều đại năng mỉm cười không nói nhưng trong lòng là nổi lên cẩn thận ý. truyền thừa y bát giả càng mạnh trên mặt của bọn họ tự nhiên càng thêm có ánh sáng thiên tứ chi thể bọn họ đoạt không qua thánh địa nhưng như vậy lương tài mỹ ngọc tổng vẫn là có thể kiếm được một cấp chứ bọn họ càng xem tiêu phàm thì càng thuận mắt liên đối cùng với chính mình những học trò kia càng ngày càng cảm thấy khó coi thu đồ đệ nên như vậy thần lực kinh người thế cùng nhân tộc đại năng xem trọng vừa vặn tương phản tiêu p h à m biểu hiện càng là kinh diễm yêu tộc đại năng thì càng muốn ngoại trừ chi cho t h ư n g khoái như vậy lịch tiên yêu nghiệt một ngày lớn lên nhất định chính là một tác động nếu như kỳ thành liền đại năng bọn họ cũng không từ tin chính mình có thể cùng tranh tài như vậy yêu nghiệt vẫn là chết ở chỗ này bọn họ mới vừa rồi có thể an tâm giờ k h ắ c này yêu tộc đám đại năng đạt thành c h u n g nhận thức bất cứ giá nào mà không muốn cũng muốn cường thế xuất thủ đem tiêu phàm bóp chết với dung cái giỏ bên trong bất quá lúc này nhân tộc đại năng cũng ở một bên rình như thế nào xuất thủ bọn họ còn trong chốc lát chưa từng nghĩ tốt đúng lúc này giữa sân chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa c h ư ơ n một trăm linh một lực tử vong d i biến lại xảy ra bốn năm hơi anh hắc mang trùng thiên sáng lạn loa mắt một con lớn vô cùng hát huyền thiếu dương cánh quyết tiên đây là một con dài mấy chục thước tự điệu dán g dấp cùng ngốc thiếu tương tự nhưng quanh thân cánh chim làm như thần thiết đúc thành t ả n ra ưu ưu kim loại sáng bóng thần hoa tự hiện khủng bố bất p h ẳ m ở tại quanh thân càng làm mơ hồ có sương mù màu đen hiện lên tản ra không tẫn tử vong chi khí hơi thở khiến người ta v ẻ sợ hãi tương truyền hát huyền thiếu bộ tộc nắm giữ lực tử vong vì viễn cổ yêu tộc đại năng mở đường tiên phong thật là khủng bố như vậy thình thịch hát xí q u t tiên tứ phương hư không cũng vì đó sụp đổ đoan đích thị khủng bố phi thường minh mông sức mạnh to lớn làm cho người ở tại chàng đều kinh hãi l i ê n gái kia phòng ngự vô song đại đạo bà bình tại bực này minh mông sức mạnh to lớn trước mặt đều lung la lung lay chìm chìm nổi nổi tựa như không chịu nổi bực này minh mông sức mạnh to lớn một dạng cựu tám linh đây chính là tử vong chim h huyền t h i ế u sức mạnh to lớn kinh người ép c h e toàn trường có thể tiêu phàm như thế nào kẻ đầu đường xó chợ đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi lấy đều là tự quyết thôi động cựu trọng lôi lao phát lực kỹ xảo sau đó thi triển hành tự bí cả người giống như một đạo như lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở hát sắc đại đ i ệ u l ư n g b thần kiếm hạ ó a đ xuống như thần sơn áp đính không thể cản phá ùng ùng thanh khiết mà tinh khiết thần sơn đánh vào hát huyền thứ trên người dường như thiết c h ủ ý truy đinh một dạng đánh ô tầm chân thân hát huyền thiếu giống như một k h ỏ a vẫn thạch một dạng nhanh chóng rơi xuống nhưng tha là như thế như trước không có có thể phá phòng ngự của hắn bởi vậy có thể thấy được hát huyền thiếu n ụ c thân phòng ngự mạnh b á rực rỡ hát mang loại lên ô tầm biến hóa thành hình người lập tức biến mất ở phía dưới mà tiêu phàm như trước vây quanh thần kiếm tiếp tục hạ lạ không tốt tiêu phàm chấn động trong lòng chật cảm thấy không ổn muốn bước ra rời đi cũng là chậm một bước thình t ị c h ô tầm vẻ mặt dữ tợn khoe miệm nổi lên một lanh khốc tiêu ý một quyền đánh vào ti ti lũ lũ ô quan bên trên trong tiêu phàm dường như bị bóng chảy bổng đánh trúng bóng chảy mở dạng cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài nội phủ một hồi chấn động làm sao có thể tiêu phàm kinh hãi có đại đạo bảo bình rủ xuống ti ti lũ lũ ô quan g bảo hộ cho là thần thông bất sâm mới là làm sao sẽ bị đánh bay ra ngoài chớ nói tiêu phàm khiếp sợ liền người chung quanh cũng không khỏi hoảng sợ cái này đây là tình huống gì có người vẻ mặt hoặc sắc có chút khó hiểu mới vừa rõ ràng là tiêu phàm đẹ nặng đối phương đánh làm sao trong n á y mắt ngược lại thì tiêu phàm bay rớt ra ngoài tương truyền hát huyền thú bộ tộc nắm giữ lực tử vong chẳng lẽ mới v ừ không, không, không, không, không ít h t người khuôn n b n g u mặt hiện lên một sầu lo màu sắc dù sao mới vừa một mặt kia xác thực để cho bọn họ khiếp sợ công thủ tư thế chuyển biến bất quá là điện quang hòa t h ậ n gian thực sự khiến người ta lo lắng ngược lại thì những cái này nhân tộc đại năng như trước mỉm cười quang chiến ngược lại là không có chút nào lo lắng bọn họ nhãn quang sao mà đọc gác tất nhiên là nhìn ra được tiêu phàm làm còn có để gần không phát trận chiến này chi kết quả làm không có biến bất quá bọn họ nhưng cũng không dám thư giãn đều là đang âm thầm phòng bị phòng ngừa yêu t ộ c đại năng không biết xấu hổ trực tiếp xuất thủ c h ấ n áp tiêu phàm dù sao tiêu phàm lại là người tiền lại là yêu nghiệt đối mặt thánh nhân một cách đó cũng là vạn vạn không đỡ được tiểu tử tất cả d ừ n g ở đây a ta đã chơi thật đã ô tầm quát lạnh một tiếng nhất thời hát mang nổ bắn ra hóa thành nghìn vạn đạo mỗi một đạo hát mang ở hư không bên trong trong nháy mắt hoa thành một chỉ hát sắc lớp cứu tản ra vô tận u y áp tất cả đều thẳng hướng tiêu phàm cuối cùng đáng sợ hơn chính là đầu này hát huyền thiếu bên trên hát vụ lượm quanh lực tử vong dựng dục trong đó tản ra đáng sợ khí cơ có thể chấn rết tất cả đầu này hát huyền thiếu t h ô i đi qua cây cỏ đều là héo rũ đại địa đều mất đi sinh cơ liền trong phạm vi sinh vật tất cả đều trong nháy mắt bị quất ra đi sợ có sinh mệnh lực chỉ còn lại một thảm trắng khung xương ở lại đại địa bên trên đây là sát sinh đại thuật uy không thể đỡ tình huống như vậy khẩn cấp lẽ nào những người lớn còn không ra tay có người lo l ắ n g nói đáng sợ như vậy m ộ t k ích thật sự là không thể ngăn cản nếu như đại năng không ra tay nữa chỉ sợ tiêu p h ả m thật là muốn vẫn lạc tại chỗ những người lớn tự có bên ngoài dự định bọn ta vẫn là nói cẩn thận có người khuyên l ơ n thực sự là đáng sợ m ộ t k ích chỉ sợ cho dù là chúng ta thần tới cũng k h ó mà ngăn cản có người tự nhiên than thở không ít người nhận thức nói chuyện tên này tu sĩ một cái trường sinh đại viên mãn cự đầu thực lực thâm bất khả chắc theo nói mặt trên đều có ý sắc phong đó vì trường lão t mọi người hít một hơi lãnh khí liền một vị nhưng vì trường lão trường sinh đại viên mãn cự đầu cũng không dám chắc chắn có thể tiếp được chiêu này đây chẳng phải là nói trong lúc nhất thời trong lòng mọi người b u ồ n bã hy vọng duy nhất đều ký thác với nhân tộc đại năng thế nhưng lúc này nhân tộc đám đại năng cũng là có khổ không thể nói bọn họ có thể cảm giác rõ rệt đến yêu tộc một đám đại năng khí cơ gắt gao tập trung vào bọn họ các loại bí thuật đều đang nổi lên ở giữa tùy thời có thể bộ phát ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn đánh giết hướng bọn họ vẫn là khinh thường cần phải sáng sớm đem người này mang về thần thành mới là xem trọng tiêu phàm đại năng vẻ mặt xấu hổ màu sắc nếu không phải hắn có ý định muốn nhìn một chút tiêu phàm có thể đi tới một bước nào hai mươi bọn họ sớm đã đem tiêu phàm mang về thần thành bên trong căn bản cũng sẽ không có như bây giờ nguy hiểm chúng ta cũng không nghĩ tới yêu tộc người lại là kiêng kỵ như vậy người này ra mặt cũng không muốn cũng muốn chạm sát người này có tài năng lớn thắng thở bọn họ cũng không nghĩ tới yêu tộc đại năng đối với tiêu phàm lại là k i ê n g kỵ như vậy thể phải ở tại chưa thành trường chi tế bóc chết với dung cái giỏ bên trong bất kể như thế nào người này không thể chết được xem trọng tiêu phàm đại năng n h ã thần kiên định bọn họ là nhân tộc đại năng không thể trơ mắt nhìn như vậy yêu n g h i ệ t tu sĩ chết thảm ở nơi này vì thế dù cho liều lên trọng thương cũng đều đáng người này lúc này đã là như thế yêu n g h i ệ t nếu như thành t i ể u thánh nhân cảnh chỉ sợ làm yêu n g h i ệ t như thần thành thành chủ vậy có thể cùng chuẩn đế bẻ đấu lực t a y tử đúng lúc này giữa sân tình huống tái hiện d ị biến chương một trăm lẻ hai toàn trường khiếp sợ chạm sát trường sinh năm năm trường sinh cự đầu cũng không gì hơn cái này đột nhiên tiêu phàm thanh âm lạnh lùng chuyển ra mọi người thất kinh hắn dĩ nhiên không có chút nào thụ thương、Và、anh mọi người ở đây giật mình chi tế một c ô v i ê n cổ lại vắng lặng khí tức thần bí ẩm ẩm từ tiêu phàm trên người lan tràn ra đây là chính nhất khuôn mặt đ ắ c sắc thuận thế mà công âu t ầ m dừng lại bước tiến nhữ n g mày trong mắt lóe lên một t i a n g h i ngờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng hắn có thể đủ cảm thụ nói tiêu phàm trên người có một cỗ hái khí tức của người đang ở đ ồ n g bột mọc lên làm như xuyên việt vô tận thời không qua quá tuế y nguyệt một dạng mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận u y áp loại khí tức này bốn phía mọi người cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc hiển nhiên cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng sinh sôi chấn động、Bá.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 Bình trên h phàm thể đều không có khả năng sở hữu. ư Tương ờ n năng g t đều có sở u y ề n đang như t trời tướng ban pháp cơ h h thiên thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh í n ban nó cùng, trưởng ngừng Trên là lực lại mà tạo, tắc tạo, tứ địa của quy cấu quy có c vô mẽ. bản càng là cường đại thiên tứ chi thể có khả năng thức tỉnh pháp tướng cũng liền buộc phát cường đại đây chẳng phải là cái yêu n g h i ệ t này tu sĩ chính là thiên tứ chi thể có người hâm mộ nói thảo nào yêu n g h i ệ t này tu sĩ như vậy nịch tiên h chiến lực nguyên lai là thiên tứ chi thể cái này nói t h ô n g có người thoải mái bất quá người này thiên tứ chi thể nói vậy cũng tất nhiên lai lịch không nhỏ thần thông ngũ trọng là có thể chiến trường sinh đại viên mãn cự đầu còn mơ hồ có áp chế tri tướng quả thực khủng bố có người dám cảm k h á i nói vô liêm sỉ chính là thần thông cảnh liền dám theo đuổi hắn tới đây đây là cái kia thánh địa người thật không ngờ vô liêm sỉ có người theo bản năng miệng vỡ mắng chửi thiên tứ chi thể cực kỳ khó có được có thành thánh thành đế chi tư vì ngàn tỷ người bên trong đều khó lấy ra một cái bất luận cái gì thiên tứ chi thể một khi bị phát hiện chính là sẽ bị tuyết tàng không đợi hắn lớn lên thành trường sinh bí cảnh căn bản cũng sẽ không đơn giản để cho đi ra thánh địa rất sợ đó vì dị tộc tử sĩ s ở tham tao nộ t ử vong thức tập sát dù sao bất kỳ cái gì một cái thiên tứ chi thể một ngày lớn lên đều ý nghĩa hy vọng ngay cả là h a i sao đại đế thành tựu thánh nhân tri vị cũng tất vì thánh nhân trong người nổi bật sở hữu thần uy cái thế không phải tầm tưởng h đều tâm thần rung động như muốn khó khống chế thân thể của chính mình đây là nhân tộc thiên tứ chi thể nếu là có thể đem chạm sát bọn ta t h ư ở n g cho tất nhiên phong dày vô cùng có yêu tộc hai mắt tỏa ánh sáng tựa như chứng kiến hàng tỷ thiên tài địa b ả o một dạng thiên tứ chi thể s o như chư t ộ c hoàng tử một dạng địa vị tương lai có thể vì thánh địa thánh tử nếu là bọn họ có thể đem chạm sát yêu tộc cấp cho thường cho tất nhiên là không như bình thường mà âm thầm yêu tộc đại năng cũng đều là vẻ m ặ sắc khí âm thầm dựng d ụ n bí thuật càng là tùy thời có thể bạo phát mà ra bọn họ đều không từng nghĩ đến bất quá là tầm thường gia lai áp trận dĩ nhiên gặp phải Kích tộc thiên tứ chi thể, với yêu tộc mà nói, chính là một cái công lớn, liền là bọn hắn đều có cực đại cho. Tại sao có nhân thiên thể, hắn thương thể như thiên chi giết Người với nói, liền đại Tại tứ một tứ thể. lớn, bọn này đúng yêu vậy? đều mà là là là sao xem trọng tiêu phàm nhân tộc đại năng vẻ mặt kinh ngạc màu sắc hắn chỉ nhìn ra tiêu phàm không tầm thường nhưng hắn chưa từng hướng thiên tứ chi thể phương diện kia nghĩ tới sự phát hiện này làm cho hắn rất là khiếp sợ chờ một chút cái này là nhà nào đệ tử trường sinh cảnh tu vi đều chưa từng có chính là theo đuổi hắn tới đây đây là cái nào hôn đản làm chuyện tốt có nhân tộc đại năng chửi ấm lên thiên tứ chi thể căn hệ trọng đại vô luận là cái nào thánh địa hoặc là tông môn thế gia đều sẽ đem d ấ u nghiêm nghiêm thật thật đừng nói là tới đông được biên giới chính là ở nhân tộc lãnh thổ bên trong h à n h tàu đều là vạn phần cẩn thận âm thầm có người hộ đạo bảo vệ nhưng bây giờ bọn họ rất rõ ràng cảm nhận được tiêu phàm căn bản cũng không từng có người hộ đạo ở chỗ này sự phát hiện này để cho bọn họ tức giận dị thường lúc này không phải đàm luận cái này thời điểm vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể an toàn đưa hắn đón về thần thành a có tài năng lớn cười khổ nói bây giờ nói cùng những thứ này còn hơi sớm một phần vạn không thể đem bên ngoài dây nị t an toàn trở về thần thành chỉ sợ phiền phức phía sau bọn họ đều muốn bị phạt thanh i niên hư ảnh người thiên đầu kêu bao hàm lực tử vong hát huyền thiếu ở thanh niên hư ảnh phía dưới liên tục bại lui nhìn như không ai có thể ngăn cản tử vong hát vụ ở thanh niên hư ảnh trước mặt không chịu nổi một kích không ngừng biến mất thanh thể dị tướng có kinh người sức mạnh to lớn có thể chấn áp tất cả dị tướng cùng giai vô địch thanh niên hư ảnh không ngừng gần sát không thể nghi ngờ có thể dùng ô tầm như lâm đại địch chỉ thấy quanh người hắn thần lực lòng l ã n h t ừ n g đạo bí thuật không ngừng phát sinh những cái này bí thuật không khỏi là h uy lực vô cùng lớn làm người sợ hãi nhưng đều không ngoại lệ đều bị thanh l i ê n 493 h ư ảnh nỡ vô công nhi phản chẳng lẽ nói trời ban pháp tướng cho là thật chính là như vậy vô giải như vậy vô địch sao ô tầm trong mắt hiện lộ một cỗ kinh hãi mà thần s ắ c tuyệt vọng mặc cho hắn như thế nào thôi động bí thuật như trước không làm gì được bội cây này thanh niên hư ảnh liền để cho hám động một cái đều làm không được đến gian giác thanh niên hư ảnh tiếp tục tiến lên nhẹ nhàng đánh vào đầu kia bao hàm lực tử vong hát huyền thiếu bên trên nhất thanh thúy hưởng qua đi đầu này hát huyền thiếu tại chỗ chính là phá thành mảnh nhỏ nhìn người sợ không nớt tiêu p h à m thuận thế mà lên đại đạo bảo bình ô quang l ó ạ i lên đem đầu này tan thành hát huyền thiếu thu nhập trong b ì n h đầu này ô tầm lấy bí p h á p hình thành hát huyền thiếu bên trong vẫn có một tia lực tử vong như có thể đem thôn vệ luyện hóa công hiệu quả không thua gì một gốc cây thiên tài địa bảo tiêu p h à m há lại sẽ lãng phí tiêu phạm thôi động hành tự bí, lấn người mà lên đại đạo bảo bình từng tia từng sợi ô quang rũ xuống đem thu nhập đại đạo bảo bình bên trong nhiều ai cũng biết tiến nhập cái kia đại đạo bảo bình trong kết quả chính là chỉ có một chết trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch không nửa điểm âm thanh nhưng lúc này từng c ổ một kinh thiên sắc khí đang ở xúc tích lấy trong lòng mọi người như áp đà lớn có tài năng lớn ở chỗ này ý muốn xuất thủ chương một trăm linh ba đại năng xuất thủ kinh thiên động điện một năm h ơ anh có người ra tay trước ý muốn một cách chạm sát tiêu phản cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể một cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm hàng lâm thiên liên gian trực áp được người ở tại tràng đều tâm thần sợ run cả người run suy suy thư không bị vô tận sức mạnh to lớn xé rách một con lông rậm rạp hát sắc đại trảo đống nhiên vách về phía tiêu phàm uy thế ngập trời nồng nặc sát khí làm cho tiêu phàm đều cả người sợ run đây là thánh nhân đại năng không phải thánh nhân đại năng không thể đỡ nhân tộc t i ê n tứ chi thể người coi chém một cái thanh âm trầm thấp chuyển đến vê anh con kia hát sắc đại trảo giống như một đầu viễn cổ manh thú vậy Phun ra nuốt vào thiên địa, lập phàng thiên hút khô một khu vực thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả đại đạo bảo trong bình tinh khí, hồ không khủng như mảnh hải kinh mênh không thể đánh giá chi sức mạnh vô thượng, liền thanh liên hư ảnh đều một hồi lay động, khó có thể nuốt đều giấu đều tiêu liền ngay trong Nó giống nộ dương ông, liền liên động, toàn. ra địa, địa ba lay bố tức một mật một một trụ vào vực vô vệ là đào đạo bảo bảo đại đại giá được. độ, được sức cả có có mơ bí ở như vậy cường hoành không nói lý sức mạnh vô thượng trước mặt bất kỳ cái gì bí thuật đều có vẻ hơi tái nhuận Th thần tiên giao chiến p h à m nhân tao hương lúc này đã có yêu t ộ c thánh nhân đại năng xuất thủ kế tiếp định biết có nhân tộc thánh nhân đại năng ở chỗ này ngăn cản một hồi thánh nhân giữa kinh thiên quyết đấu liền sẽ triển khai vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba cũng làm cho người v ẻ sợ hãi ai còn dám ở chỗ này dừng lại đại năng đã là như thế đáng sợ sao tiêu phàm vừa sợ vừa giận nhưng lại không thể làm gì âm thầm tập kích giết h ắ n yêu t ộ c đại năng liền bản thể cũng không từng lộ ra đã là như thế vì thế làm cho tiêu phàm căn bản không làm sao được ngày khác ta như thành thánh chính là truy đến chân trời góc biển cũng nên đưa ngươi chạm sát tiêu phàm nộ không thể nghỉ trong lòng âm thầm thể cũng đem cổ hơi thở này gắt gao nhớ ở náo hải bên trong có yêu tộc đại năng xuất thủ ta cũng không tin nhân tộc ta đại năng biết ngồi yên không lý đến tiêu phàm đang xuất thủ chi tế chính là dự đoán các loại khả năng tình huống dưới mắt đã ở dự đoán của hắn bên trong đây cũng là hắn vì sao có can đảm thi triển thánh thể dị tướng nguyên nhân hắn lại làm sao không biết thánh thể dị tướng vừa ra định sẽ đưa tới cường giả xuất thủ nhưng ngay sau đó hắn chính là có chút bất đắc dĩ vô luận là tu vi cần vẫn là hối đói bội cây kia thiên vận tử dân tố đều khiến cho hắn không xuất thủ không được lúc này vẹn vẹn chỉ là vừa mới luân phiên đại chiến Hắn lúc này hắn mất quá là thu được hoang cổ thánh thể cựu bí các loại chờ nếu như nhiều hơn nữa g i ú t thưởng mấy lần thu được như là n g o n nhân đại đế các loại bí thuật diệp thiên đế các loại sát phạt đại thuật cùng với hoang thiên đế bí thuật chẳng phải là cả người tiên nếu như lại có thể thu được một ít cực đạo đế binh tiên binh các loại hắn chẳng phải là có thể đại sát tư phương sừng sức cả đợi bên trên nhưng những này điều kiện tiên quyết chính là Hắn được có tư cách tham dự đông vực ốc thổ chiến, cũng chiến thắng, hắn thuộc thánh thần thông thiên tà hưu, đông cũng đoan trọng được được địa tư trước, có vực ốc cam cựu trở tu tà dự về về vi ở lại có vực ốc chiến. thể nhất thất tham thổ Hoa vạn vô đông ảnh! dự là ạ i l một đạo khí tức kinh khủng hàn g lâm đó là một đạo rực rỡ kiếm quang dường như hủy thiên d i ệ t địa sao trồi mở dạng xét qua phía chân trời chém về phía con kia hát sắc đại t r à o đây là nhân tộc đại năng xuất thủ kiếm quang hoảng sợ hơn mười dặm rực rỡ như mặt trời trói trang khủng bố sắc khí không chút nào ở hát sắc đại trảo phía dưới thậm chí vẫn còn quá mức chi khủng bố khí cơ vững b ả n g khóa được con kia hát sắc đại trảo trong chớp mắt chính là g i ế t chết qua đây khiến người ta khó mà phòng bị thình thịch kiếm quang như cầu v ồ n g đang dẹp ra pháp tắc lực lượng không thể ngăn cản xuyên thấu qua con kia hát sắc đại trảo mà ra tại chỗ liền đem bên ngoài chém bạo năng lượng kinh khủng bạo tác làm cho toàn bộ đất trời cũng vì đó b u ồ n bã may mắn được đạo kiếm quang kia chủ nhân sớm có dự liệu lấy sức mạnh vô thượng đem tiêu phàm bảo hộ ở kiếm quang bên trong lúc này mới có thể dùng bên ngoài bình yên vô sự t đáng sợ như vậy một màn nhìn tiêu phàm hít một hơi lanh khí đây cũng là đại năng sao đơn giản là có thể cải thiện hoán điệm ộ t dạng tồn tại A. cho dù là kiếp trước bên trong vũ khí hạt nhân ở chỗ này chỉ sợ cũng không thua kém bao nhiêu chứ chỉ là chiến đấu dư ba lại là sinh sinh tiêu diệt mấy cái đỉnh núi tựa như chỗ kia nguyên bản là không tồn tại như núi lớn liền liên sơn thạch tây cối đều ở đây cái kia kinh khủng cơn báo năng lượng bên trong hóa thành hư vô kiếm quang hoảng sợ mang theo tiêu phạm ý muốn bay trở về thần thành nhưng cực kỳ hiển nhiên yêu tộc đám đại năng là không có khả năng đồng ý v o a anh yêu tộc đại năng hiện thân tương đạo như đại long một dạng khí huyết nối liền trời đất làm cho người bên ngoài không thể thấy rõ cơ thể hình thái liền một tia thần lực đều chưa từng phát sinh chỉ dựa vào khí huyết trí lực thánh nhân đại năng cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng bọn họ từ bốn phương tám hướng bước lai thể nội khí huyết như biển gầm phát sinh lại tựa như núi lửa phun trào liền cung một chỗ tịch quyển thiên hạ trời đang r u n g đang động vùng này như thế ngày tận thế hàng lâm một dạng làm cho lòng người sinh tuyệt vọng khiến cho người mao cốt tủng nhiên rất nhiều nhân tộc tu sĩ c ư ờ n g giả yêu tộc lại tựa như là không thể chịu đựng đáng sợ như vậy khí cơ tại chỗ sủi lơ trên mặt đất liền cái kêu hoảng sợ kiếm quang đều ở đây cái này khí thế khủng bố dưới tốc độ tiến lên trở nên trầm chạm động thủ có yêu tục đại năng lãnh khóc q u ấ lên thanh âm của hắn giống như là từ cựu luyện ngục chuyển đến băng lánh mà vô tình phương viên mấy trăm dặm cũng biết tích có thể nghe như đang lúc mọi người bên thai rõ ràng phun ra một dạng làm cho mỗi người đều cả người lạnh cả người mồ hôi lạnh thấm ư ớ toàn t thân nhiều như vậy yêu t ộ c đại năng ở chỗ này cái kia thiên tứ chi thể còn có thể an nhiên phản hồi thần thành sao Vâng, vô nhân thân, nhiều đại năng nhất tề hiền thân, cầm trong tay thánh nhân như dạng, mạnh thượng như mênh ngông tinh không, khí, khí huyết hỏa tộc rất tề tay một tựa cầm sức đại lại lò chẳng lẽ là muốn cùng ta chờ chết chiến hay sao đây là một câu cảnh cáo ngữ đ i ệ u cũng cũng là vì kéo dài thời gian việc đã đến nước này không phân ra cái thắng bại là khó có thể thu chẳng người này làm chết đừng có nhiều nói nhảm yêu tộc đầu lĩnh đại năng lạnh lùng nói bọn họ ra mặt cũng không cần hướng về phía chính là một thần thông cảnh tiểu đ ố i xuất thủ đích thực nếu như vẫn không thể đem lưu lại bọn họ còn gì là mặt mũi chớ đừng nói chi là t r ả m sát tiêu p h à m còn nghĩ biết thu được làm bọn hắn đều quen mắt chỗ tốt một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh được hết, tập trung hồi phục một cái vấn đề không phải ta không muốn cho nhân vật chính đế binh tiên binh các loại kịch t ì n h phát triển vẫn cực kỳ vững vàng ta không phải muốn phá hư nhịp điệu cùng kịch t ì n h mặt khác bất luận là đế binh tiên binh đều cần lực lượng kinh khủng khiến cho sống lại nhân vật chính mới thần t h ô n g cảnh sống lại được còn như bí thuật vấn đề đang không ngừng cho nhân vật chính tăng hợp tình hợp lý tăng mọi người không nên gấp gáp ta minh bạch các ngươi tâm tư cùng tâm tình nhưng thật như là dựa theo các ngươi nghĩ như vậy viết chỉ là thoải mái như vậy chưa một phía sau kịch tính cùng nhịp điệu toàn bộ rối loạn các ngươi lại được mắng ta là ngốc tư từ, từ xem ta tranh thủ viết ra trong lòng ta cố sự làm cho tất cả mọi người rất nhẹ nhàng rất thoải mái đọc sách đem cho các ngươi hào tâm tình c h ư n một trăm linh bốn viễn cổ thanh khí không c h ọ n vẹn đế trận hai năm vê anh mặc đại sắc khí giống như là thủy triều tịch q u y ể n thiên hạ mà đến thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc linh khí dường như bị quất ra làm mở dạng sắc trời trong nháy mắt tàng đạo mà hết thể này đầu mườn cũng là một con đen nhánh không gì sánh được có vô thượng đạo văn tồn tại sừng châu sừng châu bất quá một thức có thựa cũng là tản g a vô tận sắc khí khiến người ta mao cốt tủng nhiên linh hồn sợ run lúc này có tài năng lớn lấy vô tận thần lực để cho sống lại uy thế ngập trời tịch quyển thiên hạ làm cho một đám đại năng đều mơ hồ trở nên tìm đập nhanh thiên ngưu thánh giác đây chính là ngưu ma nhất tộc thanh khí không nghĩ tới lại bị bọn họ t h á n h nhân mang ở đây tới trong này tất nhiên có chuyện có tài năng lớn cho mày mặt mang nghi hoặc màu sắc t h á n h nhân đại năng có chính mình tự tay đan vào chính mình đạo cùng lý thanh khí bình thường đều là mang theo người đây là lẽ thường nhưng thế gian này còn có một loại khác thanh khí thí dụ như phía trước dị ma tộc thanh khí phủ đồ chém đó là viễn cổ đại năng thanh khí truyền thừa đến hậu đại trải qua từng đợi một tộc bên trong thánh nhân đại năng r a chỉ cùng đánh bóng hơn nhiều bình thường thanh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều bất quá loại này thanh khí một dạng đều là làm một tộc dưới đáy h uẩn tiên hữu mang ra khỏi tộc địa ví dụ dù sao vực này thần lực vô cùng thanh khí một khi bị đoạt tất ba trăm bảy mươi ba nhưng biết đưa tới cai tộc tổn thương nguyên khí nặng nề nơi đây làm đông vực biên giới c ư ờ n giả g tập hợp chính là đại chiến thường thường bạo phát tri địa hơi không cẩn thận chính là biết đưa tới thanh khí bị đoạt như ma tộc thánh nhân sao mang ra khỏi kỳ tộc tri thanh khí không đợi hắn suy nghĩ nhiều lại là một đạo khủng bố sát khí hàn lâm khủng bố ba độ, trong nháy mắt lan trong n g é y mắt thương khung đều tựa như không chịu nổi bực này khủng bố sát khí chấn động không nớt đây là một việc kỳ dị hình dáng huyết nhận trên đó dường như còn xuất lại một giọt yêu dị dòng máu màu đỏ khí tức cực kỳ kinh người hư hư thực thực viễn cổ đại năng máu loé ra sáng lạng tần h hoa huyết nhận vừa ra sát khí sông vân tiêu phản p h ấ t thương khung đều bị kỳ trùng phá một dạng lộ ra đen kịt một màu chi chỗ trống t i ê n lặng không biết bao nhiêu năm viễn cổ thanh khí đem phát sinh hủy diện một cách lao đi trong cả vùng đất này tất cả sinh linh như nhất tôn viễn cổ đại có thể sống lại chúng sinh hoảng sợ vội vã tiếp tục lui lại lúc này mới cảm giác thân thể trở nên buông cái này đây cũng là thánh nhân đại năng thủ đoạn sao khủng bố như vậy khủng bố như vậy a không nghĩ tới ở sinh thời còn có thể được bfgc thấy bực này kinh thiên đại chiến không hưởng công cuộc đời này a viễn cổ thanh khí thật là cực kỳ kinh khủng còn chưa hoàn toàn sống lại đã là thiên băng địa liệt một dạng đáng sợ nếu như hoàn toàn sống lại ai có thể kháng cự giờ k h ắ c này bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là cường già yêu tộc đều vẻ mặt tính nể màu sắc mặc dù là cách xa nhau khá xa cái kia chiến tràng trong đáng sợ sắc khí vẫn là để cho bọn họ hết hồn cả người phát lệnh đây chính là viễn cổ đại năng thanh khí a ai có thể không sợ nhưng là liền ở thời khắc mấu chốt này hư không đột nhiên bị kiểm hãm giống như là có sức mạnh vô thượng đem cái này hai kiện viễn cổ thanh khí đánh vào hư không vô tận bên trong một dạng có thể dùng kỳ h ủ có thể tiêu hết nhất thời huy hoàng k i ế m quang lần thứ hai như lưu quang mang theo tiêu p h ả m tiếp tục tiến lên thanh khí không cách nào nở rộ thần uy hai kiện viễn cổ thanh khí chủ nhân vừa tức vừa nộ rồi lại lại cứ không làm sao được mặc cho bọn họ như thế nào thôi động thanh khí hết lần này tới lần khác không cách nào đánh ra viễn cổ thanh uy đánh nát đạo kia hoảng sợ kỳ quang cách giết cái kia thiên tứ chi thể chuyện gì xảy ra yêu tộc đại năng đầu lĩnh lạnh giọng hỏi đám k i u nhân tộc quá vô sỉ âm thầm bày không c h ọ n vẹn đại đế t r ậ n văn áp chế bọn ta viễn cổ thanh khí hai kiện viễn cổ thanh khí chủ nhân hơi một thôi toán chính là biết được trong này huyền bí yêu tộc đại năng đầu lĩnh b i ế n sắc thầm nghĩ nhân tộc đại năng quá vô sỉ còn muốn ra bực này biện pháp lấy lập tức tình huống đến xem bọn họ bố trí xuống không c h ọ n vẹn đại đế t r ậ n văn tất nhiên này đây tòa kia đông hoang thần thành vì nguồn năng lượng thần thành không ngã đại trận uy năng không rước trên cơ bản có thể nói ở kết thúc chiến đấu trước bọn họ là không cách nào bằng vào cái kia hai kiện viễn cổ than nghiêm trọng hơn dưới tình huống mật mưu sự kiện kia nói không chừng cũng sẽ thụ ảnh hưởng này mà đưa tới toàn cục thất bại đừng có bảo lưu cùng g i ế t thiên tứ chi thể yêu tộc đại năng đầu lĩnh quát khẽ viễn cổ thánh khí không phải có thể phát huy tác dụng không có nghĩa là bọn họ mất đi hết t h ể dựa bọn họ đồng loạt ra tay phía dưới chưa chắc không thể đem cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể c h ẳ m sát vê anh trong nháy mắt mười hai vị thánh nhân đại năng đồng loạt ra tay kinh thiên thần lực giống như một trôi khai thiên cự phủ mực dạng quét ngang thiên hạ không thể ngăn cản từng cái đạo văn đan vào mà ra hình, hình phác tắc lực lượng sắc khí như thiên băng địa l i ệ t vậy làm cho lòng người sinh tuyệt vọng đây là m ộ ư ơ i hai vị thánh nhân đại năng liên thủ một k í c h kinh thiên động địa trấn thế hai tục ùng ùng thư không ở đổ nát ba động khủng bố như phục sinh viễn cổ đại năng một dạng làm cho long trời lở đất một bộ ngày tận thế cảnh tượng đáng sợ như vậy liên thủ một k í c h đúng là thẳng đến đạo kia huy hoàng kế i m quang t h ề phải đem kia kiếm quang trong tiêu phàm chảm sát c h ư vị động thủ đi nhân tộc đại năng đầu lĩnh quát khẽ một tiếng trong n h y mắt khí huyết như hỏa lò thần lực lại tựa như nộ hại kinh đạo không ngừng hướng bốn phương tám hướng truyền vang mở ra ông không trọn vẹn đại đế trần văn hiện lên Từng đạo thần bí đạo Vân lóe ra tinh thần một Vân dạng đạo Đạo bí lóe ra quang mang rực rỡ loa giữa mắt, phất thiên phản đang ị chỉ c ò lại có cái này, một loại cái có này n một q u a m a ngưng một dạng, n g làm cho ờ i ta k h ô cách nào nhìn nào tụ h ẳ n Quang mang đang ngưng g t khủng bố sát khi ở dựng dục thiên địa linh khí bị q u ấ t r a điều không còn cuối cùng của mọi người sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong ầm ầm ngưng tụ ra một thanh đan sen đạo văn cùng pháp tắc chi lực thần kiếm thần kiếm bất quá dài hơn ba thước cũng là tản ra vô tận thần uy làm như viễn cổ đại có thể sống lại lại như nhất tôn chuẩn đế đích thân tới uy thế ngập trời khó có thể chống cự đây là không trọn vẹn đại đế trần văn tùng có sức mạnh vô thượng ùng ùng Đại đế cũng không ngoại lệ. lúc này huy hoàng kiếm tốc độ của ánh sáng lần thứ hai bị kiếm hãm trở nên cực kỳ chậm chạp nhưng bây giờ kinh khủng nhất hung hiểm nhất va chạm gần bắt đầu hắn cũng là còn ở chiến tràng bên trong không phải do hắn không khẩn trương bực này nói cùng đạo va chạm căn bản cũng không phải là hắn loại này tầng thứ tu sĩ có thể chống đỡ ngự dù cho vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba làm sao bây giờ tiêu phàm trong lòng hoảng hốt chương một trăm linh năm đế trận vô địch kỳ thụy đại thánh ba năm tiêu phàm lo lắng h i ệ n nhiên là dư thừa có nhân tộc đại năng bàn tay to xé rách hư không một tay lấy tiêu phàm mang về đại năng bên người nguy cơ biến mất mà yêu tộc đám đại năng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu phàm được cứu ra mà không cách nào xuất thủ ngăn cản lúc này không chọn vẹn đế trận biến thành chi thần kiếm dường như viễn cổ đại năng thân tới một dạng tản ra vô tận thần uy dù bọn hắn liên thủ một ích cũng khó mà chống đỡ hơi không cẩn thận bọn họ chính là sẽ bị thần kiếm gây thương tích nhẹ thì tính dưỡng mấy năm nặng thì tại chỗ trận vong cái này chính là đại đế trận văn lợi hại mặc dù chỉ là không c h ọ n vẹn đế trận cũng không phải đại có thể có khả năng chống đỡ vê anh thần kiếm như mênh mông đại hải nhấc lên kinh đ à o hãi lãng vô tận pháp t ắ c chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra đảm nhiệm yêu tộc đại có thể đánh ra trật tử lưới như thế nào cứng cỏi làm sao không phảm tại bậc này sức mạnh vô thượng trước mặt cũng ảm đạm phai mờ không gì sánh được kinh khủng uy áp tầm ầm hàn lâm đ vẹn vẹn chỉ là k i ê n trì mấy hơi thở võ thuật chính là bị thần kiếm phá thiên địa nhất thời trở nên tối sầm lại vô số đạo kinh khủng đạo văn văn lộ dường như d ầ m d ạ p chẳng c h ị t mạng nhện m ộ t dạng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán nơi đi đến sinh cơ diệt tuyệt đại đ ị a trừ khử nguồn nước bốc hơi lên dường như cải thiên hoán đ ị a m ộ t dạng khiến người vô cùng sợ hãi mạnh như những thứ này yêu tộc đại năng cũng không khỏi tim đập nhanh đại đế trần văn dù cho chỉ là không trọn vẹn một góc cũng kiên quyết không phải là bọn hắn có khả năng đối kháng yêu tộc đại năng liền, liền xuất thủ dồn dập thi triển ra từng đạo bí thuật các loại thánh khủ mới vừa rồi khó khăn lắm đem cái k i a thanh thần kiếm ma diện hóa giải nguy cơ tha là như thế những thứ này yêu tộc đại năng cũng đều tâm thần đều mọi mệnh tiêu hao quá lớn c h ư vị chớ hoảng sợ kinh khủng như vậy m ộ t k ích đối với bọn hắn mà nói cũng là cực đại tiêu hao không có khả năng nhiều lần phát sinh yêu tộc đại năng đầu lĩnh trầm giọng nói nếu như hoàn chỉnh đại đế t r ậ n văn thánh nhân cảnh cường giả có thể sống lại bên ngoài bộ phận uy năng thần uy cái thế nhưng bây giờ đại đế t r ậ n văn bất quá là không trọn vẹn một góc trừ phi viễn cổ đại có thể sống lại bằng không muốn nhiều lần phát sinh đáng sợ như vậy mức ích căn bản cũng không khả năng phải biết chủ trì kinh khủng như vậy đại trận không đơn giản cần muốn vô cùng kinh khủng lực lượng càng cần nữa vô cùng cường đại thần hồn chi lực lại có thể l i ê n như cùng cực đạo đế binh một dạng thánh nhân cảnh ra tay toàn lực phía dưới có thể sống lại cực đạo đế uy chấn áp đương đại không phải đế binh không thể địch nhưng nếu là không c h ọ n vẹn đế binh thì là cần viễn cổ đại năng xuất thủ lại có thể sống lại bên ngoài vô thượng thần uy nếu không vô luận là đế binh vẫn là đại đế t r ậ n văn rơi vào thường trong tay người liền như vật chết căn bản là không có cách phát huy tác dụng hay ngay cả là không thể nhiều lần đánh ra thần uy các ngươi lại có thể kiên trì vài lần nhân tộc đại năng đầu lĩnh hử lạnh nói xác thực như yêu tộc đại năng đầu lĩnh dự liệu không c h ọ n vẹn đế trận tiêu hao rất nhiều đối với bọn họ mà nói nhiều lắm chỉ có thể lại đánh ra ba lần thần uy chính là biết thần hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn không cách nào nữa gắn bó không c h ọ n vẹn đế trận bất quá lúc này vẹn vẹn chỉ một cú đánh chính là đánh rất nhiều yêu tộc đại năng bí thuật t h á n h khí tần suất chỉ sợ bọn họ cũng không kiên trì được vài cái bọn họ hoặc là không thể kiên trì vài lần còn ta đâu một đạo giọng ôn hòa truyền đến sau đó một cố m i n ngông u y áp chấn động toàn bộ thiên địa mọi người đều run dày một hồi hàn ý sâu tận sâu tận chỉ thấy hư không bị xé đức một cái thanh y một mạng mày kiếm mắt sáng bừng tỉnh nhu nhược thư sinh một dạng nam tử từ đó đi ra hắn m u i đi một bước hư không bên trong chính là run dày một hồi lưu lại vô tận đạo văn luận hiện tựa như bầu trời thần quan một dạng đoan đích thị khủng bố phi thường hắn nơi đi đến hư không trong đạo văn pháp tác chi lực biến mất tựa như cũng không từng tồn tại một dạng bầu trời trở nên thanh minh kỳ thụy đại thánh một cái nhân tộc đại năng âm thanh run dày h i ệ n nhiên có chút sợ người này không phải nói kỳ t h ụ đại thánh một mực bế quan nhiều năm chưa từng hành tàu thế gian sao khắc một cái nhân tộc đại năng nuốt một m ụ n nước bọn hơi v trong này tất nhiên có b ấ y đầu tiên là viễn cổ thánh khí xuất hiện ở này lúc này nhiều năm chưa từng thế xuất kỳ thụy đại thánh cũng là hiện thân nơi này có nhân tộc đại năng trong mày làm như ở khổ sở suy nghĩ tiêu phàm ở một bên yên lặng nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc cái này mới nhìn qua người hiền lành gia hỏa làm sao làm cho những thứ này nhân tộc đại năng như vậy e ngại tiểu gia hỏa nhớ kỹ sau này như là đụng phải người này chạy càng xa càng tốt ghi nhớ kỹ không thể trêu chọc một cái nhân tộc đại năng làm như nhìn ra tiêu phàm nghi hoặc nhu nói rằng vì sao tiêu phàm theo bản năng hỏi hắn là đương đại yêu hoàng tri đệ thiên tư cái tuyệt đương đại thành công đế c h i tư tu vi khủng bố phi thường ở tại thành t i ể u thánh nhân c h i cành lúc có ma tộc dưới trướng dị tộc cường giả xâm phạm cầm trong tay một viễn cổ t h á n h khí đều bị hắn tại chỗ đánh bể đơn giản là không thể tưởng tượng nổi năm đó nếu không phải là khổ tâm tu luyện không muốn phản ứng tục vụ yêu hoàng c h i vị còn chưa nhất định là ai cái k i a cái nhân tộc đại năng cười khổ nói t tiêu phàm hít một hơi lãnh khí viễn cổ t h á n h khí vậy đáng sợ trước mắt cái này thư sinh bộ dáng yêu tộc đại năng dĩ nhiên có thể đem sinh sôi đánh bể quả thực khủng bố như vậy yêu ma hai tộc gần đây không phải là liên thủ đối phó nhân tộc ta sao làm sao ma tộc thuộc hạ tộc quần còn có thể cùng yêu tộc đại chiến tiêu phàm tâm tư nhất c h u y ể n gian phát hiện vấn đề cái k i a cái nhân tộc đại năng l ắ p đầu cười nói thiên hạ chư tộc cũng không thùng sắt một cái ngược lại là chư tộc trong lúc đó đều có rất nhiều khoảng cách lẫn nhau trong lúc đó nhiều có cử oán bằng không như vậy nhân tộc ta tuy mạnh hiệu khởi có thể chiếm giữ trung thổ thế giới một phe này ố u thổ tiêu phàm gật đầu trong lòng thoải mái phía trước hắn là hơn có nghi hoặc vạn tộc san sát nhân tộc cũng không phải cường đại nhất bộ tộc hết lần này tới lần khác cũng là có thể chiếm giữ tốt nhất trung thổ thế giới thật đăng kỳ quái chặt bây giờ nghe được vị này thánh nhân nói như vậy hắn nhất thời hiểu được g i á c dối phức tạp chư tộc quan hệ khiến cho cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều có rất nhiều tranh đấu căn bản là không có cách toàn lực xuất kích cái này thì cho nhân tộc cơ hội bất quá nếu như bộ tộc kia xuất hiện cái thế đại đế hoặc hứa tình huống hồ chính là biết đại biến n h â n tộc cũng lâm uy thảo nào lập tức đối với thiên tứ chi thể thiên tài đều có các loại ưu đãi nguyên nhân đúng là ở chỗ này vì cứu hắn một cái như vậy hay là thiên tứ chi thể hơn một ư ơ i tôn thánh nhân đại năng đồng loạt ra tay thực sự khiến người ta chấn động như là vì chủng tộc kéo dài hy sinh cá nhân một chút lại tính là cái gì đúng lúc này giữa sân tình huống lại biến ts xin lỗi cái này mấy chương đều viết rất là gian nan làm cho mọi người lợi lâu chương một trăm linh sáu thành chủ hiện thân yêu hoàng t h á n h khí bốn năm kỳ thụy đại thánh thần uy cái thế như nhất tôn vô địch thần linh vậy một mình đánh tới vê anh hán huy quyền nghìn vạn đạo thần quang l ư ợ n quanh pháp tắc chi lực hiện hiện giống như một chuôi trôi kiểu lưỡi kiếm sắp bén đánh vào không c h ọ n vẹn đại đế ạ i đ trận văn bên trên đánh không c h ọ n vẹn đế trận một hồi lay động cùng lúc đó một cỗ sức mạnh vô thượng lưu chuyển ra bắt đầu ma diệt trận văn trong nháy mắt h ư không bên trong khủng bố ba động như kinh đào hãi lãng trấn thế hai tục đại đế trận văn quả nhiên không thể nào hiểu được mặc dù chỉ là không trọn vẹn cũng như vậy kinh thiên động địa kỳ thủy đại thánh như trước vẫn duy trì mỉm cười quanh thân tản ra vô tận quan mang thủy trung chưa từng dừng lại nghỉ ma diệt trận văn nếu như hơi chút hoàn chỉnh một ít cái thế gian này có thể sẽ không có người có thể phá giải đáng tiếc nó trung quy bất quá là một góc uy năng đại năm bảy linh giảm lại tràn đầy lỗ thủng đang khi nói chuyện không trọn vẹn đế trận đung đưa càng thêm lợi hại không gì sánh được đáng sợ khí cơ tiết lộ tiền đến một đám đại năng có chút khẩn trướng nhưng không thể làm gì đây chính là có thể đánh nổ viễn cổ thánh khí trí trí c nếu không có không c h ọ n vẹn đế trận bọn họ căn bản là không cách nào cùng đối kháng chỉ có thể ngồi chờ chết ùng ùng kỳ thụy đại thánh sử dụng bí thuật nghìn vạn đạo thần hoa quang mang càng rực rỡ tựa như hư không bên trong nhiều hơn vô số như mặt trời quang mang loa mắt trực đả hư không nghiền nát sụp xuống khủng bố t u y ệ t luân không được lại tiếp tục như vậy chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu đại trận sẽ bị ma d i ệ t mấy cái nhân tộc đại năng cũng không ngồi yên nữa cầm trong tay t h á n h khí vọt tới trước xuất thủ đối kháng kỳ t h ụ đại thánh quá cường đại chiếu lập tức cái tình huống này xuống phía dưới có thể chỉ trong chốc lát là có thể ma diệt cái này không trọn trực tiếp xuất thủ chấn áp bọn họ Vì lấy vô thượng thần lực tế xuất riêng mình thành khí ở mới đánh ra thế trận phạm vi bên ngoài chính là bị sức mạnh vô thượng ngăn cản sau đó từng khúc văng tung tóe hóa thành bụi lúc này cái này mấy cái nhân tộc đại năng thần hồn bị hao tổn phun ra một mụn máu tươi liên tục dùng đăng dược áp chế thương thế bằng không có đại trận ngăn cản chỉ sợ cái kia kỳ thị đại thánh lực lượng đáng sợ đem xuyên thấu qua bọn họ thanh khí ngược dòng bồn nguyên trực tiếp lao đi thần hồn của bọn hắn vô địch hết toàn bộ sự tồn tại vô địch có nhân tộc đại năng kinh hãi mới vừa cái kia vài tên đại năng thanh khí mặc dù không phải viễn cổ thanh khí nhưng cũng là trải qua hơn trăm mét ma luyện đan vào có một chút đạo cùng lý vũ khí có sức mạnh vô thượng càng bị bọn họ gia nhập vào các loại t h à n h đ o á n kỳ uy có thể không thua gì nhất tôn thánh nhân đại năng đích thân tới có thể như vậy vũ khí đáng sợ tại nơi kỳ thị đại thánh trước mặt cũng là không chịu nổi mất kích liền đối kháng một cái tư cách cũng không có. người này hoàn toàn quá mức đại năng có thể so với xa thời cổ thánh hiển tiểu gia hỏa ngươi có thể phải thật tốt lớn lên lấy ngươi chi thi t từ, tương lai nếu như thành thánh thần uy không thua gì người này đừng có cô phụ bọn ta chi dụng tâm lương khổ nhân tộc đại năng đầu lĩnh b a y đầu mặt mỉm cười hướng về phía tiêu phàm d i n d ò tiêu phàm hơi k h ẽ to mày lập tức chính là cảm thấy sự tình dường như có chút không ổn quả nhiên một giây kế tiếp không c h ọ n vẹn để ế t r ậ n bộ phát ra h uy năng đáng sợ đánh phá hư không phong tỏa một cố nhu hỏa thần lực đem tiêu phàm đầu nhập hư không bên trong triệt để thoát khỏi cái này nhất phương tiến n i ệ làm tiêu phàm lần thứ hai mở hai mắt ra lúc thần thành đã gần ngay trước mắt bọn họ đây là muốn hy sinh chính mình tới thành toàn ta sao tiêu phàm mắt có chút đã ướt ư ớ ỡ lại tựa như là có chút khó hiểu bọn họ vì sao phải làm như vậy nhưng chắc hắn làm như lại hiểu được những thứ này thánh nhân đại năng tiềm lực đã hết cuối cùng cả đời đều không tiến thêm tốc nào nữa khả năng đúng là vẫn còn muốn bụi về bụi đất về đất mà tiêu phàm bất đồng được nhận định vì thiên tứ chi thể chính hắn tương lai có vô hạn khả năng thậm chí có thể trở thành so với kỳ t h ủ đại thánh nhân vật càng mạnh mẽ hơn nhưng là vẹn vẹn chỉ là cái này một tia hy vọng liền để cho bọn họ bỏ qua chính mình sinh cơ tuyển trạch đem tiêu phàm tiễn cách chiến trường đây là sao mà vĩ đại lại là sao mà tàn nhẫn cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đẩy bình thiên hạ gột rửa b ắ t phương làm cho nhân tộc x g xưng vạn tộc bên trên lại không người dám với khiêu khích vào giờ k h ắ c này tiêu phàm trong lòng tràn đầy b i ệ t khuất cùng bất đắc dĩ b ự c này kinh khủng chiến đấu hắn ngay cả là tu vi lại bên trên một nấc thang cũng vô pháp dính vào đó là thánh nhân đại năng đối chiến đó là nói cùng đạo đan vào va và chạm hắn chính là một cái thần thông cảnh yêu nghiệt mặc dù là lại yêu nghiệt cũng vô pháp tham dự bực này kinh khủng quyết đấu bên trong đúng lúc này thần thánh bên trong bay ra một đạo cầu v ồ n g thẳng vào chiến tràng bên trong tiêu p h à m vận chuyển pháp lực rói mắt nhìn lại trên mặt vẻ buồn rầu biến mất lần này lại là có nhân tộc trí cường già xuất hiện cứu những cái này nhân tộc đại năng nhưng tương đối đáng tiếc là không c h ọ n vẹn đế trận đã bị ma diện những cái này nhân tộc đại năng người người mang thương khí tức bệ bại cần được tính dưỡng mấy năm lại có thể thần thành thành chủ cơ vô tình nghe đại danh đã lâu kỳ t h ụ đại thánh rừng động tắt lại lăng không đứng ngạo n g thần tình lạnh nhạt tựa như đang cùng lao hưu gặp một dạng ở trước mặt của hắn ngoài mấy chục thước địa phương đứng một người bạch y bạch sam thanh tú tuấn lãng tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn lại cũng là một phen thư sinh rằng dấp chỉ là so sánh với kỳ thụy đại thánh hơi thở của hắn càng không linh bừng tỉnh sơn cốc cú lan vừa tựa như thâm sơn lao tăng đặc biệt mà ra chúng cơ vô tình không nói gì nhãn thần đạm mạc như cổ đồng hạt tuyển một mảnh lạnh lùng lập tức chính là trực tiếp xuất thủ Vâng, một cỗ vô thượng một tức phát cỗ khí bạo kỳ thụy đại thánh không, cười á i t a to h i n bàn tay t l một c vô xuống kinh thiên khí tức bạo phát ở trước người của hán xuất hiện nhất tôn tiểu đình tứ tứ phước vương bên trong ẩn có vô cùng sự sợ hãi làm cho người t h ồ n g đã khiếp sợ ma cốt tủng nhiên yêu hoàng bộ tộc c h i thánh khí tứ phương thánh đỉnh có người la thất thanh đứng lên trong mắt tràn đầy hoảng sợ yêu hoàng nhất tộc thanh khí t r ư ơ n g một trăm linh bảy một luồng đế uy uy tuyệt toàn trường năm năm vị này t i ể u đỉnh đón do t h ấ y phồng nhanh chóng hóa thành một tôn đồ sộ một mét đại đ ỉ n h lóe ra rực rỡ thần hoa đạo văn hiện lên tản ra khủng bố kinh người khí cơ tứ phương thánh đỉnh tứ tứ phương phương tứ giác đều có một tỏa r a ánh sáng lung linh thú vật phân biệt thanh long bạch hổ chu tước huyền võ cái này tứ phương thần thú đều là thần hoa rực rỡ phun g a nuốt vào đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực ở tôn nơi miệng đan vào không ngớt khủng bố ba động như nộ hải lật đảo xôi trào mãnh liệt xem nhân tim gan đều sợ hãi cả người run r u dày tục truyền cái này là năm đó yêu hoàng bộ tộc một vị đại đế tùy thân pháp khí nương theo một cùng trưởng thành tuy là chưa thành cực đạo đế binh bên trong cũng là bao hàm đại đế đạo văn sở hữu không thể tưởng tượng chi sức mạnh vô thượng có người mặt lộ vẻ sầu khổ nói mọi người đều n g â y dại vị này tứ phương thánh đ ỉ n h dĩ nhiên là thời cổ yêu đế đã dùng qua binh khí từng nương theo cả đời trưởng thành bên ngoài uy năng đáng sợ chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng Thành thành t h vô vô kỳ t h a y đại thánh gầm lên quanh thân thần lực như lào liên miên bất tuyệt tứ phương thánh đỉnh đón gió thấy phồng nhanh chóng hóa thành một tọa thần sơn một dạng phô thiên cái địa đẻ xuống đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất thần hoa lòng lánh nói đạo pháp tắc chi lực đan vào hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh khủng bố huy áp như có viễn cổ đại năng đích thân tới khiến người ta sợ run lên liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí đem cơ vô tình triệt để báo phủ không chỉ như thế theo kỳ thụy đại thánh thần lực không ngừng thôi động tứ phương thánh đỉnh đi năng càng phát ra kinh khủng như muốn đánh bể thương cung vê anh một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cái thế khí tức bạo phát tứ phương phía trên thánh đỉnh đột nhiên b ộ c phát ra bốn đạo cầu vồng cùng kỳ t h ụ đại thánh nối liền cùng một chỗ ở tại thân đỉnh tứ diện đều là có một thần bí chữ cổ hiện lên nở rộ rực rỡ thần hoa phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên cái kia bốn chữ là đế văn có người la thất thanh, từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo vô cùng vô tận huyền ảo không gì sánh được không người dám cùng với nhìn thẳng ông tứ phương thánh đỉnh lao ra từng cơn sóng gợn cuốn lên thập phương huyền ảo trí cực trận văn tự nhiên sinh thành dấu vết ở hư không bên trong trong nháy mắt uy áp tăng lên gấp bội uy năng càng sâu như có một v ầ ờ n mặt trời t r ó i t r a n g ở nửa không bên trong tản ra vô cùng ủy thế suýt nữa trọng thương mặc dù bọn hắn khoảng cách chiến trường cực xa nhưng loại này vô thượng uy áp căn bản không có biện pháp chống lại giống như là một tọa thần sơn đẻ xuống không thể ngăn cản ngược lại là tiêu phàm hoàn hảo lúc này hắn ở thần thành phía dưới cái loại này uy áp không cách nào giáng lâm xuống nếu không hắn cũng sắp như những người đó một dạng ho ra máu ngã xuống đất nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công thần thành thành chủ vẫn là mặt không đ ổ i sắc chỉ là nhẹ nhàng ở trên hư không rạch một cái ùng ùng ở sau thân thể hắn vô số đạo vân nhện lên giấm dạng, giống như một trường cực đại to lớn mạng nhện một dạp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 lại xa so với tiền nhân tộc đại năng đại đế trận văn muốn hoàn chỉnh nhiều đồng dạng một cỗ mênh mông như tinh tế tản ra vô cùng y năng khí tức ầm ầm lan tràn ra có thể dùng không ít không kịp rút lui người lần nữa ho ra máu ngã xuống đất không thể không nói hôm nay hoặc sẽ trở thành trong lòng bọn họ v i n h v i ê n đau nhức hoành cơ vô tình tự tay nắm chặt sau lưng trận văn thần hoa loại lên ở trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng thần mâu phát sinh mất trời thần mang kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đảo hải lãng áp sập hư không hắn tóc dài nên phong vũ di chuyển khuôn mặt tuấn lãng như ngọc giống như nhấc tôn thần mình xuống lại cầm trong tay thần mâu, đi ngược lên trời. đâm thẳng cái k i a như là một ngọn núi lớn ép tới tứ phương thánh đỉnh ùng ùng trong nháy mắt thư không sụp xuống thiên địa quy tắc đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem thương khung đều mở ra thiên hôn địa ám điện tiếng sấm chớp một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng cái này vẹn vẹn chỉ là một luồng đế uy hiển hóa n h â n thế đã là như thế khủng bố tuyệt luân để cho mọi người trong lòng vẻ sợ hãi nếu như đại đế trên mặt đất chẳng phải là muốn đánh long trời lở đất thương hải biến tăng điển thình thịch cơ vô tình đúng là vẫn còn cờ lớp mười chiều lấy đông hoang thần thành vì không hoàn toàn đế trận nguồn năng lượng sống lại ra một luồng đế v ư ợ t qua xa kỳ thụy yêu yêu mọi người hít một hơi lãnh khí cầm trong tay yêu hàng bộ tộc viễn cổ thánh khí kỳ thụy đại thánh lại cũng không địch lại thần thành thành một h ủ vai thánh đỉnh bị hất bay thần khu bị xuyên thủng không hổ là c h ấ n thủ đông ngực biên giới vô địch đại năng quả thực uy tuyệt toàn trường che đậy đương đại kỳ thụy đại thánh cũng phải xong rồi sao yêu t ộ c người không không gần như bi quan tuyệt vọng nhưng lúc này giữa sân nhưng có một tia cực đạo đế uy bất kỳ cái gì người xông vào đều muốn gặp bên ngoài lôi đình nhất kích may là thánh nhân đại năng cũng không dám nhiếp kỳ phong mang bọn họ chỉ có thể ở xa xa nhìn cũng là bất lực không phải có thể tiến vào bên trong thi cứu khai khai không hổ là thần thành, thành chủ uy bán bất thế kỳ t h ụ đại thánh thổ huyết khí tức một hồi vẻ vải nhưng quanh thân cũng là thần hoa loay lên lại tựa như có sức mạnh vô thượng sống lại k h i ế n người t a vẻ sợ h ã i Cơ vô thư ì n hơi k h a n g m u ố n m ộ t t i ế n g c h ố n g làm t i n thần hăng h hái thêm, b ạ o p h á t c á i kia m ộ chuyển đến chật vang h ê n một hồi thanh thúy c phượng hát n h ư ợ n p h ư ợ n g minh lân ra, t u y ệ t đ ạ i p h á p t ư ớ n g Một n ă m hàng lông đó là cái gì sinh vật mọi người hoảng hốt cách u a xa, xa đều cảm giác một cỗ vô thượng huy áp như núi lớn đặt ở lưng để cho bọn họ không thể không không lưng đi xuống vị này đáng sợ sinh vật thần hoa tự sinh nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo ý p h ú n gia nuốt vào đại đạo bồn nguyên như nhất tôn vô địch thần linh một dạng tản ra vô tận ưu thế phượng minh lân ra đây là kỳ thụy đại thánh trời ban phát tướng rốt cục có người nhớ lại một vài tin đồn nhận ra vị này sinh vật đáng sợ phượng minh lân ra chính là trong truyền thuyết cực kỳ cường đại trời ban p h á p tướng lại tựa như cùng thượng cổ mấy đại thần thú có quan hệ uy năng vô cùng có người nói loại cường đại này t r ờ i ban p h á p tướng biết theo tu vi đề thăng mà đề thăng càng đến hậu kỳ càng là đáng sợ có thể rút bên ngoài vượt cấp mà chiến có người gần như run dậy nói rằng không sai tương truyền ở viễn cổ thời đại từng có dị tộc chuẩn đế thảo phạt yêu hoàng bộ tộc lúc đó yêu hoàng bộ tộc liền nội tình đều chưa từng ra vẹn vẹn chỉ là xuất động nhất tôn cái thế thanh nhân sinh sôi dùng cái này chờ ban phát tướng đánh chết tươi tên kia chuẩn đế chấn động đương đại kỳ lân đặc tiên vô cùng k i sức mạnh to lớn hiện hiện nhất thời kỳ thụy đại thánh t ư a như viễn cổ đại năng mở dạng khi thế ngập trời dựng lên một trưởng vỗ gia thư không đánh rách tà tơi sụp xuống, xuống một mảnh cơ vô tình tại chỗ bị đánh bay liên đối lấy trôi này để trận trận vằn đan dẹp ra thần kiếm cũng bị sinh sôi vỗ gậy đây là cực kỳ đáng sợ mật màn liền không trọn vẹn để trận đều khó chống đỡ bực này sức mạnh to lớn thật h là c ấ nếu t h hai、tủ. Đại tục. trận đế văn ố i c ù như g là k ô n hoàn chỉnh, g thủng có thể có có lỗ tìm ra, đạt ra, đ ợ c p hoàn ư tướng thường, người như ợ sợ n Minh lân này, đáng ban này đúng bình Nếu g giải. một cái trời pháp chỉ, thở là ra ra có kết có quả, chỉnh đế vân đại trận phượng minh lân ra ngày này ban t h ư ở n g pháp tướng chớ nói cùng với ngành hám chỉ sợ một luồng đế uy tuấn â n ra ngày này ban t h ư ở n g pháp tướng đã đem cũng bị đánh bể bất quá chính như người nọ theo như lời lúc này thần thành thành chủ có bất quá là một không hoàn chỉnh đại đế trận văn có dấu vết mà lần theo trung quy khó thoát bị ma diệt uy năng vận mệnh thành chủ đại nhân một màn này làm cho những cái này bị thương nhân tộc đại có thể có chút lo lắng vì sao ngay cả thần thành thành chủ gần như hoàn chỉnh đại đế trần văn đều đánh không lại ngày này ban thượng pháp tướng vê anh phản kích thành công kỳ thụy đại thánh thừa t h ắ n g s u n g lên bàn tay to hoành không đưa tới lưu lạc hư không trong tứ phương thánh đỉnh khủng bố uy áp lại đến nhân thế gian tứ phương thánh đỉnh thần hoa rực rỡ phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực ở tôn nơi miệng đan vào không nớt khủng bố b a động như n ộ hải lật đạo sôi trào m ã n liệt khiến cho người vẽ sợ hãi ừng ừng ở kỳ t h ụ đại thánh vô cùng sức mạnh to lớn dưới sự thúc gi tứ phương thánh đỉnh hóa thành một tòa thần sơn đạo văn hiển hiện ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực r ũ xuống có thể dùng cái tòa này thần sơn nhìn qua kinh khủng hơn s á t trời trở nên tối xâm lại mảnh chiến trường này sớm bị đánh hư không nhấn nát linh khí bốn phía có ở vị này đáng sợ thánh đỉnh rút ra dưới như trước có liên tục không ngừng thiên địa linh khí rút mánh vào trong đỉnh ra chỉ lấy thánh đỉnh lý năng. Vâng anh, thánh đi ỉ n h địch, vô c á thế t mà rơi, đem rơi, cơ vô ì n h đẻ x u ố n g ti ti l những cái này nhân tộc đại năng lo lắng hô to tất cả đều muốn rách cả mỹ mắt thần thành thành chủ tuy là h uy tuyệt toàn trường che đ ậ y đương đại nhưng bây giờ nhưng là đối với kháng bực này kinh khủng viễn cổ thanh khí cùng với đáng sợ kia trí cực phượng minh l ầ n ra trời ban dị tướng đã nhất chiêu sai từng chiêu sai rồi lúc này kỳ thụy đại thánh trưng như vậy kinh thế trời ban pháp tướng lại có vô thượng thần uy viễn cổ thanh khí nơi tay ai có thể kháng ngay cả là bọn họ tất cả đều không việc gì đồng thời xông giết tới cũng là không làm nên chuyện gì ta yêu hoàng bộ tộc cử thế vô song làm trấn áp đương đại cơ vô tình hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường lấy kiểm chứng đế đạo đường kỳ thụy đại thánh vị này đáng sợ thánh nhân mở miệng thanh âm như biệt gầm tịch quyển bốn phương t á m hướng rung động tương khung tiếng quát khẽ hạ xuống vô tận rực rỡ sức mạnh to lớn bạo phát tứ phương phía trên thánh đỉnh thần hoa càng sâu các loại đại đạo pháp tắt như dòng suối hội tụ vào đại như biển không ngừng tuân hướng tứ phương thánh đ ỉ n h tứ phương thánh đỉnh càng phát kinh khủng tựa như nhất tôn thiên địa hồng lô có thể luyện thế gian tất cả mà cái kia ti ti lũ lũ pháp tắt trí lực thì là buộc chặt cơ vô tình muốn đem bên ngoài đầu nhập hồng lô bên trong kỳ t h ụ đại thánh đúng là muốn hoặc tế thần thành thành thành vị này đáng sợ t h á n h nhân có thể nói thế gian không đôi ai có thể cùng bên ngoài tranh phong phong hoa tuyệt đại như thần thành t h à n h chủ bị bên ngoài chấn áp tại thánh đỉnh phía dưới lại là không thể thoát khốn t h à n h chủ đại nhân những cái này bị thương nhân tộc đại năng giống giận muốn rách cả mỹ mắt thúc giục còn sót lại thần lực đánh ra từng đạo bí thuật muốn giải cứu bị nhốt cơ vô tình nhưng là một bên nhìn chằm chằm yêu tộc đám đại năng cười lạnh thôi động vô thượng bí thuật đem ngăn cản không phải để cho bọn họ quấy dày kỳ thủy đại thánh vương triệu đây chính là ngàn năm một thờ tốt cơ hội một ngày thần thành thành chủ bị giết trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có lẽ có khả năng chiếm lĩnh đông hoang thần thành mặc dù là không thể chiếm lĩnh nhiều hơn chém giết nhân tộc đại năng đó cũng là một cái công lớn bọn họ có thể không phải nguyện bỏ qua bực này sợ thiên cơ duyên bọn họ h i ể u khởi dung người hủy diệt đúng lúc này thình thịch hư không bên trong chuyển đến một tiếng nổ vang ngay sau đó vô số tiếng nổ vang truyền văn g ra một đạo cầu vồng từ cái này t ì t ì lũ lũ pháp tắc chi lực bên trong lao ra chính là bạch tí phần phật cơ vô tình lúc này hắn đứng ngạo nghễ hư không bên trong sau lưng có hình như có một vầm mặt trời trói trăng ở từ từ bay lên Ti ti lũ lũ p húc á tác p tụ tản tận thế. chi hội h lược sau ra đó, vô uy nhật từ đông thăng đây l chính ú ậ là viễn cổ thời đại liền tiếng tăm lừng lấy trời ban pháp tướng vì yêu tộc đại năng hết thảy tương truyền nên trời ban pháp tướng đời thứ nhất sở hữu giả tu luyện đến cảnh giới t h í cao lúc pháp tướng vừa ra có chừng mười ngày treo trên bầu trời đại địa khô héo sông đoạn tuyệt cây cỏ hoa thành bụi vô cùng sức mạnh to lớn phía dưới từng một lần hành động tế luyện hơn mười tôn n h â n tộc đại năng s a u lại nên yêu tộc đại năng vì vậy lọt vào nhân tộc chi truy sát bị nhân tộc đại năng lấy cực đạo đế binh sinh sôi đánh b ể dị tướng mà chết từ nay về sau cũng có nên pháp tướng sở hữu giả xuất hiện nhưng thủy trung chưa từng tu luyện đến cảnh giới tối cao vì thế nhân để lại t i ế c không nghĩ tới gặp lại này pháp tướng đúng là ở nhân tộc cường giả trên người có yêu tộc người căng thán đáng tiếc kim ô nhất tộc huyết mạch gần như lập tuyệt mấy trăm năm chưa từng nghe nói tộc tin tức nếu không ta yêu tộc lại thêm trợ lực có yêu tộc người tiếp hận không biết cái này thần thành thành chủ kỳ pháp bộ dạng đến mấy vòng cảnh giới có yêu tộc người mặt lộ vẻ buồn dầu húc nhật từ đông thăng pháp tướng tổng cộng chia làm kiểu chuyện nhất chuyển nhiều một ngày kiểu chuyện lúc có thể ngưng tụ mười vần mặt trời uy năng tăng gấp bội phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên câu động đại đạo chân hỏa hủy thiên diệt địa chín trăm ba mươi có thể nói là khủng bố phi thường mà lúc này chiến tràng bên trong tình huống lại biến Vâng, khủng trang phun nu bố mặt trời trói ra Hư k cái, cái gì bên dĩ nhiên tu luyện tới ba truyện cảnh giới ngưng tụ ra bốn vần g mặt trời trói trang yêu tộc người hoảng hốt chờ một chút hắn pháp tướng chi lực dường như cùng ghi chép bên trong có chỗ bất đồng có yêu tộc người kinh nghi bất định hắn cảm giác được cơ vô tình pháp tướng vẹn vẹn chỉ là ở ba t h u y ệ n cảnh giới cũng là ước chừng buộc phát ra có thể so với ngũ chuyển cảnh giới lực lượng v ớ i anh hư không bên trong bốn v ầ n g mặt trời chói trang nhất tề rung động với hư không bên trong tái hiện một v ầ n g mặt trời chói trang kèm theo một tua này mặt trời chói trang xuất hiện hư không bên trong uy áp càng sâu không thua kém một chút nào cái kia nhất tôn hoàn toàn hồi phục tứ phương thánh đ ỉ n h khiến cho người v ẻ sợ hãi sau đó ở vô số người rung động ánh mắt bên trong ngũ v ầ n g mặt trời chói trang treo trên bầu trời lấy quỹ tích đặc biệt vận chuyển đại đạo bổn nguyên như nước vỡ đê một dạng sôi trào m á n liệt cuồn cuộn không r ư ớ nghìn vạn đạo vân như từng đạo cầu vồng từ dư Câu động lúc ấ y này g vạn h n n g bọn họ rốt cuộc minh bạch được vì sao cơ vô tình húc nhật từ đông thăng pháp tướng lực lượng tại sao lại so với ghi chép bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều cơ vô tình đúng là đem bộ phận đế vân dung nhập từ thân chi trời ban pháp tướng bên trong hai người điệp ra phía dưới húc nhật từ đông thăng pháp tướng nguy năng đâu chỉ tăng thêm mấy lần ngũ luân mặt trời lên không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 vì sao、Bởi、vì sao vì sao vì s h o vì sao vì sao vì i a o vì sao vì h a o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì s a t vì sao vì s n o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao t ì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì s a t vì sao vì sao vì s h o vì n h n vì sao vì s h o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì s h o vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao v h sao vì sao vì sao v c sao vì sao vì sao vì sao vì đ a o vì sao vì sao vì sao v ô s a n vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì s n o v u sao vì sao vì sao vì sao vì sao vì Vâng anh xích hà t r ù n g tiên h ánh lửa tỏa ra b ố n phía nguyên bản thần hoa lòng lánh uy áp cái thế kỷ l â n thần thú lại là cả hóa thành một đoàn hoa cầu suy suy tiêu h đốt liền hư không đều bị ngọn lửa nóng chạy lộ ra m ả n g lớn đen nhánh màu sắc ngược lại thì tứ phương thánh đỉnh làm như có sức mạnh vô thượng bảo vệ chưa từng bị đại đạo chân hỏa sở châm lửa nhưng là bị cháy đỏ lên tựa như một khối to lớn màu đỏ gạch mở dạng khiến cho người hoảng sợ ta là có thể tranh đế lộ thiên tài chắc chắn quân lâm thiên hạ khiến cho vạn tộc t u y ế t phục không có ai có thể đánh bại ta kỳ thụy đại thánh ngửa mặt lên trời gà o t h é t thông đồng đại đạo chi lực nỗ lực muốn đập chết cái kia ngũ vần mặt trời t r ó i trang nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì ngũ vần mặt trời t r ó i trang bên trong đế vân hiện lên đại đạo chân hỏa càng phát ra t h ị vượng uy năng càng mạnh làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kỳ quan g mang tựa như cái này quan g mang là xuyên việt thiên hữu cổ mà đến vĩnh diệu nhân gian người ở tại tràng ai cũng chấn động và phần khó có thể tin vốn tưởng rằng cơ vô tình sẽ bị kỳ thụy đại thánh sở h o ặ tế chưa từng nghĩ trong nháy mắt thế cục n ị truyền ngược lại thì nội tỉnh ra hết kỳ thụy đại thánh bị đánh liên tục bại lui liền bên ngoài tuyệt đại pháp tướng đều muốn cũng bị luyện hóa một ngày kỳ lân bị luyện hóa trong đó chi thiên địa quy tắc chi lực tiêu thất giống như là s i n h s i n h bị phá hủy kỳ thụy đại thánh trời ban pháp tướng cả đời hoặc đem đều khó phục hồi như cũ đó là đại đạo chân hỏa có thể luyện văn vật liền quy tắc chi lực cũng khó trốn nó kinh khủng viễn cổ thánh tổ vĩnh sinh bất hủ huyết mạch chi lực sống lại a kỳ thụy đại thánh đang m ư ợ n trợ bên ngoài huyết mạch chi lực hắn một trong mạch chính là đế mạch làm cho ngủ say đại đế huyết mạch sống lại phát họa ra vô cùng chi sức mạnh to lớn ùng ùng như thanh ấm như biện động vậy vang lên Tử thành màu đen huyết biến đen màu d ccc tại bực này kinh khủng hồng thủy trước mặt đại đạo chân hỏa cuối cùng bị đ ậ p chết nhưng thời khắc này kỳ lân thần thú cũng bị cháy cả người biến thành màu đen da chóc thịt bong khí tức bể bài thê thảm không nớt đây chính là tuyệt đại pháp tướng uy năng khoáng cổ thức kim lại gặp này đại k i ế p thực sự khiến người ta vẽ sợ hãi mọi người vốn cho là kỳ t h ụ đại thánh sống lại xa cổ đế mạch trí lực sắp sửa cùng cơ vô tình liệu mạng từ chiến chưa từng nghĩ kỳ t h ụ đại thánh đúng là hư hoàng nhất chiêu phá toái hư không m ặ chạy chúng sinh ngạc nhiên nhưng chiến sự xa xa còn chưa kết thúc cơ vô tình lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía một đám yêu tộc đại năng kinh thiên sắc khí như đại dương mênh mông một dạng đánh tới c h ư một trăm mười thần uy cái thế liên c h ạ m đại năng ba năm đỉnh đầu hắn ngũ vần g mặt trời t r ó i trang nhìn quét mọi người từng bước một ép tới đằng trước mười hai vị yêu tộc đại năng toàn bộ đều không tự chủ được rút lui cái này chính là cái t h ế thánh nhân phong cách vô địch may là kỳ thụy đại thánh cầm trong tay viễn cổ thanh khí tuyệt đại pháp tướng đều xuất hiện như trước bị hắn đánh sô đổ hốt hoảng mà chạy chật vật vật t t cùng bây giờ vị này cái thế thánh nhân đao phong chỉ hướng bọn họ làm sao có thể không sợ một người bước m ộ ư ơ i hai vị yêu tộc đại năng nhất tề rút lui như vào chỗ không người cái này là bực nào phong thái tại chỗ yêu tộc thánh nhân muốn t ố i lui nhưng là mới vừa kỳ thụy đại thánh rời đi làm cho cơ vô tình xuất thủ lấy ngũ vầng mặt trời trói trang c h ấ n phong nơi đây không thể trốn đi đâu được trong nháy mắt mười hai vị yêu tộc thánh nhân tâm lập tức c h ầ m xuống lúc này bọn họ chớ không có cách nào khác chỉ có trận huyết chiến vơ anh cơ vô tình khí thế tăng vọn tuyết trắng đạo y bay phất phới ở xung quanh h ắ n cũng là vọt lên nghìn vạn đạo thần mang cùng thường khung nối liền cùng một chỗ khí trùng vất tiêu. Mỗi một Mỗi đây ạ o to thần thô tựa từng không sánh như mang gì đều được, c một m tre trời đại chính người đều ể đem là thần thành thành chủ chi s á t ý chọc tan bầu trời dung chuyển trời đất s á t ý tràn ngập mảnh thiên địa này đều giống như bước vào mùa đông lạnh lẽo lạnh r u n g hàn ý có thể dùng người ở tại trảng đều trong lòng r u n g sợ đây chính là thần thành thành chủ cơ vô tình một cái tọa chấn đông hoang thần thành cái thế thanh nhân、vâng. cơ vô tình xuất thủ hắn một bước sẽ đến mười hai vị yêu tộc thánh nhân phụ cận tay nắm chặt một thanh thanh đồng thần mâu hiện lên đâm thẳng một vị trong đó thần á cái, n nhân. Đây là thật đơn giản đâm một cái, đã có không thể ngăn cản h thật thể chi h Đây đâm đã là một t có uy chối này thần mâu chính là không c h ọ n vẹn đế vân đại trận sở ngưng tụ sở hữu cái thế sát uy lại bị cơ vô tình cầm cầm nơi tay ai có thể kháng cự giờ khác này mọi người đều biến sắc đem hết khả năng đối kháng nhưng mà cái này tất cả đều là phí công phốc phốc thần mâu như lưu quang một mâu đâm thủng nhất tôn yêu tộc đại thánh đầu sức mạnh vô thượng quận trào mãnh liệt mà ra trong nháy mắt đoạn tuyệt bên ngoài sinh cơ cũng cản trở hắn bí thuật khép lại sau đó thần hoa lòng lánh kinh thiên sát khí bỗng nhiên bạo phát vị này yêu tộc thánh nhân thần hồn bị diện triệt để chết hết ùng ùng yêu tộc đại năng thi thể dường như giống như núi cao ẩm ẩm hạ xuống phát sinh trọng nổ vàng âm thanh đây là yêu tộc đại năng ký huyết nhục tinh túy thậm chí bên ngoài yêu đan đối với nhân tộc đều rất có ích lợi cho nên cơ vô tình vẫn chưa đem thân thể hủy hoại chư vị việc đã đến nước này nếu không muốn chết liền ra tay toàn là ca yêu tộc thánh nhân đầu lĩnh hết lớn thần thành thành trụ a i như sấm bên hai nhưng tiên hữu kỳ xuất thủ lúc dù sao làm toại trấn đông hoang thần thành định hải thần trâm cơ vô tình là đơn giản không hiện thân mà là tại thời khắc mấu chốt ngăn cản yêu ma hai tộc t r í cừng giả hôm nay nếu không phải kỳ thụy đại thánh hiện thân cơ vô tình cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này mà là tùy ý nhân tộc đám đại năng cùng yêu tộc đám đại năng đối chiến ma luyện thân mình chiến trường ma luyện sinh tử quyết đấu thường thường so với khổ tu càng có thể tăng cao tu vi nhưng lúc này cơ vô tình xuất hiện ở này kiên quyết là sẽ không để mặc cho bọn họ những thứ này yêu tộc đại thánh an nhiên trở về lúc này phương tiên địa này đều bị chấn phong bọn họ không thể trốn đi đâu được chỉ có tử chiến đến cùng nhưng Một tòa cùng là đối mặt cái tòa này như ma sơn một dạng tản ra vô tận uy áp cùng sát cơ bạch cốt núi lớn cơ vô tình không hề sợ hãi dũng cảm tiến tới cầm trong tay thanh đồng thần mâu đi ngược lên trời nổ tung đi ùng ùng cũng trong lúc đó còn lại yêu tộc thánh nhân cũng đều rối rít xuất thủ từng vị đan dẹt ra pháp tắc chi lực châu b á o hóa thành từng đạo rực rỡ cầu vồng bạo đánh xuống phía dưới cơ vô tình vô tận uy áp cùng sát khí sâu trôi như cựu thiên ngân hà đảo lưu lại tựa như vô tận tinh thần truy lạc tuyệt thế uy năng dung chuyển trời đất khủng bố sát k h í đem cơ vô tình triệt để bão phủ t h â n thành a n h h t chủ cái thế vô song mâu quang như điện phá toái h ư không thanh đồng thần mâu tản ra vô tận thần hoa cùng vô cùng sát khí tốc độ không giảm chút nào chưa từng có từ trước đến nay căn bản không có nửa phần l ư i bước a n g ũ vầm mặt trời trói trang phát sinh một cỗ khiến người ta dợn cả tóc gãy khí thức đem đầy trời châu báo hầu như tất cả đều ngăn trở cơ vô tình hào hùng đầy cõi lỏng sát ý t r ù n g tiên h trong tay thần mâu bên trên hiện lên từng đạo vô địch đạo văn huyền ảo không gì sánh được mơ hồ có vài phần đế vân ý vê anh khí thế của hắn khoáng đạt một mâu hung hăng đánh vào bạch cốt phía trên ngọn núi lớn trong n g á y mắt thiên dung địa chấn giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh thanh âm vô biên vô hạn khủng bố không nớt giang g i c thần mâu bên trên sức mạnh vô thượng bạo phát khủng bố đạo văn như nộ hải kinh đạo một dạng không ngừng khách về phía bạch cốt núi lớn. phát sinh từng tiếng làm người ta sợ h ã i thanh thúy tiếng vang sau đó kinh thiên sát khí tái hiện bạch cốt núi lớn cuối cùng khó ngăn cản thần thành thành chủ c h i thần uy ầm ầm nổ tung đ ầ y trời bạch cốt mảnh vụn bay tán loạn chợ bị vô tận sát khí oanh sắt thành cặn trừ khử vào hư không chi phốc phốc tế luyện nhiều năm lại lấy thần hồn tương liên vô thượng thánh khí bị hủy vị yêu tộc thánh nhân tại chỗ thần hồn trọng thương miệng v u n tiên huyết khí tức bề n g o i không đợi hắn phục hồi tinh thần lại cơ vô tình đã dễ đến thần mâu nhẹ nhàng đưa tới trực tiếp xen vào đầu của hắn bên trong sức mạnh to lớn bạo phát trong nháy m ùn g ùn g lại là nhất tôn yêu tộc thánh nhân vẫn lạc thân hình khổng lồ mang theo vô tận không cam lòng cùng hoảng sợ truy lạc ở đại địa bên trên một màn này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ kinh hãi duy chỉ có tiêu phàm mắt buộc kỳ quan g thần tình hưng phấn yêu tộc thánh nhân c h i b ồ n nguyên sao mà khổng lồ sao mà thâm hậu nếu là có thể đem b ồ n nguyên lấy trộm một chút chỉ sợ tu vi của ta chính là có thể nhanh chóng tăng lên chứ tiêu phàm nhãn thần sáng k ắ c nhưng trong lòng thì đang đánh bắt đầu những thứ này thánh nhân thi thể chú ý nếu để cho ngoại nhân biết ý nghĩ của hắn chỉ sợ là sẽ khiến một hồi náo động chính là thần thông cảnh tự chỉ sợ còn chưa tới gần vị kia yêu tộc thánh nhân thi hải chính là sẽ bị vô tận sát khí s ợ ma d i ệ t còn mưu toan lấy trộm bên ngoài bồn nguyên bất quá lúc này thực lực của ta sợ là không đủ để tới gần cái kia hai cỗ thánh nhân thi hải nên làm sao mới có thể lấy trộm bộ phận bồn nguyên đâu tiêu phàm nhữ mày lúc này cái này hai vị yêu tộc thánh nhân đều vì cơ vô tình giết chết yêu huyết trước khô bên trong có vô tận sát khí ẩn núp một ngày độ chi á c gặp phản v ệ đến lúc đó đừng nói là chính là thần thông cảnh tu sĩ chính là trường sinh cự đầu đều sẽ bị vô thượng sát khí ma diện làm như thế nào lấy trộm đâu tiêu p h ạ m rơi vào trầm t ừ bên trong chương một t r ă ư ờ i một học trộm đế trận tiểu bí hiển uy bốn năm lúc này chiến tràng bên trong uy áp như ngục phô thiên cái địa còn có kinh thiên sát khí tư phía năng lượng kinh khủng dư ba v a n g khắp nơi lấy tiêu p h ạ m chính là thần thông cảnh tu vi đừng nói là đi vào lấy trộm yêu tộc thánh nhân bồn nguyên chỉ sợ là một bước vào trong đó lập tức chính là hội thần hồn trong nháy mắt bị ma diện dù cho hắn là hoàng cổ thánh thể cũng đã không được vậy trộm đâu tiêu phàm hơi nhữu mày cơ vô tình thần uy cái thế quá mức hầu như tương chiến tràng đánh thiên băng địa liệt một bộ ngày tận thế vậy tình cảnh đừng nói là thần thông cảnh chính là trường sinh cự đầu cũng không dám đi trước đúng lúc này tiêu phàm động linh cơ một cái khuôn mặt hiện lên một nụ cười có thể như vậy có thể đạt được mục đích của ta chỉ thấy tiêu phàm vận chuyển pháp lực với trên hai mắt roi mắt nhìn phía giữa sân thôi động t r ư ớ c tự quyết cùng tổ tự quyết không ngừng phân tích bốn hai bảy lấy đế vân sự hảo diệu không sai tiêu phàm đang là chuẩn bị lấy t r ư ớ c tự quyết ra chỉ chính mình thần hồn chi lực lấy tổ tự quyết bắt t r ư ớ c học tập không c h ọ n vẹn đế vân một ngày công thành lập tức hắn là có thể mượn bộ phận đế vân đại trận t r ậ lực lấy trộn bộ phận thánh nhân bồn nguyên hơn nữa có đế vân đại trận chi u y năng có tiêu h ể ma d ệ t thánh nhân buồn n g y n trong t sắc khí, h ậ n tiện tiêu phàm không còn quan tâm chiến tràng bên trong cơ vô tình giết chóc toàn bộ thần hồn chi lực thúc giục r ư ớ c tự quyết cùng tổ tự quyết như bọt biển một dạng hấp thu bộ phận đế vân đại trận huyền ảo ở tiêu phàm trong mắt cái t i ê nghìn vạn đạo khủng bố đạo văn tạo thành đế vân đại trận dẫm lại tựa như đại dương mênh mông m ở t dạng tản ra khí tức kinh khủng dự d ụ n kinh thiên sát khí ở trước tự quyết cùng tổ tự quyết dưới sự trợ giúp cẩn thận thăm dò từng điểm từng điểm tiếp theo đế vân đại trận trong huyền ảo nhưng đối với tiêu p h à m mà nói quá trình này là cực kỳ dày vò đế vân đại trận là đại đế sáng chế cùng có sức mạnh vô thượng ở trong đó dù cho lúc này đại đế t r ậ n văn là không trọn vẹn nhưng vẫn như cũ có vô tận uy năng tiêu p h à m cẩn thận thăm dò hành vi mỗi một giây bên trong thần hồn đều ở đây gặp lấy mạc đại uy áp cùng tàn phá thống khổ bất h a m bằng không bên ngoài thường thất hải bên trong có viên kia xá lợ Vì theo phân tích không ngừng thâm nhập đối với tiêu phàm thần hồn chi lực tiêu hao cũng càng phát kinh khủng tiêu phàm thần hồn chi lực như nước vỡ đê một dạng không ngừng mà trôi qua bị trước tự quyết cùng tổ tự quyết tiêu hao không hổ là đạo giáo cựu đại thiên tôn sáng chế cái này cựu bí đơn giản là không gì s á n h kịp cực kỳ kinh khủng a tiêu phàm không khỏi chất lưỡi mặc dù đối với với thần hồn chi lực tiêu hao khá tàn nhẫn nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy theo thời gian trôi qua cơ vô tình không c h ọ n vẹn đế trận chi đế vân lại có một phần mười bị tiêu phàm thôi động trước tự quyết cùng tổ tự quyết học tập bắt trước đến, đến rồi tin tức này nếu như truyền đi chỉ sợ chư tộc đều muốn rung động đây chính là đế vân đại trận cho dù là tàn khuyết không đầy đủ đế vân đại trận cũng là có vô thượng mi năng gần như hoàn mỹ không chê vào đâu được nếu không có bên ngoài hạch tâm đế v c ă nhưng bản cũng k là y tiêu n t r phàm bằng vào chức tự quyết cùng tổ tự quyết vẹn vẹn chỉ trong chốc lát chính là tập được một phần một mươi có thể tưởng tượng được kiểu bí cường đại quả thực khủng bố như vậy chớ nhìn lúc này hắn chỉ là ăn cắp đến một phần mười đế vân đại trận huyền ảo chỉ khi nào tiêu phàm thi triển l n ra kỳ uy có thể không thua gì lúc này đại đạo b ả o bình tương đương với tiêu phàm lại thêm một người đón sát thủ mà giờ khác này có thưởng thức hải bên trong viên kia xá lợi trợ rút phân tích hành vi vẫn còn tiếp tục cũng theo phân tích trình độ đề cao tốc độ kia càng lúc càng nhanh điều này làm cho tiêu phàm thấy được đem này không c h ọ n vẹn đế vân đại trận học trộm hy vọng thành công đáng sợ như vậy đế vân đại trận nếu là có thể học trộm thành công không thua gì thu được nhất kiện thanh khỉ a dù cho hắn lúc này không có có thần lực sống lại không trọn vẹn đế v Ở trường n s i hô c à tiêu phàm thở một hơi thật dài lấy tay lao đi mồ hôi trên mặt thần tình một hồi ung dung hắn não hại trong viên kia xá lợi lúc này đã mất đi tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu thất nhưng từ đó về sau tiêu phàm cũng là lại đạt được một siêu cường nội tình không c h ọ n vẹn đế vân đại trận hơn nữa đây không phải là phía trước thánh nhân đám đại năng bố trí xuống không c h ọ n vẹn đế trận mà là cơ vô tình không c h ọ n vẹn đế trận xa so với những cái này nhân tộc thánh nhân bố trí xuống đế vân đại trận muốn hoàn chỉnh nhiều uy năng cũng càng cường t u y ệ t hơn hiện tại hẳn là có thể thử lấy trộm tiêu phàm nắm nhìn bốn phía một vòng phát hiện không người chú ý mình liền thôi động bắt đầu tổ tự quyết âm thầm câu động chiến tràng trong đế trận lực lượng ý đồ bày thuộc về hắn đế vân đại trận tổ tự quyết thiên hạ vô song tinh vạn tiêu phàm thôi động tổ tự quyết câu động giữa sân đế vân đại trận bộ phận lực lượng bày hắn sở học trộm đế trận tuy là cực kỳ gian nan nhưng cuối cùng vẫn thành công hắn bố trí xuống đế vân đại trận c ù n g cơ vô tình bày đế vân đại trận đồng căn đồng nguyên lại có tổ tự quyết chi tinh diệu vô song một phen hoạt động phía sau đương nhiên sẽ không thất bại bất quá hắn bố trí xuống đế trận bên ngoài tác dụng cùng hiệu quả cũng là cùng cơ vô tình hoàn toàn khác nhau hắn bất quá là muốn mượn đế trận đồng căn đồng nguyên quan hệ ngăn cản cái kia đẩy trời sát khí cùng lực lượng kinh khủng đến lấy trộm thánh nhân bổn nguyên mục đích cho nên hắn lúc này bày đ Xé r á cớ h hư không, không thứ hai, hộ phàm hành gian truyền tống, tiêu vi. trộm lấy bảo vô ò n như đoạt thánh đan. 5 năm, đang ở tiêu phàm âm thầm 7 binh bố trận, chuẩn bị lấy trộm yêu tộc thánh nhân buồn nguyên g mẹo, phàm âm thầm trộm đoạt hư h tiêu tộc ở yêu bố bị lúc, lấy k n g tình r o n chiến tiến nhập cấn. g gây Cơ đấu, đã là t vô l ư ỡ n g kích chạm sát hai vị yêu tộc thánh nhân lập tức chính là có thể dùng một đám yêu tộc đại năng sợ khơi dậy sự phản kháng của bọn họ tri tâm Chư chết bọn ta tr sợ là cơ v lúc này cực kỳ hiển nhiên cơ vô tình sát ý đã quyết bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết bọn họ thà rằng cực điểm thăng hoa sau khi chết cái gì cũng không t h a lại cũng không cần sau khi chết bị nhân tộc tách rời bọn họ thi hải hóa thành tăng cao tu vi bảo d ư n c không biết mùi vị cơ vô tình lãnh đạm phun ra mấy chữ này sau đó ngũ vầng mặt trời trói trang hơi một hồi một luồng đế uy tái hiện như thế vô hình khủng bố ba động thuấn mười lăm gian bình tĩnh trở lại hư không trong yêu tộc t h á n h nhân đều làm như bị giam cầm ở hư không bên trong một dạng khó có thể nhúc đ í c h vô thượng đế uy uy không m à khi dù bọn hắn lấy thánh nhân tri tôn cực điểm thăng hoa t h i ê u đốt t h ầ n hồn cũng vô pháp chống đỡ cái này một luồng đế uy phốc phốc một đám yêu tộc đại năng nhất tề ho ra máu yêu huyết vừa ra chính là bị khủng bố uy năng bốc hơi lên trừ khử với hư không bên trong lúc này bọn họ bốn phía hư không có sức mạnh vô thượng đưa bọn họ định ngay tại chỗ khiến cho cho bọn họ liền như cùng là họa quyển trong nhân vật mở dạng chút nào không nhúc n h í t được chỉ có thể mặc người chém giết đáng sợ hơn chính là bọn họ cực điểm thăng hoa thiếu đốt thần hồn của mình đều ở đây có sức mạnh to lớn phía dưới l ạ n g y ê n ngưng hẳn muốn sống không được muốn chết không xong nói chính là lúc này bọn họ thật đáng buồn tình cảnh ở cơ vô tình vị này vô địch thánh nhân trước mặt bọn họ ngay cả là muốn chết đều khó khăn sinh tử từ người không k h i mình cái này chính là người yếu bị a y ở cương giả trước mặt bọn họ làm không phải ra bất kỳ lựa chọn nào chỉ có thể từ người khác tới lựa chọn bọn hắn nhân sinh cùng kết cục đúng lúc này vâng đột nhiên minh mông thần uy giáng lâm xuống sẽ rách cái k i a một luồng đế uy uy áp mở ra một cái chạy trốn thông đạo cơ vô tình hơi như mày hắn có thể phát ra đến đó là kỳ thụy đại thánh đi vào mẹo ý muốn cứu cái k i a mấy tôn yêu tộc thánh nhân quả nhiên tại nơi cô tuyệt cường uy áp bị xé nứt phía sau cái k i a mấy tôn yêu tộc thánh nhân như được đại xá thôi động bị pháp phóng lên cao y muốn t á t đi chiến trường phốc phốc cơ vô tình một mâu đâm ra thanh đồng thần mâu dắt lấy vô địch thần uy tại chỗ đem bên trong nhất tôn yêu tộc thánh nhân đâm thủng sức mạnh vô thượng bạo phát triệt để nát bấy thần hồn cùng sinh cơ ùng ùng vị này yêu tộc thánh nhân bước mấy người trước mặt dập hôn theo thi thể từ hư không bên trong hạ xuống yêu huyết đầy trời mà ra trong nháy mắt lại bị khủng bố ba động sở bốc hơi lên một tôn yêu tộc thánh nhân bị chém chúng sinh hoảng hốt nhân tộc cường giả không không phải cực kỳ hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên vỗ tay cười to trong một ngày tiếp liên c h ả m giết yêu tộc thánh nhân một số tôn thật sự là cổ vũ lòng người kinh sợ bắc phương đông vực biên giới lại có thể an tính một chút thời gian thánh nhân cảnh cường giả Ở lúc này bọn họ dường như chó nhà có tang một dạng cực nhanh chạy về phía yêu tộc lãnh địa rất sợ chạy chậm một chút chính là biết bị nhân tộc giết chết lúc này bọn họ yêu tộc thánh nhân dường như con gà một dạng không ngừng bị cơ vô tình chạm sát bọn họ nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại Đi v ò n g vèo mà q u ừng ở kỳ thụy đại thánh dưới sự thúc giục tứ phương thánh đỉnh hóa thành một tọa thần sơn đạo văn hiển hiện ti ti lũ lũ pháp tách chi lực rút xuống có thể dùng cái tòa này thần sơn nhìn qua kinh khủng hơn chính là cái tòa này thần sơn không ngừng chống cự lại cái kia một luồng đế uy đánh phá hư không phong tỏa nhưng mặc dù như thế vẫn là có chút gian nan thần sơn ở kinh khủng kia đế uy đánh xuống như một vùng biển mênh mông trong thuyền nhỏ lung la lung lay làm như biết tùy thời lật thuyền một dạng cơ vô tình vẻ mặt đ ạ m mạc lấn người mà lên cầm trong tay thần mâu tản ra vô cùng uy thế lướt qua cái kia t ỏ a thần sơn tiếp tục đuổi g i ế t cái kia mấy tôn yêu tộc thánh nhân mà giờ khác này tiêu phàm âm thầm bảy đế vân đại trận cũng được như nguyện đến gần bộ kia yêu tộc thánh nhân thi hải mượn chiến tràng trong khủng bố ba động đúng là không người phát hiện hắn mờ ám liền cơ vô có lẽ là không có ai cảm thấy ở đáng sợ như vậy chiến tràng bên trong còn có người dám đánh những cái này thánh nhân thi h ả i sáu trăm bảy mươi chủ ý mà không thể nghi ngờ không phải tiện nghi tiêu phạm đế vân đại trận ở tổ tự quyết tinh diệu thao túng phía dưới thành công tiếp cận bộ kia thánh nhân thi h ả i cũng lấy sức mạnh vô thượng không ngừng ma diệt thi h ả i trong kinh thiên sắc khí thi h ả i trong kinh thiên sắc khí đã có cơ vô tình để lại cũng có vị này yêu tộc đại thánh bản thân lưu lại thánh nhân máu bên trong có bên ngoài lĩnh ngộ chi đạo vân người bên ngoài không thể gần bằng không át gặp kỷ phản vệ bất quá ở đế vân đại trận không ngừng ma d i ệ t phía dưới những cái này đạo văn tiêu hết tiêu phàm thao túng đế vân đại trận có thể tiến nhập trong cơ thể siêu tầm vị này yêu t ộ c thánh nhân y ê u đ a n yêu t ộ c người cả người tinh hoa bổn nguyên chi lực đều là nấp trong bên ngoài y ê u đ a n bên trong tiêu phàm sở mưu cầu chính là vị này yêu t ộ c thánh nhân bộ phận y ê u đ a n rốt cục ở một hồi siêu tầm sau đó tiêu phàm thành công tìm được rồi vị này yêu t ộ c thánh nhân y ê u đ a n đó là một viên nóng ánh trong suốt tốt như thủy tinh một dạng v i ế n cầu trên đó còn có đại đạo đạo văn hiện lên có vô tận rực rỡ thân hoa tản g a mạc đại thần uy bất quá thứ này làm như thế nào l tiêu phàm hơi lúng túng một chút hắn phát hiện mọi việc đều thuận lợi đế vân đại trận lại không cách nào đem cắt kim loại nếu là lấy bạo lực cắt kim loại không thể nghi ngờ sẽ khiến cho yêu đan phản vệ bạo phát m ạ c đại thần uy làm cho người ta chú ý làm sao bây giờ c h ư một trăm mười ba lấy trộm thành công gặp mặt thành chủ một năm đây là một cái nan đề đối với tiêu phàm mà nói làm sao có thể ở không để cho người chú ý dưới tình huống lấy trộm bộ phận yêu tộc thánh nhân b ộ t nguyên thật sự là một vấn đề khó khăn không nhỏ lấy hắn bố trí xuống đế vân đại trận muốn bạo lực cắt kim loại yêu tộc thánh nhân yêu đan tự nhiên là có thể thực hiện chỉ khi nào như vậy át sẽ dẫn phát yêu đan bắn ngược đưa tới mọi người quan tâm dù sao một cái chết yêu tộc thánh nhân thi hài còn tản ra khủng bố ba động muốn không để cho người chú ý đều khó khăn ta làm sao đã quên trận này có thể ẩn nấp bên ngoài khí tức tiêu phàm cười khổ lấy tu vi của hắn không đủ để bày như vậy uy năng đế vân đại trận hắn lúc này bày đế vân đại trận chính là câu động cơ vô tình đế vân đại trận uy năng châu bố trí cùng với đồng căn đồng nguyên khí tức nhất trí cái này cũng là tiêu phàm có can đảm lấy trộn bộ phận yêu tộc thánh nhân bổn nguyên một trong những nguyên nhân dù sao khí tức đồng căn đồng nguyên mặc dù cơ vô tình phát hiện tình huống không đúng cũng chỉ sẽ nghĩ tới là đế vân đại trận tổn thương y ê u đ a n bổn nguyên trí lực mà sẽ không nghĩ tới bị người lấy trộm tiêu p h à m thôi động tổ tự quyết thao túng hắn đế vân đại trận đem c ố này yêu tộc thánh nhân thi hải khí cơ hoàn toàn che đậy không phải tiết dù chút nào khí tức sau đó đế vân đại trận đ a n dệt ra một đạo đạo pháp t ắ c trí lực hóa thành một thanh vô thượng thần đ a o một đao b ổ về phía viên hướng kia có rực rỡ thần hoa y ê u đ a n phốc phốc xuống một đao vị này yêu tộc thánh nhân yodan nhất thời bị cắt một phần ba bị đế vân đại trận s ở nhận còn lại hai phần ba yodan ở một hồi thần hoa lóe lên phía、sau. lại biến tiêu h h à n phạm thừa dịp chúng người tâm tư đều là ở phía kia chiến trường đi tới một bên trốn không người âm thầm thao túng đế vân đại trận sẽ rách ngước không đem cái viên này ma diện đạo văn cùng sát cơ một phần ba thánh nhân yêu đan truyền tống qua đây c ũ nhưng g đem t u quá nạp ở đại đạo Bảo Bình bên trong. Đến tận đây, toàn bộ lấy trộm quá trình hoàn thành. n đại đạo ở đây, Bảo bộ h trộm lấy lúc này hư không trong đại chiến còn chưa kết thúc tiêu phạm không t ă m l ò n g lại ra tay nữa dù sao lúc này hắn mới đột phá một cảnh giới cần tài nguyên đều đang không ngừng gấp bội bộ phận này thánh nhân yêu đan c ó thể hay không trợ hắn thành công tiến gia i nhất trọng hắn đều không thể xác định vì lý do an toàn hắn cũng không khỏi không bí quá hóa liều nhất hồi sinh nhị hồi thục một lần thì lạ hai lần là quen vượt qua trước một lần kinh nghiệm tiêu phạm lại thuận lợi lấy trộm bốn tôn yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan lúc này mới dừng tay hắn ngược lại là còn cố ý tiếp tục lấy trộm nhưng lúc này đại chiến lúc sắp đến gần hồi cuối nếu như lại tiến hành tiếp khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện đến tận đây hắn tổng cộng lấy trộm ngũ tôn yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan thu hoạch không thể bảo là không phải phong phú mà lúc này ở cơ vô tình dưới sự đổi u g i ế t có chừng bắt tôn yêu tộc thánh nhân vẫn lạc c h ấ n thế hai tục khiến người ta khó có thể tin thánh nhân cảnh cưng ờ giả vô luận là ở một tộc kia đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật thậm chí có chút nhỏ yếu chủng tộc bên trong thánh nhân cảnh chính là tộc chí cưng giả dù cho mạnh như yêu tộc một lần vẫn lạc bắt tôn thánh nhân cảnh cường giả. cuối ũ n g là cùng h kỳ thụy đại thánh thu hồi tứ phương thánh đỉnh quần quận nổi lên cái kia bốn tôn yêu tộc thánh nhân hoành độ hư không đi không dám ở đâu cơ vô tình đáng sợ ở mới vừa hắn đã linh giáo một phen tất nhiên là không muốn sẽ cùng bên ngoài v ư ợ ngữ u ở một chúng nhân tộc tu sĩ trong tiếng hoan hô cơ vô tình hóa thành một đạo cầu v ồ n g biến mất ở chiến tràng bên trong nơi đây từ có nhân tộc tu sĩ tới quét tức chiến trường bực này việc nhỏ còn chưa tới phiên hắn tự mình tham dự vào bất quá ở rơi chi tế tiêu phàm trong hai cũng là vang lên cơ vô tình đạm mạc vô cùng thanh âm tiểu g i a h ỏ a ta ở bão tháp bên trong chờ ngươi tiêu phàm trong lòng cả kinh chẳng lẽ bị hắn phát hiện cái gì cùng lúc đó mới vừa h à n h độ hư không đi kỳ t h ụ đại thánh b ằ n người ở yêu tộc trong lánh địa một ngọn núi bên trên xuất hiện những thứ này hăng hái có vô tận uy nghiêm yêu tộc thánh nhân lúc này không khỏi là khí tức hệ vải suy sụp thần tình sợ hãi chật vật không chịu nổi mà ở trước mặt của bọn họ yêu mộng tiên tử chính nhất khuôn mặt cười t ù m tìm xem của bọn hắn thần tình sung sướng không gì sánh được hèn m ọ tên cái k i a cái kế hoạch cho là thật sẽ thành công lúc này đây chúng ta ước chừng hy sinh rồi bắt tôn thánh nhân đại năng nếu không phải thành hay anh kỳ thủy đại thánh vẻ mặt âm trầm nhìn yêu mộng tiên tử vô tận sát khí hệ lên dẫn động hàng vạn hàng nghìn pháp tác chi lực r ú xuống bốn phía chi sân mạch tại bậc này kinh thiên sát khí phía dưới ầm vô số sinh linh càng l à ở chỗ này sát khí phía dưới đột nhiên đoạn tuyệt sinh cơ liền linh hồn đều bị tiêu diệt mái yêu ngộng tiên tử thần sắc không thay đổi quyến rũ mà âm nhu trên mặt như trước vẫn duy trì mỉm cười thản nhiên nói đại thánh yên tâm đáng tin b ạ n vô nhất thất ta nguyện bằng vào ta mặt hàng cao cấp đầu người bảo đảm kỳ t h ụ y đại thánh trầm mặc không nói mâu quang như điện phá thoái hư không một lát sau hán trầm giọng nói ngươi tốt nhất cầu khẩn kế hoạch thành công bằng không ngươi chính là trốn chi chân trời góc biển ta đều định đem lấy ngươi đầu lâu rút ra thần hồn chấn áp với yêu tộc chấn ma tháp bên trong yêu tộc chấn m a t h á p yêu tộc nghiêm phạt c h i địa bên trong có vô cùng sự sợ hãi bị trục xuất tiến vào bên trong sinh linh chưa bao giờ có đi ra ghi lại một luồng thần hồn tiến vào bên trong sẽ chỉ là càng thêm thế thảm Thuất vương triệu. Yêu ngộng tiên tử mặt trong, thụy thánh kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một vệ thần quang, tiêu thất mất, tôn tộc thánh không hề hãi, không định. hóa nhau nhân. họ Yêu mâu kêu đau quang, kêu yêu vương vô vệ vô nơi ngọng bên cùng kiên lên đớn, này, cùng biến còn bốn này, bọn họ cần ra đổi đại cái Kỳ sợ sắc, đẹp có Lúc lộ ở xoay người nhanh nhẹn rời khỏi nơi này nàng còn có thật nhiều việc cần hoàn thành không phải nhưng ở ngoài ở lâu mà giờ khắc này trở lại đông hoang thần thành trong tiêu phàm ở lưu khánh dư trưởng lao dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở bão tháp tầng cao nhất lưu khánh dư ở đem tiêu phàm mang tới phía sau không mình hành lễ sau đó lặng liên l u i nơi này là thành chủ tu luyện bế quan t r i địa không được phát trị không thể ở chỗ này dừng lại tiêu phàm đi tới cái kia phiến kim bích huy hoàng tản ra vô tận thần u y trước đại môn cất cao giọng nói xèo xèo kim bích huy hoàng đại môn ầm ầm mở rộng một cô cực kỳ khí tức người nào đập vào mặt làm cho người vì đó tinh thần chấn động tiêu phàm ngẩng đầu ngẩng đầu đi nhanh bước vào trong đó gian phòng rất lớn do nhược một gian đại điện bên trong bài biện có chút đơn giản một mạng rồi lại phong cách cổ xưa đại khí làm cho một loại giản l ư ợ c mà không đơn giản cảm giác t h â n thanh thành chủ vị này vô địch t h á n h nhân đang đứng ở bệ cửa s ổ trước đưa lưng về nhau tiêu phàm gió to thổi hắn trắng nón đạo y bay phất phới tựa như muốn theo gió quay về tiên nhân một dạng lúc này đại điện bên trong chỉ có tiêu phàm cùng cơ vô tình hai người tiêu phàm nín thở hắn tự nói với mình lúc này cần được lánh tĩnh nhưng vẫn là tìm đập rộn lên đứng lên hắn nhớ tới trước đây không lâu vị này vô địch thánh nhân tại chiến trường chém giết c h ẳ n g cảnh không ai có thể ngăn cản hắn thần uy không ai có thể đắp lại hắn vô địch phong thái những cái kia kỳ thụy đại thánh làm sao không p h ạ m nội tình ra hết vẫn là nan địch vị này vô địch thánh nhân vô thượng thần uy mà trước đây không lâu hắn mới len lén lấy trộm ngũ tôn yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan không phải do hắn không phải trộn dạng tiêu phàm trong nháy mắt này tâm thần buộc chặt hắn cảm giác đôi mắt kia dường như lập tức đem chính mình nhìn thấu hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc da thịt hắn đan điền óc của hắn ngũ tạng lục phủ thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch toàn bộ bị cái này vô địch thánh nhân thu hết vào mắt vạn vật mẫu khí đ ỉ n h tiêu phàm chấn động trong lòng hắn hận không thể lúc này vùng tim của mình đột nhiên rừng nhưng mà sự thực vừa vặn ý tưởng tiêu phàm nhịp tim lại không chịu thua kém càng nhẹ càng nhanh đây chính là vạn vật mẫu khí đình chịu tải có vô thượng thiên địa huyền hoàng nguyên căn còn chưa từng đan dẹt ra đạo đảm nhiệm là chuẩn đế gặp được đều sẽ vì thế tâm động cơ vô tình vị này vô địch t h á n h nhân nếu như t h ế cho là thật biết thờ ơ sao tiêu phàm nội tâm càng phát ra khẩn trương tiểu g i a hỏa không cần khẩn trương cơ vô tình làm như nhìn ra tiêu phàm khẩn trương tâm lý mỉm cười một cỗ khí tức vô hình chuyển đến tiêu phàm trong lòng nhất thời an định lại thể chất của ngươi rất là đặc thù cũng rất kỳ quái đây cũng là ta muốn gặp nguyên nhân của ngươi cơ vô tình lời nói nhất thời làm cho tiêu phàm yên lòng dường như cơ vô tình cũng chưa phát hiện hắn thưởng thức hại trong vạn vật mẫu khí đỉnh liền thôn thiên ma công đều chưa từng phát hiện vẹn vẹn chỉ là chú ý tới hắn hoang cổ thánh thể tiêu phàng gật đầu nói ta cũng không biết chỉ là t ấ n chức thần thông phía sau phát hiện mình trong cơ thể có k h á c t h ư ờ n g chiến lược siêu q u ầ n hãn tử là không dám đem hoang cổ thánh thể lai lịch giải thích hắn cũng vô pháp đem giải thích tự nhiên không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ cơ vô tình trên mặt nổi lên một nụ cười thể chất của ngươi chưa từng nghe qua ở cổ tịch bên trên cũng chưa từng có bất kỳ ghi chép s ắ c thực có chút cổ quái bất quá trời xanh chi huyền n o người nào lại dám bảo hoàn toàn biết được suy nghị cẩn thận ngược lại cũng chẳng có gì lạ bất quá, làm cho ta có chút cảm giác hứng thú là người tiến giai tốc độ cực nhanh trên đời hiếm thấy đây là nguyên nhân gì hắn sớm đã điều lấy tiêu phàm thánh địa tư liệu ngắn ngủi mấy tháng trong lúc đó tiêu phàm chính là như phi thăng một dạng hỏa tốc tiền đến giai đều phá vỡ tiền nhân ghi chép tiêu phàm từ là không dám nói cái này đều là thôn thiên ma công công lao bằng không hắn đều không dám xác định cơ vô tình biết làm phản ứng gì dù sao thôn thiên ma công là vô thượng đế kinh bên ngoài thôn p h ệ luyện hóa hiệu quả có thể nói nhất tuyệt khó bảo toàn đối phương sẽ không bắt đầu tâm tư càng vô giải là cơ ă n bản n là k h ô chí giải t h như hắn thì như thế nào không biết tiêu phàm đang nói láo nhưng hắn sẽ không chọc thùng tiêu phàm lời nói dối mỗi người đều có thuộc với bí mật của mình đều có thuộc với cơ duyên của mình tu vi đến hắn cảnh giới bậc này ý chí là cả cái nhân tộc khí độ vận há lại sẽ mơ ước tiêu phàm một cái tiểu bối cơ duyên đối phương đã là không chịu nói ra hắn tự nhiên cũng không tiện ép hỏi lập tức hắn lại cười nói tiểu g i a hỏa n g ư ơ i tên là tiêu phàm phải không có thể nguyện bái ta làm thầy hắn là thật động tâm tư muốn thu tiêu phàm làm đ ồ đệ thứ nhất tiêu phàm thiên tứ chi thể chẳng bao giờ trên thế gian xuất hiện qua hắn đối với lần này cảm thấy rất hứng thú muốn nghiên cứu một hai, thứ hai tiêu phàm chiến lực mặc dù không phải thế gian đỉnh cấp nhưng là cầm cờ đi trước làm sư phó của hắn ngược lại cũng không coi bôi nhọ hắn uy danh vô địch cơ vô tình lời nói nhất thời làm cho tiêu phàm ngây ngẩn cả người bằng lòng còn không bằng lòng đây là một cái vấn đề trở thành thần thành thành chủ cơ vô tình đệ tử tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt có thể nói địa vị không chút nào thấp hơn thánh địa thánh tử còn sẽ được đại lượng tài nguyên tu luyện là vô số người tễ phá đầu đều muốn đại cơ duyên nhưng nếu là một ngày trở thành cơ vô tình đệ tử đối với tiêu phàm mà nói cái này không thể nghi ngờ cũng để cho hắn mất đi tự do không cách nào tùy tâm sử d ụ n hành tàu thế gian hơn nữa, nơi đây là đông vực biên giới thường xuyên có tài năng lớn thường l ư i tới một ngày hắn là thần thành thành chủ đệ tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng tất nhiên sẽ đưa tới đại năng y muốn đưa hắn gạt bỏ cách giết không được thần thành thành chủ gạt bỏ hắn chi đệ tử coi như là đối với hắn một loại làm đủ quan trọng nhất là bí mật trên người hắn nhiều lắm ngày theo sau rút t h ư ở n g số lần tăng nhiều chỉ biết thu được càng nhiều hơn đế kinh bí thuật thậm chí là đế binh các loại đến lúc đó hắn thì như thế nào có thể hận núp dưới nghĩ được như vậy tiêu phàm trong lòng cả kinh hắn không minh bạch vì sao mạnh như cơ vô tình vị này vô địch thành nhân cũng không còn phát hiện hắn thường thất hại trong vạn vật mẫu khí định cùng với hắn tu luyện, thôn thiên Ma Công. nhưng sau này khó bảo toàn biết bị phát hiện đầu mối nhìn ra dị thường vì vậy t h â n thành thành chủ đệ tử thân phận tuy làm ê người nhưng hắn vẫn là không thể làm tiêu p h à m lắc đầu nói đa tạ tiền bối ưu ái nhưng ta chuyên tâm hướng tới đế đạo không muốn chịu ước thúc còn xin tiền bối thứ lỗi cơ vô tình gắt gao nhìn chằm chằm tiêu p h à m sau một hồi trầm mặc mở miệng nói thôi được ngươi cũng không nguyện ta cũng không m i ễ n c ư ỡ ngươi n g hãy lui ra sau a tiêu p h à m k h ô n g mình hành lễ sau đó ly khai đại điện đến khi tiêu phạm thân ảnh biến mất đại môn đóng chậm cơ vô tình thần tình có chút phức tạp làm như khó hiểu làm như có h o ặ kỳ quái Trên thế thiên Trước truyền thiên tộc mật. người người này, nào Chẳng hắn còn cường doanh năm. giả mưu chi đậy? che phía địch hậu hạ, đạo? sẽ sau, lẽ, có cơ có đó bí ma vô vì đồ kinh hiện thiên tứ chi thể vô địch thánh nhân xuất kích đẩy lùi kỳ t h ụ y đại thánh cũng liên trảng bắt tôn yêu tộc thánh nhân lại bị thần thành thành chủ cơ vô tình đánh chạy chối chết liên đối lấy bắt tôn yêu tộc thánh nhân bị chém thực sự thật là làm cho người ta rung động đông vực tây vực nam vực bắc vực bốn khu vực sôi trào đạn quan n h ư khải ánh bọn họ sâu đ ậ m nhớ kỹ một cái tên cơ vô tình làm c h ấ n thủ biên giới đông hoang thần thành thành chủ cơ vô tình tuy là có nhiều thu hoạch uy danh h i y ề n hách nhưng cũng chưa từng từng có như vậy chiến tích huy hoàng nhất thời làm cho hắn thanh danh lại bên trên một nấc thang không ít nhân tộc cư giả đều tôn sùng k h n g nớt nói thẳng bên ngoài bảy mươi lăm ba thành công đế chi tư dưới sự so sánh ngược lại thì tiêu phàm cái này thiên tứ chi thể tin tức đều bị cái này kinh bạo tin tức sở che lấp mọi người đều ở kịch liệt thảo luận cơ vô tình thần ủy cái thế đối với này tiêu phàm ngược lại thì nhạc kiến kỳ thành lúc này hắn còn chưa trưởng thành đến cái loại tình trạng này khiêm tốn hành sự có trợ giúp sự phát triển của hắn vượt mực phát đại tài chính là lúc này ý nguyện của hắn đến khi đông vực ốc thổ chiến mở ra mới là hắn nhất minh kinh nhân nổi danh khắp thiên hạ thời khắc cơ vô tình tin tức phô thiên cái địa ở vạn tộc bên trong truyền bá nhưng các tộc có bất đồng phản ứng yêu tộc y ế n lặng không có phát biểu bất kỳ ý kiến làm như tại ngủ đông liếm láp vết thương liền luôn luôn sống động động tác đều ngừng mà có chút chủng tộc thì không phải vậy nhất là cùng đông v ự c tiếp giáp cường tộc một trong ma tộc ma tộc đại bản doanh ma hoàng cung ma tộc tam hoàng tử mông khởi đem ngày gần đây đông v ự c mỗi bên trường hợp từng cái tiến hành tập hợp báo cáo phía sau chính là cùng kính đứng ở m ộ t bên tại h ắ n phía trên có một tấm tản r a vô tận thần hoa có mạc đại uy áp h áp sắc bảo tọa trên đó ngồi ngay thẳng một người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên này cùng mông k ở i giống nhau đến mấy phần nhưng bên ngoài g a thị truyển màu tím mơ hồ mà không phải là huyết sắc văn lộ hắn một đôi mắt cũng cũng bất đồng với phổ thông ma tộc mà là một loại yêu dị màu tím chiêu rõ rệt hắn ma tộc huyết mạch t h u ầ n khiết hắn chính là đương đại ma hoàng cũng cũng là ma tộc c h i tộc trưởng mông vô kỵ con ta theo ngươi nói lần này yêu tộc nhìn như kinh ngạc kỳ thực có âm mưu ở trong đó nhưng có căn cứ mông vô kỵ diện vô biểu tình thản nhiên nói tam hoàng tử mông thoát ra liệt không mình hành lễ cung kính nói phụ hoàng theo tộc của ta tiền tuyến đại năng lúc đầu tri quan sát kỳ t h ụ đại thánh nội tỉnh chưa từng ra hết còn có sắc chiêu nhưng cho đến cuối cùng như trước chưa từng thi triển còn đây là điểm đáng ngờ một trong t hơn ứ Thứ hai, tộc của ta cùng yêu tộc giao chiến nhiều năm, giáp giới chỗ mỗi một ngày đều có đại chiến, nhưng gần một chút mười ngày, yêu tộc nhìn như nhưng cùng từng lui tới một dạng, nhưng thế mạnh không phía mánh như tháng nhân hiệu cùng tốc độ,、so、với từng lui tới phải nhiều ra không chỉ gấp mấy lần, thực h của ta giao ba, qua, quan ra dưới mỗi đại mười lui tới tiến giống liệt với lui tới quái. tộc tộc một một tộc từng một bớt, trước tộc một tộc suất tốc từng độ độ, cùng có cùng công có cùng cực cổ năm, ngày gần ngày, dạng, gần lần, gó gấp yêu yêu yếu, yếu vậy. yêu mấy đều đều so dắp sở sự kỳ nữa tộc của ta người từng biểu thị nguyện cùng với cùng nhau gó quan nhiều lần bị cự tuyệt lại không về toàn chỗ trống trong này tất nhiên có b ấ y mong rằng phụ hoàng mắt tinh Tam、hoàng、tử mông đem tình huống một nhất thuyết mông đem minh, Hoàng huống cởi có lúc y đây coi chứng cứ, nói ở đây người của ma tộc, hoàng, nói người tinh Phu không hoàng rồn đồng nói. gật ở đều đầu, đệ tư. ma ta tế suy rập ý l này tam hoàng tử mông cởi đối diện đứng ra một thân hát sắc chiến giáp nam tử dáng dốc cùng mông vô kỵ giống nhau đến mấy phần cũng là thiếu thêm vài phần bạc khí người này chính là mông cởi nhị ca ma tộc nhị hoàng tử mông hoàn những năm gần đây yêu tộc có chút tất h yếu không dám cùng tộc của ta t ử chiến đúng là bình thường hành vi mà nhiều lần góc quan theo ta được biết chính là bởi vì gần nhất thường xuyên có nhân tộc cứng giả liệm sát yêu tộc cấu tử dẫn phát bên ngoại tức giận có này trả thù hành vi đúng là bình thường mông hoàn g sau khi hành lễ mặt hướng ma hoàng thẳng thắn nói nhị ca nói sai rồi tam hoàng tử mông, mông c h ở i lần thứ hai đứng dậy t h ẳ n g nhiên nói những cái này bất quá là yêu tộc ngụy trang mà thôi mới vừa ta còn đã quên nói những cái này bị chém yêu tộc t h á n h nhân đều là thọ nguyên sắp xỉ ngày giờ không nhiều không t ấ n chức hy vọng rũ xuống mục nát hạng người mặc dù là chưa từng chết ở thần thành thành chủ trên tay cũng là ngày giờ không nhiều ngươi nhị hoàng tử mông hoàng chỉ vào mông k h i nhãn thần có chút â m trầm cực kỳ hiển nhiên mông k h i mới vừa là cố ý mà thôi mục đích đúng là vì h ã n hại hắn ma hoàng tri vị đúng nghĩa người cạnh tranh kỳ thực chính là hắn cùng mông khởi đại ca của bọn họ mông chiến chuyên tâm xa vào tu hành từng ở mông vô kỵ trước mặt công khai biểu thị không tham dự cạnh tranh chuyên tâm tu luyện mà cũng nhận được mông vô kỵ khẳng định mặc cho bên ngoài say mê tu hành không tham dự ma tộc sự vụ muốn trở thành ma hoàng không đơn giản cần siêu cường vũ lực càng cần nữa vô thượng trí tuệ cùng thủ đoạn phương mới có thể ngồi vững vàng ma hoàng chi vị thống ngự thuộc hạ tộc quần cùng ma tộc nội bộ thế lực khắp nơi lúc này biểu hiện của bọn hắn quan hồ ma hoàng cùng với ma tộc nội bộ thế lực khắp nơi đối với phán đoán của bọn họ không phải do nửa điểm lơ là hiện nhiên mới vừa hắn nhất quán sách lược vì phản đối mà phản đối có thể dùng hắn lọt vào mông cởi bậy dập bên trong trở thành một cái trò cười chư vị các ngươi thấy thế nào ma hoàng n ô n g vô kỵ bất vi sở động làm như không thấy được hai người đấu tranh một dạng ngược lại hỏi hướng những người khác lúc này đại điện bên trong không đơn giản có ma tộc nội bộ thế lực khắp nơi đại biểu cũng có ma tộc thuộc hạ tộc quần tộc trường ở trong đó ta tán thành tam hoàng tử ý kiến yêu tộc gần nhất hoạt động thực sự có chút khắc hưởng cần được phòng bị mới là có người bước ra một bước nói ra trong lòng mình ý tưởng không sai tộc của ta mặc dù cùng yêu tộc đã hợp tác lại có tranh đấu nhưng không thể không có phương có người phụ hòa nói mấy ngày trước tộc của ta cùng đạo kêu ban đầu thánh địa người hợp tác cũng gần đến rồi thu lưới chi tế đến lúc đó yêu tộc tất nhiên tức giận vẫn là sớm làm phòng bị vì dây có người nhãn thần sắc bén như lao nó i như đinh chém sát yêu tộc giả dối đa đoan lúc này động tác liên tiếp lại cực kỳ quỷ dị làm phòng chi có người phụ hòa nói ma hoàng n g ô n g vô kỵ g ậ t đầu trầm giọng nói ý ta cũng như vậy yêu tộc người không thể không đề phòng chuyện này liền giao cho mông k ở i ngươi đi làm tất cả đại năng đều có thể điều khiển đừng có khiến ta thất vọng phụ hoàng mông hoàn vội vàng đứng ra nói còn chưa từng nói xong đã bị lớn lao huy áp tại chô đ ẹ p bẹp trên mặt đất ma hoàng mông vô kỵ lạnh lùng thanh âm ở đại điện bên trong truyền vào n gia Ma Hoàng bảo tiêu thất. Đợi đến Hoàng chỉ khởi hoàn khởi ho Cung còn mông cùng mông mông mông lúc, lại đi tới mông khởi cười lớn ly khai mà mông hoàn tức giận nghiến răng nghiến lợi mắt lộ ra h u n g quang quanh thân thần lực dâng trào không ngớt hỗn đản mà giờ k h ắ c này tiêu phàm thì l ạ i an phận ở thần thành bên trong kiểm kê cùng với chính mình chiến quả chuẩn bị tiến hành đột phá tu vi ts cảm tạ bạn đọc đần chung nhà ảnh khen thưởng cùng vẻ tháng cảm ơn đã ủng hộ chương một trăm m ư ơ i sáu thu hoạch tràn đầy tân chức lục trọng bốn năm lần này thần thành hành trình ngược lại là chuyến đi này không tệ tiêu phàm trong mắt lộ vẻ cười ở trước người của hắn còn để một cái ngọc chất bảo hạp trên đó có pháp trận gia trì phòng ngừa bên trong thánh dược linh khí xói mòn tiêu u v đột n h i n tăng mạnh, thẳng vào thần thông ngũ trọng tiên, càng t h vào là thu được cửu ý, cùng với không chọn vẹn đế đối tương cử cùng chọn bí, không vẹn trợn, với Tiêu khá. thật sự là thu hoạch sự là p h à m trước người ngọc chất bảo hạc bên trong l i ề n la đựng mới hối đoái đi ra thiên vận tử dương tố chuẩn bị dùng nó để hoàn thành tu vi ở trên đột phá liên t r ả m ba vị yêu t ộ c thiên tài liên ô tầm dài như vậy sinh cự đầu đều bị hắn sợ chém làm cho hắn quyên góp đủ điểm c ô n g hiến trực tiếp bắt lại bội cây này thiên vận tử dương tố mà bốn cái yêu tộc người nội đan còn bị tiêu phàm chứa đựng ở đại đạo bảo bình bên trong cùng nhau còn có cái tia năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan đó mới là tiêu phàm chuyến này đầu to một trong chỉ là không biết những tư nguyên này có đầy đủ hay không để cho ta một lần hành động đột phá tới thần thông cựu trọng tiên tiêu phàm trên mặt nổi lên một nụ cười khổ hắn còn đánh giá thấp hoang cổ thánh thể đối với tư nguyên đáng sợ nhu cầu chỉ sợ mấy thứ này đều không thể khiến cho hắn hoàn mỹ đột phá tới thần thông cựu trọng tiên mà thôi mười lăm xe đến trước núi át có đường hay là trước đi bắt đầu đột phá A. tiêu phàm lắc đầu nhãn thần kiên định chuẩn bị t r ù n g kích thần thông đệ lục chọc này lúc này h ắ n lạ ở chính giữa bảo tháp bên trên tầng ba mươi chuyên dùng trong phòng tu luyện chính là thần thành, thành chủ cơ vô tình cà phê t h ư ờ n lui tới chỉ có tài năng lớn lại có thể miễn phí ở ch nếu như bình thường tu sĩ cần được tốn hao kết xù linh thạch thực phẩm lại có thể ở chỗ này tu luyện hô lạp lạp thôn t i ê n ma công toàn lực vận chuyển tiêu phàm chỗ ở trong phòng tu luyện nhấc lên một hồi lớn vô cùng linh khí bao tác mà tiêu phàm đang nằm ở cái kia linh khí bao tác chính trung tâm toàn lực hấp thu luyện hóa loại này linh khí bao tác kéo dài đến một đêm thời gian cái kia hầu như tràn ngập gần như thực chất một dạng thiên địa linh khí mới chậm rãi t á n đi hô tiêu phàm bánh hít một hơi toàn bộ không gian phẳng phất nổi lên m ư ơ i nl d quyển h ư gió mới vừa rồi tản đi thiên địa linh khí một lần nữa xuất hiện hạo hạo đạn hướng về trong miệng hắn hội tụ bùm bùm tiêu phàm mỗi một cục xương từng cái c ắ t đốt ngón tay mỗi một mảnh nhỏ bắp thịt đều ở đây trần đán lấy vang r ộ i như giống như pháo thanh â m trên người của hắn tản ra khí tức kinh khủng mơ hồ có một loại thời đại hoang cổ mùi vị làm cho lòng người thấy sợ hãi còn chưa đủ vẹn vẹn chỉ là tầng kia cửa sổ một dạng trích lệnh lại còn là cần đại lượng tài nguyên lại có thể tiêu phàm cười khổ hắn phát hiện hoang cổ thánh thể càng về sau đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên cũng càng phát ra khủng bố nhưng hắn không từng nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là như vậy từng chút một trích lục trọng tiên cũng là hết lần này tới lần khác không cách nào tấn chỉ có thể tiêu hao tài nguyên. Anh, một c ố khó diễn tả được, tựa như xuyên tấu h qua vô tận thời không mà đến khí cơ phát sinh trong phòng tu luyện nhất thời xuất hiện kinh thiên ba động mơ hồ như có đại có thể hàn lâm khiến người ta run sợ ở tiêu phàm trên đỉnh đầu ô quang c h ấ p động rất nhanh đ a n dẹt ra một cái hát sắc bảo bình hư ảnh cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng m á h bảo hư ảnh không ngừng rõ ràng một cỗ tuyệt cờ nguy áp đột nhiên hàn lâm đây là tiêu phàm triệu hồi g a đại đ ạ o bảo bình che đại khí cơ cũng chuẩn bị thôn vệ luyện hóa đại đạo bảo bình trong vô lượng linh khí cùng tinh khí cùng với trong đó ẩn chứa bổn nguyên trí lực những linh khí này cùng tinh khí cùng với trong đó bổn nguyên chi lực đều là tiêu phàm âm thầm lấy thôn thiên ma công thôn vệ luyện hóa ô tầm các loại chờ yêu tộc người yêu đan đoạt được còn chưa từng đem hấp thu luyện hóa mà cái kêu năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan tiêu phàm mặc dù đã ở thôn vệ luyện hóa nhưng giới hạn trong tu vi tiến triển phong thả chỉ có thể chờ đợi hắn tu vi đề cao mới vừa rồi có thể tiếp tục thôn vệ luyện hóa tiêu phàm kết tấn dẫn động đại đạo bảo bình trong vô lượng linh khí cùng tinh khí điên cồn vận chuyển thôn thiên ma công để mà đột phá tu vi những linh khí này cùng tinh khí cùng với bổn nguyên chi lực dường như nước vỡ đêm ở dạng con bánh trào loại i liên miên ra, bị tiêu phàm điên cùng hấp thu luyện hóa. Lại đi tiêu vi tiên. ệ luyện t tuân thu một rốt thành đột tu tấn thăng làm thần thông lục trọng là làm lục l cùng ngày công phàm phàm qua, ra, hóa. bị hấp phá, cục này nghe rợn cả người tấn trước tốc độ nếu như làm cho những người khác biết chỉ sợ là lại muốn hô to tiêu phàm là yêu nghiệt tu vi tiến bộ liên đối lấy tiêu phàm hoang cổ thánh thể lực lượng đều đề cao không ít khí huyết như cổ lòng ở tiêu phàm trong cơ thể không ngừng vận chuyển có thể dùng cả người hắn giống như một tôn hỏa lò m ư ợ dạng tản ra mạc đại u y áp loại cảm giác này xác thực có chút kỳ diệu tiêu phàm ngửa đầu thở phào mồ hơi ánh mắt hơi nhau lại hoang cổ thánh thể quả thật huyền diệu không gì sánh được hắn hiện tại cảm giác mình cho dù là không dùng tới pháp lực chỉ sợ đều có thể một quyền đánh bể một đầu thần thông đại viên mãn yêu thú bất quá như thế vẫn chưa đủ ta nếu là muốn ở đông v ự c ốc thổ chiến bên trong nhất chiến thành danh thiên hạ biết thu hoạch số lượng cao kính ngưỡng giá trị cùng cựu hận giá trị ít nhất phải có thần thông cựu trọng thiên tu vi lại có thể n g h i ề n ép tất cả ổn thao thăng khoán tiêu phàm lần nữa ngồi xếp bằng làm ra lúc này đại đạo bảo bình trong vô lượng linh khí cùng tinh khí cùng với bổn nguyên trí lực đều còn chưa từng hoàn toàn bị hắn cắn nuốt luyện hóa còn có thể tiếp tục tiến hành đột phá. Hô lạc lạc. Đại đạo hiện bảo bình tựa như 450 vô cùng vô tận tựa vô vô lại ê nguyên tiêu n rộng lượng linh khí cùng tinh khí, cùng buồn cung luyện tăng cường hắn. lực, lấy l với tri vi khí khí, phàm hấp thu luyện hóa, tăng cường tu vi của lại là một ngày một đêm đi qua ô tầm đám người yêu đan cùng nhục thân luyện hóa đi ra tinh khí linh khí cùng với bổn nguyên t r i lực bị tiêu phàm luyện hóa không còn nhưng tiêu phàm tu vi nhưng vẫn là dừng lại ở thần thông lục trọng tiên xa xa không đến thần thông thất trọng tiên ta thật là đánh giá thấp hoang cổ thánh thể đây quả thực là một cái động không đáy một dạng tồn tại tiêu phàm cười khổ ba vị yêu tộc thiên tài một tôn trưởng sinh cự đầu bọn họ nhục thân cùng yêu đan đều bị luyện hóa thành tinh thuần linh khí tinh khí cùng với bổn nguyên t r i lực lấy cung tiêu phàm thôn vệ luyện hóa nhưng này vậy số lượng tinh khí linh khí cùng với bổn nguyên t r i lực bây giờ lại không thể khiến được tiêu phàm đột phá nhất trọng tiên h tu vi đơn giản là khủng bố như vậy hoang cổ thánh thể đoạt thiên địa tạo hóa cùng giai vô địch vượt cấp cũng có thể chiến nhưng đối với tư nguyên nhu cầu chỉ sợ là mười cái thiên tứ chi thể c u n g không thể có thể có thể so với nó thôi được hôm nay trước đem bội cây, bộ cây kia thiên vận tử dương tố một n g ụ n đem nước vào nhất thời bội cây kia linh khí mười phần trên người ẩn có câu vân hiện ra thiên vận tử dương tố hóa lúc này nói ban đầu tiên cung bên trong tụ tập nói ban đầu thánh địa trọng yếu nhất một tất cả trường lão cùng với ba đại thánh tử liền nói ban đầu thánh chủ cũng hiện thân trong đó ở địa vị cao ta nói ban đầu thánh đ chủ i ũ n g hiện thân trong đó xuất hiện một gã thiên tứ chi thể thần thông chém trường sinh các ngươi dĩ nhiên chút nào không phát hiện nói ban đầu thánh chủ trầm giọng nói làm như ở cật vấn người ở tại tràng ở nhập đạo ban đầu thánh địa lúc chính là sẽ có thiên phú kiểm tra đo lường như vậy n g h ị c h thiên thiên tứ chi thể môn hạ dĩ nhiên chút nào không phát hiện thậm chí còn để cho cách xa thánh địa đi trước đông vực biên giới vậy đất nguy hiểm chuyện như vậy không thể nghi ngờ có thể dùng nói ban đầu thánh chủ rất là phẫn nộ hào đoan đoan một gã thiên tứ chi thể nếu không chưa từng bị khai quật ngược lại khiến cho đi trước vậy đất nguy hiểm một phần vạn vẫn lạc cái này với thánh địa mà nói là bực nào tổn thất với nhân tộc cũng, cũng là một tổn thất lớn thánh chủ bất giận một tất cả trưởng lão cùng thánh tử dồn dập túi đầu không người thình tội nội tâm của bọn hắn cũng là biệt khuất cực kỳ tất cả đều theo chiếu chương trình tới làm việc đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có cá l ọ t lưới không có bị phát hiện là thiên tứ chi thể lúc này nói ban đầu thánh chủ t ứ c giận bọn họ cũng chỉ có thể biệt khuất bị liền phản bác cũng không tìm tới lý do t a ý xác lập người này cho ta nói ban đầu thánh địa thánh tử các người ý như thế nào trầm mặc sau một lát nói ban đầu thánh chủ lên tiếng lần nữa nữ xuất kinh nhân thánh địa thánh tử điều kiện tiên quyết chính là thiên tứ chi thể nhưng cũng không phải là từng cái thiên tứ chi thể cũng có thể vì thánh tử thánh đ i ệ thánh tử quan hệ trọng đại ở ý nào đó mà nói quan khu hồ một v ự c tộc nhân khí độ vậy cùng đi hướng. Dù sao, thánh địa thánh tử sắp、so、thánh thánh lập không không thánh a i thánh đầu tiên cần được trải qua lên thánh địa nội bộ đải quyết mà sau khi được từ còn lại mười một thánh địa thánh chủ cộng đồng phán đoán có hay không nhưng vì thánh tử nói ban đầu thánh chủ lời nói nhất thời dường như bình một tiếng xét đem người ở tại trảng đều cho tạc bối rối nhất là ba đại thánh tử hai mặt nhìn nhau trong mắt đều mang theo một tia không phải tự nhiên màu sắc nguyên bản nói ban đầu thánh địa thì có ba vị thánh tử lại thêm một vị chỉ sợ cạnh tranh càng ngày sẽ càng kịch liệt áp lực cũng càng ngày sẽ càng lớn mà trường lão bên kia thì là ở một trận nhãn bạn chi kỷ lưu phía sau cũng đều có kết quả thánh chủ bọn ta cho rằng xác lập người này vì thánh tử việc tạm thời có thể chậm lại dù sao lúc này là thời buổi dối loạn đông vực ốc thổ chiến sắp đến không thích hợp sinh nhiều rắc rối kim thạch kiếm trưởng lão không mình hành lễ nói ta bàn lại Ta cũng tán thành. Một tất cả trưởng cũng cả lúc a họa lao Địa o theo nhóm rồn lên tiếng, trưởng như nói. phương người, chính là có giang hồ, tự nhiên cũng sẽ có phân tranh. phụ thạch hồ, có có có kim kiếm dập lời lời là l tự sẽ này nói ban đầu thánh địa xác lập ba đại thánh tử lẫn nhau trong lúc đó sớm có người đứng thành hàng bọn họ tất nhiên là không hy vọng nhiều hơn nữa ra một gã thánh tử tham dự cạnh tranh ở trái phải rõ ràng trước mặt bọn họ chút nào nghiêm túc có thể dính đến vấn đề chọn đội bên trên bọn họ cũng phải tự định giá tự định giá một hướng thiên tử một triều thần bọn họ cũng không muốn thật sớm ly khai sân khấu lui khỏi vị trí phía sau màn vì nhân tộc cống hiến sau cùng nhiệt lượng nói ban đầu thánh chủ trầm mặc kết quả như vậy sớm ở dự liệu của hắn bên trong thậm chí ở hắn vẫn thánh tử thời điểm đã từng có tương tự một màn phát sinh hắn có thể hiểu được ý nghĩ của những người này cùng cách làm nhưng không có nghĩa là hắn tán thành có thể hiện thực đã là như thế hắn tuy là quý v i thánh chủ nhưng ở một số thời khắc cũng là rất có cảm giác vô lực cũng may bản ý của hắn cũng không phải như vậy mới vừa bất quá là hư hoảng một thương mà thôi thôi được đã như vậy vậy chuyện này thôi bất quá thân thành thành chủ truyền tin với ta người này tương lai hoặc là có tương lai vì vậy xác lập thánh tử một chuyện Tạm thời thôi, nếu như cho h ắ tiêu h h n trong ứng tử một đãi ngươi kiến ngộ, không các có chứ. ý ban phạm ở chỗ này chỉ sợ là biết cao hứng v ô tay vỗ tay tán thưởng một ngày trở thành thánh tử n g a n nắp xinh đẹp nhưng là ý nghĩa bị người trúng mục hắn còn như thế nào buồn bực phát đại tài liền hắn những bí mật kia hắn đều được thận trọng cất giấu không dám làm c à n làm vậy biệt khuất sinh hoạt hắn cũng không muốn mà lúc này tại phía xa thần thành tiêu p h ạ m cũng đến rồi lên cấp thời khắc mấu chốt thiên vận tử dương tố trong linh khí hoàn toàn bị tiêu p h ạ m sở luyện hóa hấp thu liền bên trong cái k i a một tia tiên tiên thuần dương chi khí cũng đang chậm rãi luyện hóa bên trong đột nhiên cái k i a một tia tiên tiên thuần dương chi khí làm như hóa thành một đầu hồng hoang manh thú ở tiêu p h ạ m trong cơ thể đấu đá lung tùng không ngừng đánh vỡ tiêu phảm thể nội kinh mạch khiếu hẹt các loại biệt chứng hơi anh tiêu phảm thân thể khỏe mạnh lại tựa như xông phá cái gì một dạng pháp lực bạo dũng mà ra. cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào tản ra vô tận uy áp cùng trầm trọng cảm giác thần thông thất trọng tiên tiến giai thành công hô tiêu phàm thở một hơi thật dài t r ầ m rãi phun ra mang trên mặt một nụ cười hắn tùy ý thi triển một cái quên y cước cảm thụ trong cơ thể mình cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào tốt lại tựa như hỏa sơn bạo phát sức mạnh bình thường trong lòng vui mừng tu vi tiến giai liên đôi lấy hắn hoang cổ thánh thể cũng theo đó mạnh mẽ lúc này nếu như gặp lại ô tầm như vậy bệnh â n hắn liền đại đạo bảo bình đều không cần tế xuất là có thể đem chăm sát chỉ sợ cái kia năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan lực lượng đều không thể đem ta đưa đến thần thông tiêu phạm đấy lắc t hiện đầu bắt đầu thôn vệ luyện hóa những cái này yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan hắn thời khắc này tu vi đã nhanh hơn đối với hắn thôn vệ luyện hóa tốc độ cuối cùng mà ở cách nội môn đệ từ đại bị triệu khai năm ngày trước lúc tiêu p h ả m xuất quan lúc này thu vi của hắn đã cao tới thần thông bắt trọng tiên nói ban đầu t h á n h địa ta đã trở về tớ s nếu như có thể vẫn là hy vọng mọi người điểm một cái tự động đặt cảm ơn mọi người lạp có thể được mọi người tán thành tác giả nấm vẫn là rất vui vẻ hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy các ngươi luôn luôn chút bạn đọc nói làm cho người tâm lý ấm áp cảm ơn các ngươi cũng cảm ơn mọi người mỗi ngày cho quyển sách đầu hoa tươi phiếu đánh giá vé tháng cùng với có chút bạn đọc khen thưởng cái này đều là đối với quyển sách tán thành tác giả nấm rất vui vẻ nhất định sẽ cố gắng đem viết đặc sắc hơn cho các ngươi nhìn càng cao hứng Trước nói h thiểu nhân phạm khỏi chính tử mật. Một năm, tiêu truyền tống trận, tới gãi ngộ, đi năm, n mưu được đưa đổ bí vừa ra là ban đầu thánh chủ mà u ố n g không thay á n h chủ, v tiến nói a đổi nhìn tiêu phản một lát sau mặt giãn ra cởi nói chuyện của ngươi thần thành bên kia đã cùng ta câu thông qua làm rất không tệ t h á nói h chủ khen chật nhân phân.、Tiêu、phàm sắc mặt bình tĩnh, tộc gốc sắc mực đúng đến. n bất tất một tu Tiêu mặt rồi, rể trở lại quá là sĩ ban đầu thánh chủ gật đầu khuôn mặt hiện lên một nụ cười nói tiếp ngươi có gì cơ duyên có gì gặp gỡ ta đều mặc kệ chỉ cần ngươi tâm hướng nhân tộc ta nói ban đầu thánh địa là có thể tha cho ngươi ngươi có thể minh bạch ý của ta tiêu p h à m chấn động trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn là không có chút rung động nào vẻ mặt bình tĩnh cùng nói ban đầu thánh chủ đối diện không có chút nào kinh hoàng không có chút nào né tránh nói ban đầu thánh chủ ngân ra sau đó trầm giọng nói nghe nói ngươi muốn tham gia đông vực ốc t ổ chiến có t hắn ể có thực, lòng tin. Kỳ h cũng vực ốc chiến. không muốn đông phàm tham đông thổ tiêu dự b ở i vì, t r ậ nhìn c i phải liên hai nội ế đến n này không phải chuyện đùa. Liên quan đến tộc vận, nhân tộc cùng yêu hai tộc nhất định là yêu tộc tộc tộc đùa, ma tính ra hết, nguy hiểm quá lớn. Hắn ở nhìn thấy tiêu phàm một khắc kia trở đi cũng cùng cơ vô tình mở dạng phát hiện tiêu phàm dị thường nhưng là vì thiên cơ sở che đậy tham không được tiêu phàm dưới đáy duy nhất có thể xác nhận là tiêu phàm là thuần tránh nhân tộc cái này chính là hắn vì sao mới vừa nói ra lời nói kê nguyên nhân tám trăm hai mươi ba tiêu phàm g đầu bình tĩnh nói ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm được làm vì nhân tộc ra một phần lực ở thần thông ngũ trọng t i ê n lúc hắn là có thể lực chiến trường sinh c ự đầu cũng đem sở chém lúc này hắn tu vi nhập thần thông bắt trọng tiên lại trưởng đều có tàn khuyết đế vân đại trận đông vực ốc thổ chiến hắn tự nhiên là lòng tin tràn đầy nếu là có thể ở đông vực ốc thổ chiến mở ra trước tiến giai thần thông cựu trọng tiên thậm chí là thần thông đại viên mãn hắn đều dám vô bộ ngực nói mình một trăm phần trăm c ó thể lấy được thắng bất quá hắn cũng biết đó là gần như không có khả năng năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan đều vẹn vẹn chỉ làm cho hắn từ thất trọng tiên phá vỡ mà vào bắt trọng tiên muốn tiến thêm một bước chỉ sợ năm mươi đều có thể không cách nào tiến đến dai nếu là muốn tiến dai chỉ sợ vẫn là cần được ra ngoài tìm kiếm bất tử thánh dược các loại mới vừa có hy vọng thấy tiêu phàm như vậy trả l ờ i như đinh chém sắt nói ban đầu thánh chủ cười cười nói ngươi ngược lại là rất tự tin cũng được ta cũng không ngăn trở ngươi lần này nội môn đệ tử bài vị chiến ngươi không cần tham dự ngươi trực tiếp tham dự đông vực ốc thổ chiến thi tuyển là có thể nghe nói như thế tiêu phàm trong lòng vui vẻ nói đà tạ thánh chủ nói ban đầu thánh chủ khoát tay chặn lại nói tiếp ngươi không cần vội vàng cảm tạ ta đệ tử của ngươi thân phận đã được tấn thăng làm chân truyền đệ tử cũng được hưởng thánh tử tất cả đáy ngộ thánh địa mỗi bên đại t u y ệ t học cùng với sát phạt thánh t h u ậ t ngươi đều có thể tu thập tiêu phàm c h ấ n kinh rồi trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử cũng được hưởng thánh tử tất cả đáy ngộ đây chính là hắn không hề nghĩ tới tốt sự tình dĩ nhiên phát sinh ở trên người hắn đây quả thực là trời sập trực tiếp nện ở trên đầu của hắn tiêu phàm nghi ngờ nói cái này là vì sao nói ban đầu thánh chủ phủi hắn lên mắt n h ì n không được bật cười giải thích đây là thần thành, thành chủ cơ vô tình ý tứ ở nhìn thấy ngươi sau đó ta cũng có ý như vậy ngươi lại an tâm tu luyện là tốt rồi nhân tộc tương lai đúng là vẫn còn ở các ngươi những thứ này người tuổi trẻ trên người chúng ta những lao già này cũng chỉ có thể phát huy một cái nhiệt lượng thừa cho các ngươi hộ giá hộ tống vào giờ khác này tiêu phàm trong lòng một k i a mềm mại bị xúc động nói ban đầu thánh chủ cùng cơ vô tình đều là một loại người vì nhân tộc khí độ vẫn kéo dài mà không tiếc hy sinh tự thân chi toàn bộ bọn họ đứng cao độ sớm đã siêu v i ệ t không biết bao nhiêu người đối với bọn họ mà nói chỉ cần là với nhân tộc có lợi liền là bọn hắn muốn đi về phía trước phương hướng có thể chính là bởi vì có một đời lại một đời như vậy tiền bối t i ế t liệt nhân tộc mới có thể với vạn tộc bên trong c u ộ h ở phồn diễn sinh sống kéo dài đến nay mà không phải như có chút ngày xưa cường tộc một dạng tan c à n h mây khói hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế tiêu phàm cố nén trong lòng cảm động hành lễ trí t ạ đa tạ thánh chủ ta tiêu phàm đời này kiếp này ổn thỏa vì nhân tộc c h i quật khởi m à chiến cho đến sinh mệnh dừng lại nói ban đầu thánh chủ gật đầu nói được rồi ngươi hãy lui ra s a u à nhớ kỹ đi trước truyền công điện ngươi có thể bằng vào này lệ n h bài tu tập bên ngoài mật thất trong tất cả nói ban đầu thánh địa tuyệt học cùng sát phạt thánh thuật vừa dứt lời một đạo thần mang hiện lên một khối ngọc cũng không phải ngọc như kim mà không phải kim lệ bài trực tiếp rơi xuống tiêu phàm trong tay tiêu phàm k h n g mình hành lễ ngược lại ly khai nói ban đầu tiên cung nhìn tiêu phàm rời đi thân ảnh nói ban đầu thánh chủ nhãn thần có chút tiêu điệu lộ bột lẩm bẩm thời gian không chờ ta thời gian không chờ ta nha thực sự rất muốn nhìn đến nhân tộc ta chi tương lai đến tột u cùng đi về phương nào vỡ ép trí tuệ nhân tạo ở tiêu phàm lúc trở lại hắn trở về thánh điệu tin tức liền ở hữu tâm nhân tìm hiểu dưới biết được lúc này ở một cái nội môn đệ tử chỗ ở bên trong một số cái tuổi trẻ tu sĩ đang ở thảo luận nghe nói tiêu phàm đã, đã trở về đang trước khi đến nói ban đầu tiên cung gặp mặt thánh chủ hắn lao nhân ra mở miệng người tên gọi là lý h o n h chính là một nội môn đệ tử theo tin tức đáng tin thanh chủ hắn lao nhân ra đã quyết định đem đông ngược ốc thổ chiến thi tuyển danh n lạch trực tiếp cho hắn hôm nay ta triệu tập mọi người đ ế n đây chính là vì việc này một cái trẻ tuổi tu sĩ v ẻ mặt tức giận nói thanh chủ hắn lao nhân ra không công bình trước kia rõ ràng định ra quy củ tên này ngạch từ nội môn đệ tử bài vị chiến sản sinh bằng quá mức trực tiếp dành cho người này khác một cái trẻ tuổi tu sĩ phụ hòa nói không sai cái này rõ ràng không hợp quy củ không được chúng ta muốn đi tìm kim thạch kiếm trưởng lao thỉnh cầu lời giải thích khác có một cái tuổi trẻ tu sĩ t r o mày nói có người nói người này là thiên tứ chi thể thần thông ngũ trọng thiên là có thể lực chém trường sinh tự đầu bọn ta mặc dù đi tìm trường lão chỉ sợ cũng là vô công nhi phản ở đâu tiêu phạm vì thiên tứ chi thể tin tức theo cơ vô tình kinh thiên chiến tích cùng nhau ở thánh địa trong truyền bá bọn họ tự nhiên là biết được lúc này người này nhất châm kiến huyết điểm ra điểm này nhất thời để cho bọn họ đều trầm mặc bọn họ tuy là tự cho mình siêu phàm cũng vẫn chưa từng đi tân chức đệ tử nòng cốt vì chính là tham dự đông ngực ốc thổ chiến dương danh lập vạn thu được bên trong cánh cửa đại lượng ban cho nhưng nếu là vì cái này để cho bọn họ cùng một cái thiên tứ chi thể hơn nữa còn là một cái thần thông ngũ trọng là có thể chém trường sinh cự đầu yêu nhiệt g đối nghịch bọn họ vẫn là lòng có khi ý lý hoành cười lạnh một tiếng nói thần thông chém trường sinh mà thôi bọn ta chỉ là không có cơ hội mà thôi bằng không cũng tất nhiên có thể làm đến không phải sao mọi người nhất tề gật đầu quả thật bọn họ tự nhiên cũng là có bản lĩnh này bằng không há lại sẽ muốn tham dự đông vực ốc thổ chiến đông vực ốc thổ chiến h u n g hiểm thế nhân đều biết nếu như không có mấy phần bản lãnh bọn họ h i ể u khởi dám tham dự trong đó phản ứng của mọi người làm cho lý hoành có chút thỏa mãn hán tiếp lấy nói ra thiên tứ chi thể thì như thế nào theo ta được biết tu vi của hắn còn không bằng bọn ta thậm chí còn chưa từng tu tập ta nói ban đầu thánh địa bí thuật dù cho hắn là thiên tứ trí thể bọn ta cũng chưa chắc không bằng hắn nghe thế nhi một cái tu sĩ hai mắt tỏa sáng nói ý của sư huynh là lý hoành cười lạnh một tiếng nói thánh chủ nếu bất công đem danh lạch giao cho hắn làm hắn vậy ta đem đánh bại có phải hay không là có thể làm cho thánh chủ hắn lao nhân ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra từ bọn ta sẽ đi cạnh tranh công bình mọi người vừa nghe lập tức chính là rơi vào trầm tư bên trong sau một lát những người này trên mặt đều là hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc sư h u n h nói vậy ngươi đã định liệu trước ngươi nói đi chúng ta nên làm như thế nào có người nói như thế t â m mắt của mọi người nhất thời nhất tề rời về phía lý hoành lý hoành mặt mỉm cười trầm giọng nói đ ợ i chút nữa chúng ta liền đi nói ban đầu tiền cung bên ngoài t r ờ trước mặt mọi người khiêu chiến tiêu phạm mà trước đó đem tin tức này truyền bá ra ngoài gây nên rất nhiều đệ tử quan tâm đến lúc đó chỉ cần bọn ta đem đánh bại tất cả tự nhiên làm nước chạy thành sông thậm chí sau khi chuyện thành công liền thánh chủ hắn lão nhân ra cũng sẽ không nghiêm phạt bọn ta nghe được lời nói này mọi người hô hấp đều nặng nề đây hết thầy dường như h t ự cái sự có Trước tương t lai. h n h Địa ô trào, mọi n gì ư thường người Người. ờ chờ i Hai năm. Nghe nói nội bài chiến Tiêu Cái cho, cho Nghe không? Thánh danh nhất dành Phạm mong. năm. đem môn một tên g Địa tử đệ đệ là tại sao có thể như vậy có người nói bài danh chiến đệ nhất người có thể miễn đi thi tuyển đấu vòng loại trực tiếp tiến nhập đấu bán kết bên trong dựa vào cái gì cho cái tên này không kinh chuyện g i a hỏa hắn cũng không phải cái gì danh không kinh chuyện g i a hỏa vừa vặn tư phản gần nhất danh tiếng thí nhất chính là người này người này là thiên tứ chi thể ở đông n ự c biên giới trên chiến trường thần thông chém trường sinh có tin h ể l tức mới nhất có người nói có người đối với lần này quyết định bất mãn ý muốn khiêu chiến tiêu phạm thỉnh cầu thánh địa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lời này là thật chuẩn bị ở nơi nào khiêu chiến có thể có tin tức có người nói bọn họ chuẩn bị ở nói ban đầu tiên cung bên ngoài ngăn chặn tiêu phạm tiến hành khiêu chiến sư huynh có thể tưởng tượng đi vào cùng đi cùng đi cái này một siêu di tin tức ở h ư u tâm nhân tản g dưới nhanh chóng ở toàn bộ nói ban đầu thánh địa truyền bá ra dẫn tới vạn chúng trở mong dồn dập đi trước liền không ít trường lão cũng đều rối rít đi ra chỗ ở chuẩn bị xem một chút tình hình chiến đấu mới nô ra thiên tứ chi thể bọn họ cũng rất muốn kiến thức một chút người này có gì chỗ bất p h à m nghe đồn trong kinh người chiến tích là thật hay không trong lúc nhất thời toàn bộ nói ban đầu thánh địa đều s ô i trào vạn vạn không nghĩ tới tiêu sư đệ tu vi tiến giai lại là nhanh như vậy trương khang mới vừa tấn chức thành công từ nơi bế quan đi ra chính là đạt được như vậy tin tức kinh người nhất thời vẻ mặt khổ sắc lần đầu gặp phải tiêu phạm lúc tiêu phạm mới chính là linh động nhất trọng thiên tu vi không đến hơn một tháng thời gian tiêu phạm chính là vượt qua hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi người nào nói không phải sao ta cũng không nghĩ tới hắn quật khởi lại là nhanh như vậy đến đây chúc mừng lưu phong cũng là vẻ mặt vẻ khổ sở hắn gặp phải tiêu phạm thời điểm tiêu phạm mới mới vừa tiến vào thần thông cảnh không lâu sau kết quả cái này mới qua bao lâu tu vi chính là vượt qua hắn đáng sợ hơn chính là lần trước bất quá là chém giết trường sinh cự đầu thiên ma lần này cũng là trạm sát trường sinh cựu trọng thiên yêu tộc thiên tài quả thực làm cho người ta không nói như vậy nghịch thiên yêu nghiệt quả thực không phải người hai người lính nhau tân đều không còn gì để nói nghe nói có người muốn khiêu chiến tiêu sư đệ cần phải trước đi quan chiến trương k h a n g hỏi lưu phong gật đầu nói ta cũng rất tò mò lần này từ đông hoang thần thành trở về hắn lại sẽ mang cho chúng ta như thế nào kinh hỷ cùng lúc đó đệ tử nòng cốt chỗ ở trong lý thiên cũng nhận được tin tức này quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hắn thật là nhất mình kinh nhân bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ lúc này đây đến tột cùng là người nào ở g i m hắn lý thiên t r ầ m rãi đứng dậy chuẩn bị đi trước nói ban đầu tiên cung bên ngoài xem một chút tiêu phàm phong thái vô thượng từng cùng tiêu phàm giao thủ qua hắn tất nhiên là biết rõ tiêu phàm lợi hại hắn không cho là nội môn đệ tử bên trong có ai có thể cùng tiêu phàm đánh một trận cho dù là nội môn trong mấy cái giã tâm bừng bừng tên hình phạt điện bên trong kim thạch kiếm trưởng lão đang xếp bằng ở trên bạo tọa hai mắt khép hở hơi n h ữ g mày làm như đang suy tư cái gì đúng lúc này có đệ tử đi vào trong điện k h mình hành lệ phía sau cất cao giọng nói bẩm báo trưởng lão có người ý muốn ở nói ban đầu tiên c khiêu chiến thiên tứ chi thể tiêu phạm muốn thỉnh cầu thánh địa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đem nội môn đệ tử hạng nhất thường cho phục hồi như cũ kim thạch kiếm hai mắt bỗng nhiên mở mâu quang như điện lạnh lùng nói tin tức k i a còn chưa từng công bố làm sao sẽ truyền lưu tại ngoại cha cho ta cha đến cùng là đệ tử linh mệnh tên đệ tử k i a ôm quyền nói đi xuống đi nhớ kỹ bí mật điều tra không thể hành động thiếu suy nghĩ hiểu chưa kim thạch kiếm trầm giọng nói nói ban đầu thánh chủ thủ tiêu nội môn đệ tử hạng nhất thường cho đem tư cách dành cho tiêu phà một chuyện biết được cũng không có nhiều người còn chưa thân ừ n công bố liền bị người tuyên truyền người này ý muốn n g bố bị ra, ý ư thế nào? Là, tên đệ tử Thạch t khi hành lễ, chính là rời khỏi đại điện. Kim Thạch kiếm nhìn hắn h kiếm nào. điện. Là, là lễ, đệ đại đi kia Kim rời rời sau ảnh nhãn thần thay đổi rất đổi là sắp của u muốn ộ c Chật, c là nào, nào. người như thân ảnh ý thế hắn cũng tiêu thất ở đại điện bên trong hắn đối với tiêu phàm cái này đột nhiên nhô ra thiên tứ chi thể cũng là có mười phần hứng thú tất nhiên là muốn đi trước tìm tòi kết quả như vậy một màn ở chấp pháp điện bên trong cũng đã ở trình diễn mà hết thẻ này tiêu phàm đều còn chưa từng biết được hắn mới vừa bước ra nói ban đầu tiên cung đang muốn đi trước c h u y ể n công điện vừa xem nói ban đầu thánh địa tuyệt học cùng sát phạt thánh thuật phong thái đúng lúc này đoàn người ngăn cản tiêu phàm nơi đi đều là mặc nội môn đệ tử đạo ý ỉa vẻ mặt oán giận nhìn tiêu phàm đoàn người này chính là lý hoành đám người người chính là tiêu phàm lý hoành vẻ mặt â m trầm nhìn tiêu phàm lạnh lùng nói nghe nói thánh chủ hắn lao nhân ra đem nội môn đệ tử hạng nhất thường cho trực tiếp dành cho ngươi nhưng có việc này tiêu phàm đang muốn mở miệng lại bị lý hoành mấy người sau lưng cắt đứt a n h cũng không gì hơn cái này sao dám nuốt vào bực này chốt ố t có người vẻ mặt oán giận màu sắc không phải là ỷ vào thiên tứ chi thể sao dám hướng thánh chủ hắn lao nhân ra đưa ra vô s ỉ như vậy t h ỉ n h cầu có người chẳng đáng hắn không tin cái này sẽ là nói ban đầu thánh chủ chủ động cấp cho thu được có chút thành cựu chính là như vậy không coi ai ra gì nhìn kỹ thánh địa quy củ với không có gì thật cho là không ai trị được ngươi có người cười nhạt tiêu phàm lần ra chật sắc mặt nhất thời băng lạnh xuống trước mắt mấy người này vừa lên tới chính là cho hắn cài nút mấy đỉnh chủ mũ h i ệ n nhiên là lai giả bất tiện lập tức tiêu phàm bước ra một bước phủi mọi người lên mắt đạm mặt nói các ngươi không phục cái kia lời nói nhảm làm chi cùng lên đi hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì thiện nam tín nữ lúc này những người này lai giả bất thiện hắn tự chắc là sẽ không khách khí với bọn họ giao hấn một phen ai có thể nói cái gì đó với lúc hắn cũng muốn thử xem tân chức thần thông bắt trọng thiên phía sau thực lực của hắn như thế nào lý hoành đám người ngây ngẩn cả người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đúng là dễ dàng như vậy liền đạt tới mục đích bọn họ nguyên tưởng rằng tiêu phàm là biết né tránh thậm chí là cũng không quan tâm bọn họ nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phàm đúng là như vậy trực tiếp thẳng thắn để cho bọn họ tới khiêu chiến hắn đây là định liệu trước còn là hoàn toàn sẽ không đem bọn họ để vào mắt lý hoành đám người nhất thời trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác đ ụ c nhã tốt vậy liền như ngươi mong muốn lý hoành điểm n h i ê nói n sau đó đám người bọn họ chính là trực tiếp đi hướng nói ban đầu t i ê n cung bên ngoài chỗ lôi đài nơi đó lôi đài chuyên vị trưởng lao nhất lưu thiết lập có thể chịu tại thánh nhân cảnh toàn lực công kích mà lúc này nơi đó đám người đông n g h ị nghỉ không khỏi là đang chờ đợi bọn họ vào bàn theo r ư tiêu p h à m đám người vào sân dưới đài nhất thời nghị luật ở mỹ không nghĩ tới xuất thủ dĩ nhiên là hắn dĩ nhiên là lý hoành sư minh thảo nào có c ă n đảm khiêu chiến thiên tứ chi thể có người nói lý hoành sư huynh từ lúc năm năm trước liền có thể chiến trường sinh cự đầu còn từng chạm sát đếm rõ số lượng danh dị tộc trường sinh cự đầu nghe nói hắn chỉ ở đông vực ốc thổ chiến nếu không s ớ m chính là tấn thăng lúc này này đây bí pháp không ngừng rèn luyện pháp lực một ngày tấn chức trường sinh cảnh thực lực không thể tưởng tượng nói như thế cuộc chiến hôm nay hoặc là một hồi long tranh hồ đấu mọi người ở đây nghị luận chi tế tiêu phạm một cái l ắ mình xuất hiện ở trên lôi lại hai tay phụ lập đạm mạc nói người nào tới trước hay là cùng đi lời vừa nói ra toàn trường náo động vị này thiên tứ chi thể năm sáu linh thật là cuồng ngạo chặt ta tới gặp lại ngươi lý hoành phía sau nhảy ra một người tới thần sát tối tăm bọn họ cũng đều là thiên tài tu sĩ mặc dù không phải là cái gì thiên tứ chi thể nhưng là xa xa vượt lên đầu với cùng thế hệ người tâm cao khí não không thể tránh được lại bị tiêu phản làm nhục như vậy bọn họ thì như thế nào có thể nuốt trôi khẩu khí này người này một ngày ra nhất thời bị người nhận ra được đây là trương hải thần thông đại viên mãn thủy linh thể tu sĩ từng lực chém trường sinh tự đầu thực lực không thể khinh thường có người điểm ra lai lịch của người này không chỉ có như vậy nước của hắn linh thể đã tiểu thành bất kỳ cái gì thủy hệ thần thông đều có đại phúc độ thêm được chưa chắc không thể cùng thiên tứ chi thể tranh phong a có người phụ hòa nói đoàn người trong trương khang nghe được những lời này không khỏi khẩn trương ngươi nói tiêu sư đệ có thể đánh bại trương hải sao đồng dạng là thần thông chém trường sinh lại là thủy linh thể tu sĩ hơn nữa tu vi vẫn thần thông đại viên mãn hắn đều không khỏi vì tiêu phàm lau mồ hôi một cái lưu phong lắc đầu không xác định nói đúng vậy bọn họ đã có can đảm dám khiêu chiến tiêu phàm chưa chắc không có thủ thắng lòng tin ở lưu phong xem ra tiêu phàm là thiên tứ chi thể lại từng thần thông chém trường sinh có can đảm khiêu chiến như vậy yêu n g h i ệ t tu sĩ nếu như không có mấy phần tự tin bọn họ h i ể u khởi giám đại trường k ỳ cổ như vậy ngược lại thì lý thiên thấy rõ một màn này không khỏi lắc đầu thở dài nói lại là một cái bị người đẩy ra làm bịa kẻ ngu si thực sự là đáng tiếc n h à hắn từng cùng tiêu phàm đã giao thủ khi đó tiêu phàm bất quá là mới vừa vào thần thông không lâu sau trời ban pháp tướng vừa ra liền hắn đều không thể không túi đầu n h ậ t túng bây giờ tiêu phàm tu vi tiến nhanh chỉ sợ là mấy ngày liền ban thượng pháp tướng đều không cần thi triển là có thể đơn giản đưa hắn chân áp thôi trương hải tuy là bất phàm hắn đã từng có nghe thấy nhưng ở lý thiên xem ra người này còn chưa đủ để lấy cùng tiêu phạm tranh phong mà đang âm thầm quan sát kim thạch kiếm cùng nam cung minh thì là vẻ mặt nụ cười nhìn giữa sân không chút nào ngăn trở ý tứ kim trưởng lão ngươi cho rằng hai người này a i hơn quá mức một bậc nam cung minh cười nói theo ý ta cho là trương hải càng sâu một bậc cái t i ê u tiêu phàm tốc độ tu luyện mặc dù nhanh nhưng chỉ sợ không có thời gian tu luyện bí thuật c h u n g quy không phải trương hải đối thủ kim thạch kiếm hơi n h ữ mày nói ra ý nghĩ của chính mình căn cứ tư liệu biểu hiện tiêu phàm từ siêu phàm cảnh đến thần thống cảnh cũng chỉ là hao tốn không đến thời gian ba tháng quả thực có thể nói thân tích bất quá cái này cũng không phải không thể lý giải có chút t i ê n tứ chi thể hoặc là không có khác ưu thế chính là tiến giai thần tốc không ai bằng ở kim thạch kiếm xem ra có thể tiêu phàm chính là loại này thể chất sức chiến đấu có thể còn không bằng thủy linh thể trương hải ha h a bọn họ bắt đầu rồi nam cung minh không có phát biểu ý kiến chỉ là chỉ một cái lôi đài ý bảo tiêu phàm cùng trương hải chiến đấu bắt đầu rồi vơi anh mới vừa lên đài trương hải chính là bày ra bất phàm của hắn chiến l ự c quanh thân pháp lực bạo dũng mà ra trong tay liên tục kết tấn nhất thời hư không nổi lên một hồi r u n động tàn mắt ra một cỗ khí tức kinh khủng ở trên đỉnh đầu hắn lại có một cái kéo dài vô tận hoàng hà đột nhiên xuất hiện giống như là trên chín tầng trời ngân hà chiếu nghiêng xuống vô cùng rộng lớn mạnh mẽ để cho người ta tâm hồn thần phách cũng không nhịn được sợ run lúc đầu n à y đại dương mênh ngông hoàng hà còn rất mơ hồ nhưng rất nhanh thì rõ ràng một cái hiện lên lăn tan ba quang tản ra vô tận cuộn trào mánh liệt ý hoàng hà kéo dài qua hư không khiến người ta vẻ sợ hãi cái này đây là t r ư ơ n g gia sát sinh đại thuật hoàng hà hướng đông lưu có người nói cái này một sát sinh đại thuật tu luyện đến cảnh giới tối cao có thể triệu hắn ra viễn cổ thiên hà uy năng không thể đo lường có người la thất thanh nói rất giỏi rất giỏi không nghĩ tới chương h ả i tuổi như vậy dĩ nhiên cũng làm có thể tu luyện ra như vậy ngoan lệ sát sinh đại thuật có người nhịn không được cảm k h á i nói bất kỳ bí thuật đều có nhất định điều kiện tu luyện nói thí dụ như có cần tu sĩ có cường hạn khí lực có thì cần muốn tu sĩ có cưng cõi lại số lượng cao thần hồn chi lực bằng không tùy tiện tu tập chỉ biết hoàn toàn ngược lại suy giảm tới thân mình người này ngược lại là không có cô phụ nước của hắn linh bảo thể bình thường tu sĩ tu luyện thuật này nhiều lắm chỉ có thể đưa tới cho thủy một giọt nặng như và cân nhưng người này triệu h o á ra thủy dĩ nhiên toàn bộ đều là thái nhất chân thủy một d ọ t nặng đến mười vạn cân đáng sợ như vậy thái nhất chân thủy hóa thành một con sông lớn chỉ sợ là trường sinh đại viên mãn người đều khó ngăn cản bên ngoài thần uy kim thạch kiếm nhịn không được thở dài nói không sai cứ tất người này chi ra tộc bí thuật có thể nói là tiếng tăm lường lẫy cùng ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học cũng không thua kém bao nhiêu uy lực không thể khinh tường h nhà nam cung minh gật đầu phụ hòa nói điều này liên miên vô tận sông dài chính là vô số nặng hơn mười vạn cân thái nhất chân thủy sở ngưng tụ mà ra uy năng có thể vắng biết tiêu phẩm người bây giờ chịu thua còn tịp bằng không chờ sau đó thiên hà chiếu nghiêng xuống ngay cả ta đều không cách nào khống chế kỳ ủy có thể khó tránh khỏi biết lầm thương tổn đến ngươi trương hải vẹn mặt đắc sắc trên c a o nhìn xuống nhìn tiêu p h ạ m khỏe miệng hơi nhét lên hắn không tin chính mình mười ba bậc này khủng bố sát phạt thuật dưới tiêu p h ạ m có thể đem bên ngoài ngăn cản tiêu p h ạ m lắc đầu hai tay phụ lập sắc mặt bình tĩnh cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn trương hải giống nhau có đôi khi trầm mặc cũng là một loại nhục nhã quá lớn c h ỉ ít lúc này trương hải đã là như thế cảm thấy thật can đảm lại dám như thế khinh thị với ta ngươi tự tìm chết vậy liền trách không được ta trương hải cười lạnh một tiếng chật thôi động bí thuật ùng ùng h ư không một hồi lay động cái k i ê u tựa như vô cùng vô tận hoàng hà một hồi phóng lên từ trên trời giáng xuống tản ra vô tận u y áp kinh thiên sát khí như đại năng thần tới khiến người ta sợ vẻ sợ hãi mọi người hoảng sợ đáng sợ như vậy một k ích quả thực khủng bố ai có thể kháng cự bốn năm tiêu phạm ngươi quá cuồn vọng thiên hải trút xuống ta đều không cách nào khống chế kỳ uy có thể hôm nay nếu như trọng thương ngươi nhưng không trách được ta trương hải tiếp nối thăm nhẹ làm như đang vì tiêu phạm tiếp hận nhưng nhãn thần trong đ ắ t sắc cũng là đưa hắn bàn đứng nhưng mà tiêu phàm sắc mặt không thay đổi đối mặt cái kia ngập trời xuống phô thiên cái địa mà đến t i ê n hà chi thủy không có nửa phần động dùng thậm chí ngay cả ý xuất thủ cũng không có một màn này rơi vào phía dưới lôi đài tu sĩ trong mắt một thạch giật mình thiên tần lãng hắn chớ không phải là bị cái này đáng sợ thế tiến công sợ c h o á n g vang à, liền phòng ngự cũng không biết phòng ngự một phen có người kinh ngạc nói đáng sợ như vậy thế tiến công chỉ sợ hắn cũng không biết nên như thế nào hạ thủ mới lạ có người dây ước nói cái gì thiên tứ chi thể cũng không gì hơn cái này lại vẫn vọng muốn tham gia đông vực ốc thổ chiến có người khinh thường nói lý hoành cũng co sai biệt nhịn không được r ê u cần nói đây chính là thiên tứ chi thể chính là một bí thuật để hắn h ù được không biết làm sao chớ nếu n để cho hắn tham gia đông vực ốc thổ chiến chỉ sợ là đi tới mất mặt xấu hổ chứ phía sau hắn mấy cái tuổi trẻ tu sĩ r ô n r ậ p gật đầu trong mắt lộ ra có chút chẳng đáng mười lăm liền điểm ấy kiến thức chút can đảm này còn vọng muốn tham gia đông vực ốc thổ chiến cái này một chuyện quan nhân tộc khí vận việc trọng đại thật là một chuyện tiếu lâm trương khang lưu phong đám người cũng đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc không minh bạch tiêu phạm vì sao không ra tay chẳng lẽ là mà bí mật quan sát tình huống kim thạch kiếm cùng nam c u n g minh hai vị trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc chẳng lẽ cái này thiên tứ chi thể thật là bị sợ t r ò n váng đúng lúc này tiêu phạm động anh tiêu phạm hung đầu nằm đấm chiến lược như đảo cuốn lên mây tản thanh thế vô biên lúc này hai tay của hắn s ô n g lên một tầng kim hoàng sắc liền tóc đều rất giống hoàng kim đ ú c thành một dạng lại tựa như trên chín tầng trời chiến thần uy thế ngập trời đối mặt cái kia chiếu nghiêng xuống phô thiên cái đệm mà đến thiên hà chi thủy tiêu phạm không có nửa phần sợ hãi đi ngược lên trời khí thế như rồng đây là một bức cực đoan yêu dị hình ảnh thiên hà chi thủy từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống lại tựa như lưu tinh trời g á n g như g a hải thần long khí thế bằng bạc mà phía dưới tiêu p h à n toàn thân như đúc bằng bằng dòng lại tựa như cựu thiên chiến thần đi ngược lên trời trực diện kinh khủng kia thiên hà chi thủy trong lúc nhất thời hư không bên trong chỉ còn lại kim hoàng sắc cùng đ ầ y trời ngân bạch màu sắc Vâng, vang âm thanh thường như một tiếng sấm đất bằng một đất phi sấm rội, trương ự a hồ bị bên ngoài sở t ờ i tiêu、thất. Liên cái kia trải qua pháp trận gia vàng màu đài, làm nóng ánh trận chấn động đứng lên, n pháp thất. khẽ h qua đều sắc trì lôi bất bí bị bại, nhất thiên tứ thể, thật ta thời t kham chi chiêu đánh phí kia gian. cái ác. Cái đáng liền lãng bọn gì sợ sự là r ư gia bí thuật quả nhiên danh bất hư truyền ở thủy linh bảo thể thi triển lần dưới đúng là không thua kém một chút nào sát phạt đại thuật khủng bố như vậy à Ai, ta kia lại thiên chi chút thương tứ ngược có cảm vị Thiên tứ các h thể hắn nhỏ i đại, người từ cường bọn đã là là bọn hắn từ nhỏ đã bị q u n thâu đạo lý, ó trưởng h ể một màn t ớ mới c cho bọn họ không cách nào thích、đứng. Các mắt, tăng t đơn đổi để giản bọn quan, bọn không nào là họ họ hứng. r ư bối trong miệng thiên tứ chi thể lại vẫn không bằng chính là một cái thủy linh thể quả thực làm cho người ta hết sức thất vọng cái này thất bại trương khang gương mặt không thể tin tưởng ở bên cạnh hắn lưu phong cũng đều là gương mặt bất khả tư nghị bọn họ nhưng là đã biết tiêu phàm xuất thủ kinh khủng như vậy như vậy vô địch quả thực làm cho người ta tâm thấy sợ hãi như thế nào có thể có sao bị người nhất chiêu chấn áp lý thiên cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc h lý thiên, thi thiên nghĩ à hoặc chăm n mối không lời giải đừng nói là hắn liền kim thạch kiếm cùng nam cung minh hai vị trưởng lão cũng đều là hai mặt nhìn nhau vẻ mặt khó có thể tin chẳng lẽ tin tức kia có sai lầm cái này tiêu phàm chưa từng thần thông chém trường sinh kim thạch kiếm vẻ mặt kinh ngạc nói tiêu phạm nếu thật là có lấy thần thông chém trường sinh chiến l ự c kiên quyết không phải biết dễ dàng như vậy liền bị chấn áp đây chính là liền sức đánh trả cũng không có trực tiếp bị thiên hà chi thủy sợ chấn áp không có nửa phần ngoài ý muốn không có khả năng tin tức này nhưng là thần thành thành chủ cơ vô tình tự mình chuyển tới kiên quyết không có sai nam cung minh như đinh chém s ắ t nói có thể lúc này tình huống này phải nên làm như thế nào giải thích kim thạch kiếm chỉ vào cái kia đầy trời thiên hà chi thủy sắc mặt cực độ âm chầm như tiêu phạm cho là thật bị trương hải nhất c i ê u chấn áp cái kia tiêu phạm được hưởng tất cả đ ặ quyền hắn chính là l i ề u mạng bị trộm ban đầu thánh chủ c ở trách cũng tất nhiên là muốn lấy lại như vậy phế vật hà có thể lãng phí quý báo tài nguyên nam cung minh dường như cũng có chút khó hiểu có thể thiên hà chi thủy quấy n h u mọi người d ì n h liền hai người bọn họ cũng đều khó biết được bên trong tình huống mà thôi trước tạm xem một chút đi có thể còn có kỳ tích đâu nam cung minh lắc đầu trầm giọng nói cái này là hắn lời trong lòng hắn cảm thấy tiêu phạm sẽ không chỉ đơn giản như vậy bị người đánh bại có thể trong này có ẩn t ì n h khác mới là ta cũng không tin hắn còn có thể có cái gì kỳ tích lý hoành vẻ mặt 973 c ư ờ i nhạt màu sắc thần tình nhiều có xem thường nói tiếp tất nhiên chắc là sẽ không có cái gì kỳ tích phải biết t r ư ơ n g sư đệ thái nhất chân thủy mỗi một giọt đều có chừng mười vạn cân cực kỳ kinh khủng liền ta đều không dám tùy tiện đón ữ a tiểu tử này bị chấn áp trong đó lại không l ự c phản kích phía sau hắn mọi người nhất t ề gật đầu hiển nhiên cũng không cho là tiêu p h ả m có thể lật ra cái gì bỏ s o n g tới ở mỗi một giọt đều nặng đạt đến mười vạn cân thái nhất chân thủy bên trong cho dù là trường sinh cự đầu đều khó thoát thân thu hắn một cái thần thông cảnh tu sĩ đúng lúc này nguyên bản chiếu nghiên xuống thao thao thao tha đ ộ ở, ở, ở nơi này cái đại dương mênh mông đại dưới sông rốt cuộc lại xuất hiện một cái đại dương mênh mông hoàng hà bên ngoài khí tức kinh khủng hơn thanh thế càng lớn khiến cho người vẽ sợ hãi mọi người ngốc trệ chẳng lẽ trương hải còn lại không đủ lại triệu hoán một cái thiên hà đi ra trương hải cũng ngốc trệ nay kinh khủng hơn thiên hà cũng không phải là hắn gọi tới cái này tình huống gì chương một trăm hai mươi hai đ ấ u chiến thanh pháp ai có thể đụng năm năm cái này điều này sao có thể trương hải đại kêu thành tiếng gương mặt không thể tin tưởng thần s ắ c lộ ra một vẻ hoảng sợ điều này kinh khủng hơn thiên hà căn bản cũng không phải là hắn sợ gọi tới giữa sân cũng chỉ có hắn cùng với tiêu phạm hai người mà thôi đây chẳng phải là nói triệu hắn này khủng bố thiên hà nhân dĩ nhiên là tiêu phạm cái này điều này sao có thể hoàng hà hướng đông lưu chính là hắn trương ra tổ truyền bí thuật cũng không từng truyền lưu tại ngoại tiêu phạm là thế nào tập được không đợi hắn chấn động hết t ư không bên trong d i biến lại xảy ra ủng ủng. cái này đây là tình huống gì dường như tình huống có chút không đúng mọi người nghi hoặc hoàn toàn xem không hiểu trên lôi đài tình huống quỷ dị trương hải càng là giống như gặp quỷ một dạng kinh hô điều này sao có thể ta bí thuật làm sao có thể bị phá hoàng hà hướng đông lưu chính là hắn trương gia tổ truyền bí thuật uy năng vô cùng lớn vô cùng hắn lại người mang thủy linh bạo thể có thể dùng kỳ uy có thể càng tầng cao lầu đừng nói là thần thông cảnh tu sĩ chính là trường sinh cự đầu bị chấn áp trong đó cũng vô pháp đem đánh vỡ nhưng bây giờ quỷ dị xuất hiện một cái mới thiên hà lấy vô thượng uy năng đem hắn thiên hà m a diện hoàn toàn đưa hắn bí thuật đánh vỡ đây quả thực không thể tưởng tượng nổi và anh cái kia khí tức khác xa thiên hà dâng đi thao thao bất tuyệt mà tiêu phàm thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở hư không bên trong đứng ở cái kia thiên hà bên trên mọi người thất kinh cái này điều này sao có thể cái này đây là tình huống gì đây không phải là chương gia độc môn bí thuật sao tiêu phàm làm sao cũng sẽ mọi người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc không thể tin được một màn trước mắt hoàng hà hướng đông lưu chính là t r ư ơ n g gia độc môn bí thuật từ không từng nghe nói qua ngoại nhân tu tập quá nhưng bây giờ trương h ả i thi triển này bí thuật tiêu phàm bị c h ấ n áp trong đó trong trước mắt tiêu phàm dĩ nhiên cũng thi triển này bí thuật cái này đây là chuyện gì xảy ra lý hoành đám người càng là tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài hắn mới nói sẽ không xuất hiện kỳ tích kỳ tích trong trước mắt vừa ra đời điều này làm cho hắn mặt hoàn toàn quái bất trụ đáng sợ hơn chính là cái kia rõ ràng là chương gia độc môn mỹ thuật tiêu phàm làm sao cũng sẽ đây rốt cuộc là tình huống gì trương khang cùng lưu phong hai người cũng là vẻ mặt dạy r a trương gia độc môn bí thuật tiêu phảm là làm sao học được chẳng lẽ mới vừa hắn là cố ý làm cho trương hải chấn áp thuận tiện hắn học trộm này bí thuật có thể thế gian nào có như vậy thần kỳ bí pháp trong khoảng thời gian ngắn liền học trộm đến người khác độc môn bí thuật kim thạch kiếm cùng nam c u n g minh hai vị trưởng lão cũng là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc bọn họ là tu vi bực nào bực nào kiến thức lúc này liền là xem thấu tiêu phàm thi, thi triển nhìn qua nhất mạch đồng u y ê n nhưng hiển nhiên so với trương hải thi triển càng tinh diệu bên trong lần chứa đại đạo đạo tác cũng càng vì huyền n o nói cách khác tiêu phạm không chỉ có học trộm được trương h ả i đ ộ c môn bí thuật càng đem thôi diễn càng hoàn mỹ hơn càng cường đại hơn thảo nào thần thành thành chủ t ự mình truyền tin ý muốn cường điệu bồi dưỡng người này có này chấn thế hai tục thiên phú nếu không phải cường điệu bồi dưỡng thật sự là thẹn với tổ tiên tiền bối kim thạch kiếm vẻ mặt xấu hổ nói rằng mới vừa hắn chính là còn đang hoài nghi tiêu phạm chiến tích thật giả có thể trong nháy mắt tiêu phạm chính là hướng hắn v ô bày bất p h ả m của mình điều này làm cho kim thạch kiếm trong lòng rất là xấu hổ khủng bố như vậy yêu nghiệt như vậy a nam cung minh vẻ mặt khiếp sợ nhịn không được cảm thán bất kỳ bí thuật đều có đặc biệt đạo tắc chân ý không được kỳ pháp căn bản là không thể nào tu tập có thể tiêu phàm cũng chỉ là bị chấn áp ở trong đó một hồi chính là được kỳ đạo thì chân ý cũng đem biến hóa ra bực này thiên phú quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi h á n thiên tứ chi thể đến tuột cùng là bực nào cường đại lại có như thế chi sức mạnh to lớn bọn họ đương nhiên sẽ không biết cái này căn bản cũng không phải là tiêu phàm thiên tứ chi thể công lao càng không phải là tiêu phàm thiên tư thông minh mà là k i u bí bên trong đấu chữ quyết cường đại đấu chữ quyết lại danh đấu chiến thánh pháp có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật lúc trước tiêu phạm bởi vì tu vi không đủ thần hồn chi lực cũng không đủ cường đại không cách nào đem phương pháp này viên mãn vận dụng nhưng lúc này hắn tu vi tăng mạnh thần hồn chi lực càng là tăng vọt mấy lần đủ để cho hắn hoàn mỹ thi triển phương pháp này hắn lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến trương hải hoàng hà hướng đông lưu bí thuật càng đem này bí thuật trong chỗ thiếu hụt bù đắp một chút trò giỏi hơn thầy tại chỗ chính là phá trương hải bí thuật chấn động toàn trường tiêu phạm đạo y phân phật sắc mặt bình tĩnh trên cao nhìn xuống nhìn trương hải đạo mặt nói ngươi còn có bực nào bí thuật có thể nhất tịnh thi triển ra đây là một loại sự tự tin mạnh mẽ tự tin đối phương căn bản là không làm gì được hắn. không ngờ thời khắc này trương hải căn bản là vô tâm tiếp tục khiêu chiến tiếp ngược lại quan tâm một chuyện khác nói ngươi là lúc nào học trộm ta trương gia bí thuật trương hải vừa sợ vừa giận trên mặt lửa giận mọc thành bụi hoàng hà hướng đông lưu bí thuật chính là hắn trương gia độc môn bí thuật cũng không từng n g o ạ i chuyện cái này tiêu phạm là như thế nào tập được vấn đề này rất nghiêm trọng phải làm rõ ràng bằng không hắn trương g i a từ trên xuống dưới ă n ngủ không yên tiêu phạm nhãn thần lãnh đạo nhìn hắn thản nhiên nói mắc mớ gì tới ngươi lời vừa nói ra toàn trường náo động cái này là bậc nào kiêu ngạo cái này là bậc nào công vọng tu tập người ta bí thuật còn nói quan nhân ra đánh giám đây là không chút nào đem đối phương để vào mắt ta nghe được lời này trương hải giận quá thành cười hay hay tốt hôm nay ta là không làm gì được ngươi thế nhưng ngươi nhớ kỹ sau này tự có ta trương gia trưởng b ồ i đến đây hỏi ý hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy mạnh miệng nói xong ý hắn muốn chạy xuống l ô i đài hướng gia tộc báo cáo tình huống gia tộc độc môn bí thuật bị người học trộm nếu không phải truy điều tra rõ ràng hắn trương gia sau này còn như thế nào đặt chân tiêu phàm p h ủ hắn lướt mắt thản n h i n ó i muốn đi hỏi qua ta không có hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng bông tha trương hải vô duyên vô cớ chính là một phen khiêu khích đánh không lại đã muốn đi thế gian có thể bực này đạo lý thật coi hắn tiêu phàm là nê bồ tát muốn bóp thế nào thì bóp thế đó trương hải thân hình vì đó mà ngừng lại sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói làm sao học trộm ta trương g i a độc môn bí thuật ngươi còn dám ra tay với ta hay sao tiêu phàm không có trả lời vấn đề của hắn mà là lấy hành động thực tế nói cho hắn đáp án ừng ừng Thiên Hà hoàng Thường thường n sau đó tiêu phạm tự tay rạch một cái khắp nơi thiên hà thủy đột nhiên hóa thành một dịch tấu trong suốt dọn nước mưa có to bằng năm đấm trẻ con mơ hồ có thể thấy được bên trong có một người bị chấn áp trong đó không nuốt nít được tiêu phạm vung tay lên đem thu nhập thưởng thức hại bên trong sau đó phủi liếc mắt lý hoành đám người đạ mặt m nói còn có ai đi lên đánh một trận rs xin lỗi đêm qua có chuyện tạm thời đổi mới chờ một m ít mời l ư ợ n giải g dù sao nhanh cửa ải cuối năm ngày hôm nay như trước năm canh sẽ không thiếu t r ư ơ n g chương một trăm hai mươi ba hết thể trấn áp trưởng lao xuất thủ một năm còn có ai đi lên đánh một trận lớn như vậy thanh âm chuyến khắp bốn phương tám hướng nhưng không một người đứng ra dám cùng tiêu p h à m đánh một trận lý hoành trở về xoay người c ă m g tức mấy người kia rõ ràng nói xong phải ra tay c lý, lý hoành thân hình loại lên xuất hiện ở trên lôi đài khí huyết như hồng pháp lực phun trào như nộ hải kinh đạo rõ ràng bất quá là thần thông cảnh giới đại viên mãn lại cứ sinh tản ra trường sinh cự đầu một dạng khí tức khiến người ta vẻ sợ hãi lý hoành rốt cuộc xuất thủ chỉ sợ lúc này đây kết quả tất nhiên không phải có c người ư ờ vừa ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chất động rất nhanh đan dẹp ra một cái hát sắc bảo bình hư ảnh cũng theo thiên địa linh khí không ngừng rúng mạnh vào hư ảnh không ngừng rõ ràng một cỗ tuyệt cường huy áp đột nhiên hàng lông tại này cổ tuyệt cường dưới sự huy áp bốn phía lôi đài tu sĩ đều vong hồn n ữ a ra sợ không nớt đây là cái gì sát phạt thuật sao biết kinh khủng như vậy tiêu p h à m giống như một tôn ma thần vậy đứng ngạo nghệ với hư không bên trong một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn ra song đồng tâm h thuy không gì sánh được tựa như mênh ngông tinh không khó có thể nhìn tấu chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn giơ cao khỏi đầu kết xuất đại đạo bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay kết tấn chỗ nuốt thổ nhật nguyện tinh hoa thiên địa linh khí vê anh cực kỳ đáng sợ vô cùng sát khí vào giờ khắp này như hồng thủy bạo phát quận tất cả lên lại tựa như hồng thủy vỡ đê không thể ngăn cản tại bực này khủng bố dưới sự u y áp lý hoành liền thân thể đều không đứng thẳng nhãn thần vạn phần hoảng sợ liền cầu xin tha thứ nhận thức thua đều không thể nói ra tiêu phạm diện vô biểu tình đôi nhãn bên trong một mảnh lạnh lùng màu sắc đ ạ m mặt nói nhảy nhót bờ ép bờ g ì dù kẹ vậy gì đó cũng dám cùng vọng làm cho sau lưng n g ư ơ i người tới t ì m ta bằng không chấn áp ngươi một ư ờ i mươi anh,、lý、Hoành còn năm g g đại đạo bảo bình đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn, n phía h xuất của tại chỗ đem hút vào đại đạo bảo bình bên trong tại mọi người còn chưa kịp tiêu hóa lúc tiêu p h ả m bàn tay x ụ y ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí tức tràn ngập ra đem mới vừa lý hoành đứng sau lưng mấy người tại chỗ bắt thu nhập đại đạo bảo bình bên trong trong lúc nhất thời dưới lôi đài hoàn toàn tinh mịch mọi người đều là gương mặt mục trường cầu nốc khó có thể tin bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thắng bại trong nháy mắt đã phân ra bọn họ cũng không kịp phản ứng lý hoành đ á m người đã bị tiêu phá bắt trấn áp với thần bí kia bảo bình bên trong liền một tia sóng lớn đều chưa từng nổi lên đây chính là mấy vị từng lực chém trường sinh cự đầu thiên tài tu sĩ thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có đã bị tiêu p h à m tại chỗ chấn áp cái này là kinh khủng cờ nào như vậy kinh tài diễm diễm chiến lược vô s o n g người ai còn dám nghi vấn ha ha ta liền biết tiêu sư đệ tất nhiên không phải biết không chịu được như thế quả nhiên không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a trương khang hưng phấn nói tựa như mới vừa làm ra đây hết thể người là hắn một dạng khủng bố như vậy khủng bố như vậy a không nghĩ tới trong nháy mắt hắn lại là kinh khủng như vậy hối hận không phải làm ban đầu a lưu phong tâm lý đang dì máu tràn đầy vô tận hối hận sớm biết tiêu phàm bất phàm như thế lúc đó hắn nên chăm sóc chính mình cái miệng t ú i kia cho dù là không nói lời nào cũng tốt bây giờ tiêu phàm đã là lớn lên thành hắn đều cần ngưỡng vào người hắn liền ba kết tư cách cũng không có ngược lại được lo lắng tiêu phàm có thể hay không ghi hận cho hắn từ đó về sau lưu phong chính là trở nên quả ngôn thiếu ngự đứng lên hắn thường cùng người ta nói nói chỉ câu có nói nhiều tất có mất à. đoàn người trong ly thiên ánh mắt t r ừ n g lớn gương mặt không thể tin tưởng hắn đã thường dự liệu quá tiêu phàm tất nhiên không phải biết không chịu được như thế cái tay chấn áp lý hoành đám người không có, có bất kỳ vấn đề gì nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chỉ là thời gian một cái nháy mắt lý hoành một nhóm người tại chỗ bị chấn áp liền một kia cơ hội phản kháng cũng không có chỉ sợ màn này phía sau thao túng người cũng đều là vạn vạn không từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục bất kỳ âm mưu q u ỷ kế ở không thể địch nổi lực lượng trước mặt đều là giống như một chàng chê cởi a lý thiên cảm khải nói mặc cho ngươi q u ỷ kế đa đoàn trí mưu kinh thiên có ở mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng vũ lực trước mặt làm như rổ kẹ biểu diễn một dạng chỉ là tăng thêm hài hước bất quá hắn nếu như vậy vô địch mới vừa chương hình t r ắ n lúc hắn vì sao không phải cường thế đem chấn áp lý thiên có chút không rõ tiêu phàm cách làm hắn tự nhiên là sẽ không hiểu tiêu phàm là muốn một thử t à i mà thôi cái này mới có tình cảnh vừa nãy thảo nào thần thành thành chủ đề nghị lập người này vì thánh tử thật là có tư cách đ ó đ ó à kim thạch kiếm vẻ mặt cảm khai nói ở tiêu phàm đánh bại trương hải chi tế hắn liền không hoài nghi nữa tiêu phàm chiến lược nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết cục lý hoành mấy người hắn chính là biết đến chỉ ở đông vực ốc thổ chiến thực lực gáp chế đã lâu cùng trường sinh cự đầu trong người nổi bật cũng có thể đánh một trận có chiến thể như vậy lập ư ợ c mạnh mẽ tuyệt t đối, i ở ê có, có tức không đợi kim thạch kiếm đáp lời nam cung minh lăng không hư lộ trực tiếp bay về phía lôi đài kim thạch kiếm trở nên mật ra lập tức chính là cười khẩu nói lão bằng hữu ngươi hà tất phải như vậy người này tất nhiên là không đảm đương nổi thánh tử nha hắn là ai trưởng quản nói ban đầu thánh địa hình phát điện sao có thể không biết nam cung minh thời khắc này ý tưởng chỉ là đây là lầm to a nhưng tất cả đã không còn kịp rồi nam cung minh lập với hư không bên trong trên cao nhìn xuống nhìn tiêu phản lạnh lùng nói còn không mo mo đưa bọn họ phóng xuất cũng hướng bên ngoài chịu nhận lỗi bằng không nói ban đầu thánh địa quy củ có thể dùng người không được ở một tất cả trưởng lão bên trong chỉ có kim thạch kiếm trưởng lão có thể cùng bên ngoài bằng được nửa bước thánh nhân tu vi không thể bảo là không mạnh phải biết hắn cũng không phải cái gì một dạng nửa bước thánh nhân mà là cái loại này có thể vượt cấp mà chiến thiên tài tu sĩ bình thường thánh nhân đều khó cùng sánh v a i cho nên ở nam cung minh ra sân trong nháy mắt đó lớn lao huy áp có một không hai toàn trưởng cho dù là cách pháp trận phòng ngự dưới lôi đài một đám đệ tử cũng không phải trong lòng run lên một cố vẻ sợ h ã i hàn ý xông lên đầu hướng về toàn thân chạy tới mà đứng m u i chịu xào tiêu phàm thì là trực diện hắn cái này mạc đại u y áp bên ngoài áp lực có thể tưởng tượng được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 cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mạnh b ả o thư ảnh không ngừng rõ ràng một c ỗ tuyệt cường u y áp đột nhiên hàng lâm dùng cái này tới đối kháng nam cung minh uy áp áp bách đều là tự quyết điên cuồng tôi động giả tự quyết điên cuồng tôi động trước tự quyết điên cuồng tôi diễn hoang cổ thánh thể lực lượng ầm ầm bạo phát có thể dùng tiêu p h ả m toàn thân đều dính vào một t ầ n g kim hoàng sắc dường như trên chín tầm trời vô địch chiến thần một dạng phong thái tuyệt đại tiêu phản lấy chính mình hành động thực tế hướng nam cung minh cho thấy thái độ của mình muốn hắn phóng xuất những người đó cúi đầu nhận sai cái kia là tuyệt đối không khả năng thật can đảm nam cung minh đầu tiên là ngần ra sau đó giận tí mặt hắn chấp trưởng nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện nhiều năm còn cũng không từng đụng tới chuyện như thế hắn đều tự thân xuất mã vẫn còn có người dám hướng hắn xuất thủ đây là trần chuồn không nhìn uy nghiêm của hắn người này cần phải nghiêm trị lúc này hắn đã không để ý tới phía trước việc cớ vẹn vẹn chỉ là cái này miệt thị tôn trưởng danh tiếng cũng đủ để cho hắn đối với tiêu phạm xuất thủ trừng phạt nghiêm khắc tiêu phạm nếu như không nghiêm trừng phạt người này chấp pháp điện uy nghiêm ở đâu hắn nam cung minh uy nghiêm ở đâu cái này tiêu phản còn ngạo hơi quá chọc nam cung minh trưởng lão cái này muốn bi kịch có người sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt vẻ bờ làm chấp trưởng chấp pháp điện trưởng lão dĩ nhiên tự mình xuất thủ chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy à có người sắc mặt nghiêm túc trong lòng không ngừng ngờ vực vô căn cứ đấy ngay cả trưởng lão cũng dám xông tới không để cho chút nào mặt mũi cái này tiêu phàm cũng là đáng đ ợ i có người cười lạnh nói làm nói ban đầu thánh địa quy tắc thực hành giả chấp pháp điện có m ặ c đại quyền uy người nào cũng không chịu đơn giản đắc tội chấp pháp điện nhân càng không nói đến chấp trưởng chấp pháp điện nam cung minh càng là không ai nguyện ý t r e u chọc hắn không nghĩ tới tiêu phàm dĩ nhiên tại cái này trước mặt mọi người nếu không, không để cho nam cung minh mặt mũi còn lấy bạo lực đối kháng chấp pháp đơn giản là gan to bằng、trời. Không xong, tiêu sư đây ệ vẫn là quá xung động, là quá s chính là chấp trưởng i như chấp tới í n h h là c pháp điện nam cung minh trường l ã o không phải cái gì khác điện trường lao như vậy không nhìn quyền uy của hắn cùng với cứng đôi cứng thật sự là bất trí cái này có thể như thế nào cho phải ai có thể tới ngăn cản trương khang mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc căn bản là nghĩ không ra biện pháp tới lúc này cục diện này trừ phi nói ban đầu thánh chủ thân tới và không chỉ sợ nam cung minh là của ai mặt mũi cũng sẽ không cho hai chúng ta tôn k é p nhỏ bé lại có thể tìm tới người nào tới giúp hắn trừ phi thánh chủ hắn lao nhân ra thân tới và không hôm nay tiêu phàm tất nhiên không có, có kết quả gì tốt lưu phong cười khổ nói ai trương khang thở dài m ộ t hơi vẻ mặt sầu lo màu sắc làm nói ban đầu thánh địa trưởng quản quy tắc chấp p h á p điện cũng không phải là ai cũng có thể mạo phạm kỳ uy nghiêm càng không nói đến nam cung minh vẫn là chấp pháp điện trưởng không giả vậy càng là tuyệt đối không thể trêu t r ọ n g chẳng lẽ nói chuyện lần này phía sau màn chủ sứ giả là nam cung minh trưởng lão lý thiên trong lòng thầm nghĩ nói tiêu phạm mới vừa liền đem lý hoành đám người trấn áp trong trước mắt nam cung minh trưởng lão chính là h i ệ p thân ý muốn đối với tiêu phạm xuất thủ cái này có vẻ cực kỳ không tầm thường trong này tất nhiên là có ẩn t ì n h khác chỉ là cái này sẽ là gì chứ tiêu phạm miễn cưỡng chống lại ở nam cung minh u y áp vẻ mặt cười l ạ n h nhìn nam cung minh lệnh lùm nói h a n h bọn họ ý muốn tới khi âu trên ta chẳng lẽ ta vẫn không thể phản kích trưởng lão ngươi đừng không phải là đang nói g i chứ lý hoành đám người ý đồ rõ rành rành tiêu p h ả m nếu như thất bại chỉ sợ liền lập tức là sẽ hủy bỏ hắn thánh tử lãnh ngộ thậm chí khả năng vô duyên tham dự đông vực ốc thổ chiến đây là tiêu p h ả m sợ không thể nào tiếp thu được vì g i ế t gà dọa khỉ hay hoặc là nói cho cái kia người giật dây một cái cảnh cáo lúc này hắn kiên quyết không thể từ bỏ ý đồ không phải đem bọn họ đánh đau bọn họ thì càng không kiêng nể gì cả cho tiêu p h ả m mang đến phiền phức, lãng phí tiêu phản quý báo thời gian tu hành nam cung minh cười lạnh một tiếng nói khăng khăng một mực ta nói ngươi có lôi ngươi chính là có lôi quỳ xuống cho ta hắn là nói ban đầu thánh địa quy củ người thi hành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 suýt nữa tại chỗ liền sủi lơ trên mặt đất loại này lớn lao ưu thế như một tọa thần sơn đưa bọn họ trấn áp để cho bọn họ căn bản là không có cách thừa nhận cho dù là cách lôi đài pháp trận phòng ngự bọn họ cũng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng mọi người đều hoảng sợ đây chính là chấp t r ư ở n g chấp pháp điện nam cung minh trưởng lao đáng sợ sao đáng sợ như vậy ưu thế tiêu phản hắn có thể tiếp được sao chương một trăm hai mươi lăm pháp tướng ra lại mọi người kinh hãi ba năm vê anh thần sơn hạ lạc khí thế vô song như độ hải chi kinh đạo lại tựa như đổ nát chi chủ trời khiến người ta vẻ sợ hãi hư không đang run rẩy làm như không chịu nổi bực này sức mạnh to lớn phát sinh liên tiếp nổ và tiếng bốn phía lôi đài hiện lên một màn ánh sáng nổi lên từng cơn sóng g ợ n liền này danh sưng c ó thể chống đỡ ngăn cản thánh nhân công kích lôi đài dường như đều là bất kham trọng ác theo thần sơn không ngừng rơi xuống từng đạo đáng sợ đạo văn ở thứ tư chu ẩn hiện dường như d ầ m dạp chẳng c h ị mạng nhện một dạng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức ẩm ẩm lan tràn ra những ai nấy đều thấy được một ngày thần sơn hạ xuống tiêu phàm tất nhiên bị chấn áp tại chỗ lại không xoay người chi lực ở bên người của hắn nói ban đầu thánh chủ thu liễm lại khí tức giống như một cái phàm p h u tục từ một dạng bình thản không có gì lạ chỉ có hắn cái kia sáu một linh một đôi mắt thâm thúy khiến người ta nhịn không được xa vào trong đó nói ban đầu thánh chủ lắc đầu thản như nói n sự tình có bất thường chi tế người ta sẽ xuất thủ cũng không trễ ta ngược lại là muốn nhìn tiềm lực của hắn đến tột cùng là cao bao nhiêu hắn là tu vi b ự c nào từ lúc trương hải xuất thủ chi tế hắn chính là ở một bên q u a n chiến muốn thấy tiêu phàm chiến lực không nghĩ tới thật đúng là làm cho hắn cảm nhận được kinh hỉ cho nên dù cho tiêu phàm đem trương hải lý hoành đám người chấn áp hắn cũng không từng ngăn cản mặc cho tiêu phàm xử lý bởi vì tiêu phàm đã có tư cách đó còn như cái kia người giật dây hắn liền liền biết là ai nhưng hắn cũng sẽ không đ h ú n g tay bởi vì đây là thuộc về tiêu phàm khảo nghiệm nếu muốn từ thánh địa thánh tử chi đ ã n h ngộ nếu như liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thể nào tiếp thu được sau này đối mặt quỷ kế đa đoan dị tộc cũng sớm muộn là toi mạng còn không bằng sáng sớm phát hiện thủ tiêu cái này chờ lợi gặp được rồi bất quá ngài vì sao đối với người này như vậy để bụng phía trước ba vị thánh tử có thể đều chưa từng đạt được ngài như vậy ư ái kim thạch kiếm họ trong lòng mình nghĩ hoặc nói ban đầu thánh địa ba vị thánh tử nói một đạo hoa nói nguyện không có chỗ nào mà không phải là thiên tư c h á c việt người mang thiên tứ chi thể lương tài mỹ ngọc có thể đều chưa từng bị trộm ban đầu thánh chủ quan tâm như vậy quá lại càng không muốn nói làm cho tiêu phàm chỉ hưởng thụ thánh tử tất cả đãi ngộ lại không cần gánh chịu bất luận cái gì thánh tử trách nhiệm quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi khó hiểu phải biết trở thành thánh tử đồng thời cũng ý nghĩa muốn đảm đương nổi phần trách nhiệm thì như một chỗ nào đó cần cường giả đi trợ r ú t thánh tử chính là có thể sẽ bị phái đi có chút nhiệm vụ vẫn là vốn có lớn vô cùng tính nguy hiểm nhưng thánh tử nhóm cũng không có thể đơn giản tự tuyệt dù sao những cái này nhiệm vụ cũng tương đương với từng cái từng cái khảo nghiệm sẽ ở tương lai tranh cử thánh chủ lúc thu được tăng thêm hoặc là giảm phân tại hắn nhiệm vụ trong quá trình toàn bộ hành trình đều có tài năng lớn đi theo vì bọn họ hộ giá hộ tống là thứ nhì trọng yếu hơn chính là quan sát bọn họ hành động quá trình cùng sự lựa chọn của hắn chờ các loại t h á n h điệu thánh chủ nhưng là gánh vác nhân tộc số mệnh nhân phẩm tâm tính các loại chờ nhân tố so với tu vi càng được người ta coi trọng nói ban đầu thánh chủ lắc đầu cũng không giải thích chỉ là cười nói có thể ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này cái thanh niên nhân có thể đi tới một bước nào a đúng lúc này tiêu p h à m trên người ầm ầm t à n m á t ra một cỗ viễn cổ lại vắng lặng khí tức thần bí mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng đây là nam cung minh sắc mặt trở nên m ậ n ra khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc hắn có thể đủ cảm thụ nói tiêu p h à m trên người có một cỗ hái khí tức của người đang ở đồng bột mọc lên làm như xuyên việt vô tận thời không qua quá tuế y nguyệt một dạng mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận u y áp loại khí tức này bốn phía mọi người cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc hiển nhiên cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng sinh sôi chấn động、Bá.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 n n g cung minh trưởng lão thi triển thánh địa sát phạt đại thuật cổ tự quyết tiêu phàm muốn phản kháng cũng chỉ có thi triển trời ban pháp tướng mới vừa có một khả năng nhỏ nhoi có người phân tích nói không sai cái kia tọa thần sơn khủng bố dị thường còn có pháp tắc chi lực đi theo không dùng tới trời ban pháp tướng tiêu phàm liền một kia cơ hội phản kháng cũng không có có người phụ hòa nói trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng uy tắc cấu tạo uy lực của nó vô cùng lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ Vâ các nước thiên địa có bầu tam sinh vạn vật ý thanh l i ê n kịch liệt lay động giống như là muốn khai thiên tích địa m ộ t dạng kinh khủng mỹ áp mặc dù là cách pháp trận phòng ngự người ở tại tràng cũng không khỏi là tâm thần rung động ma o cốt tủng nhiên trời ban p h á p tướng thật là khủng bố phi thường ùng ùng h ư không bên trong phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh nghìn vạn đạo vân nhiệt lên khủng bố ba động làm cho người ở tại tràng đều sợ mất mật cái k i a một gốc cây có bầu tam sinh vạn vật ý thanh l i ê n kịch liệt lay động giống như là muốn khai thiên tích địa mực dạng ti ti lũ lũ vũ khí khủng bố dị thường sinh sôi ngăn lại thần sơn hạ lạ tư thế nếu không như vậy tại nơi ti ti lũ lũ vũ khí phía dưới cái k i a t ỏ a phía trên ngọn thần sơn nghìn vạn đạo vân lại tựa như là bị một loại sức mạnh vô thượng sở ma diện uy năng giảm đi dần dần làm nhạt cho đến hư vô trong lúc nhất thời toàn trường t ĩ n h mịch không nửa điểm âm thanh bất quá mới khó khăn lắm thần thông bắt trọng thiên mà thôi thậm chí ngay cả nam cung minh vị này có thể chạm thánh nhân cường giả khủng bố m ộ t kích đều lại tựa như là phải bị bên ngoài ma diện đây không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ người ở tại tràng đều mục như ngây người kê khó có thể tin yêu nghiệt thang ngãi này tuyệt đối là một yêu nghiệt liền âm thầm nói ban đầu thánh chủ cùng kim、Hải、kiếm cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc hai mươi bốn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là kết quả như vậy chính là thần thông bắt trọng thiên tu vi nếu không tiếp nhận nam cung minh sát phạt đại thuật thậm chí có đem ma diệt khả năng cái này quả thực làm cho người ta khó có thể tin nam cung minh cũng không phải bình thường tu sĩ mà là một vị nửa bước thánh nhân một vị có thể trảm thánh nhân thiên tài tu sĩ hắn m ộ t k ích liền thánh nhân đều được cẩn thận đối đãi dù cho lúc này nam cung minh chưa từng ra tay toàn lực đó cũng không phải là một cái thần thông cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận dưới nha kim thạch kiếm cố nén trong lòng chấn động h ạ r ẻ gàn từng chữ một người này tương lai không thể đo lường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 tiêu phạm lúc này bất quá là chính là thần thông cảnh chỉ dựa vào một gốc cây thanh l i ê n liền có thể ngăn cản nam cung minh một k í c h cái nào sợ không phải bên ngoài toàn lực nhất kích cũng có thể nhìn ra tiêu phạm trời ban pháp tướng cường hãn cùng với hắn tương lai không thể đo lường nhân tộc nếu như nhiều hơn mấy tôn như vậy thiên tài yêu nghiệt lo gì không thể đại hưng sừng sững ở vạn tộc bên trên chỉ là không biết tiếp theo vạn tộc phong v â n bảng gián thông báo người này xứng đáng bài danh bao nhiêu kim thạch kiếm thang thở vạn tộc phong v â n bảng thần bí tổ chức sở liệt đem vạn tộc trong sở có thế hệ trẻ cường giả dồn dập liệt với trên bảng mỗi trăm năm g á n thông báo một lần với mỗi bên tộc bên trong truy có chút công chính. Nơi đương â y theo h n lời thế hệ trẻ cường giả, đều vì cốt linh liệt lại cường người. người, giả, Minh, với nói bài tiện. thế trẻ cốt bất tộc thánh từng tộc chút hệ Hắn chủ danh phong danh kháo các cùng Cung cùng cũng có ư năm Nam ban vạn vấn bảng, đều đầu đám đều đ quá vì nhiên cũng không phải cần phải chờ tới một trăm năm mới có thể lên bảng khiêu chiến trên bảng người cũng có thể tùy thời đăng bảng cho nên bảng danh sách trên cường giả trải qua ma luyện không thể bảo là không mạnh ai vạn tộc bên trong thiên tài bối xuất nhân tộc ta đã có gần trăm năm không người nào có thể vào top ba mươi người này hoặc là rất có khả kỳ nói ban đầu thánh chủ than thở thật cái gì ý của ngươi là h á n tương lai nhưng vì chuẩn đế đại đế cũng có thể kỳ kim thạch kiếm gương mặt không thể tin tưởng vạn tộc phong văn bảng bên trong có thể nhập top ba mươi giả trên cơ bản đều có chuẩn đế chi tư đây là thường ngày kinh nghiệm lời tuyên bố trong lịch sử những cái này thời gian dài chiếm lấy top ba mươi thế hệ trẻ cường giả ở một số sau khi chết từ bỏ vẫn lạc người bên ngoài trên cơ bản đều tấn thăng làm chuẩn đế nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối, đối có chút bài danh lót đáy cường giả trẻ tuổi ở từng trải các loại thất bại cùng thăng hoa phía sau ngoài ý liệu tấn thăng làm chuẩn đế dù sao trường sinh cảnh phía sau tần h t r ư ớ c không có chỗ nào mà không phải là đang khảo nghiệm thiên tư cùng với đối với đại đạo lĩnh ngộ tài nguyên xây cũng vô dụng nói ban đầu thánh chủ gật đầu trầm giọng nói chỉ là có như vậy một chút hy vọng nhưng chuyện tương lai ai nào biết đâu kim thạch kiếm cố nén trong lòng chấn động đem ánh mắt lại quay lại đến trên lôi đài người này lại là bất phàm như thế chớ nói bên ngoài sân người chấn động liền giữa sân cùng tiêu phàm đối chiến nam c u n g minh cũng là vẻ mặt chấn động màu sắc khó có thể tin hắn tuy là có lòng dạy dỗ một chút tiêu phàm nhưng trung quy cũng không dám xuất thủ q u a trọng chưa từng toàn lực nhất kích nhưng mặc dù như thế c ũ người này t h phạm phạm, ổn g thỏa chịu đến khiển trách mới là nghĩ được như vậy nam cung minh nhãn thần phát lệnh bàn tay to lần thứ hai một tấm trong n h a y mắt thiên địa phong vân biến đảo nghìn vạn đạo vân hiện lên với hư không bên trong tản ra vô cùng bên ngoài ba đậu khủng bố làm cho bốn phía chi tu sĩ đều tìm gan đều sợ hãi cực cùng kỳ đáng á sợ, s vô tòa khí khắp không như hồng thủy bạo phát, tịch xuống, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản. anh, vào vỡ Về này bạo giờ xuống, ngăn lại quẩn cản. tựa t đê, kêu bị tiêu phàm lấy h ô n độn c h ủ n g thanh l i ê n ma d i ệ t đại bộ phận uy năng thần sơn vào giờ khắc này làm như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bên ngoài khí cơ trở nên càng phát ra khủng bố trên đỉnh núi kim sắc chữ cổ rực rỡ l o a mắt phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên tản ra vô tận uy thế uy thế như vậy có thể xé rách nhân thần hồn có thể ma diện thánh nhân khu cho dù là cách lôi đại pháp trận phòng ngự như trước làm cho không ít người như phụ núi lớn khó có thể bật người dậy còn có chút tu vi yếu kém chi tu sĩ tại c hắn, hắn, hắn biến hóa đại tự tại kiếm hiện hiện hóa thành một kinh tiên thần kiếm mơ hồ có câu vân hiện lên tản ra mạc đại uy thế tiêu phàm nâng dơ thần kiếm đỉnh đ ầ u đại đạo b ả o bình phun ra nuốt vào thiên địa linh khí vì đó trợ lực sau đó hắn thôi động đều là tự quyết sức chiến đ ấ u gấp m ộ ư ơ i lần bạo phát càng lấy cựu trọng lôi đ a o chi phát lực kỹ xảo nâng dơ thần kiếm đi ngược lên trời đâm thẳng hướng kinh khủng kia thần sơn đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng rung động ở đây sở hữu người một người một kiếm khí thế như hồng đi ngược lên trời thể phải đem thiên đô cho trọn rách tư thế chấn nhiếp nhân tâm tiêu sư đệ thật là càng ngày càng kinh khủng bọn ta cùng hắn không phải người của một thế giới trương khang vẻ mặt chấn động lộ bộp tự nói chính là thần thông cảnh tu vi liền có căn đảm hướng nam cung minh như vậy có thể c h ạ m thánh nhân cường giả dơ kiếm vẹn vẹn chỉ là phần dũng khí này phần này gan dạ sáng suốt thì không phải là bọn họ có khả năng có 433 t h i ê n tài thế giới chúng ta là c h ạ m không tới chỉ có ngưỡng nhìn bọn họ hào quang cùng rực rỡ lưu phong hoảng sợ màu sắc phù ở nói n ê n lời lý thiên cũng bị tiêu phạm như vậy bá khí vô song hành vi sợ c h í n h phục than thở người như tan lên như vậy mới vừa rồi không c ố n phụ một thân sở học hắn nhớ tới đối mặt mình tiêu phàm lúc khó quẫn chỉ biết không được lại chính là cúi đầu nhận sai nhưng chưa từng nghị quá hăng hái phấn đấu bây giờ nghĩ lại thực sự xấu hổ bất quá hắn không cho là tiêu phàm có thể đánh bại nam c u n g minh tu vi cảnh giới t r ê n lệch quá lớn căn bản cũng không phải là thiền tư cùng bí thuật có thể bù đắp thánh chủ vẫn là của ngươi nhan quan độc đáo không nói khác vẹn vẹn chỉ là phần này bất khuất và lòng can đảm ta cũng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc danh chấn thiên hạ t r ư tộc kim thạch kiếm trong ánh mắt mang theo một tia chấn động từ trong thâm tâm cảm k h á i nói nói ban đầu thánh chủ khuôn mặt hiện lên một nụ cười cười nói thiên hạ này đúng là vẫn còn bọn họ người tuổi trẻ chúng ta vì bọn họ hộ giá hộ tống là có thể bất、quá. Cái này, tiểu tử dũng khí có tiểu này dũng tăng, nhưng đúng là tử thể khí vào ẫ n còn không chống nổi nam cung minh trường、Lão. chúng ta cũng lao, ta l thời điểm xuất thủ. Lúc này, hắn đối với tiêu càng phát thưởng thức, thể tất tiêu thánh tử. nghiệt, một Trước bất diệt, thiên trần. hắn phàm không phải chuyện không thể làm, hắn tất nhiên là muốn sức dẹp nghị phàm Như nghìn khó chiến người, điểm đối với mọi đều làm, muốn năm năm. xuống nếu luận yêu của Lúc là lập lần. càng sức này, vương à vậy vì v dẹp gặp ý giờ khắc này một hồi kinh tiên quyết đấu đại bạo phát phát sinh một tiếng chấn động thiên động một dạng tiếng nổ vang đánh h ư không nổi lên từng cơn sóng gợn liền trên lôi đài pháp trận phòng ngự đều không khỏi một hồi lay động tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ một dạng như vậy cảnh tượng đáng sợ nhất thời làm cho người ở tại tràng đều kinh hồn t ă n g đảm không gì sánh được vẻ sợ hãi đừng nói là đánh ra đáng sợ như vậy thế tiến công chính là có thể ngăn cản một hai bọn họ có thể đều không thể làm được tiêu phà người này thật là khủng bố như vậy nguy nga thần sơn phô thiên cái địa thần kiếm như cầu rồng quét ngang hư khâu lưỡng đạo không gì sánh kịp kinh khủng thế tiến công vào giờ khác này bộc phát lẫn nhau vô tận lực lượng kính khủng trực đả thiên dung địa chấn mọi người hoảng sợ khủng bố như vậy khủng bố như vậy à tiêu phàm người này sau này nếu không v ỡ lạc chắc chắn là một đời anh kiệt lưu danh s ử s a n h đáng sợ như vậy chiến lực chỉ sợ bên ngoài tân chức trường sinh cảnh liền bình thường thánh nhân cũng có thể chiến trường giang sóng sau đẻ sóng trước người này c h i sức chiến đấu đáng sợ chỉ sợ rất nhiều trường sinh c ự đầu đều khó cùng với bằng được ở đây rất nhiều tu sĩ vẻ mặt chấn động màu sắc khó có thể tin vào hai mắt của mình đáng sợ như vậy thế tiến công dĩ nhiên là từ chính là một cái thần t h ô n g cảnh tu sĩ sợ thi triển quả thực không thể tưởng tượng nổi liền nam cung minh lớn như vậy có thể liên tục hai chiêu đều bắt không được hắn k h i lập tức quanh người hắn h thần lực u â n g trào h c một chỉ điểm ra nhất thời hư không bên trong như có thiên lôi cuộn cuộn phát sinh hàng loạt tiếng sấm sau đó cái kia tọa phía trên ngọn thần sơn kim sắc chữ cổ quan mang càng sâu phung ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyễn trí lực tản ra vô tận huy áp trong nháy mắt chiến cuộc trong nháy mắt người thiên thần sơn bộ phát ra kinh thiên thần quang đem chọn cái hư không tràn đầy triệt để đem thần kiếm cùng tiêu phàm báo phủ lực lượng kinh khủng có thể dùng tiêu phàm cùng trôi này kinh thiên thần kiếm như nộ hải kinh đào trong một chiếc thuyền lá nhỏ làm như biết tùy thời là úc n h i ệ m tiêu phàm như thế nào thôi động đều là tự quyết hay là bạo phát hoang cổ thánh thể vô tận sức mạnh to lớn như chước sợi không hề có tác dụng tại b ự c này khủng bố tuyệt luân sức mạnh to lớn trước mặt sự phản kháng của hắn là phí công mạ vô công cái này phải thua xạ ổ tiêu phàm đấy mắt hiện lên một tia không t ă n lỏng tu vi ở trên áp chế làm cho hắn căn bản là không cách nào chống lại kinh khủng như vậy lực lượng gần giống như ở một vùng biển mênh mông bên trong đối kháng cái kia kinh thiên biển gầm mở dạng người lạ i như vậy nhỏ bé mà vô lực không phải không phải ta không thể liền như vậy khuất nhục bị c h ấ n áp phá cho ta tiêu phạm không cam l ò n g khí huyết như đ ạ i lòng phun trào mà ra pháp lực như nước vỡ đê c u ộ n trào mánh liệt mà nước c u ộ n trào đều là tự quyết không ngừng tôi động phát sinh đáng sợ thế tiến công kiệt lực chống cự lại hắn kinh khủng kia vô cùng hoang cổ thánh thể bên trên đều bị cái kia đáng sợ uy áp bức bách da thịt bên trên hiện lên thánh thể máu cả người bừng tình huyết nhân mở dạng thảm liệt không gì sánh được đủ rồi được rồi tiêu phàm dừng lại a không muốn đánh nữa có người lệ nóng danh o trọng thất thanh hô to tiêu phàm loại này dẫu có chết bất khuất tinh thần chiến đấu lây ở đây không ít tu sĩ bọn họ không khỏi là lệ nóng danh o trọng t ì n h khó kiềm nén có thể bọn họ là ở tiêu phàm trên người thấy được đi qua chính mình hoặc giả là nghĩ đến nhân tộc tiết liệt đã t ừ n g dường như tiêu phàm như vậy vì nhân tộc c h i quật khởi m à chiến người này lại l ạ i như thế bất khuất cuộc đời hiếm thấy ở đâu kim thạch kiếm thổn thức không nớt như vậy ngoan cường ý chí chiến đấu khiến người ta kính n g càng khiến người ta vệ sợ hãi nói ban đầu thánh chủ gật đầu lại là cái gì cũng chưa nói chỉ là nhìn chòng chọc vào tiêu phàm hắn có thể cảm giác được tiêu phàm trên người dường như có vật gì đang tức h tỉnh ẩn chứa vô tận uy năng vê anh một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đáng sợ ầm ầm từ tiêu phàm trên người lan ra như thời cổ thánh nhân vừa tựa như trưởng có sinh s á t quyền đế vương khiến người ta vẻ sợ hãi cổ hơi thở này ngay từ đầu còn cực kỳ yếu ớt không vì người phát giác nhưng rất nhanh chính là bồng bột mọc lên làm như xuyên việt vô tận thời không quá quá tuế nguyện một dạng mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận uy áp cái này đây là cái gì bốn phía mọi người cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc hiển nhiên cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng sinh sôi chấn động đây là hư không trong nam cung minh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị nhữ n g mày trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ chẳng lẽ người này còn có xoay người dưới đáy ẩn đúng lúc này tiêu phàm đột nhiên đứng yên hư không nguy nhưng bất động một gốc cây thanh liên tản ra ti ti lũ lũ vũ khí đưa hắn bao phủ sau đó tại mọi người không gì sánh được trong ánh mắt kinh hãi diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới hư ảnh t i u thiên chìm nổi ở tiêu phàm phía trên đỉnh đầu vạn đạo huyền hoàng hư ảnh rũ xuống hắn hóa sinh ra một chính mình khác. cao tọa kiểu trọng tiên, tiên. ọ vương xuống trần bao quát thương sinh từ cái kia trên chín tầng trời mãi dưới hướng về cái kia tọa thần sơn đi đầu hắn mang cựu long quan người xuyên vạn long bảo uy thế ngập trời khiến cho người vẽ sợ hãi ông thư không run run tựa như đều muốn bể nát một dạng tiên vương tay khẽ vây kinh thiên thần kiếm vào tay huy kiếm như cầu vồng khí thế ngập trời bắt đầu khủng bố ba động như bóng với hình cái này đây là cái gì có người khó có thể tin là thất thanh đứng lên t r ờ i ban p h á p tướng đây là t r ờ i ban p h á p tướng không nghĩ tới tiềm lực của hắn còn chưa hoàn toàn bị đóng móc lại hiện một ngày ban thường p h á p tướng có người sợ hay nói thiên n ộ t dĩ nhiên là đôi p h á p tướng một ngày tiến nhập trường sinh cảnh chỉ sợ là trường lao đều không áp chế được hắn chứ có người chấn động nói thiên tứ chi thể bên trong luôn sẽ có như vậy một hai ngoại tộc bên ngoài có chơi ban phát tướng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 viết lên ba giờ rơi sáng không tiếp tục kiên trì được đoạn thời gian gần nhất sự tình nhiều lắm mỗi ngày thức đêm thân thể rất khó chịu mọi người thông cảm một cái không phải nên đoán g i ậ n ta đổi mới chậm ta tuy là đổi mới chậm nhưng mỗi ngày năm canh ta cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu chỉ là đổi mới thời gian hơi chút kéo một điểm tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu cuối cùng vẫn là cách n ô n trọng nói một chút mỗi ngày kiên trì đặt một cái góp cái đặt nhân số ủng hộ một chút tác giả nếu như có thể điểm cái tự động đặt tốt hơn cảm ơn mọi người chương một trăm hai mươi tám giết gà d a khỉ trường lão bị phạt kim thạch kiếm hít một hơi lanh khí nhãn thần sáng quắc than thở thảo nào thần thành thành chủ chủ động lên tiếng thì ra hắn lao nhân ra sớm đã nhìn ra người này bất phảm song trọng pháp tướng cái này nếu như tiến gia i trường sinh chiến l ự c không thể đo lường a song trọng pháp tướng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy chiến l ự c ở song trọng pháp tướng phía dưới có không gì sánh được đáng sợ thăng phúc lúc này tiêu p h ả m đối kháng nam cung minh chiến đấu cũng đủ để nhìn ra điều này nói ban đầu thánh chủ thần sắc hơi khát thường trầm giọng nói người này tiển cảnh không thể đo lường kim trưởng lão an bài người hộ lão lúc nhiều an bài hai người cần phải hộ tống bên ngoài chu toàn không được có mất hiểu chưa cuộc náo kịch này cũng thời điểm kết thúc tiềm lực của hắn đủ để cho thánh địa vì đó đánh cuộc một cái vừa dứt lời nói ban đầu thánh chủ sẽ rách hư không vừa sải bước ra xuất hiện ở trên lôi đài đủ rồi hai người các ngươi đi theo ta vừa dứt lời hư không trong tất cả trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tựa như cái gì cũng không từng phát sinh một dạng không đợi mọi người phản ứng kịp trên lôi đài đã không có một bóng người t thánh chủ hắn lao nhân ra dĩ nhiên có xuất thủ thật m u ố n biết tiêu phà một khác trời ban phát tướng đến tội cùng có cỡ nào phong thái nha Ta nói ban đầu thánh địa, 543 chỉ sợ là lại muốn t r ủ xuất hiện ngăn trở hai người chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo một lát mới phản ứng được phải biết trước đây hai vị thánh tử đã đấu nói ban đầu thánh chủ đều chưa từng đứng ra ngăn cản h i ệ n nhiên thái độ của hắn biểu lộ tất cả bất kỳ cái gì nghi vấn đều muốn tiêu tan thành mây khói bất quá giờ này khắc này thì có ai dám đi nghi vấn tiêu phàm chiến l ư ợ c đâu lực đánh nam cung minh trưởng láo lương kích mà không bại là đủ làm cho tất cả mọi người đều im lặng nói ban đầu tiên cung nam cung minh ngươi có biết tội của ngươi không mới vừa tiến vào nói ban đầu thiên cung nói ban đầu thánh chủ dẫn đầu làm khó dễ ngươi tuy là trưởng quản chấp phát điện nhưng ta nói rồi tiêu p h à m được hưởng thánh tử tất cả đáy ngộ ngươi vì sao còn phải hướng hắn xuất thủ tiêu p h à m trở nên m ậ n ra chợt hiểu được hắn đã dùng thực lực chứng minh rồi tất cả lập tức nói ban đầu thánh chủ sở tác sở vi đều là vì c h ấ n an làm hôm nay hắn là không sao nhưng nam cung minh đám người liền không nói được rồi nam cung minh sắc mặt nhất thời âm chấm xuống đẩy mắt hiện lên vẻ bất mãn giải thích tiêu phạm tuy là được hưởng thánh tử tất cả đáy ngộ nhưng hắn xuất thủ t à n hại đồng môn miệt thị tôn trưởng thân ta là chấp pháp điện t r ư ở n g lão tự nhiên dành cho bên ngoài dạy dỗ nho nhỏ làm sai chỗ nào hắn không thể không biết tự có sai nhiều năm chấp trưởng chấp pháp điện đã làm cho hắn cảm thấy lời của hắn tức là đạo lý vâng anh. nói anh. ban đầu thánh chủ giận dữ khủng bố vi áp đột nhiên hàn lâm như một tọa thần sơn mở dạng gia tăng với nam cung minh trên người làm cho hắn không thể không túi người xuống thân hình chật vật làm sai chỗ nào nói ban đầu thánh chủ cờ nhạt thanh âm cũng biến thành càng lạnh lẽo hơn giữa bọn họ khiêu chiến là là cùng đời người chiến đấu ngươi có gì lý do xuất thủ còn nữa nói không hỏi xanh đỏ đen trắng ngươi liền hướng tiêu p h à m xuất thủ ngươi chính là như vậy chấp trưởng chấp pháp điện đến t ố n cùng cái này chấp pháp điện là nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện cũng là ngươi nam c u n g minh chấp pháp điện kỳ âm như sấm quần quận mà đến chấn động người tim gan tại chỗ c h ấ n nam c u n g minh trong lòng r u lên tâm tư cũng vì đó hối loạn đây là ý gì chẳng lẽ t h á n h chủ đúng là dự định vì t i ể u tử này tan mất ta chấp pháp điện trước trường lão nam công minh nội tâm một hồi hoảng loạn nói ban đầu thanh chủ tập vấn chữ chữ chu tâm như cùng một cây trụy thủ cắm thẳng vào trái tim của hắn nhưng bây giờ hắn liền mở miệng nói chuyện phản bác cơ hội cũng không có cái kêu mạnh mẽ tuyệt đối huy áp làm cho hắn nói liên tục biện giải đều làm không được đến đúng là biết làm đến mức độ như thế sinh sôi thao xuống một nắm nắm quyền to trước trường lão hay anh hắn như vậy hành vi chưa từng tương đạo ban đầu thánh địa quy củ để vào mắt nói ban đầu thánh chủ vỗ mạnh một cái bảo t o ọ n phát sinh một tiếng tiếng vang cực lớn c h ư g hiển hắn thời khắc này phẫn nộ bất quá nể tình ngươi ngày xưa thành đạo ban đầu thánh địa cống hiến bên trên ngươi lại diện bích ba tháng chấp pháp điện trường lao trước từ nói một thánh tử kiếm nhiệm Khắc, vì bù đắp đối với tiêu phàm th bù đối tiêu đa tạ thánh chủ nam cung không có bất kỳ ý kiến nam cung minh không mình hành lễ không dám có chút lúc này kết quả đã kết quả tốt nhất hắn lại nào dám có gì bất mãn đâu lúc này hắn lúc này mới coi hiểu được chính mình hôm nay hành vi là có bao nhiêu bất trí giết gà doa khỉ không thể nghi ngờ hắn chính là con gà kia chờ chút nói ban đầu thánh địa chính là biết chuyện khắp hắn bị phạt việc bất kỳ người nào còn muốn đối với tiêu phạm làm bất luận cái gì m ở ám cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng nổi nói ban đầu thánh, đường đường ban đầu thánh địa chấp pháp điện trưởng lao tôn sư đều suýt nữa ném chức vụ có thể tưởng tượng nói ban đầu thánh chủ đối với tiêu phản người này giữ gìn chi tâm mạnh bao nhiêu tiêu phản đối với lần này kết quả ngươi nhưng có sao không đ ấ y nói ban đầu thánh chủ mặt hướng tiêu phản nhà nhạc n hỏi thánh chủ anh minh tiêu phản đối với lần này rất là thỏa mãn tiêu phản không mình hành lễ nói hắn có thể có cái gì bất mãn trải qua trận chiến này hắn thu hoạch mấy triệu kính ngưỡng giá trị còn kém mấy trăm ngàn liền có thể lại tiến hành rút thưởng một lần mặt khác hắn còn vì vậy mà thức tỉnh rồi tiên vương lâm cựu thiên dị tượng chiến lực lại tăng lúc này nam cung minh tức thì bị phạt diện bích ba tháng phát đ ộ n mười năm làm đối với hắn bồi thường đây chính là ước chừng mấy ngàn vạn linh thạch t h ư ợ n g phẩm đầy đủ tiêu phàm một đoạn thời gian tu luyện sử dụng húng chi chuyện lần này vừa ra nói ban đầu thánh địa còn có ai dám đối với hắn thi triển mờ ám nói ban đầu thánh chủ gật đầu k h o á t tay áo nói được rồi các ngươi đều hay lui ra sau a ba người nhất tề không mình hành lễ sau đó ly khai nói ban đầu tiên cung nhìn tiêu phàm đám người rời đi thân ảnh nói ban đầu thánh chủ nhịn không được tự lẩm bẩm song trọng pháp tướng ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào c h ư n một trăm hai mươi chín truyền công trong điện tập cổ tự quyết hai năm. n a đương nhiên lúc này cũng không ai dám với cùng tiêu phản đối kháng năng lực gánh nam cung minh lưỡng kích mà không bại yêu nghiệt có ai là gần đó thậm chí còn có người nghe đồn tiêu phàm chiến lược không chút nào kém cỏi hơn ba vị thánh tử thánh tử đãi ngộ tự nhiên cũng là được đ ấ y chứ nhưng đây hết thảy tiêu phàm đều không quan tâm lúc này hắn đang trước khi đến chuyển công điện trên đường nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết hắn vẫn rất có hứng thú thú chi nhiều một môn bí thuật đối chiến chi tế cũng là thêm có chút nội tình đây chính là truyền đạo sân sao xuất hiện ở tiêu phàm trước mắt chính là một tòa cao vút trong m â y ngọn núi trên đó tiên vụ lượn lờ linh khí b ư người bên trong càng mơ hồ bao hàm đại sát máy móc đó là hộ phong phát trợn phòng bị địch nhân lẹ vào lấy trộm bí thuật cùng kinh văn truyền đạo sơn cao vút trong mây người thường dọc theo bậc thang du sơn cái tiết không phải muốn mấy ngày mấy đêm mệnh chết mới có thể đạp lên đỉnh núi nhưng tiêu phàm đã thần thông cảnh cừng giả bay lên trời chui xuống đất không nói chơi không đến vài chục phút cũng đã tiến nhập mây m ù lượn quanh truyền đạo sơn đỉnh núi một tòa bàng bạc cung điện xuất hiện ở trước mắt truyền công điện truyền đạo trước điện mặt là một mảnh quảng trường khổng lồ đều là quý giá hải lam thạch phô thành bình lại tựa như kính cứng rắn như sát hải lam nhan sắc liếc mắt nhìn lên trên dường như ngoài khơi sòng lớn tươi mát hơi nước phô diện nhi lai có chừng mười dặm phước viên người đứng ở trên quảng trường nhỏ bé không gì sánh được có người nói đây là truyền công điện trưởng lão dùng đại pháp lực tiêu diệt ngọn núi từ đằng xa v ậ n tới hải lam thạch chăn đệm mà thành có này hải lam thạch l ắ t thành mặt đất lại dựa vào trận pháp đem củng cố ngay cả là thánh nhân cảnh đại năng toàn lực nhất kích cũng có thể khiến cho sẽ không bị hủy diệt tiêu phàm từ sân rộng xuyên qua ven đường chi đệ tử vô luận là nội môn đệ tử hoặc là đệ tử n ò m cốt hay là chân truyền đệ tử không có chỗ nào mà không phải là đối với tiêu phàm cung kính có thừa kho mình hành lễ thái độ cung kính không gì sánh được tiêu phàm thản nhiên t r i u chi lấy hắn h ô m nay chiến lực cùng thá xứng đáng bất luận người nào hành lễ liền tất cả trưởng lão đều không nhưng đối với hắn đến kêu đi h ế t lúc này lấy ngang hàng chi lễ đối đ ã i tiến n h ậ p truyền công đi đoạn hậu tiêu phạm sáng lên một cái nói ban đầu thánh chủ đưa cho lệnh bài sau đó chính là bước vào một trong truyền thống trận trực tiếp bị truyền thống đến truyền đạo sơn bên trong bí ẩn nhất mật thất bên trong ở trong đó tồn p h o n g nói ban đầu thánh địa sát phạt đại thuật cổ tự quyết tiêu phạm vừa tiến vào trong chính là cảm giác được cái tòa này mật thất không đơn giản phòng ngự mạnh hiếm thấy trên đời thậm chí tiêu phạm có thể cảm ứ n g đến ở mật thất bên trong còn mơ hồ có một tia khí thế không tên nghĩ đến chắc là trấn bảo hộ kinh nơi này kinh văn. dù sao nơi đây có thể nói là toàn bộ nói ban đầu thánh địa chỗ tinh hoa tất cả kinh văn cùng bí thuật đều bị gửi trong đó không cho sơ thất dù cho một ngày kia nói ban đầu thánh địa bị hủy những thứ này kinh văn cùng bí thuật vẫn còn ở sau này vẫn có trùng kiến nói ban đầu thánh địa khả năng căn mật thất này cũng không lớn bên trong phòng chống trải chặt không khí bên trong còn có một tia an thần hương mùi vị này hưng ơ có thể giúp tu sĩ tĩnh tâm ngưng thần tu tập trong này bí thuật ở mật thất trên vách tường thì là một vài bức độ khác nhưng cũng không phải là cỡ nào thơ bảo toàn bộ đều là thường thấy nhất cái loại này c h i ê thức nhưng là làm tiêu phàm nhìn xong hơn một trăm biên độ phía sau hắn lại mới n g o à i ý muốn phát hiện ở chính mình thần hồn trí lực tiêu hao quá nửa mà đầu góc của hắn bên trong cũng lưng kết ra một cái hình thù kỳ quái thượng cổ văn tự tản ra lớn lao huy áp đúng là như vậy thần kỳ cổ tự quyết không hổ là nói ban đầu thánh địa sát phạt đại thuật tiêu phàm từ trong thâm tâm t h a n thở cổ tự quyết tổng cộng có mười hai chữ cổ thiên biến văn hóa sát phạt khó ngăn cản bên ngoài lai lịch cụ thể không rõ nhưng là có uy năng lớn lao thương truyền cái này từng là xa cổ mỗ vị đại đế lưu lại uy năng vô hạn có người nói cổ tự quyết ở lĩnh ngộ được mười hai chữ hai c h chính là biết h ó a phức tạp thành đơn giản hóa thành một chữ khi đó mới thật sự là sát phạt khó ngăn cản vì vô thượng sát phạt thánh thuật đáng tiếc là mấy trăm năm qua không biết sao không có bất kỳ một người tập toàn bộ mười hai chữ cổ khó hiện cổ tự quyết vô thượng nguy năng một ngày đi qua tiêu phàm vẹn vẹn chỉ quan sát không đến một phần mười độ khác não hải bên trong cũng đông lại hai cái kim quang sáng trói chữ cổ thảo nào không người nào có thể đem học hết vẹn vẹn chỉ là hai cái chữ cổ để thần hồn của ta tiêu hao hầu như không còn không cách nào nữa tiến hành lĩnh ngộ thường nhân chỉ sợ là khó hơn tiêu phàm cảm khải nói h á nội n tình sâu d à y vô cùng viễn siêu bình thường thiên tài một số không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần có thể nói là khủng bố phi thường có thể thâm hậu như vậy nội tình ở lĩnh nộ cổ tự quyết lúc nhưng vẫn là như vậy gian nan cũng khó trách thánh địa sẽ đối với tu tập pháp quyết này có yêu cầu bình thường tu sĩ một phần bạn xa vào trong đó không thể tự kiểm chế chỉ sợ là thần hồn chi lực bị tiêu hao sạch xếp mà không tự chủ cuối cùng thần hồn tiêu tán chết thảm ở này bất quá tiêu p h à m vẫn chưa từ đó thỏa mãn đang phục dụng đại lượng khôi phục thần hồn chi lực thánh rửa phía sau hắn lần thứ hai xem diễn bắt đầu mật thất trong đồ khắc tới không giống với người tầm thường tham quan học tập tôi tiêu p h à m không ngừng thôi động trước tự quyết cùng đấu chữ quyết nhanh hơn lĩnh ngộ c h i tội trình trước tự quyết liệu đ ị c h tiên cơ chủ tu nguyên thần có thể giúp tiêu p h à m nhanh đọc khôi phục thần hồn trí lực gia tốc lĩnh ngộ mà đấu chữ quyết có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật có thể nói là cử thế vô song ở nơi này hai bí mật ra chỉ dưới tiêu p h à m ở mật thất bên trong ước chừng đợi mười ngày mười đêm lúc này mới đem mười một chữ cổ toàn bộ ngưng kết với thưởng thức hại bên trong có thể nói là tiến bộ thần tốc đáng tiếc cuối cùng một chữ làm như cần tự thân tri lĩnh ngộ đồ khác vô dụng tiêu p h ả m qua lại xem sau cùng cái k i a một bức tranh k h á c chân mày khẩn túc mang trên mặt vẻ nghi ngờ màu sắc hay hoặc là nói cần đem mười vị trí đầu một chữ hoàn toàn lĩnh mộ cuối cùng một chữ mới có thể hiện lên đến lúc đó mới có thể mười hai chữ cổ hợp lại là một tái hiện sát phạt thánh thuật vô địch chi tư bất quá tiêu p h ả m cũng không hề i h ả i hắn tập được này sát phạt đại thuật lại có cựu bí trong người cuối cùng cũng có mười hai chữ cổ hợp lại là một ngày nào đó hắn tin tưởng ngày nào đó cũng sẽ không q u á xa cũng là thời điểm rời khỏi nơi này tiêu p h ả m quay đầu quét mắt một vòng ly khai căn mật thất này bất quá tại hắn mới vừa rời đi truyền công đĩa lúc lại bị người gọi lại Điều p h à n huyết ma tộc thí luyện tri địa đã khai mở có thể có hứng thú đi trước